một đòn trí mạng bởi vì đối phương tránh thoát biến thành đối với bị thương cánh tay khớp xương một đòn giang g ắ c bị thương vũ trụ người cánh tay đứt gãy võ đạo vũ trụ đ ố n g nhiên đem cái kia gãy vỡ cánh tay một chảo nhét vào trong miệng của chính mình mặt không ngừng mài nhai thực lên tốc độ nhanh chóng lệnh người l i ễ u l ư ớ i lý trí dĩnh bắt đầu chuẩn bị đạo thứ ba công kích thời điểm đ ố n g nhiên m ê n h mông hỏa diễm muốn nổ tung lên cái kia cảm giác nguy hiểm khiến hắn nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời phía trước mấy vạn đạo phòng ngự vách thủy tinh hình thành phảng phất quán t u ẫ n võ đạo vũ trụ lạc ngọc cũng đi theo lùi về sau, thời điểm này. lạnh lùng nghiêm nghị thanh em chuyển tới các ngươi chờ chúng ta máy móc vũ trụ sẽ không cứ tính như vậy ánh lửa biến mất hai cái vũ trụ người đã hoàn toàn biến mất rồi v õ đạo vũ trụ đ ố n g nhiên một cái nhảy lên cũng đã biến mất không bên trong chỉ còn dư lại lý trí dinh cùng lạc ngọc liếc mắt nhìn lạc ngọc lý trí dinh thở dài một hơi cái này tính chuyện gì bọn hắn được chúng ta đánh chạy lạc ngọc nói chuyện nói người cái kia trường mâu là chuyện gì xảy ra tại sao người máy vũ trụ vách thủy tinh không ngăn được đây là ta cùng chủ thần dung hợp về sau đặc biệt năng lực lý trí dinh nói chuyện nói ta ở coi như cũng được đi Ta cảm thấy cảm m hiếp uy trí ạ người Lạc Ngọc đứng á ra nhất định sẽ để võ đạo vũ trụ trở thành được đối tượng đối tượng năm đó chủ thần phán nát tất nhiên là có đại khủng bố đại hung hiểm đại đáng sợ người trợ giúp ta chính là tiến vào cái này vòng xoáy tại a sau Ta thật không dám tưởng tượng về sau là kết quả như thế nào. Ta biết, không hội như nhưng hiểm nào. dám về quả là l o chủ ầ u p u quý, chuyện xuất sau, nhiều xuất ta thấy tốt nhất thể xuất Tại lựa hóa cảm cũng chọn Lạc Ngọc nói chuyện nói, vạn hóa xuất hiện về sau, còn có thể có càng nhiều sức mạnh xuất hiện, đến lúc đó kẻ địch càng c mạnh đem sẽ xuất hiện hiện, hiện. h đây đến đó đáng nói nói, vạn là rồi. về sợ sẽ kẻ thần đại phá diệt thời điểm có nhân quả vĩnh hằng hỗn độn duyên phận các loại bá chủ những bá chủ này cũng không phải vũ trụ mà là vì vũ trụ ở giữa liên hệ theo đuổi sinh ra nhân vật vĩ đại chúng nó cũng không hề tại chủ thần phá nát bên trong tử vong bọn hắn tại ngươi xuất hiện về sau nên độc thủ nhân quả vĩnh hằng hỗn độn duyên phận vừa nghe danh tự này lý trí dĩnh cũng cảm giác được lệnh cả người đã đến hắn cảnh giới này ở tình huống bình thường không thể bởi vì nghe được tên của đối phương cũng cảm giác được lệnh cả người nếu như hắn hội cảm giác được vậy đã nói rõ những người này sức mạnh vô cùng mạnh mẽ chứng minh những tồn tại này là cực độ nguy hiểm nhân quả bá chủ chỉ cần kết thành nhân quả là có thể tính kế cấp đoạt còn lại vũ trụ đồ vật một cái nhân quả cấp đoạt một thứ phi thường bá đạo vĩnh hằng bá chủ có thể để cho vũ trụ kiệt sức để vũ trụ thăng cấp tuổi thọ bị cấp đoạt cũng có thể để một cái sắp phá nát vũ trụ đạt được sinh cơ một lần nữa bùng nổ ra mạnh mẽ đồng thời sức mạnh đáng sợ đến cái này vĩnh hằng bá chủ năng lực khó mà tin nổi nàng là một người nữ vĩnh hằng sức mạnh mạnh phi thường phi thường đáng sợ hỗn độn bá chủ có thể diễn biến tất cả vũ trụ cũng có thể khiến vũ trụ hóa thành hỗn độn trở thành nó lương thực duyên phận bá chủ kỳ diệu nhất hắn có thể có thể để cho một cái vũ trụ nội bộ sinh ra vận khí cực tốt thiên tài có thể để cho từng cái nhân vật chính liều mạng b ộ phát ra cũng có thể để từng cái nhân vật chính chết oan chết u ồ n g đối một cái vũ trụ can thiệp vô cùng mạnh mẽ mặt khác hắn có thể dùng duyên phận cướp đoạt bảo vật thường thường nghe được hắn nói đồ vật gì với hắn có duyên sau đó liền đem người đồ vật cướp đi làm sao n g ư ơ i biết lý trí d ĩ n h dò hỏi n g ư ơ i theo ta tiếp xúc thời điểm không giống như là một cái hiểu được vũ trụ cổ lao tình huống người nếu như lạc ngọc qua đi biết những này như vậy người hẳn là thường thường tại vũ trụ bên ngoài trà trộn người tại cùng lý trí d ĩ n h giao thủ thời điểm không thể nhìn lên yếu như vậy ta chiếm được võ đạo vũ trụ đời trước chúa tể h lưu lại ý chí của cải lạc ngọc nói chuyện nói cho nên những tin tức này ta biết hết rồi ta biết rồi lý trí dĩnh gật gật đầu xem ra con đường phía trước chả có thật nhiều gian khổ thành là chố tể bước vào vũ trụ kỳ thực cũng là một cái lại bắt đầu lại từ đầu người nói không sai lạc ngọc nói chuyện nói chúng ta mặc dù là chố tể nhưng là đối với những l a o bài đó bá chủ cũng chỉ là lại bắt đầu lại từ đầu nói như vậy thiên đường yêu ma ba đại vũ trụ kỳ thực cũng không coi vào đâu lý trí dĩnh nói chuyện nói bọn hắn cùng những cổ xưa kêu bá chủ so ra kỳ thực cũng không có gì đặc biệt không không không loại ý nghĩ này nhưng không được vừa nghe lý trí dĩnh lời nói lạc ngọc nói chuyện nói ngàn tỷ năm đến bọn hắn vũ trụ trong quá trình phát triển gặp không biết bao nhiêu tranh chấp nhưng là chưa bao giờ bị thương qua hơn nữa các lộ lao bài bá bà chủ đều bị bọn hắn đạp ở dưới chân lý trí dính n g h e xong lời này nhất thời rơi vào trong trầm mặc kỳ thực cũng là bởi vì tại không bên trong cho nên ta có can đảm ngươi trao đổi tại một vài chỗ rất nói nhiều ta biết rồi cũng không dám nói lạc ngọc nói chuyện nói cái này vô cùng vô tận ra thiên vạn giới phản phất không có cực hạn đại lao t ủ có quá nhiều thần bí đồ vật khiến người ta không hiểu khiến người ta cảm giác đến đáng sợ ta tin tưởng lý trí dĩnh gật gật đầu nghe được loại tin tức này thật khiến cho người ta n h ộ trí t một cái chăm chỉ người một cái muốn muốn thông qua chăm chỉ được a n bình ổn sinh hoạt người càng là tăng lên càng là biết tất cả cảm giác bất an ổn sự t ì n h lúc cảm giác này cho người cảm thấy rất g â y go hội n h ộ trí t nói do ngươi còn trẻ lạc ngọc đ ố n g nhiên nợ nụ cười có vẻ hơi đẹp đẽ ta còn trẻ sao tính toán ra ta cũng sống rất nhiều năm lý trí dĩnh cười nói tại ta thái cổ thế giới bên trong bình thường sinh mệnh cũng là hơn một trăm năm tuổi thọ mà thôi thái cổ từ khi dung hợp dương thần thế giới về sau liền có người bình thường nếu là người bình thường tự nhiên sẽ có một ít không thích hợp người tu luyện mà bọn hắn cho dù là tại thái cổ loại này được xưng tiên giới địa phương vậy cũng tất nhiên yếu chết giả không thể như thế tương tự lạc ngọc nói chuyện nói ngươi muốn sống đầy đủ dài rồi trải qua vô cùng cô tịch mê man cùng thế lực không có cách nào tăng lên tháng này g ngươi sẽ cảm thấy có theo đuổi có càng mạnh đối thủ mới là đáng giá chuyện vui lý trí dĩnh ngay vậy vì vi trầm tư chốc lát sau đó nhún vai một cái nói ta cảm thấy đó là c h ẳ sống họ f e l i n mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện Trước 1243, trọng tâm đã biến thay thế bụa hộ mệnh nhân quả liên tiếp phủ duyên phận phủ từng cái ký hiệu tại lý trí dĩnh trong tay chế tạo ra tại phát hiện vũ trụ c h ả có nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ dĩ nhiên có thể lợi dụng nhân quả duyên phận các loại thủ đoạn đánh cắp đồ của người khác lý trí dĩnh liền liền bắt đầu suy tư làm sao phòng bị rồi kỳ thực thần trong nhẫn có đặc biệt nhằm vào những thủ đoạn này phương pháp xử lý lý trí dĩnh đột phá bất hủ về sau cũng nghiên cứu một phen nhưng là trong quá khứ hắn vẫn chưa chuyên môn thâm nhập đi nghiên cứu những này bởi vì hắn không nghĩ tới sẽ có vĩnh hằng nhân quả tại những này vĩ đ vô l thao tác trong i Một c quá trình những phủ văn này thường thường đều sẽ có hiệu lực để lý trí dĩnh không cách nào thành công cướp được đến nhưng lý trí dĩnh cũng ở đây loại thao tác bên trong phát hiện có nhiều vấn đề liền bắt đầu nỗ lực đi cải thiện đáng tiếc lúc trước đại chủ t ể trạng thái không có nghiên cứu những thứ đ ồ này và không xuất hiện tại bắt đầu cân nhắc hội dễ dàng hơn lý trí dĩnh nghiên cứu một quãng thời gian không làm sao tiến bộ về sau liền hơi hơi tiếc nuối hiện tại cũng không có cái gì cơ hội hoàn thành cái này dù sao ta không thể tùy tiện nắm sắc không quyền hạn đổi lấy đại chủ t ể cảnh giới vung lòng một chút không nên quá khẩn trương những kia tồn tại sẽ không như thế nhanh liền đến tới kỳ h ê n nhiên đi tới lý trí dĩnh bên người, người chỉ cần biết rằng rồi chậm rãi nghiên cứu là tốt rồi、ừ. lý trí dĩnh gật gật đầu cũng chỉ có thể như thế đúng rồi gần nhất võ đạo đại vũ trụ đi vào chúng ta người nơi này tốc độ phát triển rất nhanh hơn nữa bọn hắn đi tới nơi này đều không ngừng địa cưới vợ sinh con kỳ yên nhiên nói chuyện nói chúng ta vũ trụ cô nương nhưng bị bọn hắn cưới đi nhiều lắm bọn hắn nơi đó một bên có nữ nhân sao lý trí dĩnh ngay vậy đầu tiên là trầm ngâm có lời cũng đem nữ nhân của bọn hắn cưới đến một phương diện đưa người cũng không là chuyện tốt chúng ta cũng cần ở bên kia kéo điểm người đi tới một phương diện phát ra hoặc là trả giá cũng không thể có kết quả tốt chỉ có chân chính hộ tống mới có thể làm cho võ đạo vũ trụ cùng thái cổ thân như một nhà đối lẫn nhau phát triển đều có lợi đương nhiên là có nữ nhân nhưng rất nhiều đều là vớ va vớ vẩn kỳ yên nhiên nói chuyện nói cho nên mỗi một người đều không ra sao duy nhất so với so sánh tốt nữ nhân cũng người phụ nữ vô cùng xinh đẹp thái cổ cũng không ai có thể bắt duy nhất so với so sánh tốt nữ nhân ai vậy lý trí dĩnh dò hỏi nói n g h e một chút lạc ngọc kỳ yên nhiên nói chuyện nói cái này sáu tay nữ tử ta cảm thấy so với trăm ngàn vạn nữ nhân đều y ế giá trị đây không phải là phí lời sao lý trí d ĩ n h nợ nụ cười người nhưng là chúa tể một cái chúa tể ta nghĩ hơn trăm triệu bất hủ trở xuống nữ nhân cũng không sánh nổi lý trí d ĩ n h cũng không hề cao cao tại thượng ý nghĩ từ thực lực tài nguyên góc độ đến xem số lượng lớn nữ tử cũng không hề dùng xinh đẹp nữa đều không hữu dụng một cái chúa tể cấp bất hủ dễ dàng n g h i ề n ép xác thực thái cổ không có ai có thể cưới nữ nhân này lý trí d ĩ n h gật gật đầu chúa tể cấp bất hủ quá mạnh mẽ kỳ thực ngươi có thể cưới nàng châm ngâm một phen kỷ yên nhiên nợ nụ cười g i á n g dấp như vậy chúng ta cùng võ đạo vũ trụ liền thân mật cái gì ta người đùa gì thế lý trí dĩnh nghe vậy lúc này lắc đầu lên cái này chuyện không thể nào kỳ yên nhiên nghe vậy liền hướng lý trí dĩnh cười nói phu quân ta không có đùa dỡn ta là chăm chú ngươi cưới vợ lời của nàng hiệu quả nhất định không sai không được lý trí dĩnh lắc lắc đầu ngươi hẳn phải biết ta đã có hơn một trăm cái nữ nhân hơn nữa còn có ba ngàn thị nữ như di hoa cung che trời thế giới thánh điện thành nữ linh cứu cung bên trong cô nương lý trí dĩnh nữ người quá nhiều cố nhiên cùng thị nữ giải trí thời điểm hắn so với so sánh tùy tiện có lúc lấy xuyên qua không gian t ư thái đến một người đại dương mênh mông đối các cô nương cái thiên nhân trạng một lần giải quyết một n g à người n thậm chí là ba nghìn mỹ nữ đồng thời nhưng là đến của mình cô nương lúc lý trí dĩnh vẫn tương đối chăm chú đối đãi hơn một trăm cái chính thê đã để hắn phi thường bận rộn thêm nữa thêm cũng không hay đã đến lý trí dĩnh hôm nay cảnh giới này lại thông qua nữ nhân tới tăng cường thực lực và thế lực kỳ thực cũng đã rất không thích h ợ c rồi muốn trở thành đại chủ tệ cái người thủ đoạn cùng năng lực đã trở nên càng trọng yếu hơn rồi cho nên kỳ yên nhiên một đề nghị hắn lập tức liền biểu thị không có phương diện này ý nghĩ nhưng ta cảm thấy người đối với ngươi có chút thú vị kỳ yên nhiên nói chuyện nói chỉ cần nói chuyện đến hợp tác liền thật để ý ý tứ không là ưa thích lý trí dĩnh hồi đáp có thể là một loại bằng hữu trao đổi nam nhân và nữ nhân có thể có bằng hữu gì quan hệ đâu này kỳ yên nhiên nói chuyện nói cho dù có thường thường cũng là một phương diện muốn hai cái phương diện đều là loại kia bằng hữu tâm tư độ khó quá lớn ta nói ngươi chuyện gì xảy ra lý trí dĩnh vừa nghe lời này không thể nín được cười lên hôm nay làm sao nói với ta khởi chuyện này đến rồi nói đi ngươi rốt cuộc là ý tưởng gì đương nhiên là hy vọng có thể tăng nhanh ngươi cùng võ đạo vũ trụ hợp tác lẫn nhau đoàn kết lại cộng đồng chống cự nhưng có thể đến phiêu lưu kỳ yên nhiên hồi đáp nữ chính làm thịt cường giả như vậy rất ít tới nha ngươi không muốn đẩy một nữ chúa t ệ sao đây chính là phi thường có cảm giác thành công sự tình không có gì cảm giác thành công đem bọn ngươi đều bồi dưỡng thành nữ chính làm thịt ta cảm thấy càng có cảm giác thành công được rồi loại chuyện này không phải nghĩ nhiều ta sẽ không làm như vậy lý trí dĩnh lắc lắc đầu hiện tại ta càng để ý là hải tử có hải tử về sau của ta trọng tâm đã rời đi cô nương gì gì đó tuy rằng t r ả làm hưởng thụ nhưng ta đã không có l i ệ p d i ễ m tâm tư lúc này lý trí dĩnh theo đuổi đã thay đổi lại nói đã đến bất hủ cảnh giới quan hệ quá lớn hắn không muốn quá mức phiền phức không muốn dây dưa quá nhiều nhân quả cùng với lạc ngọc chỗ tốt lý trí dĩnh đã có thể cảm giác được hắn cũng rõ ràng thậm chí rõ ràng nếu như hai người hợp tác đoàn kết có thể có chỗ tốt lớn bao nhiêu nhưng là bây giờ không có nghĩa không có phiền phức lý trí dĩnh đã có một cái ổn định hậu cung rồi nói thật thêm nữa thêm bốc cháy khả năng liền quá lớn lạc ngọc không phải là thần giới nữ tử cũng không khả năng cùng thần giới dung hợp lý trí dinh cùng hiện tại các lao bà quan hệ vô cùng tốt không muốn phá hoại loại này ổn định quan hệ đương nhiên lý trí dinh không có tâm tư phát triển phương diện kia sự t ì n h thế nhưng hẳn là cùng lạc ngọc trao đổi hắn là một điểm đều không có thiếu nhân quả phù thay thế phù duyên p h ậ t phù các loại phù hắn lấy ra cùng lạc ngọc tiến hành trao đổi cùng nàng đồng thời tiến hành thí nghiệm một cái nữ chính làm thịt thực lực tầm mắt tự nhiên là không cần nhiều lời dựa vào sự giúp đỡ của nàng lý trí dĩnh ký hiệu hiệu quả có to lớn hoàn thiện cùng bật phá và ở cường đến đáng sợ coi như là bọn hắn chúa tể cấp trong lúc đó nếu là đ ô n g nhiên phát động những kia mang theo công kích hiệu quả ký hiệu đều sẽ cho người khó mà chống đỡ họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện này Nghiên cứu sau khi hoàn thành,、Lạc、Ngọc hơi xúc động nói bỗng nhiên có phần rõ ràng, ngư khi hơi thực cứu Lạc xúc có lực của sau Ta rõ luôn có thể lựa chọn đến then chốt chuyện tiến hành đột phá quá khen lý trí dĩnh nghe vậy không khỏi nợ nụ cười ta cái này cũng là vì phòng ngự kỳ thực ta phát triển con đường chính là để phòng ngự làm chủ tuy rằng tốt nhất phòng ngự chính là tiến công nhưng là không biết tấn công đối tượng lúc làm sao phòng ngự chỉ có thể đi phòng ngự phản kích con đường rồi đối với những thần bí đó tồn tại lý trí dĩnh biết rồi không dùng căn bản là không có từng thấy muốn tấn công đó cũng là không địa phương tấn công loại chuyện này chỉ có trước tiên phòng ngự mới có thể tìm tới tấn công phương hướng hoặc là tại phòng ngự thời điểm đản hồi đối phương tiến công được rồi cảm ơn ngươi thấy lạc ngọc chính đang suy tư lý trí dĩnh liền cáo từ rời khỏi ta còn có chuyện trước tiên bận đ i ệ u đi lý trí dĩnh dứt tiếng tự ly khai rồi sau khi rời đi lý trí dĩnh một lần nữa thu dọn ý nghĩ của mình hán tại nhân quả duyên vận thất tình lục d ụ tuyến nguyệt ngũ hành các loại nội dung mặt trên bắt đầu toàn diện thu dọn đồng thời đem đồ vật bên trong quan kết hợp lại dùng liên quan đồ vật đối phó một loại trong đó đồng thời nhiều lần tiến hành các loại dây dưa thí nghiệm đương nhiên những này mới thủ đoạn thần thông đi ra về sau hắn vì bảo đảm hiệu quả không sai ngoại trừ sẽ cùng lạc ngọc trao đổi bên ngoài cũng thường thường cùng chúng nữ nhân của mình diễn luyện một phen ngươi lại vẫn đã làm ra phản kích bất quá hữu dụng sao cảm giác được lý trí dinh biến hóa về sau lạc ngọc không nhịn được dò hỏi những k i a nhân vật vĩ đại cũng không dễ dàng bị thương tác dụng tất nhiên có lý trí dinh hồi đáp ta cảm thấy cái k i a gọi đồ vật gì đại thần bản thân khẳng định không cách nào đại biểu cái k i a nội dung mà là nó từ nội dung bên trong sinh ra gần giống như ngươi mặc dù là võ đạo vũ trụ chúa tể nhưng trên thực tế ngươi lúc mới bắt đầu Chỉ lạc à này mà vũ trụ này sinh ra phổ thông thôi. ra sinh sinh mệnh phổ Ừm. l ngọc gật gật đầu nếu loại đồ vật này không có thể chân chính đại biểu một loại lốt thép như vậy nó cũng không phải là vô địch vị trí nó là tồn tại sơ hở lý trí dĩnh hồi đáp mượn vũ trụ trao đổi sinh ra sinh mệnh có thể trưởng khống vũ trụ trao đổi quy tắc cũng không phải quy tắc bản thân mang ý nghĩa nó không là vô địch chúng ta phản kích nhưng có thể hay không mang đến cho hắn bất kỳ tổn thất thế nhưng là có thể càng tốt hơn chặn lại sự công kích của nó lạc ngọc đã minh bạch nhìn xem chả đang nghiên cứu lý trí dĩnh người trong lòng có mấy phần kính phục bình thường tiểu thế giới bất hủ nghe đến những cổ xưa kia tồn tại thường thường hội hoảng sợ không chịu nổi một ngày hay là còn có thể nghĩ nếu như gặp phải những kia nhân vật đáng sợ phải như thế nào cùng bọn hắn câu t h ô n g phải như thế nào cùng bọn hắn thỏa hiệp để đổi lấy sinh hoạt bình tĩnh đổi lấy thời gian dài hơn tu hành để cho mình trở nên mạnh mẽ miễn cho bị bóc lột được thật lợi hại thậm chí một ít vũ trụ chúa tể nghe đến những n à y tin tức cũng sẽ cảm giác được sợ sệt cân nhắc làm sao lẩn tránh nhưng là lý trí dĩnh hắn lại đang nghĩ biện pháp chống cự mặc dù biết không là đối thủ thế nhưng là không mặc người chém giết có can đảm p h ả n kháng tâm không sợ hãi lạc ngọc nhìn xem lý Chi dĩnh đột nhiên cảm thấy hay là chỉ có loại d ũ n g khí này người mới có thể trở thành chủ thần chi chủ đi còn lại tồn tại căn bản là không có tư cách chủ thần há có thể đem chính mình giao cho một cái bất cứ lúc nào có thể mang nó xuất bán đi người tuyệt đối không thể nghĩ đi nghĩ lại lạc ngọc tâm tư trong lúc vô tình liền bắt đầu bay lên rồi lại nói lý Chi dĩnh suy nghĩ của hắn vẫn là một nửa nghỉ ngơi một nửa vận hành đồng thời hắn tại thái cổ thế giới cấm chế phân thân cũng đang xử lý thái cổ sự tỉnh toàn bộ thái cổ sắc không hệ thống bắt đầu khuyết chương tăng cái này s ắ c không hệ thống yếu hấp dẫn càng nhiều đầu tư đương nhiên phải phát huy càng nhiều hơn giá trị chỉ có phát huy càng nhiều hơn giá trị mới có thể đem những bất hủ đó ý chí vững vàng hấp dẫn lấy mới có thể làm cho mình thành tựu đại chủ tệ làm sao để s ắ c không hệ thống phát huy càng nhiều hơn giá trị khuyết chương tăng chỉ có hệ thống khuyết chương tăng rồi hiện hiện ra càng nhiều hơn đặc biệt đến nó mới có thể càng tốt hơn hấp dẫn người khác vì để cho s ắ c không hệ thống lấy tin người khác để cho bọn họ càng bỏ xuống được tiền vốn cũng làm cho lý trí dính càng tốt hơn lợi dụng xác không hệ thống kéo dài người khác thời gian cái này s ắ c không hệ thống tự nhiên hẳn là yêu cầu xây dựng thêm cái này xây dựng thêm tốc độ kỳ thực cũng không chậm lý trí dinh cầm chê phân thân tại thái cổ bên trong không ngừng mà xây dựng thêm bất quá một cái thái cổ và năm liền đem s ắ c không hệ thống khuyết t r ư ơ n g tăng không ít cái kia chiếm cứ ba mươi hai phần trăm quyền hạn mọi người phát hiện bọn hắn lấy được quyền hạn chỉ còn dư lại hai mươi chín phần trăm rồi quả nhiên người này không cam lòng thất bại không cam lòng quyền hạn dễ dàng như vậy giao cho chúng ta xây dựng thêm thần giới quyền hạn rất tốt xây dựng thêm tốt xây dựng thêm rồi về sau những thứ này đều là chúng ta Vốn vấn luôn biến lớn, hiện yên hắn là ta chút tại ta tâm, hóa cảm giác có chút vấn đề, chả có đề, sợ sẽ kẻ h thủ chúng cho thời thời thực chúng hắn nhất định phải tính、sai. Thời gian có thể cho hắn, nhưng hắn hiệu không ô n đoạn ngăn cản nên liền gian con đường, muốn gian tăng gian mong muốn hiệu quả cũng g gì có cao lực, có đó ta, vượt ta, bất đi kéo vào quả quả dựa sau qua sai. ra. dài k sẽ xảy xâm lấn ý chí đang nói lên tại trao đổi những n à y trao đổi lý trí dính chỉ có thể lúc gần lúc hiện cảm giác được cái này hay là bởi vì sắc không hệ thống duyên cớ nếu là chân chính hệ thống hoạch tâm được xâm chiếm rồi lý trí d ĩ n h cái gì cũng đừng nghĩ biết bởi vì cái này chút thảo luận người thực lực cũng là cực kỳ c ứ n g hãn hệ thống xây dựng thêm lý trí d ĩ n h cũng không hề quá nhanh mà là đầy đủ cân nhắc đến cộng thắng cái gì gọi là cộng thắng đâu này cái kia chính là hệ thống xây dựng thêm về sau những kia thấm vào cơ bản bản cùng lý trí d ĩ n h cơ bản bản đều là cùng mở rộng như vậy đồng thời mở rộng có chỗ tốt bọn hắn sẽ không cảm thấy lý trí d ĩ n h mở rộng rất nhanh không cần lo lắng trên lệnh được kéo xa được lý trí dính để ép ra ngoài lý trí dính duy trì đầy đủ hệ thống số định mức cũng không cần lo lắng bọn hắn hội bí q u á hóa、liều. muốn muốn thông qua đi cực đoan một cái tranh cướp càng nhiều hơn quyền h ạ thời gian đối với tuyệt đại đa số bất hủ tới nói trên căn bản là không có ý nghĩa tuy rằng ra thiên vạn giới bên trong thường thường có bất hủ vất lạc nhưng không có chuyện gì dưới tình huống cũng không có gì chúa tể sẽ đi giết cái bất hủ vui vừa một chút tuyệt đại đa số vũ trụ đều là tương đương hòa bình an bình ngoại trừ số ít gặp phải đại vũ trụ sinh cơ đoạn tuyệt hoặc là một ít đặc biệt tình huống bắt bất hủ cường giả thu làm nô lệ loại này xối khỏe tình huống trên căn bản không thể có chuyện gì lý trí dĩnh nơi này có lợi ích lớn tại có tranh đấu Cái cùng lạc ngọc cho quá khi tại này bình thường. dĩnh không bên trong là lý Bất từ trí mặt á y móc vũ khác hiện tại đến chủ thần không gian giao dịch vũ trụ cũng đang tăng lên dữ dội ở tình huống như vậy chủ thần không gian c ó thể nói là quảng kết bạn thiếu kết thủ trực tiếp gia tăng rồi bình tĩnh nhân tố đặc biệt là một số người cảm thấy thẩm thấu luận võ lực dễ dàng hơn bắt được thần giới quyền hạn về sau chuyên tâm đi thẩm thấu con đường rồi lý trí dính thắng được càng nhiều hơn cùng với bình thường giữa bọn hắn đang đợi hòa bình lý trí dính rất hài lòng kết quả như thế này lần trước tiến vào đại chủ tể cảnh giới rất nhiều thứ đều không tiêu hóa sạch sẽ hắn phải hào hào thao tác một phen t h ầ n giới cải tạo được không sai biệt lắm hắn đối hiện thực vũ trụ cũng có không ít nhận thức rồi lý trí dính hiện tại có thể tại thế giới hiện thực tiến hành cải tạo cải tạo hiện thực vũ trụ cái k i ê u công quả hội càng lớn cũng sẽ để cho lý trí dính tại hiện thực trong vũ trụ h ư n g người đại chủ kia làm thịt vị trí dựa vào một khi trèo lên đỉnh hắn hay là liền không có bất kỳ phiền t o á i thái dương hệ bên ngoài cảnh b tượng điều trị ở tình huống bình thường sẽ rất ít được thái dương hệ bên trong bắt lý lao bản cải tạo vũ trụ kỳ thực cũng là có chút tránh đi thái dương hệ quan trắc thế nhưng vũ trụ phát triển có lúc cũng không dựa theo lý trí dinh ý chí tiến hành làm vũ trụ ý chí nhận định hẳn là kích phát nhân loại nhanh chóng tiến bộ thời điểm nó thì sẽ không cho lý trí dinh chậm rãi luộc chậm rãi phát triển thời gian cái gọi là thần thông không địch lại số trời có lúc đạo lý ngay ở chỗ này lý trí dinh cải tạo vũ trụ quá trình có một cái đoạn ngắn được các quốc gia hàng không vũ trụ cơ cấu lấy ra đã đến quá khứ kinh thường có rất nhiều hàng không vũ trụ cơ cấu phát hiện một ít tin tức sau đó công bố cho dân chúng nhưng là bây giờ một ngày thật nhiều quốc gia hàng không vũ trụ cơ cấu đều giới nghiêm rồi loại tin tức này cũng cảnh cáo không thể tuyên bố ra ngoài các quốc gia người lãnh đạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua hàng không vũ trụ phi thuyền quay c h ụ p đến bức ảnh đồng thời còn có mấy phần không có bình tĩnh lại khó mà tin nổi c ũ n g khiếp sợ một cái bàn tay khổng lồ ngang qua toàn bộ tinh không như vậy hình ảnh đúng là thật là đáng sợ vũ trụ ở ngoài thậm chí có lớn như vậy thủ trưởng một bàn tay liền khổng lồ như thế như vậy cả người đây hội bành trướng đến mức độ như thế nào địa cầu xuất hiện một cái sống qua vụ nổ hạt nhân thí nghiệm người ta đã cảm thấy rất đáng sợ lại vẫn xuất hiện to lớn như vậy bàn tay nhân loại chúng ta cũng chỉ là trong vũ trụ rôn rôn dế không là ngay cả rôn dế cũng không tính đi nhiều nhất chỉ là một cái vi khuẩn đối với địa cầu chúng ta đều tính kỹ khuẩn rồi loại này so với tinh hệ còn lớn hơn thủ chúng ta liền bệnh độc cũng không tính là đoán chừng liền hắn một cái gen mã hóa cũng không bằng không có gì so cái này càng làm cho người ta cảm thấy kinh khủng hoa hạ cao tầng biết được tin tức này về sau cũng không thể an tính lại bất quá lời nói có một cái vụ nổ hạt nhân thí nghiệm bất diệt người ở quốc nội người này tại bọn hắn gặp phải không thể nào hiểu được sự tính lúc cũng có thể làm người tâm phúc đến trưng cầu ý kiến đặc biệt là lý Chi dĩnh còn có điều gọi là h ắ c khoa k ỹ thủ đoạn càng cho thấy hắn có nhất định sức mạnh nhân loại giám hộ cho nên cái này vệ tinh bắn phá đến hình ảnh buổi tối hôm đó số một lãnh đạo dẫn một đám người tìm đến lý Chi dĩnh lý tiên sinh ngươi xem xuống số một đem hình ảnh giao cho lý Chi dĩnh chuyện này hiện tại thành các quốc gia tâm bệnh được lý lao bảng nghe vậy lúc này đem bức ảnh cầm tới cẩn thận nhìn một chút hắn nói chuyện lấy được không sai à bối cảnh lựa chọn rất tốt cái này tay nhìn qua làm khỏe mạnh cũng rất quen dứt tiếng lý trí dĩnh biểu lộ đông nhiên trở nên phong phú cái này bàn tay không phải hẳn sao họ phớt lìn mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện t r ư ớ c 1245, thiên phát sắc cơ lý tiên sinh đây không phải bối cảnh mà là chân thật đồ án số một hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói chúng ta hàng không vũ trụ khoa học ra thông qua phi thuyền vũ trụ quay chụp ra ngoài vũ trụ hình ảnh xác định liền ở một giờ tốc độ ánh sáng khoảng cách bên trong cái gì lý trí dĩnh nghe xong lời này trong lòng đông nhiên có cảm ứng trong nháy mắt liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhìn xem bức ảnh lý lao bản đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng sớm biết hắn liền rời đi xa một chút đến một ngàn năm ánh sáng bên ngoài sẽ không cái chuyện này bởi vì dựa theo tốc độ ánh sáng cái này hình ảnh đến địa cầu thời điểm là một ngàn năm chuyện sau này rồi các loại một ngàn năm về sau lý c h í d ĩ n h cảm giác được mình là cái gì đều không cần quan tâm sự phát triển của loài người tốc độ tất nhiên không phải hiện tại có thể tưởng tượng ừ m sau đó các ngươi cảm thấy cái này bàn tay sẽ uy hiếp được địa cầu có đúng hay không lý c h í d ĩ n h nghe vậy lúc này nói chuyện nói nếu như là vậy tử lời nói vậy cũng không cần lo lắng loại chuyện này sẽ không phát sinh thật sự sẽ không uy hiếp được địa cầu số một do hỏi ngươi có thể cùng hắn câu thông sao có thể lý trí dĩnh hồi đáp biểu lộ có vẻ hơi đặc biệt chính mình cùng chính mình làm sao không thể câu thông đương nhiên không thành vấn đề vậy thì tốt số một nói chuyện nói sau đó ngự khí lại có vẻ hơi trần trờ cùng quan tâm vậy các ngươi nếu như giao thủ thắng bại làm sao không có thắng bại lý trí dĩnh hồi đáp chính mình cùng chính mình đánh loại chuyện này hắn không nghĩ tới cố nhiên tại một ít điện ảnh trò chơi trong tiểu thuyết thường thường có chính mình cùng chính mình đánh sự tình nhưng là lý trí d ĩ n h biết cái k ê u căn bản cũng không phải là chính mình loại trò chơi này đã đến bất hủ nơi này quả thực là ấu trĩ căn bản cũng không giá trị nhắc lên một người cùng chính mình đánh cái k ê u kỳ thực liền là một loại thôi diễn ở trong ý thức bất hủ không biết làm bao nhiêu lần thôi diễn chân tránh cùng chính mình chiến đấu chính là tinh thần thác loạn dưới tình huống mới sẽ phát sinh hơn nữa đó cũng là tự mình hại mình rất nhiều cái gọi là khiêu chiến tự mình cửa hại kỳ thực liền là một người được bắt trước cùng kẻ bắt trước chiến đấu đương nhiên nếu không phải số một ở nơi này nhấc lên lý trí d ĩ n h trong đầu cũng sẽ không chuyển qua những ý niệm này đa tạ lý tiên sinh cho chúng ta đáp án số một thở ra một khuyết trương trọc khí tựa hồ để xuống trong nội tâm một khối đá lớn sau đó đứng dậy rời đi số một đi rồi về sau lý trí d ĩ n h người nhà cũng tiến vào rồi nhìn xem cha mẹ ra ra mãi mãi chả có lao bà nhóm muốn cười bộ dáng lý trí d ĩ n h khỏe miệng cũng đã phủ lên một nụ cười xem các ngươi loại vẻ mặt này ta liền rất muốn cười ha ha ha muốn cười ta vẫn là cười to đứng lên đi ha ha ha lý trí dính như thế cười, cười. mọi người đều nợ nụ cười bất hủ trước mặt không có bí mật lý trí dĩnh bởi vì cải tạo giải ngân hà một ít dễ dàng hỏng mất địa phương sau khi trở về đặc biệt khốn liền không quan tâm bàn tay kia sự t ì n h chờ hắn biết do thời điểm dĩ nhiên là người k h á c cầm trên bàn tay của hắn môn nhi tử ngươi cũng quá có thể n h á o đẳng phụ thân của lý trí dĩnh nói chuyện nói lần này khoảng cách quá gần rồi ta biết lần sau ta tranh thủ đem con đường điều chỉnh đến một năm ánh sáng mặt sau lý trí dĩnh hồi đáp kỳ thực ta điều chỉnh phụ cận tinh thần cũng là vì có thể làm cho nhân loại càng tốt hơn tại phụ cận tinh thần sinh hoạt bãi dù sao bọn hắn muốn đột phá giải ngân hạ còn cần rất dài một quãng thời gian rất dài dĩ nhiên đã bại lộ cái kia cứ tiếp tục thao tác đi thời điểm này kỳ y ê n nhiên ý nghĩ lại không giống nhau tất cả những thứ này sớm muộn cũng có một ngày yếu để người ta biết ngoài ra ngươi lựa chọn góc độ vốn là là không thể nào bại lộ thế nhưng vũ trụ ý chí vận chuyển khiến nó bại lộ nói rõ đây là hợp lý bại lộ không cần quan tâm hẳn là ngươi công quả tuyệt đối sẽ không thiếu mất đúng nghỉ ngơi một chút đi ngơi cái kia thái cổ thật tốt bận bịu một cái tiếp theo sau đó điều trị giải ngân hà đi lý trí dính lao ba nói chuyện nói đối với giải ngân hà khai phá ngươi có tính toán gì tín ngưỡng tự nhiên người lên trước lý trí dính trầm mặc một phen sau đó hồi đáp không tín ngưỡng vũ trụ tự nhiên cũng đừng có lên lấy hậu nhân loại nhưng là phải lấy tư cách trải vớt thiên địa tự nhiên vũ trụ bạch cầu là chơi địa làm công hiến vì tự nhiên hài hòa xuất lực nếu là không có lương tri không coi trọng bảo vệ môi trường trong lòng không có đối với vũ trụ tự nhiên yêu quý sẽ đem vũ trụ hủy diệt vừa bắt đầu không đánh tốt cơ sở về sau liền sẽ phi thường đáng sợ Mặt trí khác, lý i nhìn c xem bây giờ địa cầu đi văn minh quỷ liếm giá man thiện lương phòng ngự đang tiếp thu pháp luật thẩm phán các tội phạm khi chiếm được tốt nhất biện hộ các ngươi đều nói có loại thượng tình cương sơn kỳ thực ta thật muốn lên trong lòng luôn có liều mạng một lần làm cái một phút anh hùng ý nghĩ lên về sau đem thế giới này ưu át tính dọn dẹp sạch sẽ cũng không h ư ở n g phí đời này rồi ta làm phất nộ ta ở trên đường ăn thịt chuỗi thế nhưng một cái mang theo tiểu bạch mũ người nói ta thịt heo chuỗi vũ nhục hắn tôn nghiêm phá hủy giữa người và người đoàn kết sau đó ta bị đánh kết quả nhào đến sở cảnh sát ta lại bị yêu cầu nói xin lỗi a a ta phải tự nguyện từ bỏ tiền chữa bệnh dùng bồi thường nhìn xem trên báo chí một bộ lấy đại cục làm trọn bộ dáng ta cảm giác được buồn nôn lên trời đại địa nếu như ngươi chả có ý chí, mời ngài mở mắt ra nhìn xem những này bóc lột thẩm tệ tên khốn kiếp không bọn họ là tội nhân liền tên khốn kiếp cũng không có tư cách làm cái này so với nát thế giới yêu cầu t à n sát lại so nát đi xuống nhân loại liền hư thú i liền diệt tuyệt chính phẩm tập đoàn vẫn là quá mềm yếu nếu là ta ta nhất định sẽ hung hăng giáo hơn thế giới này ta muốn khiến những người này hối hận đi tới trên thế giới này rết rết rết rết lệ khí phi thường nặng lệ khí phát biểu như thế ngôn luận người kỳ thực cũng bị câu lưu mười ngày hắn là một cái bản chuyên công gọi lâm thiên cao bất quá càng là tạm giam lâm thiên cao trong lòng lịch phản tâm lý càng nặng với cái thế giới này không hợp lý cũng lại càng phát ra cựu hận người bình thường cựu hận đều cũng có hạ n độ nhưng là lâm thiên cao cựu hận trong lòng nhưng không có mức độ phản phất toàn bộ tất cả trong trời đất oán hận đều tại trên người hắn tích lũy như thế ta là một hạt trưng không nát nấu không quen nện không đánh xào không bạo van dội đồng đoạn đ ấ u oán hận oán hận oán hận hận Hận xã hội bất công ta nhọc nhằn khổ sở thái dương lưu hãn lưu huyết bọn hắn lại đang hưởng thụ một cái hận đời người bởi vì thường thường phát biểu khủng bố n ô n luận bị câu lưu về sau hiện thực ở trong tựa hồ cũng bị cô lập nhưng mà ai cũng không nghĩ ra trời cao ý chí liền lựa chọn người như vậy trở thành nhân vật chính nhân vật chính chọn lựa vũ trụ sẽ có biến hóa tinh thần vị trí từ trên địa cầu nhìn lại cũng thay đổi lý trí dĩnh trong nháy mắt liền có cảm ứng đi ra nơi ở xem hướng lên bầu trời số mệnh bên trong có một đạo màu đen hồng quang đang nói lên thiên phát sắc cơ đấu chuyển tinh di địa phát sắc cơ long xả khởi l ụ người phát sắc cơ thiên địa lần ngược lý trí dĩnh biểu lộ hơi hơi khiếp sợ rốt cuộc là ai dĩ nhiên hội có cố chấp như vậy phẫn nộ tri hỏa lựa dận thanh hắc cái này là bực nào hận đời mới có thể làm cho vũ trụ xuất hiện tình huống như thế nhân vật chính đi ra kỳ y ê n nhiên đi tới lý trí dĩnh bên người đây là muốn tàn sát thiên hạ tiết tấu hiện đại văn minh trong tình huống bình thường không nên sẽ xuất hiện tàn sát thiên hạ tình huống nhưng khí tượng này thật sự không thể lạc quan lý trí dĩnh nói chuyện nói ngón tay vi vi veo tính toán một chốc ồ thiên ý lại thay đổi cái này quái tượng dĩ nhiên là ảm ảm mù mịt i ế t không cần đao vạn người không chết một người khó thoát vạn người tượng trưng dân chúng một người liền là nhân vật chính lẽ nào cái này nhân vật chính sẽ chết họ p h r l i n mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện t r ă m bốn mươi s á yên nhiên c h ú a t ể số mệnh chân long xuất hiện màu đỏ sậm nói do thời đại tiếp theo là bạo lực thời đại cho nên bạo lực xuất nhân vật chính không sai nhưng là nhân vật chính không nên sẽ chết kỳ yên nhiên nói chuyện nói nhìn xem tình huống cái này nhân vật chính có thể sẽ cái thứ nhất tùng có dị năng không cần phải để ý đến bất luận có chết hay không chỉ cần không có ngoại lực can thiệp chúng ta cũng không quản lý trí dĩnh trầm ngâm một phen sau đó nói, nói tuy rằng ta rất không thích có người cướp giật bất hủ vị trí nhưng là ta chả là hy vọng bản thổ vũ trụ có thể xuất mấy cái bất hủ lý trí dĩnh thế tử tại thần trong nhẫn đã có thể trải nghiệm chúa tể trình độ bởi vậy các nàng tại hiện thực ở trong đột phá chúa tể cơ h ộ i là không có vấn đề về phần đại chủ tể từ thể nghiệm qua một lần về sau lý trí dĩnh liền đã ở trong tầm mắt con đường này không ngừng mà đi tới tại thần trong nhẫn hắn đã đã tiến vào loại kia vô địch vĩ đại cảnh giới qua cho nên thế giới hiện thực hắn đã có niềm tin rất lớn hơn rồi huống hồ hắn đã bước lên cải tạo vũ trụ con đường chuyện này căn bản là không thể nào là còn lại bất hủ có thể theo kịp tại bước lên con đường này thời điểm vũ trụ ý chí đã sáng tỏ cho lý trí dinh phản hồi hắn dựa theo bây giờ trình độ cải tạo hoàn thành vũ trụ hắn chính là lớn c h ủ a t ể chỉ cần hắn cải tạo tốc độ không ngừng mà tăng lên thành tựu đại chủ t ể hầu như không có bất cứ vấn đề gì bởi vậy lý trí dinh k ế tiếp trọng tâm chính là cải tạo hiện thực vũ trụ thế giới hiện thực một số người còn tại ca múa mừng cảnh thái bình thời điểm lý trí dinh đã biết bất bình kỳ thực rất nhanh sẽ đến, đến rồi như vậy cũng tốt tựa hủ cờ dẹ nạ ở một cái nhân sinh người thắng mở tổ thì khoe khoang mình ở hủ cờ dẹ nạ trải qua làm sao tốt đẹp thời điểm rất nhiều người liền bắt đầu đ ố i cái kia sinh hoạt nhàn nhã tốt đẹp vụ cờ d ẹ nạ ngóng trông lên nhưng là trong n g á y mắt k ị c h biến đến rồi ưu c ờ d ẹ nạ đã tao nộ i chiến tranh sau đó nước ra cái kia sinh hoạt nhàn nhã tốt đẹp xã hội trong n g á y mắt phá thành mảnh nhỏ náo loạn mang tới tăng khốc rất nhanh sẽ để tất cả mọi người nhìn thấy tốt đẹp phá thành mảnh nhỏ để hứa hy vọng nhiều xa sẽ phát sinh dung chuyển cùng khổ người cũng tính táo một cái kỳ thực tại mỹ h ả o phá nát trước đó ưu cơ dễ nạ nhân dân nhưng từng nghĩ tới náo loạn sẽ nhanh như thế đến chưa từng đã đến hoa hạ cũng là cái dạng này làm màu đen huyết quang xuất hiện thời điểm lý trí dinh biết hai nạn kỳ thực sắp tới dân chúng không biết bọn hắn vẫn còn đang hưởng thụ nên h á c tâm tư bản tiếp tục h á c tâm lừa bịp gì gì đó chỉ cần có thể làm vậy thì nhất định phải làm căn bản cũng không quản cái gì giáo sư bởi vì bị lừa gạt quan g tích chữ tự sát người lớn tuổi bởi vì một cái thói xấu vặt tại bệnh viện được móc giống dưỡng lao tiền nhân quả nhân quả rất nhiều tất cả hậu quả xấu tổng hội bạo phát tốt đẹp dương nào thế giới náo loạn kỳ thực cũng là tại số ít người cái mông làm sai một bên gây ra đó lý trí dinh cảm thán một tiếng bất quá rất nhiều người là may mắn bởi vì bọn họ lao chết thời điểm nhìn đến là hòa bình niên đại dù sao khoảng cách náo loạn còn có mấy chục năm ngươi làm sao như thế đa sầu đà cảm kỳ yên nhiên nói chuyện nói thái cổ thần giới thời không cũng không thấy ngươi như thế quan tâm qua đây chính là tộc u ầ n hiệu quả lý trí dĩnh hồi đáp bộ tộc đối nội tâm của ta hội sinh ra ảnh hưởng cải tạo vũ trụ tốc độ theo vũ trụ phản hồi cho lý trí dĩnh càng ngày càng nhiều mà bắt đầu gia tăng tốc độ kỳ yên nhiên các nàng tự nhiên cũng lục tục gia nhập vào cùng lý trí dĩnh đồng thời tăng lên cải tạo vũ trụ cải tạo vũ trụ có đại công đức cho nên bọn họ tại hiện thực vũ trụ rốt cuộc bắt đầu đạp về chúa tể cảnh giới được sự giúp đỡ của lý trí dĩnh cảnh giới của các nàng tốc độ tăng lên vô cùng mãnh liệt hơn một trăm cái bất hủ đang nỗ lực cải tạo giải ngân hà giải ngân hà vốn là hội theo năm tháng hành tẩu mà h ỏ n g mất nhưng khi lý trí dĩnh đưa nó không ngừng mà cải tạo đi xuống về sau cái này h ỏ n g mất thế cuộc biến mất rồi mà là biến thành ổn định một cái ổn định đại tinh hệ dù cho treo r ồ i nhưng cũng là vô cùng trọng yếu bởi vì chết đi tinh hệ t r i để tuyệt diệt thời điểm sẽ có một hồi đại bang hội tinh hệ đại bang hội thì tương đương với người một cái nội tạng bạo phát hậu quả khó mà lường được lý trí dĩnh xuất hiện đang k h ô n g chế tinh hệ ổn định để tinh hệ nhiều nhất chầm chậm biến mất thì tương đương với nội tạng héo rút chậm rãi mất tích mặc dù đối với người khẳng định không tốt nhưng chưa chắc sẽ người chết các loại thận héo rút sự tình kỳ thực chính là ví dụ tốt nhất cùng chứng minh rồi đương nhiên tinh hệ cùng thân thể của con người không giống tinh hệ là có thể cải tử hồi s a n h cho nên cải tạo sau khi hoàn thành lý trí dĩnh nếu như chế định tốt quy tắc có thể để cho giải ngân hà một lần nữa tỏa ra cảm động hào quang đi ra ngoài lý trí dĩnh thực lực theo hắn cải tạo giải ngân hà mà bắt đầu tiến bộ nhân quả duyên phận các loại huyền liền diệu hắn cũng nhìn đến càng ngày càng rõ ràng cho người nhà cho bọn nhỏ trên người thả bùa h ậ mệnh cũng biến thành càng thêm thần bí khó lường không thể đ ộ lượng trừ đó ra lý trí dinh tại thần giới tầng trời cải tạo cũng rõ ràng tăng nhanh ngoại trừ thái cổ t r ả t ạ i từ từ chầm chầm phát triển bên ngoài những nơi khác ngoại trừ sinh mệnh sinh hoạt địa phương hoàn toàn là một ngày một cái răng rớp mặt khác lý trí dinh hết thệ thê tử cũng lục tục tham dự vào giải ngân hà cải tạo bên trong lý trí dinh nữ nhân k ỳ yên nhiên có trí tuệ nhất cảm giác thiện nu chăm chỉ nhất yêu n g u y ệ t khí chất đặc biệt nhất bạch tố trinh ôn nu nhất bất hủ đột phá chú ý trí tuệ đồng dạng sức mạnh tại các nữ nhân thực lực tăng lên dữ dội thời điểm lý trí dinh phát hiện k ỳ yên nhiên vận dụng càng ngày càng xảo diệu hơn nữa hiệu quả càng ngày càng mạnh cuối cùng thậm chí là so với thiện nu các nàng đều tăng gấp đôi rồi ngày hôm nay lý trí dinh tại chỉnh lý giải ngân hà bên trong mấy cái hố đen thời điểm hắn cảm thấy sức mạnh thần bí b ộ c phát ra cảm giác được vũ trụ lực lượng của ý trí được thân thể người bên ngoài nằm trong tay kỷ yên、nhiên. kỳ yên nhiên đột phá người nắm trong tay chúa tể sức mạnh được lý trí dĩnh nợ nụ cười tốt vô cùng yên nhiên tỉ tỉ chúc mừng ngươi thành là chúa tể triệu linh nhi chạy tới kỳ yên nhiên trước mặt có phần bội phục nói chuyện nói không hổ là có trí tuệ nhất hoàn mỹ nữ nhân linh nhi rất nhanh cũng có thể đột phá kỳ yên nhiên cười nói xử lý tốt mấy cái hố đen về sau mặt ngoài mang nụ cười nhìn xem lý trí dĩnh phu quân ta đột phá ừ m lý trí dĩnh gật đầu một cái nói đột phá là tốt rồi chúng ta phải đi về hảo hảo chúc mừng một phen tốt bất quá thần trong nhẫn chúng ta chả tiếp tục địa thớp kỳ yên nhiên nói chuyện nói ta tin tưởng một ít nhân vật vĩ đại nếu như biết người một người phụ nữ thành là chúa tể rồi vậy nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ người nói không sai lý trí d ĩ n h gật gật đầu tin tức này chả phải giữ bí mật đi xuống nếu như có thể bảo mật đến ta trở thành đại chủ tể cái kia tốt nhất rồi đến lúc đó ta tự mình ra tay thu thập tất cả nếu như ngươi có thể đột phá đại chủ tể lời nói nhất định phải yên t ĩ n h một chút không cần vội vã đột phá không nên như đột phá bất hủ như thế trước tiên nhảy ra ngoài kỳ yên nhiên nói chuyện nói vừa vặn ta đột phá thời điểm Thần giới một phần giới ý cụ h chữa trị, chúa tể đột phá đến đại chủ tể, có ghi chép phát hiện yêu cầu năm, cái này năm đại chủ tể đột phá vào trình, có thể chăn dĩnh nghe xong lời này, hai hàng lông mày hơi nhữ một cái, chuyện gì thế í trí có cầu cái có cái, c trị, tể đột tể, tể đột trong tỷ một bị đến đại đại đoạn. đoạn gián năm, này năm Ngàn năm xong này, lông này. lời gì yêu mày vào sẽ sẽ lý thể ta cũng không rõ lắm chẳng qua nếu như ngươi muốn đột phá đại chủ tể lời nói cái kia sẽ xuất hiện tương tự siêu thoát pháp tắc chứng đạo bất hủ như thế tiến hành một cái nhảy lên kỳ yên nhiên hồi đáp đang nhảy nhảy trong quá trình ngươi hội đụng chạm lấy nhân quả duyên thuận trước 1247, vận mệnh ở đằng kia một bắn tỉa sinh sai lệch đang nhảy nhảy trong quá trình hội đụng chạm lấy nhân quả duyên phận sau đó những kia lấy nhân quả duyên phận làm danh tự tồn tại tự khả năng hội bởi vì biết lý trí dĩnh muốn trở thành đại chủ tệ mà xuất hiện đối lý trí dĩnh độc thủ kỳ yên nhiên cân nhắc rất trọng yếu được rồi bất quá bây giờ không cần mặc kệ nhiều như vậy chúng ta đi về trước chúc mừng lý trí dĩnh cười nói ngươi đột phá đại sự như vậy tình có thể nào không tốt hưởng thụ tốt một cái một phen chúc mừng cái này không cần nhiều lời lý trí d ĩ n h tại thế giới hiện thực trải qua g i ư ờ n g như ẩn cư sinh hoạt lâu cũng sẽ đi ra đi một chút cố nhiên bất hủ hắn thần nghiệm có thể bao phủ địa cầu biết tất cả nhưng mà cái này vẫn là không bằng hóa thành bình thường đi ra đi một chút nhìn xem tại lý trí d ĩ n h lúc đi ra hắn nhìn thấy một cái cả người là đất người đang bị một đám mặc đồng phục lên người đánh đập nằm trên đất ô m đầu một điểm năng lực chống cự đều không có các ngươi làm gì lý trí d ĩ n h quát bảo ngưng lại nói đánh như thế nào người lý trí d ĩ n h rất tiếng mấy người mặc đồng phục thành quả nhất thời trên mặt mang theo tức giận nhìn hướng lý trí dĩnh a lý lao bản lý tiên h sinh cái này chuyện gì xảy ra lý chi dĩnh dò hỏi tại sao đánh hắn dáng vẻ như vậy chúng ta hôm nay tại xua đổi u một cái tiểu phiến vì vi trầm ngâm một phen một cái thành quản nói chuyện nói kỳ thực chúng ta cũng không muốn xua đổi u nhưng là cấp trên giao phó nhiệm vụ phải đi làm không phải vậy chúng ta b ắ t ăn cơm cũng mất lý lao bản ngươi cũng biết có phần tiểu thương quả thực sàng bậy bán đồ vật đều không có hợp pháp con đường vạn nhất nông dược thừa thai cái gì chúng ta thành quản nhưng là phải bị mắng đừng kéo vô dụng lý trí dĩnh nghe vậy c a o mày nói sau đó chỉ chỉ người nằm trên đất hắn không phải tiểu phiến đi lúc nói chuyện lý trí dĩnh cảm giác được một cơn tức giận một cái cố dân trào lượng lớn đáng sợ như vậy tức giận lẽ nào hắn là nhân vật chính hoặc là là một trong những nhân vật chính vì thế giới ứng kiếp chi nhân chúng ta xua đổi tiểu phiến thời điểm bị hắn đánh một cái khác thành quản nói chuyện nói đây cũng quá quản việc không đâu rồi cho nên liền dạy dỗ một cái hắn các người có tổn thương sao đi chính phẩm tập đoàn tương ứng bệnh viện kiểm tra một chút thiền t u ố c thang ta t ớ i ra. lý Chi chuyện chuyện cứ Dinh nói nói, này trí í n như nói chuyện, Dinh cảm giác được manh liệt nhân h thế Chi được liệt đi. giác Lúc Lý cảm c quả, n h chấn nói Lý dĩnh tới chính, Chi Dinh thái độ liền thận rất nhiều. Lý thái trọng độ Đối nhiều. rất v Lý Chi d nói h tới n nhân vật chính vẫn là rất trọng yếu nếu như có thể mà nói chủ này rác để cho người khác đến mang còn không bằng khiến hắn lý Chi dinh đến mang lấy tư cách t h á n h nhân giáo hóa chi trách đây chính là việc đáng làm thì phải làm lý lao bản quá k h á c h khí chúng ta không có chuyện gì đúng vậy a không cần kiểm tra chúng ta không có chuyện gì các ngươi đi kiểm tra một chút đi lý trí dinh nói chuyện nói coi như là ta đưa các ngươi một phần kiểm tra sức khỏe chuyện này coi như xong về sau có chuyện gì h à o h à o nói suy nghĩ một phen lý trí dinh hướng người nằm trên đất đưa tay ra người làm sao vậy yêu cầu xem ý rỉa sinh sao ta không sao bọn hắn nơi đó chút khí lực vẫn chưa thể để ta thế nào đối phương muốn thi chính mình chiếm lên kết quả một cái sóc này suýt chút nữa ngã sắp xuống bàn ấ t quá lại bị Lý trong lòng rất cảm khái. Bàn chuyên công hiện c tại kỳ thực cũng sẽ không quá mức gian nan tiền lương so với rất nhiều đại học còn sống cao thế nhưng bàn chuyên công việc này phạm cả đời cũng là làm bàn chuyên sự tình hoặc là hướng hắn lao động chân tay sống cố nhiên một ngày có thể hai trăm linh khối tiền thậm chí ba trăm linh đồng tiền có thể so với thành phần c h i thức cao nhưng nếu là việc trần tay ngươi đỉnh t i ê n cũng là chút tiền kia chẳng lẽ còn có thể cùng đầu cơ cổ phiếu như thế phất nhanh sao chuyện không thể nào tiền công làm sao cao cũng có một cái cực hạ sinh hoạt sinh sống tốt không thành vấn đề muốn phất nhanh cái kia liền không cần nghĩ bởi vậy bàn chuyên muốn phát triển nhưng thật ra là rất khó chủ mới rác dĩ nhiên hội là người như vậy thật khiến cho người ta bất ngờ bất quá lý trí dĩnh vẫn là ở trên người kẻ ấy cảm giác được nhất cổ khí thế một k i a trí tuệ khí tước cái này chứng minh hắn là một cái phi thường có tiềm lực người dù cho hiện tại đang tại bản c h u y ê n người có hứng thú hay không gia nhập chính phẩm tập đoàn t r ầ m n g â m một phen lý trí dính nói chuyện nói ngươi sẽ vì tiểu phiến ra mặt ta cảm giác ngươi là một cái nhiệt huyết người vừa vặn trao đổi vài câu tuy rằng lời của ngươi nói tương đối trực tiếp nhưng ta cảm giác được ngươi là một cái rất tình nguyện suy tính người bây giờ xã hội này không sợ người mới bắt nguồn từ bé nhỏ chỉ sợ không chịu học cùng không b ồ i dưỡng giá trị ta cảm thấy ngươi người này rất tốt hoan nghênh ngươi gia nhập địa bàn của ta người coi trọng như vậy ta lâm thiên cao nói chuyện nói ta đáng giá ngươi xem trọng bất kỳ có tiềm lực người đều đáng giá coi trọng lý Chi dĩnh nói chuyện nói ta lái qua một cái bơi bù nếu như người tiếp xúc qua nên biết kỳ thực ta làm yêu thích mọi người trí tuệ đều tăng lên tới biết càng nhiều càng thống khổ lâm thiên cao nói chuyện nói càng ngày càng cảm giác xã hội này hát ám hết thuốc chữa đây chính là thái cực rồi một mặt tốt một mặt xấu tốt càng nhiều xấu cũng càng cho người phẫn nộ lý Chi dĩnh gật đầu nói bởi vậy yêu cầu bình thản nội tâm đối diện với mấy cái này đương nhiên không bình thản cũng không có ảnh hưởng gì không phục thì làm chỉ đơn giản như vậy không phục thì làm chỉ đơn giản như vậy lâm thiên t r i ề u cao chút bất ngờ cái kia lý lao bản lại vẫn sẽ nói loại lời này không nên bất ngờ kỳ thực vũ trụ này để cho ta không phục người đã không có ta không địa phương làm mà thôi lý trí d ĩ n h hồi đáp cho nên bây giờ xã hội này được giao cho cái khác không phục người rất có triết lý lâm thiên cao gật đầu một cái nói chính phẩm mạnh mẽ và thân bí có thể để cho ngươi không phục xác thực không có để những người khác không phục người đến làm đến cải tạo xã hội này nói tới thật tốt bất quá ngươi loại thái độ này cũng bỏ mất rất nhiều cơ hội đúng vậy a bỏ mất rất nhiều cơ hội lý trí dĩnh gật đầu một cái nói bất quá không liên quan vô số được bỏ mất cơ hội hội chế tạo ra từng cái nhân vật c h ỉ n h đến bọn hắn k h ô n g phục sẽ cho xã hội này hùng hăng đến một phát lý trí dĩnh lời nói rất đặc biệt lâm thiên cao nghe xong cảm giác vô cùng kỳ diệu không biết tại sao hắn cảm giác lý trí dĩnh đang nói hắn tựa hồ đây chính là hắn vận mệnh hai người tùy ý tán gẫu người có người phục vụ đưa tới điểm tâm cà phê tán gẫu phải vô cùng vui vẻ nếu như ta gia nhập chính phẩm tập đoàn ngươi dự định để cho ta làm cái gì c h ạ n v ạ n lâm thiên cao hướng lý trí d ĩ n h dò hỏi ta chỉ là một cái bản chuyên ngươi có thể chọn t r ư ớ c chọn học tập huấn luyện sau đó làm ngươi cảm thấy thích hợp ngươi lý trí d ĩ n h trầm ngâm một phen sau đó hồi đáp hàn huyên với ngươi ngày thời điểm ta cảm giác được ngươi là một cái rất có xã hội ý thức trách nhiệm người mà ta thích giáo dục toàn bộ xã hội ta cảm thấy chúng ta hai cái là có tiếng nói chung ta nhiệt thành hoan nghênh ngươi gia nhập chính phẩm tập đoàn ta tin tưởng ngươi tìm tới thích hợp ngươi làm sự tình tuyệt đối sẽ cho ta một cái kinh hỉ cảm tạ ta sẽ không để cho ngươi thất vọng lâm thiên cao nói chuyển nói hắn một mực cảm giác được mình là cái có trí không người chỉ là có t à i nhưng không gặp thời tuy rằng tỉnh táo lại cũng rõ ràng có thể là h ậ n đời mang đến cho hắn rất nhiều cực khổ nhưng hắn vẫn là hy vọng có cái có thể trèo lên trên gặp gỡ nhưng là hắn không nghĩ tới một mực khiến hắn cảm thấy rất mềm yếu lý trí dĩnh dĩ nhiên hội là quý nhân của hắn hơn nữa người này đối với xã hội thái độ cũng không hề hắn tưởng tượng mềm yếu như vậy họ ferlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện trước vật Trí chính. 1248, giao hóa nhân vật chính. Lý chí Dinh không những không hóa nhân Dinh Lý mềm yếu, hắn làm có thâm nhập tiếp xúc thời điểm lâm thiên cao mới hiểu được tại sao lý trí d ĩ n h không độc thủ vị trí của hắn quá cao hắn đã thoát ly xã hội cho nên hắn không có k h ô n g phục đối tượng không có k h ô n g phục đối tượng liền làm kết quả chỉ có một khả năng đánh sai phương hứng rồi đánh tới không nên đánh nhân thân thượng cho nên hắn lựa chọn giáo hóa giáo hóa mang theo mọi người học tập đi thăm dò càng nhiều hơn nơi này đi sinh sôi càng nhiều hơn k h ô n g phục để người trong xã hội chính mình tìm tới k h ô n g phục sự t ì n h để cho bọn họ tới làm thật không nghĩ tới ta cho rằng kẻ mềm yếu kỳ thực so với ta có một viên càng mạnh tâm hắn kỳ thực so với ta càng có tức giận ta chỉ là một người làm hắn là yếu người trong cả thiên hạ cùng đi làm lâm thiên cao hít một hơi thật sâu giao hoa giao hóa vô hình ở trong ta cũng thụ giáo không hổ là được cho rằng hiện đại thánh nhân vậy tồn tại lý trí dinh đem nhân vật chính chiếm được cả nhà của hắn đều biết rồi cái này nhân vật chính nếu đến ta nơi này tuyệt đối không thể để cho hắn đã chết lý trí dinh trầm ngâm một phen sau đó nói nói đương nhiên t ô i bối quái tượng hay là muốn thuận lợi hoàn thành vậy chỉ dùng thay thế chi thuật đi ta đi dưới sự thôi thúc thiên cơ đúng e m một cái ta cảm âm ta thấy chết tới tốt. thánh bất tử, đạo tặc cái được Cũng cười, các đáng người đuổi đi rồi. nhiên nhiên loại quả nhân không yên nợ nụ ngừng, đạo Kỳ là vậy a trang chu nói quá đúng lý lao bản b ụ n g mặt nói chuyện nói đây chính là làm thánh nhân một cái giá lớn nếu là thái cử c ấ m dương luôn không khả năng chỉ phải tốt xấu không nên nếu mọi người đều muốn làm người tốt để ta làm người xấu này đi muốn làm thánh nhân phải đại dối trá phải đạo tặc không lớn dối trá làm sao dẫn dắt đạo đức hướng phía trước tấu không đạo tặc chúng sinh đi hướng vũ trụ thời điểm ăn uống dùng t r à có trật tự từ đâu tới đây ở một trình độ nào đó nói là thánh nhân cũng bởi vậy không thể không cao cao tại thượng một mình chịu đựng cô quặn cùng mặt trái chiếm linh thái cực bầu không khí không lành mạnh đem quang minh một mặt giao cho chúng sinh vậy thì là chân chính thánh nhân chính là lớn trộm chính là lớn dối trá thế nhưng đối nhân loại tộc quần lại là có lợi nhất thánh nhân trang chu đánh giá vô cùng cho người khiếp sợ nhưng mà nội tâm của hắn nơi sâu xa hay là không có gì nghĩa t u t cùng nghĩa xấu chỉ có khách quan chính là vì khiến người ta nhìn đến càng rõ ràng hơn một ít mà thôi khiến người ta tính tại nhân loại phát triển trong quá trình không cần đi hướng về cực đoan đáng tiếc trang chu những đạo lý này không bao nhiêu nhân lý giải một số người cầm trang chu lời nói y đồ đập nát tất cả lúc này lâm thiên cao vị này nhân vật chính cũng đang xem trang chu ngôn luận xem trên internet bình luận suy tư những chuyện này hắn là một cái bàn chuyên công có lúc sống hơn nhiều tiền kiếm được cũng sẽ không so với thành phần chi thức t i ế u nhưng là bàn chuyên công không d ỗ i dành thời gian học tập quá ít lúc này lý trí d ĩ n h cho hắn cung cấp một cái khiến hắn có thể chuyên tâm học tập đồ thư quán cùng internet cũng làm cho hắn đang đọc sách thời điểm mở ra một cái mới tư tưởng hắn dần dần m à tĩnh táo lại nhưng là tức giận trong lòng lại chưa từng giảm bớt nhân vật chính cơn giận sẽ không bình tĩnh lại xã hội này tựa hồ không phải như vậy tuyệt vọng nhưng vì không cho nó biến thành chân chính tuyệt vọng ta càng phải hung hăng đem cho thế giới mang đến tuyệt vọng người hoàn toàn thanh lý là duy bắt nhân loại trật tự cùng phát triển cần có sự tỉnh chúng ta bây giờ thế giới vấn đề lớn nhất chính là cho rằng chế tạo sai biệt t r ê n lệch đây chính là dung chuyển căn nguyên toàn bộ thế giới hết thể quốc gia đều tại hết sức dùng đa nguyên hóa chế tạo t r ê n lệch chế tạo phân liệt trở ngại thiên hạ thống nhất cái này yêu thích tại trên internet phát biểu cực đoan ngôn luận người ngôn từ trở nên mưu hòa nhãn quan g cũng từ ban đầu hạn chế xã hội góc độ thăng lên đến quốc tế xã hội góc độ bay lên đến toàn thế giới góc độ rồi đối với cái này hận đời người biểu hiện lâm thiên cao tuy nhiên tại lý trí dĩnh nơi này học tập thế nhưng hắn vẫn như cũ tiếp tục kiêm chức bàn chuyên nhưng là một lần bàn chuyên hắn ké bị thương về sau hắn bàn chuyên công tác liền hoàn toàn làm mất đi mặt khác lý trí dĩnh một ít cử động hoàn toàn thay đổi lâm thiên cao thế giới quan một bình chữa thương một phấn được lý Chi dĩnh đã đánh vào trong lồng ngực của hắn mặt vốn là yêu cầu khai đao chữa thương hắn hiện tại đang nằm tại chính phẩm tập đoàn đặc biệt hộ lý trong phòng tiến hành chữa trị tính chất trị liệu công năng đặc dị lâm thiên cao hướng lý Chi dĩnh nói chuyện nói ta nhớ được người hắc khoa kỹ có thể để cho sức mạnh tinh thần ghé vào một khối đây không phải hắc khoa kỹ là nội gia quyền lý Chi dĩnh nói chuyện nói võ thuật trung hoa loại tiểu thuyết xem qua không có xem qua lâm thiên cao nói chuyện nói lẽ nào cái nhỏ nói là thật sự ta nhớ được hiện thực có rất nhiều ví dụ đã vẽ mặt chứng minh võ thuật trung hoa loại tiểu thuyết vốn là nghệ thuật gia công rất nhiều người đưa nó t ư ở n g thật kết quả đem trung hoa võ học bưng lấy quá cao tiến thoái lương nan tại sao không thể là thật sự lý trí dĩnh nợ nụ cười nhìn kỹ võ thuật trung hoa loại tiểu thuyết ám kỉnh cao thủ đã vạn người chọn một nhân tài rồi nhân tài như vậy đang đối mặt nhân cao mã đại bạch nhân hoặc là người da đen thời điểm đều sẽ bị đánh chết chứng minh kỳ thực võ thuật trung hoa loại tiểu thuyết là bị gia công rồi thế nhưng cũng đem bạch nhân cùng hát mọi người sức mạnh đi theo gia công rồi đem bọn hắn đều suy yếu về sau ngươi sẽ phát hiện kỳ thực làm bình thường trung hoa võ học vì sao lại khiến người ta thất vọng vậy thì là một mặt thần kỳ khiến người ta cho rằng nó mọi phương diện đều làm thần kỳ nói thí dụ như ta có công năng đặc dị hóa đá thành vàng thế nhưng cái này không có nghĩa công năng đặc dị có thể làm cho da rẻ của ta cứng rắn như sắt thép đỡ đạn nhưng là dân chúng không hiểu bọn hắn vừa nghe đến ta có công năng đặc dị hóa đá thành vàng liền cho rằng công năng đặc dị phải vô địch phải vượt qua đạn hạt nhân phải đại sát t ứ phương tại loại tâm thái này dưới trung hoa võ học há có thể không bị bôi đen trở thành một đống phân lâm thiên cao gật gật đầu ta hiểu rồi lý tiên sinh cảm ơn ngươi đã hiểu là tốt rồi thương thế của ngươi không dễ đối phó a lý trí d ĩ n h thở dài một hơi nói ta tuy rằng có thể mang dược vật đưa đến thương tổn đầu ngườn thế nhưng thương thế cũng không tại của ta trưởng không phạm vi cho nên ngươi thương thế kia khả năng mấy tháng liền có thể khá lắm triệt đề cũng có khả năng yếu mấy năm cái kia có biện pháp gì khôi phục nhanh hơn sao lâm thiên cao hướng lý trí dĩnh do hỏi ta không muốn bị thương thế ngăn cản cuộc sống bước chân l u y n quyền lý trí dĩnh hồi đáp cũng gọi là luyện võ thuật trung hoa cái này lý trí h dĩnh tiếp lấy giải thích võ công chuyện này sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân n g ư ơ i phải biết có thể giáo dục xuất thi đại học trạng nguyên học sinh lao sư chính mình đi tham gia thi đại học là không thể nào thi đến trạng nguyên phân số sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân câu nói này thiên hướng đạo lý rất nhiều người khả năng lỗ thai ngay vào gật gật đầu sau đó sẽ không có sau đó rồi nhưng là một câu tiếp theo lời nói dạy dỗ thi đại học trạng nguyên lão sư chính mình đi tham gia thi đại học là không thể nào thi đến trạng nguyên phân số vậy thì phi thường hình tượng lâm thiên cao trong nháy mắt liền lĩnh hội đã minh bạch vào giờ phút này đối lý trí dĩnh trong lòng hắn kính phục ý nghĩ lại nhiều hơn một chút không hổ là muốn thúc đẩy xã hội suy tính người dăm ba câu liền có thể dùng một cái ví dụ khiến người ta triệt để rõ ràng một cái đạo lý họ phơlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện t r ư ơ i chín bỗng nhiên cảm xúc lâm thiên cao đang luyện võ người này không hổ là nhân vật chính trong lòng hắn có một cơn tức giận đối với thiên hạ bất bình tức giận hầu như cũng sẽ không gián đoạn mặt khác hắn dùng bổ dưỡng dược vật tiêu hóa tốc độ cực kỳ mãnh liệt thực lực tăng nhanh như gió thời gian một tháng đạt đến người khác khổ luyện một năm hiệu quả thật khó mà tin nổi kỳ yên nhiên nói chuyện nói phu quân so với người năm đó đều phải cường vậy khẳng định lý trí dĩnh hồi đáp ta thời đại kia ý chí đất trời căn bản sẽ không mở ra tăng cao thực lực quyền hạn lúc ấy thế giới hiện thực không hy sinh thân thể khỏe mạnh dưới tình huống đạt tới cực hạn là phi thường có hạn x u ấ t hiện tại thân thể có thể đạt tới cực hạn ít nhất tăng lên gấp trăm lần rồi đi qua cực hạn là một hiện tại cực hạn là một trăm tăng lên đương nhiên dễ dàng bất quá như hôm nay địa tuy rằng mở ra một trăm quyền hạn thế nhưng không phải nhân vật chính không thể tăng lên tới một trăm bởi vì không tài nguyên đột phá muốn luyện thành kim cương bất phối thể liền cần tương quan có thể cường thân kiện thể vật chất Cũng không đủ tại lý trí dĩnh cùng bọn nhỏ trò chơi thời điểm bỗng nhiên cảm giác được trong thiên địa có mãnh liệt chấn động chuyển đến đây là tới tự bồi dưỡng lâm thiên cao công quả cái này công quả cũng tới được quá manh liệt rồi lý trí dĩnh có phần khiếp sợ và bất ngờ bất quá đây là chuyện tốt cường đại như vậy công quả hắn có thể thật tốt tăng lên thực lực của mình có thể tiếp tục tại đại chủ t ể con đường tiến lên tiến rồi giáo hóa nhân vật chính công quả nhiều đến bao nhiêu phi thường to lớn lâm thiên cao tư duy tăng lên một chút học tập một ngày về sau lý trí dĩnh đều cảm giác so với quá khứ tại hiện thực vũ trụ bận bịu chừng mấy ngày thu hoạch đồ vật đều mạnh hơn làm hiển nhiên vũ trụ ý c h í đối với nhân vật chính coi trọng so với lý trí dĩnh tưởng tượng cao nhiều lắm chủ này rắc tương lai đối với xã hội động lực cũng sẽ so với hắn lý trí dĩnh tưởng tượng mạnh hơn lý trí d i n h thực lực tăng nhanh như gió gãy lại không để lại nói kỳ yên nhiên thành là chúa tể cường giả về sau lý trí d i n h liền đem hiện thực vũ trụ cải tạo sự t ì n h giao cho người đến dẫn đầu rồi hắn nhưng là chuyên môn đi xử lý trong vũ trụ khó sửa đổi nhất tạo địa phương tại kỳ yên nhiên dẫn dắt đi những nữ nhân khác cũng lục tục theo tới từ từ c h ạ m tới chúa tể b i ế n hóa thân giới thái cổ sắc không hệ thống gặp thẩm thấu cũng càng ngày càng mạnh lý trí d i n h không ngừng mà mở rộng thái cổ thế nhưng hắn trung quy không thể đem tất cả kinh nghiệm đặt ở mở rộng hệ thống trên sự tỉnh cho nên quyền hạn từ từ được thẩm thấu không bao lâu thì đến được bốn mươi phần trăm một người lại cố gắng thế nào mở rộng cũng không ngăn được lên tới hàng ngàn hàng vạn bất hủ xâm lấn tại xâm lấn thẩm thấu tồn tại xem ra lý trí dĩnh có thể duy trì cục diện như thế đã là tương đương lợi hại càng ngày càng nhiều thế giới tiến vào thái cổ càng ngày càng nhiều bất hủ tại thẩm thấu lúc này lý trí dĩnh cảm thấy quá cổ không gian hầu như lập lại năm đó chủ thần phá nát cảnh tượng được thẩm thấu sau đó cái hệ thống này liền muốn bởi vì bọn họ tranh cướp mà phá nát nổ tung năm đó chủ thần cũng hẳn là dáng dấp như vậy phá nát tại lý trí dĩnh nghĩ như vậy thời điểm kỳ yên nhiên c nói, nói ũ nói chuyện nói hiện tại bọn hắn là liên hợp lại tranh cướp thần giới quyền hạn chờ ngươi quyền hạn không nhiều thời điểm bọn hắn liền bắt đầu lẫn nhau tranh đoạt như vậy ngược lại cũng có khả năng này lý trí dinh ngay vậy sau đó gật gật đầu có thể coi là bọn hắn lẫn nhau tranh đoạt lên khoảng cách ta đem cái này xác không hệ thống ném ra ngoài tháng ngày là càng ngày càng gần thế giới hiện thực này mới vừa vặn quá rồi hơn một tháng xác không hệ thống cũng đã bị đoạt đi bốn mươi rồi còn lại mười tại lý trí dinh đoán chừng trong cũng là một tháng sự tình cho đến lúc đó hội xảy ra chuyện gì cái này không tốt giảng ta quyết định làm quyền hạn của ta chỉ còn dư lại một thời điểm lập tức đem sắc không hệ thống ném ra ngoài lý c h í dính trầm ngâm một phen đã nói lời nói nói vốn đang tính toán đợi một phần trăm thế nhưng hiện tại cảm thấy chưa đủ bảo hiểm vẫn là chờ mười phần trăm thời điểm ném ra ngoài bằng không thời gian khả năng không đủ ném ra ngoài trước phải nghĩ biện pháp lần thứ hai lợi dụng một chút những người kia thời điểm này kỳ yên nhiên nói chuyện nói để cho bọn họ đưa ngươi vào vào loại kia thần diệu trạng thái ta cũng muốn lý c h í dính nói chuyện nói chính là không biết cơ hội lúc nào sẽ đến vốn là lý trí dính cảm thấy từ từ chờ đợi thần giới khôi phục là được rồi Thần giới triệt để khôi h giới để p ụ cái này trong lúc nhất thời lý trí dĩnh kỳ thực cũng không có gì tốt ổn thỏa biện pháp ngược lại là một ít hung hiểm thủ đoạn không ít bản thân hắn rất không thích làm hiểm mà khi đã đến cần thời điểm hắn cũng bắt đầu suy tính làm sao binh đi nước cơ hiểm làm sao xảo diệu lợi dụng khắp nơi sức mạnh chuyển nguy thành an ma tộc đại vũ trụ chúa tể vương dịch đột phá đến chúa tể rồi hắn trả lôi kéo ma tự cùng nhau đột phá đến bất hủ cảm ơn ngươi giúp ta đột phá đến bất hủ ma tự tại hướng vương dịch nói chuyện nói ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay cử động khách khí vương dịch nói chuyện nói kỳ thực ta cũng chỉ là theo đuổi chúng sinh tâm tâm tương ánh hài hòa ở c h u n g m à thôi nếu quả thật có thể như thế cái kia cũng không tệ rồi ma tự đang nói chuyện nói cái này ra thiên và giới cũng thật có thể hoàn toàn an bình hài hòa xuống lần này thành là chúa tể chứng minh rồi một chuyện chứng minh hiến tế tự ta đích sắc có thể để cho chúng ta đạt đến mục tiêu vương dịch nói chuyện nói ta đem chính mình hiến tế cho vũ trụ ý chí liền trở thành chúa tể người đem chính mình hiến tế cho bất hủ lập tức liền chứng đạo bất hủ chuyện này ý nghĩa là tương lai có một ngày chúng ta nếu như có thể đem ra thiên vạn giới thống trị chỉ cần đem tự chúng ta hiến tế cho cái kia hy vọng chúng ta liền có thể đạt đến hy vọng đầu tiên yếu xác định hy vọng tồn tại ma tự tại gật gật đầu nếu quả như thật tồn tại đương nhiên có thể mang ra thiên vạn giới hiến tế cho hy vọng nếu không phải tồn tại cái kia lại không được hiến tế hố vương dịch rốt cuộc đi vào thái cổ lý trí dính trong lòng đ ố n g nhiên có loại cảm giác khủng bố thế nhưng cái cảm giác này rất nhanh sẽ biến mất rồi sắc mặt hắn vi vi thay đổi một cái một nửa chính đang ngủ say ý nghĩ ở cái này đ ố n g nhiên tỉnh táo lại loại này cảm giác khủng bố tất nhiên mang ý nghĩa việc trọng yếu đang phát sinh hắn được suy tính một cái xem xem rốt cuộc là chuyện gì vô số ý nghĩ bắt đầu vận chuyển từ đạt được thần giới một khắc đó bắt đầu đủ loại đủ kiểu cảnh tượng ở trong đầu tranh qua lý trí dính cuối cùng liền được mấy cái khả năng cái thứ nhất khả năng chính là thần giới đã chạm tới liêu nhân quả duyên vận hỗn độn những ngày nhân vật vĩ đại cái thứ hai khả năng chính là từ thái cổ rời đi đồng thời đột phá đến bất hủ tồn tại khả năng đã đi lên một cái hắn sẽ không công nhận con đường hoặc là một cái vô cùng nguy hiểm hội mang đến đại tha nạn con đường họ ferlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện Trước 1250, vương dịch hiến tế vương hiến nhân quả phát động. dịch cái hai thời quả đồng sinh, hình thành cái khả năng thứ ba. Hai ngày về nghe tới tin tức này thời điểm lý trí dĩnh cũng cảm giác được vô cùng bất ngờ hắn không nghĩ tới vương dịch đột phá dĩ nhiên có thể như thế cấp tốc bất quá càng làm lý trí dĩnh khiếp sợ là vương dịch đem chính mình đột phá bất hủ cùng chúa tể phương pháp nói ra hiến tế khi nghe đến vương dịch dùng là hiến tế thủ đoạn về sau lý trí dĩnh biết hắn cái k i a trong lòng cảm giác được khủng bố đồ vật là cái gì rồi liên tưởng đến cái trước vạn giới vũ trụ k ỳ nguyên có đột phá đến đại chủ t ể tồn tại hiến tế mình và ra thiên vạn giới sự tình lý trí dĩnh trong lòng sinh ra một nghi vấn lẽ nào lịch sử muốn đi vào đồng dạng luân hồi lý trí dĩnh tâm tỉnh thoáng có một chút g â y go vương dịch công bố hiến tế đột phá phương pháp cái này là chuyện phi thường đáng sợ lý trí dĩnh hầu như có thể dự muốn lấy được ma tộc đại vũ trụ kế tiếp sắc bạo phát đại lượng dựa vào hiến tế chiếm lĩnh bất hủ vị trí người phu quân xem đến cái này vương dịch có thể là nhân quả liệm thượng tồn tại kỳ y ê n nhiên hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ta nghĩ ra thiên vạn giới nên đ ố i cái cảm giác này đến sợ hãi khẳng định lý trí dĩnh gật gật đầu ta nghĩ cuộc sống của hắn chỉ sợ sẽ không dễ chịu rồi lý trí dĩnh loại dự cảm này vô cùng mãnh liệt nhưng mà hắn còn đánh giá thấp ra thiên vạn giới đối hiến tế đột phá sợ hãi cùng cường độ thiên đường yêu ma tam tộc bất hủ sứ giả tại thần giới vận hành năm n g h n năm thời điểm thế giới hiện thực mới qua mười lăm phút lúc bọn hắn là đến liền vương dịch sự tỉnh đối lý trí dĩnh đưa ra yêu cầu cái gì khai trừ vương dịch tại ta thân phận của thái cổ tuyên bố hắn là ta nhân tộc kẻ phản bội lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời thấy b u ồ n cười các vị yêu cầu của các ngươi quá hoang đường muốn để vương dịch chặt đ ứ t cùng thần giới thái cổ quan hệ trở thành người lưu là sao loại chuyện này lý trí dĩnh không thể nào biết tiếp nhận những người này biểu hiện quá quá k h lý trí dĩnh người bọn hắn quen cũ a thiên nói chuyện nói ta hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác các ngươi cho rằng khiến hắn trở thành vũ trụ người lưu lạc liền có thể giải quyết vấn đề sao lý trí d í n h ngay vậy lại nở nụ cười không thể nào ngược lại không có nỗi lo về sau hắn sẽ chỉ ở hiến tế con đường thượng càng chạy về viễn dù sao hắn trả cho là mình là nhân loại lời nói như vậy ta chủ thần thế giới không có lý do gì tuyên bố hắn là kẻ phản bội nếu như hắn không nhận chủ thần thế giới là quê hương của hắn như vậy tuyên bố tuyên bố hắn là kẻ phản bội đều không có ý nghĩa rồi ngươi phải làm sao năng lực đáp ứng điều kiện của chúng ta a thiên d o hỏi nếu như ngươi đáp ứng lời nói ta thiên đường có thể giúp ngươi đoạt lại mười phần trăm chủ thần thế giới quyền h ạ cái này lý trí d ĩ n h tựa hồ có chút tâm động sau đó lắc đầu nói xin lỗi cái này là chuyện không thể nào hắn đối chủ t h ầ n thế giới không có bất kỳ thương tổn ta như tuyên bố hắn là kẻ phản bội vậy thì vi phạm với nguyên tắc của chính mình các ngươi vẫn là trở về đi dứt tiếng lý trí d ĩ n h xoay người rời đi t h á n h quân ta biết ngài căn bản cũng không khả năng đồng ý tại sao lại không cự tuyệt đến cùng đâu này trong thánh điện ta kiếm tùy tùng hướng lý trí d ĩ n h dò hỏi ngài là dự định kéo dài thời gian sao không thể tính là kéo dài thời gian mà là cho lẫn nhau một cái hạ bậc thang nếu như ngươi là đột phá đến bất hủ thì sẽ biết bất hủ dòng suy nghĩ cực nhanh căn bản cũng không hội do dự cùng c h ầ n trở lý Chi d i n h nói chuyện nói kỳ thực vương dịch sự t ì n h theo chúng ta mặc dù có quan hệ rất lớn loại quan hệ này đối chúng ta mà nói chưa chắc là tốt nhưng là tại việc không tốt không có phát sinh trước đó chúng ta tự không thể vũng hố vương dịch đây là chúng ta nhân loại điểm mấu chốt tam tộc dùng chuyện này đến áp chế chúng ta nếu như lần này chúng ta dễ dàng chịu v ừ a như vậy lần sau chúng ta gặp tình cảnh đem sẽ trở nên càng thêm g â y go ngươi hiểu chưa tà kiếm tùy tùng ngay vậy gật, gật đầu thanh quân n g à i là nói bọn hắn tới nơi này kỳ thực liền là muốn xem thái độ của chúng ta đúng lý trí d ĩ n h gật đầu nói loại chuyện này nói t r ắ n g ra bọn hắn muốn muốn đ ả kích vương dịch sau đó đồng thời nhìn xem có thể hay không từ chúng ta bên này vơ vét đến chỗ tốt có thể vơ vét đến chỗ tốt bọn hắn tự nhiên là nguyện ý thu được không thể lời nói bọn hắn cũng không phải phi thường thương tâm bởi vì vốn là muốn tới dọa người vũ trụ cùng vũ trụ ở giữa xung đột cùng tranh đấu thường thường chính là không ngừng mà thử cho dù là thời kỳ hòa bình vũ trụ ở giữa trao đổi cũng là như thế có thể chiếm tiện nghi lời nói sẽ chết mệnh chiếm tiện nghi không thể lời nói bọn hắn cũng sẽ có lại đều là xem một người bản lĩnh điểm ấy hiện đại quốc gia ở giữa giao thiệp phương thức đã sớm biểu hiện phi thường rõ ràng rồi thì ra là như vậy bất quá chúng ta thánh điện rất khó nắm chắc đến bọn họ có phải hay không đến d i ò người t ạ kiếm tùy tùng nói chuyện nói tất cả những thứ này vẫn phải là dựa vào thánh quân phán đoán sáng suốt mới được không nên láo nói ta phán đoán sáng suốt gì gì đó sớm muộn các ngươi cũng sẽ thói quen lý trí dĩnh ngay vậy cười nói còn lại vũ trụ đã trải qua ngàn tỷ năm phát triển đã thành thói quen loại thủ đoạn này rồi chúng ta vũ trụ dù sao mới vừa vặn thống nhất có rất nhiều thứ chúng ta yêu cầu học tập vũ trụ tiếp xúc gia o phòng có rất nhiều cần chúng ta học bù các ngươi trọng yếu nhất vẫn không có từ cái kia võ đạo trong không khí đi ra không có quen thuộc thời đại mới giao thiệp phương thức lý trí dĩnh cho tả kiếm tùy tùng nói rồi một phen về sau liền rời đi lạc ngọc hành cung lý trí dĩnh v â n thân cấm chế đến rồi ngươi bản thể làm sao không tới vừa nhìn thấy lý trí dĩnh lạc ngọc liền dò hỏi lẽ nào có chuyện gì phát sinh ta chuẩn bị tới địa ngục đi võ đạo vũ trụ lý trí dinh phân thân nói chuyện nói gần nhất ta lĩnh lộ rất nhiều thứ đối cải tạo cùng chữa trị vũ trụ có không ít sở trường nghĩ tại ngươi vũ trụ làm trợ thủ thì ra là như vậy lạc ngọc nghe vậy gật gật đầu có thể à ta làm hoang lên bất quá ngươi chân thân không đi của ta vũ trụ đi một chút không chờ ta chân thân có d a n h d ỗ i nhất định sẽ đi lý trí dinh nói chuyện nói ta tại hiện thực vũ trụ có quá nhiều chuyện cần còn bận rộn hơn hy vọng ngươi có thể thông cảm đặc biệt là hiện tại ta cảm giác chỉnh cái chủ thần không gian trở nên vô cùng hung hiểm ai được rồi không cần giải thích lạc ngọc nói chuyện nói ta cũng không hề ép buộc ngươi được rồi ta đưa ngươi đi của ta vũ trụ đi dứt tiếng lạc ngọc vì lý trí d ĩ n h kéo ra một cái cửa lý trí d ĩ n h phân thân chậm rãi cửa trước đi đến cửa nội bộ chính là võ đạo đại vũ trụ rồi chính lúc lý trí d ĩ n h thân thể một nửa tiến vào trong môn phái thời điểm hắn bỗng nhiên đưa tay cầm một tờ giấy kể sát ở lạc ngọc trên ngực a lạc ngọc kêu lên sợ hãi chính đôi gõ má hửng hồng thời điểm lý trí dính đã biến mất rồi người xấu dám chiếm ta tiến nghi lần sau xem ta không giáo h ư ớ n ngươi lạc ngọc không nhịn được hờn d ỗ i mắng một tiếng sau đó cầm lên trăng giấy chính lúc người cho rằng khả năng này là lý Chi dinh muốn nói tình vãi lúc nét mặt của nàng thay đổi duyên phận nhân quả thần phù cái này thần phù nàng tự nhiên rất rõ ràng bởi vì lý Chi dinh cùng với nàng đã giao thiệp lúc này duyên phận này nhân quả thần phù biến sắc rõ ràng là thái cổ đã bị xâm lấn dấu hiệu cũng là của nàng đại vũ trụ được nhìn c h ầ m c h ầ m biểu hiện họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện gia thiên vạn giới câu thông trao đổi sinh ra duyên phận tồn tại đã lưu ý tới đây đã bắt đầu đọc thủ may là hắn đi của ta vũ trụ chờ hắn đến nơi đó tất cả nhất định sẽ chuyển biến tốt bằng không chỉ sợ của ta vũ trụ vô cùng nguy hiểm lạc ngọc sắc mặt trở nên vô cùng khó coi hắn đem duyên phận gián giấy vững vàng để ở trong lòng khẩu dùng để hấp thu duyên phận nhân quả sức mạnh chỉ chờ lý trí dĩnh đến quyết định nó công dụng làm như thế thời điểm nhàn nhạt cảm kích tại lạc ngọc trong lòng sinh sôi nếu không phải lý trí dĩnh người tuyệt đối không biết sẽ là tình huống thế nào nhân quả đi ra duyên phận đi ra hôn đồn cũng xuất hiện người hiện tại đang cố gắng khôi phục thế giới một khi bị triệt để trường khống hậu quả khó mà lường được thế giới hiện thực lý trí dinh phát hiện lâm thiên cao con của mình cha mẹ trên người ký hiệu đều biến s á c cái tiêu nhân quả duyên phận quả nhiên rất c ư ờ n g đại bọn hắn dĩ nhiên động thủ trả xác định thật dài người nhà vị trí quá trình này hắn dĩ nhiên không có bất kỳ cảm giác gì may là hắn dùng thần giới chế tạo đùa hộ mệnh có thể ngăn trở những thứ này mặt khác bản thân hắn cùng nữ nhân của hắn bởi vì thần giới tồn tại cũng sẽ không trúng chiêu cái này có thể nói là vạn hạnh một trong rồi thần giới cuối cùng vẫn là đáng tin tuy rằng sức mạnh của nó vẫn không có hoàn toàn khôi phục tuy nhiên lại thành công chặn lại rồi không thuộc về thần giới cùng hiện thực vũ trụ nhân quả cơ duyên đương nhiên may mắn là thái cổ cũng không hề được loại này nhân quả cơ duyên hoàn toàn trường khống xác không hệ thống mặc dù là dùng để hấp dẫn người khác thế nhưng nó tốt xấu cũng là chủ thần hệ thống há lại là dễ dàng như vậy được thẩm thấu cùng lật đổ nhân quả duyên phận đã đến chủ thần hệ thống mặt trên căn bản cũng không hội phát huy hiệu quả thoáng qua đã bị phản bắn ra ngoài lý trí dính người nhà bùa hộ mệnh xuất hiện phản hồi được xâm lấn lý trí dĩnh liền biết xảy ra vấn đề lớn hơn rồi thời điểm này hắn tại nhìn hiện thực vũ trụ nhân quả duyên phận phát hiện đều có được điều chỉnh dấu hiệu muốn hô ta hiện thực vũ trụ ta ha có thể như người mong muốn lý trí dĩnh nhìn lên bầu trời trong ánh mắt đ ỗ n g nhiên tản ra màu vàng kim nhàn nhạt h à o quang nhân loại thủy tổ gen sức mạnh có ở đây không hủ dưới sự thúc giục tìm tới không thuộc về thế giới này hỗn loạn nhân quả cơ duyên các loại sức mạnh thúc đẩy thần giới đem hắn bắt giữ sau đó đưa đến không bên trong khiến chúng nó hoàn toàn tiêu tan lý trí dĩnh như thế một làm vũ trụ ý trí trong t sinh, sinh ra cùng ó p h ra thiên vạn giới sức mạnh vốn nên là vì vũ trụ thống nhất nỗ lực bây giờ nhìn lại tựa hồ còn muốn làm phân liệt các loại phá hoại lý trí dĩnh cảm thấy nhân vật như vậy tuyệt đối không thể chịu đựng chúng ta tuy rằng bị nhân quả nổ xong thế nhưng nguy hiểm cũng tới tại lý trí dĩnh nổ trừ những nhân quả đó duyên phận về sau trần ngọc tiên đi ra bỗng nhiên nói chuyện nói bởi vì cái k i a ngoại lực xâm hại xã hội dung chuyển dấu hiệu e sợ yếu gia tăng rồi đúng vậy a chúng ta tuy rằng làm cho t h ằ n g rồi nhưng là phiền thoái lý trí dĩnh ta thật vất v ả đem lâm thiên cao dẫn dắt đến chính đạo thượng hiện tại cơn giận của hắn giá trị lại tăng vọt nói như vậy thời điểm lý trí dĩnh trong lòng có chút l ử a g i ậ n phun trào thật tốt tổng thể được đập một cái hắn có thể nào sảng khoái chính phẩm tập đoàn đang tại học tập lâm thiên cao lúc này nhìn thấy trên internet khắp nơi có người tuyên truyền một cái sự kiện nhất thời nổi dẫn không hiểu lẽ nào có lý đó quả thực là lẽ nào có lý đó năm đó vẫn xuyên động đất ta cảm thấy hội chữ thập đỏ tham ô hụ bại hết thuốc chữa liền đem tiền quên cho các loại tư nhân quỹ không nghĩ tới hôm nay quá rồi nhiều năm như vậy nhiều như vậy quên tiền chỉ có một phần chín được thực hiện cái khác quỹ từ thiện đều lấy ra tiến hành tiền sinh tiền đến rồi càng là dùng một cái công ty ma sát ngoài lấy nghiên cứu hạng mục là danh tướng tiền này trực tiếp chiếm làm của riêng rồi a a ta thật gờ ta dĩ nhiên sẽ tin tưởng tư nhân, tư, sẽ tư nhân nhà tư bản quên tiền ta dĩ nhiên tin tưởng vạn áp tư bản Là một cái nguyên ư ờ i đi nghèo nhân cho phú q lai ầ n này quốc g i hồng thủy hoạn, h n ề u như vậy minh cái cái、like like、tinh cho cái này quỹ từ thiện quyết tiền là một loại đầu danh trạng là một loại thuần phục tiếp thu quy tắc ngầm biểu hiện quyết tiền cho cái cơ hội bằng vàng này có thể nắm tiền từ thiện t i ề n đoa còn có thể tranh thuế lại biểu hiện r a của mình hào phóng cùng một lòng vì nước đến lừa dối người hái mộ ha ha ha nguyên lai、like、ta vẫn luôn bị bọn hắn lừa dối cùng lợi dụng ta chỉ là tư bản trong tay một cái được đùa bỡn tiểu nhân vật một cái con hát nhờ số trời run rủi dĩ nhiên liên hợp nhiều như vậy ưu ác tính tư bản đoàn đem phân liệt quốc gia người kéo gần điện ảnh được bạn trên mạng vạch trần về sau ngạo mạng ứng đôi không nói triển lộ ra cổ tay liền tránh phủ vẩy bổ đều có thể được cắt bỏ thực sự là thật là đáng sợ từ nơi này có thể thấy được quốc gia của chúng ta cao tầng cơ hội bị hoàn toàn che mắt chẳng trách công việc bề bộn như vậy rất nhiều dân chúng không hiểu cảm giác vậy thì như vô đầu đi ra ngoài như thế không nghĩ tới đã từng ta cảm thấy thiên người thật là hiền lành xinh đẹp minh tinh sẽ đem một cái vạch trần tránh nghĩa nữ nhân bước đến chết trợ phu hai tử bị bắt g ó c chính mình còn bị đưa đến bệnh viện tâm thần mức độ thật là tàn nhẫn đúng là thật là tàn nhẫn chính nghĩa ở đâu thương thiên ở đâu tội ác ngày nào có thể đạt được thanh tẩy lựa d i ậ n g ậ p trời cho dù là phi thường xa xôi lý trí d ĩ n h đều cảm giác được lâm thiên cao trên người có một loại lựa d i ậ n khí tràng loại này khí tràng một khi xã sẽ phát sinh dung chuyển lời nói hắn liền sẽ dường như hải n như thế tụ tập vô số người để rất nhiều tức giận tài nguyên tự động hướng về hắn dựa vào khiến hắn làm thành vô số đại sự đây chính là một cái không ai sẽ để ý bản chuyên công một khi thiên hạ tai nạn hắn đem nhanh chóng cuộc h ờ i lý trí dĩnh trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng đi tới lâm thiên cao bên người lý tiên sinh lâm thiên cao đối lý trí dĩnh vẫn là vô cùng coi trọng vừa nhìn thấy lý trí dĩnh lúc này cung kính nói ngài sao lại tới đây vì ngươi l ử a giận trong lòng mà tới lý trí dĩnh nói chuyện nói ta biết trong lòng ngươi có l ử a giận thậm chí cảm thấy cho ngươi muốn những người kia tiến hành trên thân thể hủy diệt cũng có thể lý giải nhưng là xã hội tầng này giả nhân giả nghĩa da sốc lên, lên rồi không có mặt khác một miếng da đúng lúc đổi vậy cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn tổn thất hội càng lớn giả nhân giả nghĩa tuy rằng cho người căm ghét buồn ô n nhưng mọi người yêu cầu như thế một miếng da không có da tội ác công khai đây mới thực sự là đáng sợ hiện tại có một tầng giả nhân giả nghĩa da cái kia tốt xấu cũng là da cũng có thể dùng có thể bảo vệ ra nội bộ bắp thịt cùng mạch máu duy trì nhất định ổn định một khi da không còn vậy thì thật là đáng sợ đại diện cho chính phủ quan phương văn trường bọn hắn cũng dám cắt bỏ ta thật không biết xã hội này chuyện cười sẽ lớn như vậy lâm tiên cao nói, chuyện nói một mực xem tiểu thuyết cảm thấy hoang đường ly kỳ hiện tại ta mới biết hiện thực càng thêm ly kỳ hoang đường chân chính không hiểu vì quốc gia nào chính phủ trả không ra tay trừng trị nàng bây giờ trọng yếu nhất không phải thu thập những người kia mà là là thu thập lũ lụt lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời biểu lộ ngưng trọng nói ra ngươi biết lần này lũ lụt bao nhiêu người không nhà để về s a o ngươi biết có bao nhiêu yêu quý cái này thổ địa người tại cứu tế thời điểm vĩnh viễn an nghỉ ở dưới đất bọn hắn tuổi trẻ nhiệt huyết t h à n g quân qua đi thậm chí còn chưa cùng bọn nữ t ử dắt qua tay những n à y anh hùng an nghỉ ở thổ địa những n à y liệt sĩ người nhà đang chịu đựng đau xót thời điểm này chúng ta chuyện nên làm không phải đổi ra mà là để những kia những anh hùng được k i ê n nghỉ thật tiện nghi những người kia lâm tiên cao nói chuyện nói quốc nạn phù đầu để cho bọn họ bị thương tổn t h ấ p xuống xem ra cũng phải cần tránh thoát một kiếp rồi họ phơlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện c h ư ơ n một nghìn hai trăm năm mươi hai nhân quả rằng cỏ vì rượu cân bằng tránh thoát một kiếp a a lý trí d i n h lắc lắc đầu cười k h ẩ y ngẩng đầu đi lên xem thương thiên vòng qua ai hậu quả xấu dẫn phát ra rồi còn muốn chỉ lo thân mình đừng h n g rồi đương nhiên những kia hậu quả xấu khẳng định cũng sẽ không như thế kết thúc hậu quả xấu liên tục có lúc chỉ nhìn t a ác lời nói thực sẽ cho người cảm thấy thế giới này hết thuốc chữa lý Chi dinh nói c h u y ệ n nói chỗ bằng vào chúng ta nội tâm t r u n g quy phải ngóng t r o n g m ặ t tốt nhìn thấy những n à y tại tai nạn tuyến đầu tiên cực khổ người cái này nói cho chúng ta kỳ thực thế giới này vẫn có cứu kỳ thực hoán vị suy tính lời nói nếu có người trở thành trong bóng tối cái kia lấy được được lợi ích người thường thường sẽ cảm thấy xã hội này làm đáng yêu sẽ không cảm thấy thế giới hết thuốc chữa đương nhiên ta biết ngươi sẽ là trong này ngoại lệ nếu như ngươi thu máu rầm rề đ ế lúc trong lòng ngươi hội có một cái phẫn nộ dù cho ngươi là đạt được lợi ích người ngươi cũng sẽ nghĩ đến phá hủy tất cả những thứ này nhưng là dạng như vậy đi theo ngươi phải đến lợi ích tồn tại sẽ nhớ giết trên ngươi ngươi là có hay không nghĩ tới như thế nào giải quyết lý trí d i n h nói như vậy thời điểm liền nghĩ đến quái tượng nói vạn người bất tử một người khó thoát quả thực là đối lâm thiên cao tính cách có tinh chuẩn miêu tả kỳ thực à, chuyện kế tiếp hội càng nhiều càng hiểu rõ người hội càng thấy được thống khổ ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý muốn học cẩn nhẫn dùng sức mạnh của mình thúc đẩy xã hội biến cách cùng tiến bộ lâm thiên cao nghe vậy hơi hơi ngẩn ra lý trí dĩnh loại này phảng phất mang theo dự đoán ngôn ngữ khiến hắn có loại cảm giác hết sức đặc biệt tựa hồ loại chuyện này nhất định sẽ phát sinh như thế làm sao sẽ không phát sinh đâu này thiên hạ quái tượng thủy m ụ c kim hỏa kế tiếp loạn xì ngầu sự tình nhưng hơn nhiều không nói mê tín góc độ liền từ thiên địa phát triển góc độ tới nói kỳ thực cũng là như thế rồi lẽ nào liền không có bất kỳ biện pháp nào sao lâm thiên cao nói chuyện nói dù cho vì đó hy sinh hy sinh là không có tác dụng lý trí dĩnh nói chuyện nói có lúc thiên địa đại thế hành tẩu phàm nhân cá thể sức mạnh là phi thường nhỏ bé phàm nhân cá thể lâm tiên cao rơi vào trong c h ầ m tư một lát sau ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng ngợi lên ngươi đã từng nói trò chơi của ngươi thế giới có thể để người ta xuất hiện dị năng ta cũng mỗi ngày tiến vào trò chơi của ngươi thế giới như vậy ta nếu như muốn ra tốc trưởng thành của mình có thể sao có lý trí dĩnh hồi đáp dùng tiền đi mua sức mạnh tinh thần người khác làm như vậy nhưng là chưa thành công lâm tiên cao hồi đáp ta làm như vậy chẳng lẽ còn có thể thành công hay sao thân thể cùng tinh thần là hỗ trợ lẫn nhau ngươi ăn đều là đỉnh cấp bổ dưỡng dư vật thân thể đã phi thường mạnh mẽ rồi lý trí dĩnh hồi đáp bởi vậy tại có đầy đủ mạnh sức mạnh thân thể d ư ớ i tinh thần của ngươi trưởng thành nhanh thật là bình thường về phần tiền sao ta quay đầu lại cho ngươi mười triệu chính ngươi cầm mua mười triệu vừa nghe lý trí dĩnh lời nói lâm tiên cao sửng sốt một chút lý tiên sinh ngươi ngươi lâm tiên cao nói chuyện đều có chút nói lắp cố nhiên hắn đối với xã hội có rất nhiều bất mãn nhưng là bỗng nhiên có người muốn cho hắn một khoản tiền lớn liền để hắn không biết phải nói như thế nào rồi được rồi ta cảm thấy chờ ngươi phát triển nếu như có thể cải tạo xã hội này lời nói ngươi sáng tạo giá trị khẳng định không chỉ là một ư ơ i triệu có thể sẽ là một trăm tỷ thậm chí là một tỷ lý trí d ĩ n h mỉm cười nói ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi nỗ lực lên đi tiền ở vẫn là có thể người là do vật chất tạo thành tự nhiên sẽ chịu đến vật chất ảnh hưởng tỷ như đối với nữ nhân ý nghĩ không có hormone nhân tố tác dụng lời nói người đối tính phương diện này không có bất luận ý nghĩ gì tiền nếu là vật chất sẽ ảnh hưởng người cho nên nó sử dụng tốt rồi hiệu quả tự nhiên cũng là phi thường cường hành lý trí dính không có tại trên pháp lực dẫn dắt lâm thiên cao hắn chỉ là cho xã hội này tiền cho nên cái này công quả hắn vẫn là có thể thu lấy được vốn là lý trí dĩnh cũng không định nhanh như vậy liền để lâm thiên cao tăng lên thực lực của hắn nhưng là tổng hợp cân nhắc giới hắn không được không làm như vậy rồi ngoại lai nhân quả duyên phân lực lượng xâm lấn nội bộ hậu quả xấu bạo phát hắn không nhanh chút tăng lên chính mình sức mạnh vậy cũng không được tăng lên sức mạnh phương pháp ngoại trừ cải tạo vũ trụ còn có một cái mau hơn cái kia chính là đem nhân vật chính bồi dưỡng lên chí ít trước mắt bồi dưỡng nhân vật chính lấy được công quả lực lượng đối lý trí dĩnh tăng lên xa xa so với hắn đi cải tạo vũ trụ mạnh hơn rất nhiều cho nên hắn cứ làm như vậy rồi vì sao lại xuất hiện tình huống như thế đối với vũ trụ tôi nói nhân loại thế giới nhân quả được can thiệp lúc này là nghiêm trọng nhất sự t ì n h từ lâu dài đến xem h i ệ n nhiên cũng là như thế nếu như nhân loại xuất hiện quy mô lớn tuyệt diệt như vậy nhân loại đạp về vũ trụ vì vũ trụ điều trị làm cống hiến tháng này g đem sẽ vô hạn kéo dài bởi vì cải tạo vũ trụ đó cũng là vì để cho nhân loại bước lên sân khấu dùng lý trí dính cô nhiên thực lực không tệ nhưng hắn có hắn chuyện cần làm đứng ở trước mắt tăng lên nhân loại cấp thiết nhất góc độ mà nói tăng lên nhân vật chính tầm quan trọng hiện tại so với cải tạo vũ trụ càng lớn cũng có thể để thiên hạ càng thêm ổn định nhân quả cùng cơ duyên càng thêm ổn định không dễ dàng bị ngoại giới điều khiển cho nên tăng lên nhân vật chính càng có thể tăng lên sức mạnh đối với thiên địa tới nói là có phi thường lực ảnh hưởng cực lớn lý trí dĩnh cũng cần nhân vật chính tăng lên mang tới công quả sức mạnh cho nên hắn cho mười triệu này một ngàn vạn kết thúc về sau đến tiếp sau hắn còn có thể cho một trăm triệu thậm chí mười ước trên căn bản tại ngoại trừ pháp lực trợ giúp chuyện này mặt trên tại thế giới vật chất lý trí dĩnh tuyệt đối đối nhân vật chính tiến hành không hạn chế đầu tư thế giới hiện thực sự tình xử lý về sau lý trí dĩnh một bên làm bạn hải tử cũng đã phân ra một giọt máu thân thể lần thứ hai tiến vào thái cổ bên trong thái cổ lý trí dĩnh lần này vừa tiến đến lập tức liền khô một việc lớn đầu tiên lý trí dĩnh cho toàn bộ thái cổ người phổ cập khoa học ra thiên vạn giới sự t ì n h sau đó bị n h â n quả d u y ê n phận hôn nộn các loại bá chủ tồn tại cũng miêu tả đi ra tại miêu tả xong chuyện này về sau lý trí dĩnh nói cho mọi người những này nhân vật vĩ đại đã xuống tay với thái cổ rồi toàn bộ thái cổ bởi vậy đều hành chuyển động không nghĩ tới ra thiên vạn giới trao đổi dĩ nhiên hội sinh sôi như vậy nhân vật đáng sợ thật là đáng sợ đối mặt loại này tồn tại chúng ta nên phải như thế nào chống đối t h á n h quân có thể nghĩ đến ngăn cản biện pháp sao lý trí dĩnh đương nhiên là có biện pháp nhiều lần nghiên cứu thêm vào thần giới đặc thù công năng hãng tự nhiên là tìm tới chống cự con đường bất quá yếu chống cự ngoại giới nhân quả hỗn độn duyên phận xâm lấn thái cổ thế giới liền cần tiến hành điệu chương trình đầu tiên lý trí dĩnh chế tạo ba cái trường hà nhân quả trường hỗn độn trường hà duyên phận trường hà s ắ c không hệ thống mặt trên ba cái trường hà sinh ra cái này ba cái trường hà là do thần giới ý chí tiến hành trường khống vì bảo đảm trường hà sức mạnh lý trí dinh phân biệt dùng s ắ c không hệ thống nhất không phần trăm quyền hạn tiến hành cải tạo cùng biến hóa đây là giải thích ba ngày trường hà c h ứ n g cứ ba mươi quyền hạn bởi vì rất nhiều chúa tể bất hủ thẩm thấu thần giới đã bị cướp đoạt bốn mươi quyền hạn bây giờ lý trí dinh xuất hiện ở trong tay còn dư lại quyền hạn hiếm hoi còn xuất lại ba mươi toàn bộ thái cổ phát sinh biến hóa to lớn như vậy các loại vũ trụ xâm lân bá chủ tự nhiên cũng có cảm ứng các vị hiện tại chúng ta nếu như tập trung tinh lực cùng cái kia lý trí d ĩ n h tranh cướp quyền hạn lời nói hoàn toàn có thể mang chỉnh vị chủ thần ý chí cướp tới đúng vậy xuất hiện ở trong tay hắn quyền hạn không nhiều lắm cũng chỉ có ba mươi chúng ta có bốn mươi chúng ta muốn đoạt lấy sức mạnh của hắn thành công sát xuất càng lớn ta không đề nghị mọi người hiện tại liền cướp đoạt nhân quả duyên vận hôn độn các loại bá chủ động thủ chúng ta cùng lý trí d ĩ n h tranh cướp cái một mất một còn lời nói rất có thể hội để cho chúng ta mất đi chúng ta muốn có được tất cả đúng ta cũng cho là như vậy chúng ta cảm thấy chúng ta không những không thể cùng lý trí d ĩ n h tranh cướp còn phải trợ giúp hắn các vị suy nghĩ một chút một khi mất đi chủ t h ầ n ý chí và quá cổ không gian cái kia lý trí d ĩ n h còn có lý do gì cùng nhân quả đối nghịch hắn còn có lý do gì liều mạng bảo lưu đồ vật trong tay của chính mình đúng vậy ý nghĩ này là đúng một khi lý trí d ĩ n h mất đi tất cả chúng ta cướp đoạt hệ thống như vậy kế tiếp chúng ta lẫn nhau trong lúc đó nhất định phải lẫn nhau cướp giật chúng ta là năm bẹ bẹ mạng mất đi có thể để cho chúng ta công nhận có thể tín nhiệm người tổ chức chúng ta mà không có thể hình thành hữu hiệu sức đề kháng đến chống c ự duyên phận nhân quả vĩnh hằng hôn n ộ n các loại vĩ đại tồn tại hậu quả này là phi thường đáng sợ ông f l i n mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện Trước t nhưng t khiêu nghĩ. n là chúng ta không tranh đoạt cái hệ thống này lời nói lý trí dinh đem hội trở nên càng mạnh mẽ hơn đó là nuôi hổ thành hoạn chủ thần đã bị chúng ta thẩm thấu nhiều như vậy chúng ta cũng dùng chủ thần cái hệ thống này thôi diễn đối lẫn nhau đều có rất nhiều tác dụng đồ vật lý trí dinh tại tiến bộ không sai chúng ta cũng đang tiến bộ không cần lo lắng đương nhiên quyền hạn chúng ta có thể cân nhắc cướp đoạt càng nhiều tốt nhất cũng chỉ cho cái kia lý trí dĩnh lưu mười phần trăm đến hai mươi phần trăm tránh khỏi hắn phát điên các loại nghị luận đang tại lên men còn lại ba mươi phần trăm quyền hạn lý trí dĩnh bắt đầu dẫn dắt mọi người đem chính mình nhân quả cơ duyên hôn đ ộ n ký thác vào ba cái t r ư ờ n g trên sông bất luận thái cổ phát sinh nhân quả tuần hoàn vẫn là các loại người gặp phải kỳ diệu kỳ ngộ hoặc là nói là tư tưởng hôn đ ộ n chiến đấu hỗn loạn chỉ cần cùng ba người này có quan hệ lập tức là có thể đem hắn ký thác đi tới bảo đảm ổn định loại này ký thác nhưng dùng cực lớn trình độ giải quyết thần giới nội bộ bị ngoại giới sức mạnh thẩm thấu vấn đề hầu như có thể nói tuyệt đại đa số người đều thi nguyện ý phục tùng q u ý củ đem chính mình nhân quả cơ duyên hồn niệm ký thác vào ba cái trường trên sông nhưng là thế giới này vẫn có số ít người yêu thích làm chút đặc lập độc hành sự tình rừng vốn lớn dạng gì chim đều có nhiều người từ trước đến giờ không thiếu tìm đường chết tồn tại những người này rất nhanh sẽ thưởng thức được quả đắng không có chủ thần nhân quả cơ duyên hôn độn trường hà bảo vệ bọn hắn chung quanh kết thủ các loại thứ thuộc về bọn họ dồn dập được người khác cướp đi còn có thường thưởng chân khí hôn nguyên thời điểm không giải thích được biến mất bị c ư ớ đoạn lý trí dĩnh ngươi có thể không đem ngươi ba cái trường hà cùng ta võ đạo vũ trụ liên tiếp lại lạc ngọc hướng lý c h í dĩnh nói chuyện nói cái này ba cái trường hà đối với ta võ đạo vũ trụ tới nói quá trọng yếu ta võ đạo vũ trụ gần nhất cũng thường thường xuất hiện không giải thích được hỗn loạn trực tiếp tiếp đưa đi vào không được nhưng là có thể hình chiếu lý trí dĩnh ngay vậy gật gật đầu tựu bộ dáng như vậy đi hình chiếu đi qua dùng tín ngưỡng thông đạo liên hợp là tốt rồi sau đó song phương ký hiệp nghị sau đó thái cổ cái này ba cái trường hạ hình chiếu đã đến v õ đạo thế giới cái này ba cái trường hạ là thần giới hạch tâm ý chí trường khống cho dù là hình chiếu a ở cũng là phi thường không tầm thường v õ đạo vũ trụ nhân quả cơ duyên nguyên khí lập tức liền khôi phục k i ê n tĩnh v õ đạo đại vũ trụ không có bao nhiêu sinh linh cho nên bản thân cũng không có chịu đến bao nhiêu thương tổn chấn động rất nhanh sẽ tiêu trừ vô cùng vô tận không bên trong tựa hồ rời xa ra thiên vạn giới vị trí có ba vị bóng người xuất hiện không nghĩ tới chủ thần c h i chủ thực lực đã đạt đến chúa tể rồi tăng lên thật là đủ nhanh chóng hơn nữa cùng chủ thần phù hợp ta chút nào đánh cắp không tới sức mạnh của hắn ừ n của ta nhân quả lại bị hắn bắn ra thật b ả n l á n h cơ duyên của ta cũng là như thế ta cảm giác ta khi hắn ra trên thân người r i e o xuống cơ duyên chỉ sợ là đã bị hắn giải quyết xong tuy rằng cái cảm giác này vẫn tồn tại nhưng là ta căn bản là không có cảm giác được có thể động cơ duyên địa phương làm hiển nhiên chủ thần so với trong tưởng tượng mạnh hơn hỗn duyên phận ba cái nhân vật vĩ đại đang tại trao đổi hôn đột là một cái nhìn qua phảng phất một đoàn hôn loạn đồ vật bóng người nhân quả nhưng là một cái phảng phất dây thép nắm lên người rậm rạp chẳng c h ị đường nét gần giống như m ỉ sợi người như thế duyên phận nhưng là một cái bình thường nắm tử cái này ba cái tồn tại chính nhìn chằm chằm trong hư không một chùm ánh sáng cái này đoàn ánh sáng không ngừng mà lấp lánh nhảy lên ở một cái vô cực kim đan đại trong vũ trụ không quy luật vận động người thế nhưng là có mấy cái đối ngoại cởi mở đường nét loại dây này đầu chỉ cần vừa tiếp xúc liền sẽ cảm giác là một cái không gian thật lớn bất kỳ sinh linh đều có thể dễ dàng tiến vào thậm chí một cái tiểu thế giới cũng có thể đi vào nhưng đối với đường nét tình huống bên ngoài không có bất kỳ ảnh hưởng năm đó chủ thân bại lộ có thể thành t i ể u đại chủ tể sự tinh lệnh vô số bất hủ chúa tể che già m a n g mọc thật vất vả vỡ vụn rồi không nghĩ tới bây giờ lại vẫn có thể tìm người chủ nhân có cuộc khởi lần nữa dấu hiệu hôn đột nói chuyện hắn lúc nói chuyện đầu không ngừng mà ngọng ngoại hiện ra phải vô cùng q u ỷ dị thật là khiến người bất ngờ kỳ thứ hôn đột đã đi tìm rất nhiều chủ nhân đi qua có mấy cái sắp đặt đến bất hủ liền hủy diệt rồi nhân quả nói chuyện nói không có đạt đến nhất định thực lực kỳ thực căn bản cũng không cần chú ý của chúng ta những đồ kia chủ mưu thần tồn tại bọn hắn sẽ làm tốt chuyện này chúng ta kỳ thực chỉ chờ tới lúc bọn hắn nuôi cho ngập rồi trở ra là có thể ừ đúng hỗn độn ngươi ngủ say quá lâu không biết kỳ thực chủ thần đi tìm quá nhiều chủ nhân duyên phận gật gật đầu nhưng mà đại đa số là rắt rưởi đương nhiên sẽ không kinh đụng đến bọn ta nhưng bây giờ lý trí dĩnh dùng chủ thần ba mươi phần trăm quyền hạn ngưng tụ thành đặc thủ trưởng hà đối kháng sức mạnh của chúng ta xem ra hắn là quyết tâm yếu phản kháng chúng ta hỗn độn nói chuyện nói Các cảm cho cái, quá ngươi không nuôi liền đem hắn nuôi quá béo tốt sao? Hắn thấy mập một đem tốt béo sao. là duyên ù n thần ý chống cự chúng ta, cũng không là hắn bản lãnh của mình, hắn thậm chí còn không có đạt đến có thể kinh đông chúng ta trình g chủ chí cự của chí có có thậm thể ta, đạt ta ý là độ. d phận cười khẩy vì chống cự chúng ta trong tay hắn có thể vận dụng chủ thần ý chí liền thiếu kế tiếp muốn muốn tăng lên sẽ phi thường dài dằng dặc khỏi cần phải nói liền nói hắn muốn đột phá đến đại chủ tệ cảnh giới vậy thì phải rất dài rất dài thời gian chúng ta thúc đẩy mấy cái vạn giới bên trong số mệnh phi phà người hoàn toàn có thể cho hắn một điểm màu sắc nhìn nhìn đúng vậy à hắn quá ngây thơ rồi cho rằng làm tốt nội bộ là có thể giải quyết vấn đề sao nhân quả nợ nụ cười nhân quả há lại là hắn không muốn nhiễm liền có thể không dính vào hắn nhưng để bảo vệ vũ trụ không nhiều từ hắn vũ trụ người đi ra chúng ta hoàn toàn có thể thúc đẩy nhân quả để vô số vũ trụ nhân vật chính trưởng thành đứng ở hắn đối lập trên mặt t r ậ m rãi chơi đi phải có kiên trì hiện tại hắn cử động lớn như vậy chúng ta thời điểm này độc thủ những tia thẩm thấu cướp đoạt hắn quyền hạn người sẽ cùng hắn liên hợp h ô n độn trầm giọng nói nếu như bởi vì chúng ta nôn nóng rồi ra thiên vạn giới liên hợp lại phản kháng chúng ta vậy thì thật không tốt rồi bất quá chỉ cần bình tĩnh thời gian dài bọn hắn sẽ không nhịn được thẩm thấu cướp đoạt nhiều thứ hơn cho đến lúc đó bọn hắn tất nhiên tự loạn t r ậ n cướp tàn sát lẫn nhau đến lúc đó người chủ thần này chính là của chúng ta rồi lý trí dĩnh sao ta muốn khiến hắn hối hận có can đảm khiêu chiến quyền uy của ta người nhà của hắn hắn bộ tộc đem gặp phải nghiêm khắc nhất trả thù hắn muốn sống tại trong thống khổ vĩnh viễn không n ở dê ừng nghỉ thái cổ lý trí dĩnh cảm giác được cường lực thẩm thấu đã biến mất rồi làm h i ề n nhiên nhân quả hỗn nộn duyên phận mấy cái tồn tại, tại cảm nhận được lý trí dĩnh loại này vô cùng cường đại sức mạnh l bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình rồi bọn hắn sẽ không ở không thể thao tác địa phương lãng phí lực lượng nhiều lắm những này vô cùng cường đại bá chủ làm việc quả quyết cũng có thể thấy được một ít đến đến như vậy một cái thần giới ý chí yêu cầu khống chế sức mạnh không thể nghi ngờ hơi nhỏ rất nhiều nội bộ không được ngoại bộ tất nhiên sẽ đến trần ngọc tiên hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói mặt khác người nào thích hợp nhất đối phó ngươi lâu này ta cảm thấy nhất định là thần giới không gian đi ra người ta sợ vương dịch cùng phong vân vô kỵ cuối cùng có thể sẽ trở thành đối thủ của ngươi ngươi tại sao không có suy nghĩ qua còn lại trí tôn lý trí dĩnh nghe vậy c ư ờ i do hỏi bọn hắn cũng không tại vũ trụ của chúng ta bên trong bởi vì bọn họ là vì thái cổ có thể đi người chết trần ngọc tiên hồi đáp tại thần giới ghi chép bên trong nhân quả cùng cơ duyên tuy rằng bá đạo vô địch thế nhưng đối người như thế cũng hết cách rồi bởi vì loại này người vì bộ tộc cái gì cũng có thể trả giá họ p h l i n mừng sinh nhật m ộ ư ơ i năm tàng thư viện t r ư ớ c 1254, quyết tâm chủ động phong vân vô kỵ kỳ thực ta cũng không lo lắng lý trí dĩnh nói chuyển nói ngươi nói đến hắn thời điểm ta hầu như không có cảm giác nào n g ư ơ i nói vương dịch thời điểm ta có một loại cảm ứng ta cảm thấy tương lai thời khắc cuối cùng hắn có thể sẽ cùng ta giao thủ n g ư ơ i lo lắng hắn hiến t ế trần ngọc tiên nói chuyện nói ra thiên vạn giới hiến tế lịch sử luân hồi đúng lý trí d ĩ n h gật gật đầu ta có một loại cảm giác thậm chí có thể nói là một loại phi thường khẳng định trực giác hắn dự định hiến tế ra thiên vạn giới rồi hắn cuối cùng sẽ trưởng thành không chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành hay là vương dịch tồn tại so với ta tưởng tượng yếu không đơn giản hắn cũng không phải đơn giản từ thần trong nhẫn đi ra khả năng tại thần giới hình thành thời điểm hắn chính là một loại nào đó quy tắc tồn tại vừa nghe lý trí dĩnh lời nói trần ngọc tiên sắc mặt hơi kinh hãi tựa hồ có chút khó tin ý của ngươi chính là vô hạn thần giới đã bị nhân vật vĩ đại thẩm thấu trần ngọc tiên nói chuyện nói hơn nữa nghe ý của ngươi cái kia nhân vật vĩ đại khả năng so với nhân quả duyên phận những này càng mạnh mẽ hơn đúng càng mạnh mẽ hơn lý trí dĩnh bờ biển đến ta thậm chí hoài nghi vô hạn chủ thần khả năng đều là vì loại kia vĩ đại xuất hiện tiến hành chế tạo mà xuất hiện tình huống trần ngọc tiên nghe vậy không khỏi thấy buồn cười nếu như là cái suy đoán này lời nói cái kia vô hạn chủ thần khả năng căn bản cũng không hội có bất kỳ sơ hở cái kia thì sẽ không có hôm nay cái kết quả này hay là vô hạn chủ thần bắt đầu xác thực không là không có sơ hở đây này lý Chi dĩnh nói chuyện đến nhưng là hay là tại trong quá trình phát triển không phải sơ hở đồ vật biến thành sơ hở trần ngọc tiên nghe xong lý Chi dĩnh lời nói không khỏi nhắm mắt lại trở nên trầm tư ngươi không cần suy nghĩ tuy rằng ngươi cùng thần giới đã coi như là một thể rồi nhưng là có vài thứ là rất khó nghĩ rõ ràng bởi vì thần giới bản thân đều không có ghi chép lý trí dĩnh nói chuyện nói ta nghĩ coi như là vô hạn thần giới cũng không cách nào rõ ràng cho nên thời điểm này chuyện quan trọng nhất chính là trước tiên ổn định cục diện tăng cao thực lực xuất hiện tại tăng cao thực lực tăng lên tốc độ cũng t i ể u như vậy thêm không mau được cũng giảm tốc độ không được không phải dựa vào nỗ lực là có thể nhanh chóng tăng lên cho nên tại không có cách nào tăng lên hiệu suất thời điểm liền phải nghĩ biện pháp ổn định cục diện kéo dài thời gian dài lúc này đối lý trí dĩnh tới nói đại tình thế ổn định là trọng yếu nhất ta hiểu rồi ổn định áp đảo tất cả trần ngọc tiên gật gật đầu ngươi yên tâm ta nhất định sẽ duy trì thật là thần giới ổn định ổn định thời gian cũng sẽ không quá dài dự tính hơn một tháng khoảng t r ư ờ n g đến lúc đó ta liền phải chủ động xuất kích kỳ thực tiếp đó thích hợp tăng mạnh một cái thần giới lực t r ư ờ n g khống đem thẩm thấu chỉ hoãn một cái tranh thủ thời gian liền không sai b ị lắm lý trí dính hơi chút trầm ngâm một phen đã nói lời nói nói hiện tại làm ổn định áp đ ả o tất cả kỳ thực muốn cho những bất hủ đó cảm thấy ta đã bó tay hết cách tấm lòng đã có chút rối loạn như vậy các loại một tháng về sau ta chủ động, động thủ bọn hắn tựu có khả năng làm việc cho ta dáng dấp như vậy sao Vừa nghe lý xác thực thần giới ý chí tựa hồ bắt đầu ở còn dư lại ba mươi khống một quyền hạn nữ không n g bị tranh cướp thần giới hầu như tiến hành rồi nhiều lần g i ă n g co loại biến hóa này quả nhiên khiến thẩm thấu vào tồn tại cảm thấy lý trí dinh mất đi cân bằng tâm thái đã bắt đầu lòng dối như tơ vào rồi lý trí dinh thực lực vẫn là ở vững bước tăng lên mỗi một ngày hắn đều t ạ i nhân quả cơ duyên hỗn độn mặt trên tiến hành suy tư thậm chí hắn trả tham khảo vĩnh hàng vật chất lý trí dinh bắt đầu chế tác nhân quả khắc chế cơ duyên cơ duyên khắc chế hỗn độn hỗn độn khắc chế nhân quả loại này ký hiệu đồng thời đem lặng lẽ thẩm thấu vào sức mạnh tiến hành đo lường tính toán thử nghiệm chính giữa lạc ngọc cho hắn không nhỏ trợ giúp bất quá càng là thử nghiệm lạc ngọc thì càng là căng thẳng người quá khẩn trương lý trí dinh hướng lạc ngọc nói chuyện nói kỳ thực ngươi không cần sốt sắng như vậy ngươi đây là hoàn toàn đem cái kia nhân vật cực kỳ đáng sợ vào chỗ chết mặt đắc tội rồi lạc ngọc nói chuyện nói ngay cả ta cũng đẻ lên người thuyền tặc rồi ngươi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi hám tiến vào lý trí d i n h nói chuyện nói một khi phát hiện nguy hiểm ta lập tức liền sẽ đem ngươi bài trừ ra ngoài kỳ thực đều lúc này ngươi còn nói loại lời này lạc ngọc nói chuyện nói ta với ngươi liên minh ra thiên vạn giới hầu như đều biết rồi nếu như ngươi được đánh xuống rồi ta cũng không khả năng sẽ có kết quả tốt cho nên ngươi không cần nói loại lời này rồi kỳ thực tại thần giới trong quá trình phát triển lý trí dĩnh cũng không thiếu hướng một ít vũ trụ phóng thích thiện ý nhưng mà những vũ trụ đó không có một cái sinh linh dám đi theo võ đạo vũ trụ tiếp thu đến từ lý trí dĩnh thiện ý cùng lý trí dĩnh liên minh nói chẳng ra lý trí dĩnh bởi vì thần giới tính đặc thủ đã bị cô lập hay là có rất nhiều người tình nguyện cùng lý trí dĩnh kết minh thế nhưng thần giới quá tương đại bọn hắn quá nhiều người đều cảm giác được kinh khủng chỉ cần ngươi không có tham dự loại này thí nghiệm vậy khẳng định là không có vấn đề lý trí dĩnh nói chuyện nói hiện tại ngươi cũng đang của ta bảo vệ bên trong phạm vi cho nên bọn hắn sẽ không biết dù sao đại đạo trước mắt bất hủ thật là ích kỷ ai đều sẽ không dễ dàng đem chính mình đón sát thủ lấy ra ta nghiên cứu nhân quả duyên p h ậ n hỗn độn gì gì đó người khác tuyệt đối sẽ không đã cho ta sẽ đem thứ này c h u y ể n thụ cho ngươi cho nên nhân quả cũng tốt cơ duyên cũng được những kia tồn tại sẽ không nghĩ tới ngươi khả năng nắm giữ bọn hắn nội dung đúng đấy lạc ngọc nghe vậy cũng có chút cảm thán gật gật đầu chúa tể h trong lúc đó kỳ thực cũng là làm ích kỷ chỉ có ngươi nhưng xưa nay không ẩn giấu cái gì nói thật mấy ngày nay cùng ngươi ở chung ta cảm giác tăng lên cảnh giới so với trăm ngàn vạn năm khắc khổ đều phải làm đến nhiều đương nhiên sinh mệnh khác nghiên cứu nhân quả duyên vận hỗn độn sống mãi gì gì đó hơi chút không cẩn thận hội chạm đến những n à y nhân vật vĩ đại xuất hiện một khi những n à y vĩ đại tồn tại biết sức mạnh của bọn họ được nghiên cứu có bất hủ muốn muốn đối kháng bọn hắn tuyệt đối sẽ tao nộ bọn hắn như lôi đình đà kích bất quá lý trí dĩnh làm như vậy không có chuyện gì hắn còn đem thành quả nói cho nàng biết những n à y thành quả làm cho nàng đối thế giới giải được càng thêm thấu triệt rất nhiều nghĩ không hiểu vấn đề suy nghĩ minh bạch thực lực tự nhiên cũng đi theo tăng lên rất nhiều có thể nói lý trí dĩnh cho sự giúp đỡ của hắn là phi thường to lớn cái kia liền tiếp tục đi theo ta lý trí dĩnh hồi đáp bất quá cũng không mấy ngày cân đầu chủ thần không gian nhiều nhất lại qua ba trăm ngàn năm ta thiệu khả năng không chịu nổi mà chủ thần không gian cuối cùng này vài chục vạn năm sẽ là ta toàn lực ứng phó nghiên cứu nhân quả cơ duyên hôn độn thời gian nghiên cứu sau khi hoàn thành ta phải xuất tay thần giới ba trăm ngàn năm thế giới hiện thực chính là một tháng thời gian một tháng lý trí dĩnh có thể tăng lên bao nhiêu thực lực bản thân hắn không biết dù sao đại chủ tệ là không thể nào duy nhất có chỉ vọng chính là của hắn nương tử quân nhóm cũng có thể tăng lên tới chúa tể cảnh giới một trăm linh tám vị chúa tể cộng thêm miễn cưỡng vừa vặn đạt đến bất hủ tiện nghi nhi tử mão cũng coi như có chút sức chiến đấu rồi mới ba trăm ngàn năm nhanh như vậy ngươi liền muốn không chịu nổi lạc ngọc nghe vậy hơi kinh hãi chủ thần không gian gần nhất phản thẩm thấu sức mạnh không phải tăng cường sao ta muốn thừa dịp chính mình còn có thể buộc những kia thẩm thấu bất hủ có thể theo ta hợp tác thời điểm động thủ lý trí dĩnh nói, nói và không vàng không đợi số lượng của ta có ít khả năng liền vĩnh viễn không cơ hội làm cho hắn nhóm liên hợp cố nhiên nhân quả cơ duyên bất hủ áp bức khả năng để cho bọn họ cùng ta liên hợp thế nhưng khả năng vẫn là không bằng khẳng định làm đến thực sự họ phơlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện t r ư m năm m ư lăm à ngọc vấn đề lý trí d ĩ n h dự định lần thứ hai tiến vào đại chủ t ể cảnh giới cần phải tiếp tục đem những bất hủ đó lực lượng của ý chí tụ lại hắn luôn cảm thấy hiện tại hắn tiến vào đại chủ t ể cảnh giới số lần càng nhiều thời gian càng dài càng lý giải đến tiếp sau sức mạnh vĩ đại người đại chủ kia làm thịt vị trí lại càng có thể nhất định là hắn cái cảm giác này vô cùng kỳ diệu rõ ràng lý trí dinh trải qua cân nhắc một phen về sau cảm giác được một loại đặc biệt số mệnh tựa hồ là có thể cấp đoạt số mệnh cái kia chính là nói có có đại chủ t ể tiềm lực sinh linh chỉ cần hắn lý trí dinh trước tiến vào rồi như vậy những kia có tiềm lực trở thành đại chủ t ể sinh linh tiềm lực của bọn hắn vận khí đều sẽ về hắn có hắn thậm chí hội bởi vì cái này chút số mệnh chuyển nguy thành an chính là bởi vì cân nhắc đến điểm này hắn chuẩn bị chủ động khiêu khích nhân quả cơ duyên hôn đ ộ n ba cái bá chủ làm cái này nhìn lên có phần tìm đường chết sự tình nó như vậy thái cổ yếu xong lạc ngọc giói kỳ thực ta đều có chút yêu thích nơi này không dễ như vậy xong lý trí dính nói chuyện nói xâm lấn nơi này đầu tư nơi này những kia vĩ đại tồn tại há có thể cho phép hứa thái cổ nhanh như vậy xong mặt khác ta khiêu khích mấy cái kia vĩ đại bá chủ sau đó những kẻ xâm lấn này tiêu hao cũng rất lớn yếu chia cắt cần phải cũng sẽ ở lùi lại một quãng thời gian lại lùi lại như vậy một quãng thời gian đã đầy đủ lý trí dính làm rất nhiều rất nhiều chuyện rồi ta hiểu được lạc ngọc gật gật đầu kế hoạch của ngươi xác thực có thể được thế nhưng quá hư hiểm mặt khác n g ư ơ i nhiều nhất chỉ có thể chủ động khiêu khích một lần chủ động qua đi bọn hắn trừ phi đã đến chủ thần hệ thống bước m ặ t sinh tử bằng không tuyệt đối sẽ không lại giúp ngươi rồi hơn nữa thật đã đến chủ thần hệ thống bước m ặ t sinh tử bọn hắn cũng chưa chắc sẽ trợ giúp ngươi có thể sẽ lựa chọn phân liệt chủ thần ta biết lý trí dĩnh đương nhiên biết rõ hắn chủ động khiêu khích qua đi không những không phải nhận được trợ giúp hơn nữa còn khả năng phát sinh nhiều nguy hiểm hơn những k i a thẩm thấu chủ thần tồn tại tuyệt đối sẽ nổi giận thậm chí khả năng tại mỗi cái phương diện trừng phạt lý trí dĩnh bất quá lúc ấy lý trí dĩnh thực lực khẳng định so với hiện tại càng mạnh hơn dù sao đây chỉ là một sắc không hệ thống chống đỡ đến bây giờ đã để lý trí dĩnh lợi dụng được đủ hơn nhiều lại lợi dụng một cái không được thì thôi chứ được rồi thời gian cấp bách chúng ta tiếp tục lý trí dĩnh nói chuyện nói ta cảm thấy nhân quả cơ duyên hỗn độn tùy ý tiến hành lẫn nhau khắt chế cũng là có thể được tiếp đó pháp lực của ngươi phụ trách diễn biến ta thông qua tùy ý tính lẫn nhau khắt chế nhìn xem sẽ như thế nào lý trí dĩnh tại thần trong nhẫn cùng lạc ngọc thời gian trung đụng rất dài tính t o ra lý trí dĩnh cùng lão bà của mình ở chung đều không thời gian dài như vậy tại, hồ hồ, tại thân giới trong dựa theo thời gian tính toán lý trí dính cùng lạc ngọc ở trung đã sớm vượt qua trăm vạn năm rồi nhưng là cùng chính mình nữ nhân thật giống không bao nhiêu năm đương nhiên thời gian đối với bất hủ ảnh hưởng so sánh nhỏ bé cho nên lý trí dĩnh vẫn là có thể khắt chế không có phát triển cảm tình lẫn nhau tuy rằng tình bạn không sai nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi không nghĩ tới ngươi còn có liêu hạ huệ bản lĩnh thế giới hiện thực trâm lạc nhạn hướng lý trí dĩnh t r e o g ẹ o nói cùng với nàng một chỗ thời gian dài như vậy dĩ nhiên có thể đình chỉ nhịn xuống nước đã đ ế n chân ta không n ẹ n cũng không được lý trí dĩnh hồi đáp trước khi đại chiến không thích hợp sinh thêm sự cố cái k i a lạc ngọc đâu này người không biểu thị qua sao trâm lạc nhạn từ vẫn nói thần giới trong gương nhưng là phản hồi s u ấ t một cái tin người rửa trắng trèo non nớt chính các loại ngươi tốt nhất đạp thượng đây này được rồi tuy rằng ta không ngại ngươi nhìn lén nhưng là cái dạng này nhìn trộm ta việc riêng tư ta vẫn cảm thấy rất không thích hợp ta cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa đương nhiên biết tâm ý của nàng rồi lý lao bản nói chuyện nói nói thật lần thứ nhất ta tại nữ nhân giao hàng tới cửa cảm giác được khổ não hơn nữa ta càng ngày càng không tiện cự tuyệt người ngậm lại thanh còn có ba mươi v ạ năm n thời gian dài như vậy thật gọi người đau đầu là rất nhức đầu trầm lạc nhãn suy nghĩ một chút khoe miệng đã phủ lên một nụ cười bất quá buồn cười nhất chính là người cái này xưa nay thích ăn bánh bao thịt nam nhân còn một mực yếu nhịn xuống không thể ăn ha ha đã đến mặt sau trầm lạc nhạn cười đến tứ vô kỵ đạn cười đến nhánh hoa run rẩy nữ nhân này đầu óc dễ dùng không sai nhưng liền thích xem người chê cười loại này ham muốn cũng của nàng một cái khuyết điểm trí tuệ thượng không bằng k ỳ yên n h â n rồi cho nên nàng đột phá chúa tể cảnh giới chậm một tí keo như thế người liền cười đi ta nhưng là nhức đầu lý trí dĩnh hồi đáp không nghĩ tới nữ nhân muốn nam nhân dĩ nhiên so với nam nhân trả hầu cấp ai thật gọi ta đau đầu à không phải vậy ngươi nghĩ sao t r â m lạc nhạn nói chuyện nói tuổi càng lớn nữ nhân một khi muốn như ý lan quân lên nhưng là phi thường việc nghĩa chẳng từ nan ngươi xem nhiều như vậy tiên nữ hạ phạm không phải ví dụ tốt nhất sao ta đi ví dụ có thể loạn như vậy nâng đấy sao lý lao bản chân tâm có loại say rồi cảm giác t r â m lạc nhạn cái này nao động có lúc đều là làm đến không hiểu ra sao khiến người không lời tiên nữ chẳng lẽ là bởi vì lớn tuổi mới hạ phạm sao cái này căn bản cũng không phải là đi đó là cố sự ngươi không cần loạn nêu ví dụ lý trí dĩnh nói chuyện nói hiện tại ta làm đau đầu đây này đầu ngươi đau cái gì t r â m lạc nhạn nợ nụ cười có bánh bao thịt ngươi ăn hết mình a chúng ta đều không phản đối nhưng ta phản đối lý trí dĩnh nói chuyện nói được rồi chớ loạn tưởng nguyên nhân ta cũng đã nói với ngươi ngươi bây giờ cho ta nghĩ một biện pháp không thể để cho người lao nghĩ theo ta làm loại chuyện như vậy cái này sẽ ảnh hưởng nghiên cứu của ta vừa nghe lý trí dĩnh lời này t r â m lạc nhạn cũng không nói dỡn cẩn thận tự hỏi từ ngắn hạn nhìn lên lý trí dĩnh đem lạc ngọc lấy xuống chỗ tốt lớn hơn chỗ hỏng thậm chí có thể nói hầu như không có chỗ xấu nhưng là từ lâu dài đã nói lý trí dinh đem lạc ngọc lấy xuống chỗ hỏng lớn hơn một chút bởi vì nàng thuộc về không xác định nhân tố tồn tại quan trọng nhất là nàng là võ đạo vũ trụ chỗ tệ bản thân yếu đại biểu võ đạo vũ trụ lợi ích cùng ý chí hai người nhìn như liên minh nhưng đây cũng chỉ là nhìn như liên minh mà thôi lại không phải chân chính liên minh lạc ngọc nếu như có thể cam lòng đến định ra vĩnh hằng khế ước vậy liên minh lý lao bản cũng không ngại hy sinh giới nhan sắc khu k u nói như vậy tựa hồ có chút không mặt mui không ra nhưng lại cũng là sự thật vũ mỹ nữ. Không được. thời r ụ lợi í c điểm này một thanh âm chuyển đến lý trí dinh quay đầu nhìn lại phát hiện là điêu tiền ve muội muội một cái nữ chính làm thịt là cao ngạo ta cảm thấy cái biện pháp này tốt nhất rồi trầm lạc nhạn nói chuyện nói không phải vậy người lao quân lấy phu quân cũng không phải biện pháp đại sự trước mặt không thể có bất kỳ thả lỏng a v ậ hạ trung pi là muốn cùng lạc ngọc chúa tể tiến hành nghiên cứu điều tiền h hồi đáp phối hợp của nàng ý nguyện trọng yếu nhất Bệ hạ cùng nàng phối hợp người càng nguyện ý đối vượt qua vũ trụ nhân quả cơ duyên thăm dò càng mới có lợi kỳ thực người đối bệ hạ có nhiệm tưởng chưa chắc là chuyện xấu họ phơlin mừng sinh nhật m ư ờ i năm tàng thư viện 1256, bao thiên đại kế. chưa chắc là chuyện xấu kỳ yên nhiên xoay đầu lại nhìn xem điêu tiền điều thiền m ộ i tử ngươi cảm thấy cái này lạc ngọc đối phu quân yêu thích bản thân liền là lớn nhất cơ duyên nhân quả đúng hay không yên nhiên tỉ tỉ quả nhiên thông minh nhất một cái liền nghĩ đến ta muốn nói sự tình ta còn cảm thấy cái kia lạc ngọc chúa tể đối bệ hạ như vậy yêu thích khả năng cũng là phu quân các loại pháp lực thí nghiệm cho làm ra đ i ê u thiền nói chuyện nói bởi vì phu quân luôn yêu thích xinh đẹp cô nương trong lúc vô tình tổng hội tại thần thông bên trong phản hồi đi ra ngoài thần thông bên trong phản hồi đi ra kỳ yên nhiên ngay vậy gật gật đầu lập tức bỗng nhiên vui vẻ phu quân ta có một cái ý nghĩ Ý tưởng gì? lý trí dĩnh d o hỏi n g ư ơ i lĩnh mộ được đồ vật gì n g ư ơ i có thể dùng lạc ngọc lấy thần thông nói yêu thương kỳ yên nhiên hồi đáp đem tình cảm của các ngươi hòa vào thần thông bên trong như thế thứ nhất cảm tình có thể có được lý trí đối xử các ngươi thần thông nghiên cứu cũng sẽ càng sâu sắc thêm khác biện pháp tốt lý trí dĩnh vỗ tay một cái khen được liền làm như thế hiện thực làm bạn người nhà qua đi lý trí dĩnh lại kịp thời chạy tới thái cổ bên trong đi vào nhìn thấy là ngọc lý trí dĩnh thái độ có biến hóa trở nên càng thêm n u hòa hữu hảo thân cận Chuyện gì thế này? gì lạc ngọc có phần bất ngờ sau đó đang suy nghĩ khả năng chính là lý trí d ĩ n h nữ nhân đồng ý hắn làm như vậy tuy rằng không biết lý trí d ĩ n h có bao nhiêu thiểu nữ thế nhưng lạc ngọc cũng nghe thái cổ một số người đã nói người mơ hồ biết lý trí d ĩ n h bên người có rất nhiều rất nhiều nữ tính khả năng đều là tính cách rõ ràng làm chủ làm thịt người cũng chưa hề nghĩ tới gả cho lý trí d ĩ n h gì gì đó nhưng là người tầm mắt vô song có thể đi vào trong mắt nàng nam nhân hầu như không có đặc biệt tại thái cổ cũng nhìn thấy rất nhiều thành hôn về sau không địa phương tốt một ít nữ nhân nam nhân nói cái gì hôn nhân là tình yêu phần mộ các loại lời nói người cảm thấy rất có đạo lý cho nên nàng kỳ thực liền là hy vọng cùng lý trí dĩnh duy trì một loại vui vẻ đạn pháo quan hệ lấy tư cách nữ chính làm thịt đương nhiên không có gì nam tôn nữ ti ý nghĩ yêu thích liền cùng nhau không thích liền tàn đi người cảm thấy đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay là tốt rồi lúc này nữ không có người nuôi hải tử mang thai các loại vấn đề về sau người có thể so với nam nhân càng thêm bá đạo lý trí dĩnh bắt đầu cùng lạc ngọc tiến hành diễn phận nhân quả khảo nghiệm lần này lý trí dĩnh thủ pháp rõ ràng nhiều hơn rất nhiều đời sống tình cảm phương diện nội dung lạc ngọc không nghĩ tới lý trí dĩnh dĩ nhiên sẽ đem cái kia tâm tư dung cùng thần thông bên trong trong lòng khá là chấn động nhưng là chấn động qua đi lạc ngọc cũng đem tình cảm của mình kể ra tại thần thông bên trong hai người thông qua thần thông trao đổi lẫn nhau cũng coi như là một loại tình cảm biểu đ ạ t chiếu cố lẫn nhau mặt mũi lý trí dĩnh bởi vậy biết lạc ngọc chỉ là muốn với hắn nói chuyện yêu đương mà thôi cũng không muốn gả cho hắn đương nhiên lý trí dĩnh biết lạc ngọc ý nghĩ thật sự là rất đơn giản người quá ngây thơ rồi cái gì ái tình là hôn nhân phân mộ đây chỉ là gọi hô khẩu hiệu mà thôi hỏi một chút những kia tại trong phần mộ người chăm chú cân nhắc quyết định không nên hôn nhân có mấy cái nhìn xem bao nhiêu nam nữ sau khi kết hôn hô cái gì ái tình là hôn nhân phần mộ kết quả thật nếu để cho các nàng đi ra không ít người đều muốn chết muốn sống khóc ròng ròng một người phụ nữ bắt đầu cảm thấy nói yêu thương không sai thế nhưng từ từ người liền sẽ nghĩ yếu càng nhiều như vậy cũng tốt tựa rất nhiều nữ nhân làm tiểu tam lúc mới bắt đầu không có cảm giác gì nhưng khi phát hiện mình cảm tình địa vị căn bản cũng không có người thừa nhận nam nhân kia tại người bên kia đã nhận được cảm tình về sau l i ê n bắt đầu đối lao bà mình được loại kia chân chân chính chính người một nhà dáng vẻ hạnh phúc cha cha nữ nhân chẳng mấy chốc sẽ thay đổi ý nghĩ muốn càng nhiều đương nhiên hiện tại lý lao bản cái này người h i ể u chuyện vẫn chưa vạch trần những thứ này lạc ngọc là nhìn chằm chằm bất hạnh gia đình sinh ra ý nghĩ một khi nhìn thấy hạnh phúc gia đình lý lao bản nhưng là khó mà ngăn trở của nàng dây dưa lý Chi d ĩ n h cảm thấy thông qua thần thông để lạc ngọc từ từ rõ ràng được rồi người kỳ thực không quá thích hợp với hắn lý lao bản cùng nhau nhưng mà lý trí dính một phen dụng tâm lương khổ tại thần thông mặt trên một lòng một ý biểu hiện rất nhanh sẽ h ư n phí nữ nhân yêu thích một người đàn ông thời điểm là tương đương không lý trí không lý trí cho nên bọn họ thường thường sẽ làm một ít rất có nguy hiểm sự t ì n h tỉ như cái gì thiền kim tiểu thư một mình vạn dằm tìm tình lang cái gì lấy cái chết làm do ý chí nói chung chuyện này làm đau bi tại thần thông bên trong lý lao bản bị động tiếp thu hái tình trí cao vô thượng loại này diễn biến lý trí d ĩ n h phát hiện lạc ngọc ý xuân tư t ì n h càng thêm nội đạo nhưng là lý trí dinh hiện tại thật không có ý định này bên này đều nhanh lửa cháy đến nơi rồi cái nào có bao nhiêu tâm tư làm máy bay may mắn là lạc ngọc tuy rằng phong tao hơn mấy phần nhưng tốt xấu vẫn là biết rõ nặng nhẹ người chỉ là dùng đùa dỡn phương thức để diễn tả mình tình cảm mà thôi bản thân mà nói kỳ thực thần thông vẫn là có thể làm cho nàng ký thắc tình cảm đạt được thỏa mãn và giảm bớt chí ít tại lý trí dĩnh làm đại sự trước đó người sẽ không thật sự đi bước một bước tiết để lý trí dĩnh tương lai nhân quả hỗn độn cơ duyên lục tục xuất hiện tại thần thông bên trong thậm chí cũng tán phát vĩnh hằng khí tức không ngừng mà tăng lên bên trong lý trí dĩnh liền vĩnh hằng cũng nhấm lên đến thời điểm này hắn tự hồ đem cái kia ngự trị ở già thiên vạn giới bên trên mấy cái nhân vật đáng sợ toàn bộ đều đắc tội đi qua lạc ngọc đối lý trí dinh gan to bằng trời là càng ngày càng rung động nói thật người thường thường cảm giác được kinh hoàng kinh hoàng bên trong người cái kia y xuân liền biến được nặng hơn đối lý lao bản cũng càng thêm quấn quýt si mê c à n g thấy lý trí dinh mạnh mẽ thời điểm này lý trí dinh cảm thấy hắn lại như một cái hội khoe khoang tên côn đồ cắt ké so với cái kia đọc sách được công tác được chăm chỉ nỗ lực nam nhân tốt dễ dàng hơn lừa gạt đến c ô đương bởi vì hắn cái kia lưu manh châu bỏ tâm thái cho nữ nhân mạnh mẽ hảo giác lạc ngọc phong tao vô cùng nghiêm trọng thần thông của nàng bên trong đều tản ra hồng n h ạ t khí tức lực ảnh hưởng kia đáng sợ so cái gì loại hình t ì n h dược đô yếu hưng mãnh vũ trụ ở ngoài vương dịch thành là chúa tể về sau liền ở ma tộc đại vũ trụ đã thành lập nên một cái quốc độ gọi vô hạn thần quốc vô hạn thần quốc theo đuổi chúng sinh ý hợp tâm đầu cộng đồng vô hạn ở trong này trí tuệ c h i t ỉ n h pháp tác trường hà cũng trải ra rồi vương dịch tại mọi thời khắc đem trí tuệ của mình đưa cho chúng sinh cũng thời, thời khắc khắc theo số đông sinh bên kia thu được trí tuệ ma tộc trí tuệ mạnh mẽ hơn thái cổ quá nhiều rồi thái cổ sinh linh là thần giới diễn biến bản thân liền tồn tại thiếu sót thật lớn loại thiếu sót này mang tới trí tuệ tri t ỉ n h tuy rằng có thể để người ta tiến bộ to lớn nhưng vốn sinh ra đã kém cỏi phát triển liền có giới hạn cái này cũng là tại sao lý trí dĩnh tại thế giới hiện thực diễn biến nhân quả mà ở thái cổ thế giới lại tùy tiện động dùng pháp lực nguyên nhân căn bản vương dịch tốc độ tiến bộ rất lớn rất nhanh mà hắn đem bất hủ về sau nội dung cho bất hủ lúc trước hành vi càng là làm người tôn kính thời điểm cũng khiến ma tộc đại vũ trụ chúa tể khác phẫn nộ không hiểu một lòng vì vũ trụ phát triển cố nhiên rất tốt thế nhưng bất hủ cũng là có tư tâm hy vọng đem bất hủ vị trí cho tự mình chỉ định người nhưng là vương dịch dáng dấp như vậy làm lại đem bọn hắn tất cả kế hoạch đều phá hủy ngày hôm nay vương dịch vô hạn thần quốc đến rồi một người phụ nữ nữ nhân này rất đẹp bất luận người nam nhân nào nhìn thấy nữ nhân này đều sẽ ngong trông thậm chí nữ nhân cũng là như thế luôn cảm thấy người nữ nhân này trên người có của mình theo đuổi người là ai nhìn thấy đối phương vương dịch liền nhẹ dọc dò hỏi trong lòng vô cùng cảnh giác thận trọng họ phơlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện t r ă m năm mươi bảy vĩnh hằng xuất hiện vương dịch đàm phán nữ nhân này mang đến cho hắn cảm giác quá đặc biệt tuy rằng hắn không bất cứ uy hiếp gì cảm giác thế nhưng hắn cảm thấy đây mới là nguy hiểm nhất hội cảm giác được nguy hiểm nói do còn có cơ hội t r á n h né mà liền nguy hiểm đều không cảm giác được vậy thì mang ý nghĩa liền t r á n h né đều không có biện pháp mang ý nghĩa song phương giao thủ thời điểm bất luận chính mình làm sao động đều chỉ có một con đường chết vũ trụ này tại sao có thể có đáng sợ như vậy tồn tại vương dịch cũng không có như cùng lý trí dĩnh như thế đạt được lạc ngọc chúa tể loại này nắm giữ lão bài c h i thức cường giả giáo dục hắn cũng không biết n h ữ n quả hỗn độn cơ duyên những bá chủ này tồn tại cho nên hắn phát ra hỏi giò hắn rất hiếu kỳ cái này tồn tại rốt cuộc là ai ta gọi vĩnh hằng nữ nhân nói chuyện rồi âm thanh phi thường lưu mỹ vĩnh hằng hai chữ xuất hiện thời điểm vương dịch thậm chí cảm giác được người chính là mình theo đuổi người chính là mình nọc nhằn khổ sở muốn có được nữ nhân nhưng mà vương dịch đã có một nữ nhân cho nên hắn nỗ lực để cho mình duy trì chấn định chính nhân quân tử ở phương diện này chỗ tốt thể hiện ra rồi sẽ không dễ dàng được sắc đẹp cho chi phối vương dịch biết vừa vặn loại kêu ý nghĩ là h ảo giác nếu như hắn thật cảm thấy nữ nhân này là hắn hẳn là theo đuổi như vậy hắn đi về phía trước con đường liền đến nữ nhân này mà thôi nữ nhân nếu không phải khiến hắn hắn mãi mãi cũng đừng nghĩ vượt qua người thiên lý nhãn như h ỏ a dưới vương dịch căn bản cũng không sẽ bị người cho tinh kế người tìm ta có chuyện gì vương dịch do hỏi ta cảm giác ngươi rất mạnh tự hồ ngự trị ở g i a thiên vạn giới bất hủ bên trên đúng vậy ta là ra thiên vạn giới sinh mệnh đối vĩnh hằng theo đuổi mà ra đời tồn tại nữ nhân nói chuyện nói chỉ cần trong lòng người có vĩnh hằng ý nghĩ ta liền tồn tại vương dịch nghe vậy đang muốn phản bác lập tức lại n ở nụ cười đem phản bác nội dung đ è xuống mở miệng d o hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì n g ư ơ i vĩ đại như vậy rồi ta tuy rằng cũng là bất hủ nhưng đối với so với ngươi đứng dậy hoàn toàn không bằng ta nghĩ khả năng ngươi không thể làm được sự tình ta cũng không thể làm được thiên ngươi trưởng thành vĩnh hằng nói chuyện nói ngươi muốn hay không trở thành ra thiên vạn giới bá chủ trưởng thành ta có hứng thú vạn giới bá chủ coi như xong vương dịch bỗng nhiên lắc đầu nói ta cũng không xưng b á ý nghĩ ta chỉ hy vọng chúng sinh cũng có thể hữu hảo ở c h u n g hòa bình an bình khoái trá tiếp tục sống vừa nghe vương dịch lời nói vĩnh hằng tựa hồ có chút bất ngờ người nhịu n h u mày lông mày vương dịch cũng không để ý tới vĩnh hằng tồn tại bắt đầu sắp xếp thần quốc sự tình vương dịch rất rõ ràng trên thế giới này là không có cơm chưa miễn phí cái này vĩnh hằng tìm hắn tất nhiên là có mưu đồ muốn có được chỗ tốt cái kia tất nhiên là phải trả giá thật lớn từ dương thần thế giới trưởng thành siêu cấp chí giả cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ đến mình có thể được mưu đồ địa phương chủ thần không gian hoặc là nói chủ thần ý chí thích hợp hơn một ít cái này gọi là vĩnh hằng nữ nhân muốn muốn mưu mô đồ vật chính là chủ thần bất quá vương dịch cũng không có nói ra đến người thông minh không biết cái gì lời nói đều đặt ở trên miệng người có biết hay không trên thế giới này ngoại trừ ta ra chả có rất nhiều cái đặc thù tồn tại thời điểm này gọi vĩnh hằng nữ t ử kết cái này nói chuyện nói bọn hắn phân biệt gọi nhân quả duyên phận hỗn độn làm vĩnh hằng mỗi nói một cái tên thời điểm vương dịch cũng cảm giác được đến từ trong linh hồn run dậy cùng kinh hãi làm hiển nhiên hắn cũng cảm giác được những kia nhân vật vĩ đại là chân thật tồn tại vậy thì như thế nào bọn hắn liên quan gì tới ta sao vương dịch mở miệng do hỏi ta cảm thấy ta cùng bọn hắn tựa hồ không có gì cừu hận có thể nói ngươi nói không có sai ngươi cùng bọn hắn không có bất kỳ cừu hận có thể nói nhưng là vì một ít lợi ích bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi vĩnh hằng nói chuyện nói mặt khác hết thể từ chủ thần không gian bên trong đi ra sinh linh đều tồn tại thiếu sót thật lớn nhưng là ngươi không có sự thiếu sót này thậm chí tốc độ tiến bộ của ngươi so với người chủ thần kia tri chủ đến đều phải cường đại hơn rất nhiều điều này nói rõ trên người người chả có rất nhiều thần bí đáng giá nghiên cứu đ ồ vật người khả năng chính là chủ thần bên trong thế giới số mệnh nhân vật mạnh mẽ nhất điểm này để nhân quả duyên phận hỗn độn ba vị bá chủ càng không thể bỏ qua ngươi rồi ta hiểu được vương dịch nói chuyện nói nhưng là ngươi cũng hẳn sẽ không bỏ qua cho ta đi đúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi nhưng là ta lựa chọn hợp tác cái này càng tốt hơn một chút vĩnh hằng nói chuyện nói ta tin tưởng nguyên n h n rõ ràng ý của ta hợp tác hợp tác ra sao để ta thực lực mạnh mẽ về sau đi cấp đoạt chủ thần ý chí sau đó đưa cho ngươi vương dịch hỏi ngược lại như là dạng như vậy ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng sao một thế giới mất đi vũ trụ ý chí sẽ là cái gì kết cục vương dịch vô cùng rõ ràng một cái sâu trong nội tâm hy vọng chúng sinh tâm tâm tương ánh nam nhân là tuyệt đối sẽ không đồng ý loại chuyện đáng sợ này tính phát sinh dù cho gặp sinh t ử uy hiếp hắn cũng sẽ không đối quê hương của chính mình vùng vẫy đổ đao kỳ thực ta bản thân cũng không muốn mưu đồ chủ thần ý chí ngược lại ta cảm giác được mưu đồ chủ thần ý chí hội là vô cùng nguy hiểm hành vi vĩnh hằng nói chuyện nói nhưng là vì ra thiên v ă giới chủ thần ý chí tối kết quả tốt là phân liệt mà không phải được một người có đây là ý gì vương dịch nghe xong lời này khẽ nhữ mày một cái một khi chủ thần ý chí thống nhất như vậy chuyện này hậu quả sẽ phi thường đáng sợ vĩnh hằng nói chuyện nói ra thiên vạn giới cũng sẽ ở chủ thần ý chí nắm trong bàn tay hơn nữa bất kỳ sinh linh đều sẽ khó thoát tai h nạn bọn hắn đều sẽ dưới sự chỉ huy của chủ thần đi hướng dịch vong vương dịch không nói gì chủ thần là tình huống thế nào hắn chả không rõ lắm bây giờ nghe vĩnh hằng nữ nhân này chuyện g ậ t gân nói bậy nói bạn nhưng thật ra là không có bất kỳ ý nghĩa gì ngươi không tin vĩnh hằng nói tiếp nói sau đó biểu lộ lại bỗng nhiên trở nên vô cùng ôn nu kỳ thực ngươi không tin ta vẫn là có thể lý giải bởi vì rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng chuyện này sẽ phát sinh bọn hắn bao quát nhân quả hỗn độn duyên phận đem ngươi hết thể lời muốn nói một lần mà nói xong vương dịch nói chuyện nói muốn để cho ta đi thương tổn của ta bộ tộc đi hủy diệt ta tộc quần sinh hoạt thế giới ta chỉ muốn nói cái này là chuyện không thể nào tuy rằng ta hiện tại trên căn bản không liên lạc được của ta bộ tộc nhưng là ta có một loại cảm giác bọn hắn trải qua cũng không khá lắm thời điểm này nếu để cho ta đi thương tổn của ta bộ tộc cho bọn họ một đòn trí mạng ta cảm thấy ngươi quá muốn làm nhưng rồi ngươi yên tâm ta cũng không có thương hại ngươi và ngươi tộc u ầ n ý nghĩ vĩnh hằng hơi hơi nở nụ cười ngọn gió kia tình hiện ra phải vô cùng động lòng người nụ cười này cũng vô cùng mỹ lệ lệnh người vạn phần say sưa nhưng là người càng biểu hiện đẹp đẽ vương dịch một viên càng thấy được đáng sợ loại này tồn tại càng ở chung càng dễ dàng khiến người ta bị ảnh hưởng chính là bất hủ cũng sẽ bị người ảnh hưởng khả năng biến thành của nàng một con chó nghe mệnh lệnh của nàng làm việc ngươi bộ tộc nhưng theo cư c h ú ở trong vũ trụ này vĩnh hằng mỉm cười nói chủ thần biến hóa ra sinh mệnh kỳ thực có rất lớn không trọn vẹn nếu như đến vũ trụ này sinh hoạt lời nói thân là chúa tể ngươi có thể cho bọn họ bổ túc trên linh hồn thiếu hụt ngươi cảm thấy thế nào vũ trụ này đã không thích hợp lại đại quy mô tăng thêm sinh linh rồi vừa nghe lời này vương dịch lại lắc lắc đầu ta theo đuổi chúng sinh bình đẳng hài hòa cùng tồn tại không thể vì của ta bộ tộc liền hủy diệt vũ trụ này sinh linh không gian sinh tồn họ phơ lin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện ngươi cũng rất chính nghĩa vĩnh hằng nói chuyện nói hay là đây là ngươi có thể cấp tốc như thế đạt được vũ trụ này một mực c ù n g h ậ u nguyên nhân căn bản vương dịch nghe vậy không hề trả lời hắn cảm giác được đối phương chỉ phải chăm chỉ điều tra một chút liền nhất định có thể biết tình huống của hắn cho nên hắn không cần thiết nói mình đột phá trưởng thành lý do ngươi rốt cuộc muốn làm gì vương dịch do hỏi ta đến bây giờ chỉ biết là ngươi hy vọng quê hương của ta được phân liệt bộ tộc được tách ra thu xếp đến tất cả đại vũ trụ sau đó thì sao ngươi muốn làm sao đối xử chủ thần kỳ thực ta đã nói tới rất rõ ràng ngươi là một người thông minh không cần thiết để cho ta nói tới rất đơn giản vĩnh hằng hồi đáp xem vương dịch không nói lời nào liền cười nói đem chủ thần hạch tâm tách rời là có thể chỉ đơn giản như vậy ngươi có thể đạt được hai mươi phần trăm hạch tâm ta chỉ yếu mười phần trăm hạch tâm sau đó còn dư lại ra thiên vạn giới chia đều là tốt rồi về phần tộc của ngươi quần bất kể là yếu mới vũ trụ vẫn là lao vũ trụ ta có thể giúp ngươi sắp xếp thậm chí ta có thể khai thác một cái hoàn toàn mới vũ trụ đưa cho ngươi khai thác một cái vũ trụ cam kết như vậy thật không tệ vương dịch ngay vậy nhất thời nợ nụ cười xin lỗi ta đối công kích quê hương không có hứng thú vương dịch hồi đáp ngươi đi đi vĩnh hằng nghe vậy thoáng bất ngờ một lát sau người hướng vương dịch nói chuyện nói hy vọng ngươi không nên hối h ậ n ngươi theo ta hợp tác còn có thể bảo vệ bộ tộc không theo ta hợp tác cuối cùng chỉ sợ liền bảo vệ cơ hội đều không có bởi vì ta sẽ không bỏ qua ngươi cái này không cần ngươi quan tâm vương dịch nói chuyện nói ta hội tự nghĩ biện pháp chủ thần ta có năng lực chỉ biết đi thủ hộ không thể đi hủy diệt vĩnh hằng nghe đến đó h í c một hơi thật sâu vốn là ta còn muốn giúp đỡ ngươi tăng thực lực của ngươi lên bây giờ nhìn lại cái này là chuyện không thể nào thực lực ngươi tăng lên quá nhanh rồi chả có thể sẽ là đối thủ của ta một phen trao đổi càng xác định để cho ta không thể bỏ qua quyết định của ngươi ngươi tuyệt đối không nên rời đi m à tộc đại vũ trụ bằng không chịu đợi đến ta đến cầm nã ngươi đi vương dịch không nói gì trầm mặc ứng đối vĩnh hằng đi rồi tựa hồ thật đáng tiếc tìm đến vương dịch như thế nhưng là vĩnh hằng cũng không biết người như vậy mấy câu nói cho vương dịch mở ra tầm nhìn đối với vương d ị người như thế tới nói người khác trợ giúp rất khó khi hắn tăng cao thực lực mặt trên đưa đến phần lớn hiệu quả tầm nhìn mới là trọng yếu nhất dù cho lý trí dĩnh hắn đang đột phá bất hủ sự tình cũng không có cho vương dịch bao nhiêu trợ rút tuy rằng hắn cứu vương dịch bệnh nhưng là cứu một người tính mạng cùng tăng lên một người thực lực là có khác biệt lớn không thể nói một người tính mạng là lý trí dĩnh nói cứu liền nói thực lực của hắn tăng lên công lao là lý trí dĩnh nguyên lai nhân quả duyên phận vĩnh hằng dĩ nhiên sẽ là vũ trụ bá chủ vương dịch sâu trong nội tâm tránh qua ý nghĩ thế này thành là chúa tể về sau v ố tưởng rằng cần phải từ từ luộc công trái cây dấm đạm tăng lên bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có cần thiết lại nói lý trí dĩnh diễn biến nhân quả duyên phận hôn đồn thời điểm thực lực tăng lên thật là ổn định nhưng là từ mấy cái này đ ồ vật bên trong biến hóa ra vĩnh hằng về sau thực lực của hắn liền bắt đầu tiến bộ vĩnh hằng bản chất bị hắn chạm tới rồi hắn bất hủ sức mạnh xảy ra biến hóa mới liên đối lạc ngọc chúa tể h cũng có biến hóa to lớn cùng tăng lên vĩnh hằng không nghĩ tới cái này ba cái nhân quả va chạm hội sinh ra vĩnh hằng lý trí dĩnh hướng lạc ngọc nói ra nếu như suy đoán của ta không có sai như vậy cái này vĩnh hằng bá chủ chỉ sợ sẽ là trên thế giới này hiện nay nói đến nhất là nhân vật vĩ đại có lẽ vậy lạc ngọc nói chuyện nói đ ô n g nhiên có phần rõ ràng vì nhân quả gì cơ duyên hỗn độn bọn hắn không cho phép ra thiên vạn giới nghiên cứu bọn họ một khi bọn hắn cảm giác được bọn hắn bị người nghiên cứu bọn hắn lập tức liền sẽ bắt đầu đ ộ n g thủ thanh lý vũ trụ nội bộ nghiên cứu bọn hắn sinh linh nguyên lai bọn hắn lo lắng còn lại bất hủ tăng lên quá nhanh uy hiếp được bọn hắn kỳ thực ta cảm thấy đây càng thêm nói rõ nhân quả hỗn độn duyên phận bá chủ không là nhân quả hỗn độn duyên phận b ả thân lý trí dĩnh nghe vậy liền cười nói nói chứng minh bọn hắn bất quá là từ nhân quả hỗn độn duyên phận bên trong sinh ra giờ dạ cũ lạ cho nên bọn hắn mới sẽ muốn độc bá những sức mạnh này không cho phép những sinh linh khắc nhiễm có lẽ vậy lạc ngọc nói chuyện nói nếu như suy đoán của ngươi là đúng như vậy chờ ngươi động thủ thời điểm ba vị kêu bá chủ nên gặp phải phi thường đáng sợ đánh sâu vào ta nghĩ chỗ ngươi sau một cái trùng kích ra bắt đầu bọn hắn lập tức liền sẽ hàng lâm chủ thần ngoại vi đ ề u muốn giết ngươi rồi bởi vì ngươi uy hiếp đến bọn hắn căn bản đúng thế lý Chi dĩnh gật đầu cười sau đó ta liền đem hết thầy thẩm t ấ u kẻ xâm lấn kéo lên của ta trên xa đây ể cho cái cái chủ. Cứ như vậy, gia thiên vạn giới liền dối Lạc Ngọc nói chuyện họ thời kháng mạnh như thiên h loạn. bọn ba ba đồng này vạn liền nói nói, n đối gia giới dối vậy, mẽ n quả, u d ê n phận, hôn nộn ba ba vị chính ủ vì vạn trì duy uy Đây nhất phát tranh. bọn hắn uy nghiêm, nhất định sẽ để vạn giới phát sinh chiến h giới để sẽ c là gia thiên vạn giới có liên hệ vừa đến tối nguy cơ lớn lao vạn giới đại chiến ngẫm lại t i ể u khiến người cảm giác đến đáng sợ làm chủ làm thịt lạc ngọc nhãn quang cũng là phi thường tinh chuẩn người lập tức liền nhìn thấy cái kia đáng sợ nguy cơ sắp sửa đến đúng vậy a khả năng rất nhiều vũ trụ hội tại dạng này trong nguy cơ biến mất lý trí dính túi đầu k h ẽ thở dài một hơi nhưng là ta muốn tiếp tục sống cũng không cách nào lo lắng nhiều như vậy sự tình từ lý trí dính thần giới khai phá đến phía sau tầng trời bắt đầu liền nhất định lẫn nhau trong lúc đó rất khó sống chung hòa bình lý trí dính chợt nhớ tới chủ thần phá nát sự tình năm đó ra thiên vạn giới cũng hẳn là tham dự vào trong đó làm chủ thần phá nát hạch tâm biến thành thần giới bắt đầu một lần nữa phát triển về sau ra thiên vạn giới nhân quả liền vào được nhân quả nhân quả tất cả những thứ này đều là nhân quả hay là đem cái này nhân quả giải quyết hắn cũng là đại chủ t ể vân vân lý trí dĩnh bỗng nhiên nghĩ rõ ràng tại sao hắn đạt được trừ thiên bất hủ xâm l ầ n ý chí hết sức giúp đỡ thời điểm sẽ tiến vào loại kia đại chủ t ể cảnh giới tất cả những thứ này ngoại trừ thần giới bản thân vĩ đại cùng đặc thù bên ngoài chả có nhân quả sức mạnh tại thúc đẩy thần giới lại vĩ đại lại có thêm đại chủ t ể hy vọng cái kia cũng phải là năm đó chủ thần định phong thực lực thời điểm mới có bây giờ thần giới ý chí khôi phục còn tại như một phần ngàn chậm rãi tiến gần đến lúc trước chủ thần cường đại như vậy chỉ là có đại chủ tệ hy vọng không đạo lý đỉnh phong thời kỳ một phần ngàn đều không có chủ thần thì có thể làm cho thân thể nghiệm đại chủ t ể cảnh giới trong này không phải là công quả sức mạnh sao chủ thân bởi vì vạn giới bất hủ phán át nếu như đem vạn giới thống nhất như vậy liền đúng rồi kết nhân quả lớn như vậy nhân quả chấm dứt công quả há có thể tiểu vạn giới thống nhất không phải là giáo hóa vũ trụ công quả sao giáo hóa vạn giới công quả đủ khiến người trở thành đại chủ t ể dựa theo cái ý nghĩ này xem ra lúc đó lý trí d ĩ n h có thể đi vào đại chủ tệ cảnh giới cũng dễ lý giải rồi cũng tốt lý giải tại sao đại chủ tệ cảnh giới là tạm thời những người kia tạm thời liên hợp lại chống đỡ hắn lý trí dĩnh cho nên hắn lý trí dĩnh có được tạm thời đại chủ tể cảnh giới nếu như những người kia mãi mãi chống đỡ lý trí dĩnh hắn lý trí Chí dĩnh chính là mãi mãi đại chủ tể rồi nhìn qua lý trí dĩnh biểu lộ đ ố n g nhiên biến thành đại triệt đại ngộ lạc ngọc trong lòng chấn động đ ố n g nhiên mãnh liệt một cái người có một loại cảm giác lý trí dĩnh hay là hay là giải quyết xong một cái vấn đề lớn đều sẽ có to lớn đột phá lạc ngọc cảm ơn ngươi lý trí dĩnh nói chuyện nói hôm nay chúng ta nghiên cứu được đủ hơn nhiều người đi nghỉ trước một cái ta còn có một ít chuyện muốn làm lý trí dĩnh rất tiếng ngay lập tức rời khỏi nơi này không lâu về sau thánh điện công bố một cái hoàn toàn mới tôn trị thái cổ kết thành hoan n ê n các giới nhân vật đến chỉ cần nội tâm yêu quý nơi này là có thể ở nơi này đạt được vĩnh cựu quyền cư ngụ thái cổ thế giới đem sẽ trở thành chúng sinh ý hợp tâm đầu hài hòa trung đ ụ n g đại thế giới họ phơ lin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện c h ư ơ một nghìn hai trăm năm mươi chín mạnh liệt càng liệt vạn hóa lại tới chúng sinh ý hợp tâm đầu hài hòa ở chung lý trí dĩnh bước lên vương dịch trong lòng chỗ thiết tưởng con đường bất quá vương dịch là tính tình cùng thái cổ yếu thế quyết định lý trí dĩnh là vì đại chủ tệ vị trí hai người bởi vì từng người mục đích đi lên con đường giống nhau không thể không nói đây là một cái làm chuyện t h ầ n kỳ vạn giới hài hòa chúng sinh ý hợp tâm đầu thực sự là b u ồ n cười chúng ta đều tại thẩm thấu hắn chủ t h ầ n hệ thống hắn còn muốn vạn giới hài hòa ý hợp tâm đầu ta xem hắn không đơn thuần là lòng dối như t ơ vò e sợ tâm ma tất cả đi ra rồi theo đạo lý nói bất hủ không nên co tâm ma thế nhưng to lớn như vậy lợi ích chính hắn hẳn là bởi vì chấp nhất với thứ nắm giữ từ từ thất lạc mà thành ma rồi xa không trong hệ thống vô số bất hủ tại trao đổi đối lý trí dĩnh cử động cảm giác được buồn cười cùng ấu t r í bất quá lý trí dĩnh lại không cảm thấy có bất kỳ buồn cười tình huống cũng sẽ không tức giận tuy rằng những người kia không biết kế hoạch của hắn đánh giá hắn ngược trí gì gì đó nhưng hắn cũng không để ý những thứ này lúc này lý trí dĩnh đã rời khỏi thái cổ đang suy tư lần sau đại chủ tể trạng thái cần phải thế nào sử dụng như tử người đang suy nghĩ gì phụ thân của lý trí dĩnh đi tới bên cạnh hắn không nghĩ tới vũ trụ ở ngoài chả có nhiều như vậy việc phức tạp vốn tưởng rằng thành tiên liền đ ì n t i ê n bây giờ nhìn lại rất nhiều thứ căn bản cũng không phải là dáng dấp như vậy cha tuy rằng thế cuộc không tươi đẹp lắm nhưng không cần ngươi quan tâm ta có thể làm tốt tất cả những thứ này lý trí dĩnh mỉm cười nói kỳ thực ta chính là đang nghĩ nên làm sao cực hạn lợi dụng cảnh giới tối cao sức mạnh làm sao để cho ta tại gây go cảnh tượng hoành tráng đến thời điểm đem sự tình làm được tốt nhất đại chủ tệ phụ thân của lý trí dĩnh dò hỏi đối với cái này sự tình phụ thân của lý trí dĩnh cũng rõ ràng dù sao cũng là người một nhà sinh hoạt chung một chỗ làm lý trí dĩnh phụ thân bắt đầu hiểu rõ ra thiên vạn giới Vị diện vũ diện tin gia người phần cũng không gạt được gia nhân, mạnh mẽ gạt người trong nhà, nhưng thật ra là để cho bọn họ càng thêm lo lắng, trụ bắt tức gạt gạt thật thêm ra đầu, được để có cho bọn họ mẽ lo là l ý trí tự dĩnh nhiên không đều chí ó làm n ư người người vậy, ngày chuyện để đều cho cũng cần cảnh của mình, làm cho mọi người đều tại chuyện không có họ thân mình tình, không nhà tỉnh mình, không nghĩa h sao bọn biết bản mọi quan ẩn trên lãng. mỗi giấu tại tâm mặt rõ làm làm sự ý p thời tể. trí chính chỗ gian, đúng, chính là lớn là Lý dĩnh hồi đáp ta sẽ chế tạo một lần để cho mình tiến vào đại chủ t ể cơ hội nhưng là thế nào cơ hội này chỉ là năm đến chiến đấu vậy thì quá hưởng phí rồi ta hy vọng cơ hội này có thể đủ đến cải tạo hiện thực vũ trụ đem hiện thực vũ trụ cải tạo thành công rồi lý trí dinh trở thành đại chủ t ể tốc độ liền sẽ tăng nhanh rồi mặt khác hắn làm muốn biết tại đại chủ t ể trạng thái hắn cải tạo tốc độ hội nhanh bao nhiêu ý nghĩ này rất tốt xác thực cái cảnh giới kia nếu như chỉ là dùng để chiến đấu một hồi lợi ích cũng không hề đạt đến sử dụng tốt nhất phụ thân của lý trí dinh gật gật đầu vô cùng tán thành kỳ thực ta cảm thấy ngươi vạn thân t i ê n kinh không sai có thể suy tính một chút tại thế giới hiện thực thả một cái chính mình đem dư thừa không cần đại chủ tệ sức mạnh chuyển tới Cải giới, tạo thế á n g dốc do hỏi, tiến hành nhiều trọng cải tạo. phụ thân của lý t r i dĩnh nói chuyện nói đại chủ t ể không phải rất cường đại sao ta nghĩ hai cái thân thể căn bản cũng không tính là gì được lý Chi dĩnh gật đầu lia liệu ý nghĩ này không sai ta còn có thể cân nhắc tại hiện thực vũ trụ lựa chọn một mươi cái điểm lưu lại phân thân nếu là đại chủ tệ cảnh giới đủ mạnh một cái vạn cái điểm cùng công tác đối với ta cải tạo hiện thực đại vũ trụ sẽ phi thường dễ dàng cùng dễ dàng mười ngàn cái điểm phụ thân của lý Chi dĩnh n g h e xong hơi hơi chấn động vốn là hắn cho nghĩ kế chính là cho hải tử một cái dòng suy nghĩ không nghĩ tới hải tử tâm tư so với hắn lớn hơn cân nhắc cũng càng nhiều hơn một chút thần giới ngày hôm nay náo loạn b ô n g nhiên đến lý Chi dĩnh ngươi lần trước tiêu diệt của ta hình chiếu hôm nay ta tự mình tới thu thập ngươi to lớn pháo đài xuất hiện tại thần giới thời không bên trong đó là vạn hóa pháo đài vạn hóa pháo đài dĩ nhiên tự mình xuất hiện thần giới lúc trong không gian vạn hóa pháo đài vừa tiến đến đã nghĩ đại khai sát giới nhưng mà lý trí dinh ăn một lần thiệt thòi lại há sẽ để cho mình nhiều thêm lần chịu thiệt hắn đã sớm cho thái cổ tiến hành rồi các loại chiến tranh dự bị diễn luyện tại vạn hóa tiến vào trước khi nên sơ tán người đã trong nháy mắt sơ tán chính là vạn hóa lúc tiến vào thiên địa trận pháp trong nháy mắt phát động bởi vậy vạn hóa tiến vào trong c h ư ớ c mắt ấy ý nghĩ đầu tiên rơi vào khoảng không nó liền có loại phi thường cảm giác xấu xuất sư bất lợi cái này vừa bắt đầu dĩ nhiên không có rét mất một người tình huống như thế quả thực không phải hắn tưởng tượng ra tại vạn hóa trong tưởng tượng hắn vừa t i ế n đến chính là thiên địa đổ nát vô số sinh mệnh bị hủy diệt cảnh tượng một loại phảng phất thế giới tận thế tai nạn ở nơi này phát sinh nhưng là bây giờ bên trong không có thứ gì vô cùng an bình vạn hóa thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi càng muốn được lý trí d ĩ n h thân ảnh xuất hiện mãi mãi ta uống trà cũng không thể sống yên ổn ngươi có biết hay không ngươi quay r à y gia đình của ta sinh hoạt ta hiện tại rất muốn muốn mạng của ngươi ta sẽ không cùng ngươi lãng phí quá nhiều thời gian bởi vì ta chả vội vã đi uống trà làm việc hôm nay lý trí dĩnh đối lý trí dĩnh chủ chủ, ta thừa nhận cử động của ngươi xác thực để ta có chút bất ngờ vạn hóa trầm ngâm nói ngươi so với ta trong tưởng tượng phải mạnh hơn như vậy rất nhiều nhưng là ngươi cho rằng ngươi có thể lưu lại ta sao lần trước được làm tổn thương hại ta hao tổn to lớn bất quá tại duyên phận bá chủ dưới sự giúp đỡ ta chiếm được một cái vốn nên là thuộc về n g ư ơ i vũ trụ nhân vật cơ duyên cho nên hiện tại ta đã hoàn toàn khôi phục lại hôm nay ta tiền đến chả mang lên vô số nhân quả hỗn độn duyên phận sức mạnh h ắ c h ắ c n g ư ơ i vũ trụ sinh mệnh chờ những thứ đồ này bị tức đập đi ta khi ngươi tại sao lá gan lớn như vậy dám đi vào lý trí d ĩ n h bỗng nhiên n ở nụ cười n g u y ê n lai là trở thành những sinh linh khác một con chó rồi bất quá ta cho dù thu thập không được nhân quả cơ duyên hỗn độn trừng trị ngươi vẫn là làm dễ dàng ngươi vào được cũng chính là bọn họ bia đỡ đạn mà thôi bia đỡ đạn ngươi khả năng không hiểu lắm ta dùng thăm dò phẩm để hình dung ngươi thích hợp nhất lý trí dĩnh ngươi không cần mắng người mắng người chỉ sẽ có vẻ ngươi nhu nhược vạn hoa tựa hồ không có chút nào sinh khí nhưng mà nội tâm của hắn nơi sâu xa đều sắp tức giận nổ hắn rất muốn mắng to lý trí dĩnh nếu như không phải lý trí dĩnh cái này cái dăm chó chủ thần không gian đặc biệt phát tắc hắn chỉ có thể hình chiếu sức mạnh không thể nhận về sức mạnh hắn nơi nào sẽ có hôm nay kết quả này nếu như không phải là bởi vì lý trí dĩnh dùng vũ trụ động lực lò n ù n hắn dù cho một phần lực lượng không có thu hồi nhưng cũng sẽ không bị thương hắn không có bị thương thì sẽ không được hỗn nhân quả cơ duyên ba vị bá chủ cầm nã thì sẽ không bị bọn hắn c ư ỡ n g bức sau đó không thể không đồng ý tới nơi này mạo hiểm họ ferlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện trước một nghìn h t h ô n vệ vạn hóa khủng bố phát triển năm đó chủ thần là bực nào mạnh mẽ vạn hóa là rất rõ ràng tuy rằng chủ thần rách nát rồi nhưng là người chủ thần kia mạnh mẽ cảnh tượng đã sớm t ạ i ý nghĩ của nó gieo cơ hồ là thành quan niệm thâm căn cố đế loại quan niệm này khiến hắn tham lam thời điểm m u ố n rảnh cũng chỉ là đi bảo hiểm phương pháp xử lý đi để cho mình sẽ không được đến căn bản thương tổn phương pháp xử lý chỉ là hắn biện pháp kia hay là đã thất bại hơn nữa còn được vung hố được bản thân thu rồi thường t ổ n không nhỏ lúc này mới bị nhân quả hỗn độn cơ duyên một cái bắt được sau đó không thể không mang theo sức mạnh của bọn họ đi tới nơi này quyền hạn của ngươi đã có bốn mươi lăm phần trăm bị cướp đoạt rồi khấu trừ ba cái trường hà ngươi chỉ còn dư lại hai mươi lăm phần trăm quyền hạn ngươi còn có cái gì tốt càng hẳn rỡ vạn hóa nói chuyện nói ngươi muốn giết của ta thời điểm những tồn tại này tuyệt đối sẽ cướp đoạt quyền hạn của ngươi ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội lý trí dĩnh nói chuyện nói ra cũng sẽ không cho thời gian cũng cho không ngươi sẽ thời qua lý â u ngươi lập l tức chết. sẽ trí dĩnh lúc nói chuyện chu vi hư không ngọn lửa màu đen ngọn lửa màu trắng ngọn lửa màu đỏ màu đỏ hòa diễm đủ loại đủ kiểu hòa diễm xuất hiện chu vi và dặm đều đang thiêu đốt lý trí dĩnh cùng văn hóa trong nháy mắt được rời đi đi tới một cái thiêu đốt không gian nơi này là bóng tử thế giới lò đung cái gì gọi là cái bóng lò đ u n g đâu này nói thí dụ như chân chính bếp lò ở bên trái lý trí Chí dinh chính là lấy ra bếp lò hòa diễm đưa đến bên phải một cái tương tự lò n u n địa phương người khác không biết cho rằng bên phải cái này chính là lò nung vạn hóa bắt đầu thôi thúc pháp lực ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt nhưng là không có dùng thần giới động lực lò nung h ỏ a diễm bây giờ đã đã cường đại đến phi thường mức độ khó tin thậm chí lý trí d ĩ n h đưa nó thăng cấp về sau nó còn có thể thiêu đốt nhân quả cùng cơ duyên có khai thác hỗn độn sức mạnh bất quá loại này thiêu đốt là tồn đang vấn đề lý trí d ĩ n h cái gì bất hủ nhân quả thiêu đốt về sau hội còn lại cho c ạ n cho c ạ n sẽ thông qua vũ trụ động lực lò đ u n khuyết tắn đến vũ trụ nỗi một góc đây là giải thích nhân quả có thể thông qua phi thường đáng sợ động lực lò đ ú n xâm lấn một cái vũ trụ đem hắn hoàn toàn trường khống vạn hóa gặp phải h ỏ a diễm sức mạnh thời điểm tại chỗ liền bạo phát sức mạnh một bên phòng ngự một bên hướng lý trí dĩnh đánh ra công kích mạnh nhất hình chiếu vạn hóa cùng vạn hóa chân thân g á n g lâm trên lệnh quá xa lúc này vạn hóa pháo đài bắn ra một đạo hào quang màu trắng đạo hào quang này lúc đi ra lý trí dĩnh thậm chí cảm giác nó tự như cùng hủy diệt thần quang như thế đủ để dập tắt tất cả ngoài ra tại vạn hóa bắn ra hảo quang thời điểm lý trí dĩnh cũng cảm giác được vạn hóa nắm giữ so với hắn càng nhiều càng thêm lượng lớn nội tình nếu như nói lý trí d ĩ n h sức mạnh bây giờ là biển rộng thao thao bất tuyệt vô biên vô hạn như vậy vạn hóa sức mạnh giống như là thiên hà thiên hà dù cho một điểm chút xuống cũng đủ để đem biển rộng tách ra cái kêu một tia sáng trắng p h ả n phất thiên hà chút xuống như thế lệnh lý trí d ĩ n h chỉnh cá nhân đều có loại phi thường cảm giác xấu tuy rằng bạch quang ở mặt trước còn chưa tới đến thế nhưng hắn cảm giác lại là tất cả xung quanh đều là bạch quang hắn tựa hồ lại như một người bình thường yếu bị c u ố n vào xe tải lớn bánh xe dưới đáy như thế một người đối mặt biển rộng sóng biển xoắn tới là cảm giác gì lý trí dĩnh hiện tại chính là loại này cảm giác bất quá cảm giác đối lý trí dĩnh tới nói thường thường không có gì dùng hắn hành động căn bản cũng không phải là dựa theo cảm giác tiến hành phán đoán trở thành bất hủ cảm giác lên mặt ảnh hưởng đối với hắn mà nói không hiệu quả gì tại lý trí dĩnh chuẩn bị động thủ thời điểm bạch quan g hủy diệt bị động lực lò nung hỏa d i ễ m tiêu đốt lý trí dĩnh ngươi đ i ê n rồi trên người ta nhưng là tồn tại những quả cơ duyên hôn độn sức mạnh vạn hóa kêu to lên ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy hội để những sức mạnh này khuyết tán ra đến thẩm thấu đến chỉnh cái chủ thần không gian ta biết lý trí dĩnh nói chuyện nói hai hại tướng quyền lấy hắn nhẹ hiện tại đối với ta mà nói ngươi nguy hại lớn một chút liền trước trừng trị ngươi đi thả ngươi ra ngoài ngươi sẽ đem của ta thái cổ đánh cho lung ta lung tung giết chết ngươi còn lại vũ trụ bá chủ không còn dám tùy tiện xâm lấn đ ả o loạn thế giới của ta cũng có thể an ổn một ít vạn hóa giận dữ bắt đầu l i ề u mạng công kích lý trí dĩnh nhưng là bất kỳ công kích đi ra về sau không bao lâu liền hủy diệt rồi không hổ là chủ thần động lực lò nung quả nhiên dùng tốt cái gì đều có thể đốt nguy hiểm lớn hơn nữa tại động lực lò nung hỏa diễm trước mặt đều không coi vào đâu lý trí dĩnh cao hứng phi thường đương nhiên hắn cũng nhìn thấy không cách nào triệt để thiêu đốt đồ vật nếu là ở bình thường động lực d u n g trong lò những thứ đồ này liền sẽ nghĩ dạ dày tiêu hóa như thế tiến vào hết u y dịch đưa đến vũ trụ toàn thân đi nhưng mà tại đây là cái bóng lò đ u n g cũng không phải thật sự là lò đ u n g không phải chân chính vũ trụ dạ dày cho nên những này có độc đồ vật sẽ không k h u y ế t tán đến vũ trụ mỗi một góc bởi vậy lý trí dĩnh nhìn thấy cái kia vô số nhân quả chủ động tiến vào rung trong lò muốn, muốn thông qua dạ dày thẩm thấu thế giới của mình lúc hắn liền cảm thấy cực kỳ tốt cười hắn làm sao có thể sẽ để những sức mạnh này thành công hiện tại hắn là có thể đem những sức mạnh này đưa đến vũ trụ ở ngoài vân vân cần gì đưa đến vũ trụ ở ngoài đ â u này hắn đã yếu cùng n h â n quả cơ duyên hôn đ ộ n ba vị bá chủ đ ộ n g thủ yếu đem bọn hắn từ thần bí vầng sáng thượng đa xuống đến không lại đại biểu n h â n quả duyên phận hôn đ ộ n rồi không muốn để cho ba vị bá chủ lợi dụng n h â n quả duyên phận hôn đ ộ n lại ước hiếp ra thiên vạn giới làm mưa làm gió những mảnh vỡ này sức mạnh hoàn toàn có thể làm phản kích thủ đoạn muốn thẩm thấu rất tốt vậy hãy để cho ngươi thẩm thấu đang phản kích thời điểm làm những kia tồn tại cho là mình có thể ở bên trong đột phá thời điểm lý trí d ĩ n h liền cho bọn họ tới một cái hung ác khẽ mỉm cười lý trí d ĩ n h bắt đầu vì những kia tùy tiện nhóm xây dựng một cái gói q u ả lớn cái này gói q u ả lớn chính là một cái mới s ắ c không hệ thống tâm đắc s ắ c không hệ thống đang lặng lẽ sinh ra cái này s ắ c không hệ thống hoàn toàn mô phỏng theo hiện tại thái cổ vận hành hệ thống cái hệ thống này bắt đầu hấp thu những nhân quả đó duyên phận hôn đ ộ n mảnh vỡ sức mạnh chờ lý trí dính trong tay quyền hạn chỉ còn dư lại hai mươi thời điểm hắn sẽ chủ động công kích ở tại nhân quả duyên phận hỗn độn phía trên ký sinh trùng rồi ký sinh trùng nhóm nhất định sẽ không c a m l ò n g đối không xác hệ thống bên trong sức mạnh phát động công kích sau đó ở trên không xác hệ thống bên trong sức mạnh đều sẽ để cho bọn họ tới cái tam quốc s á t một cái kế hoạch h o à n mỹ tại lý trí dĩnh trong đầu lập lòe lý trí dĩnh hài lòng thu lấy sức mạnh vạn hóa nhưng là bắt đầu kêu thảm thiết gốc rễ của hắn đang bị thiêu đốt lượng lớn mênh mông linh khí từ nhất trọng thiên thế giới bắt đầu đến che trời thế giới không ngừng mà khuếch tán tuy rằng thần giới không có ý định cho các sinh linh sử dụng chỉ tính toán chữ tồn giữ lại lý lao bản sắp xếp cùng thần giới khôi phục ý chí ký thác nhưng nó vẫn là điên cuồng tiết lộ ra ngoài để rất nhiều người cảm giác được không khí chất lượng tăng lên cùng biến hóa rất nhiều người thậm chí bởi vì thiên địa biến hóa đột phá tăng lên một cái cảnh giới nhỏ sức mạnh không thể đại quy mô tiết lộ v à n g không ảnh hưởng quá lớn thế giới hiện thực nằm ở trên giường chính ngủ kỳ yên nhiên tỉnh táo lại hiện tại đi thu thập vẫn tới kịp ừ m là đến chúng ta đi thu thập lúc không phải vậy sức mạnh lãng phí quá nhiều về sau yếu phát triển quy hoạch cũng không tốt thao tác đúng vậy a nhưng kéo dài phát triển trên lý thuyết là càng vô hạn càng tốt Họ Phở Linh mừng sinh mừng n bất n mãn, bất mãn quá cao thủ chân chính lại biết nguyên nhân gì thân giới càng nhiều ý chí kích hoạt lên chủ thần đội viên vòng tay sớm liền bắt đầu phân phát rồi mỗi một lớp không gian đỉnh cấp nhân sĩ chân chính có tiềm lực trở thành bất hủ cũng có thể biết chủ thần không gian sự tình có thể nắm giữ thoát ly vũ trụ đi hướng vạn giới cơ hội chỉ là bọn hắn yếu tu luyện tới trình độ nhất định mà thôi bọn hắn biết tại sao linh khí biến mất bởi vì đó là một cái vũ trụ thế giới chúa t ể thu thập một cái khác tồn tại chiếm được tài nguyên loại này tài nguyên không cho vũ trụ này sinh linh sử dụng hoàn toàn là chuyện rất bình thường không có ai yếu không duyên cơ phụng dưỡng mọi người dù cho quan hệ lẫn nhau phi thường thân mật nhưng nếu như không có một q u ý củ vũ trụ này sớm muộn cũng sẽ xong đời vũ trụ nếu quả thật bởi vì linh khí tăng lên dữ dội nên đón đại phát triển sớm muộn cũng có một ngày hội đưa tới thông thiên hậu quả xấu nguồn năng lượng đều là có hạn cứ việc bây giờ nhìn lại hầu như vô hạn nhưng từ lâu dài cân nhắc nhiều chứa được một ít tổng không có sai lầm đương nhiên nếu như nguyện ý vì vũ trụ này kiến thiết làm ra công hiến cái k i u tất nhiên sẽ đạt được khen thưởng t ỷ như hiện tại có thể nắm giữ chủ thần phát xuống vòng tay người hắn đối vũ trụ công lao là sẽ được nhớ những công lao này có thể từ chủ t h ầ n nơi này đ ổ i được rất nhiều bọn hắn muốn đổi được đồ vật bao quát bất hủ cơ sở đi tới bên ngoài vũ trụ cơ hội vạn hóa bị thôn vệ rồi lý trí d ĩ n h nếu như mình đối đầu vạn hóa lời nói tuyệt đối không là đối thủ nhưng là hắn dùng động lực lò đung vạn hóa liền xong đời như thế thẳng thắn cấp tốc như thế tại vừa thấy mặt chính là dùng động lực lò đung lý trí d ĩ n h cách làm như thế hiện ra phải vô cùng tì hứng cũng khiến rất nhiều bất hủ đều vô cùng không nói gì vô số thẩm thấu bất hủ vốn là đều muốn nhìn một chút lý trí d ĩ n h thực lực bất quá lý trí d ĩ n h vẫn chưa cho bọn họ xem mà là dùng thủ đoạn cực đoan như vậy tới lấy đ ắ c thắng lợi thủ đoạn như vậy để cho bọn họ không nhịn được phê bình đến lẫn nhau trao đổi thời điểm từ ngữ đều làm không khắc khí Ta cảm giác Chi có Lý Dĩnh phần vò đúng ã mẻ lại sức rồi. Hắn đây là tại trả đạp rồi, sức trả hắn chủ thần hệ thống. đây đ vậy à ta cảm thấy hắn không xứng trở thành chủ thần c h i chủ động một chút thì là dùng động lực lò đung gặp phải không là đối thủ liền dùng động lực lò đung dáng dấp như vậy còn thế nào chơi đúng cái này lý Chi dĩnh hắn căn bản liền không hiểu mình bây giờ là làm phú nhị mã rồi bất quá có phê bình khẳng định cũng có ý nghĩ bất đồng các ngươi đều là muốn xâm lược đi muốn muốn đích thân giáng lâm tranh cướp có đúng hay không phải hay không nhân quả cơ duyên hôn đột ba vị bá chủ cho các ngươi rất nhiều hứa hẹn à à nhìn thấy tự mình kết cục sẽ bị thẳng thắn như vậy đánh chết cũng cảm giác được làm buồn b ự c đúng vậy lẽ nào hắn không dùng động lực lò đung còn muốn bó tay cho chết khiến người ta đưa hắn nỗ lực duy trì đi ra ngoài tốt đẹp tình cảnh làm cho phá thành mảnh nhỏ ta cảm thấy lý trí dĩnh tuy rằng mới có phần dối loạn thế nhưng phần này quả quyết khiến hắn có thể mang chủ thần hệ thống nắm giữ được thời gian dài hơn tuy rằng tùy tiện như vậy vận dụng động lực lò đung kết quả chính là sớm muộn mất đi chủ thần thế nhưng so với khẳng định không hy vọng cắn răng chống đỡ lấy được lấy máu đánh chết muốn x ị dùng động lực lò đ u n đối với hắn mà nói kỳ thực có lợi điểm thế giới được thẩm thấu đã bị thẩm thấu chí ít có thể đem nắm thần khí thời gian dài hơn hay là có thể nhiều đột phá một cái tương lai cho dù mất đi chủ thần hệ thống vậy cũng có thể qua đến mức rất thoải mái rồi bất quá lý Chi dinh đúng là nghĩ tới đến mức rất thoải mái sao nếu là những kẻ xâm lấn này biết bọn hắn xâm lấn là xác không hệ thống tuyệt đối sẽ không muốn như vậy bọn hắn hội đẩy ra ngoài sau đó mang theo từng người thế giới để chiến đấu mặt khác bọn hắn cũng không biết bi kịch rất nhanh đã đi đến bởi vì lý Chi dinh chuẩn bị đạo thủ đặc biệt là bọn hắn cướp đoạt sắc không quyền hạn chỉ còn dư lại hai phần trăm liền muốn tiếp cận sắc không hệ thống thời điểm lý trí dinh đối cái kia nhân quả cơ duyên hỗn nộn ba cái tuyến bá chủ ký sinh trùng tuyệt sắt một đòn thời gian cũng vô cùng tiếp cận thế giới hiện thực lý trí dinh tại làm bạn người nhà của mình toàn tâm toàn ý làm bạn người nhà của mình tuy rằng cuối cùng hai phần trăm hệ thống thẩm thấu chả phải cần một khoảng thời gian năng lực bị cướp đi thế nhưng lý trí dinh cũng không dám nói mình có thể lông tóc không tổn hại hiện tại lý trí dinh yêu cầu chấn định cần phải tỉnh táo cần phải bông lỏng tâm linh sau đó phát động một đòn trí mạng thời gian này tuy rằng bởi vì thần giới cật lực chống cự nhưng cái này trời vẫn là đã đi đến hôm nay sáng sớm lý trí dinh tiến vào thần trong nhẫn được thẩm thấu s ắ c không hệ thống quyền hạn chính thức đạt đến năm mươi vào đúng lúc này lý trí dinh đã phát động ra nhân quả cơ duyên hỗn độn công kích thẩm thấu năm mươi sắc không quyền hạn bất hủ ý chí nhóm ba loại sức mạnh nhìn như đến từ đến từ ba mươi sắc không quyền hạn biến hóa nhân quả cơ duyên hỗn độn trường hạ nhưng mà trên thực tế cũng không phải như thế những sức mạnh này là từ vũ trụ ở ngoài đưa tới nhân quả hỗn độn d u y ê những p sức mạnh này vẫn luôn tại tích lũy càng để lâu mệt mỏi càng nhiều thậm chí ở một mức độ nào đó cũng ảnh hưởng tới thần giới cùng ngoại giới trao đổi hiện tại những sức mạnh này gần giống như đập lớn bị đổi miệng cống như thế theo lý trí dĩnh ba cái trường hà dẫn dắt hướng những kia năm mươi quyền hạn bên trong ba ngàn chúa tể và mấy vạn bất hủ môn vào tới hết thể bất hủ cùng chúa tể cũng không nghĩ tới nhân quả hỗn độn duyên phân lực lượng hội bỗng nhiên đến nhất thời bị t h i ệ t lớn lý lao bản một tay h ỏ a thủy đông di giải quyết xong chủ thần không gian vấn đề lớn sau đó liền là đối phó nhân quả hỗn độn duyên phận ký sinh trùng rồi đối phó bọn hắn rất nhiều sức mạnh cũng không được nhưng có một cái sức mạnh có thể cái kia chính là thần giới ý chí lực lượng hàm chứa nhân quả hỗn độn duyên phận thần giới ý chí lực lượng lý trí dinh theo nhân quả hỗn độn duyên phận xâm lấn sức mạnh một đường chấn động đi qua sau đó gặp tam đại bá chủ tiến hành bỗng nhiên cắn giết tam đại bá chủ căn bản là không có nghĩ tới dĩ nhiên hội có sức mạnh có thể theo nhân quả hỗn độn cơ duyên thẩm thấu tới công kích được bọn hắn không có phòng bị dưới bọn hắn nhất thời tổn thất nặng nề vào giờ phút này lý trí d ĩ n h kỳ thực chính là đem ra thiên vạn giới đều đắc tội rồi nhưng là bất kể là thần giới nội bộ thẩm thấu chúa tể c u n g bất hủ môn trả lại nhân quả hỗn độn cơ duyên loại này ký sinh bá chủ cũng không biết lý trí d ĩ n h xoay tay một cái đem bọn hắn hai người đều hãm hại lý trí dĩnh ngươi lại dám chủ động nghiên cứu nhân quả được, được, được ta liền theo này nhân quả tới giấy ngươi lý trí dĩnh ngươi lại dám chủ động nghiên cứu d u y ê ậ n được được được ta liền theo duyên phận này tới giết ngươi lý trí dĩnh a lý trí dĩnh ngươi lại dám động sức mạnh của ta hết cách rồi không thể làm gì khác hơn là giết ngươi rồi bọn hắn không đến giết lý trí dĩnh không được lý trí dĩnh dĩ nhiên quấy nhiêu được bọn hắn sức mạnh rút lấy rồi còn có thể công kích bọn hắn có thể nói bí mật của bọn họ được lý trí dĩnh đau móc chuyện này thật là đáng sợ họ p h ớ lin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện Trước Thần như Vũ Nờ Dê Hô Thần lý Lão Bản. Nếu như không Dê Hô Lý Lão gi bọn hắn tại vạn giới bên trong cảm giác thần bí biến mất không phải vấn đề lớn đưa tới bất hủ đám đó nghĩ cái gì mới là vấn đề lớn tại vô cùng vô tận trong năm tháng bọn hắn xem qua quá nhiều tiểu nhân vật trưởng thành đem lão bài bá chủ giết lại sự tình lý trí dính xốc lên bọn hắn cái nắp bọn hắn sao có thể thờ ơ không động lòng giết bất luận là cái dạng gì lý do bọn hắn đều phải tới giết lý trí dính giết người diệt khẩu mới là bọn hắn hiện tại tối cần chuyện cần làm lý trí dính đâu này hắn tại thần trong nhẫn hướng vô số được xúc phạm tới chúa tể bất hủ ý chí nhóm nói chuyện Các các chẳng quá ngươi ngươi không rồi, tham lam rồi, các chẳng lẽ bởi i tại cái tại giữ ế t nhất ta gắt tha lại hạn sao sao. gao gần gì cầm còn quyền không lấy vì b vì ta biết bọn những quả, duyên phận, hôn đột nhóm dự định, bọn hắn quả, dự đột cái h hạn thủ. ờ ta mất đi một nửa quyền hạn sau đi động liền Bởi quyền sẽ vì c này thời điểm động thủ là thời cơ tốt nhất chờ ta quyền hạn toàn bộ không có thần thấu vào tồn tại nhất định sẽ có một cái vượt qua hai mươi người tại ta trưởng không thần giới dưới tình huống nắm giữ vượt qua quyền hạn của ta cái kia chính là so với ta còn khó dây hơn tồn tại cho nên n h ữ n quả hỗn độn cơ duyên giết vào rồi chuẩn bị cướp giật hết thảy Ta t cần r các người, các người đại chủ tể cảnh giới trong nháy mắt tiến bảo bởi vì thẩm thấu vào ý chí càng nhiều cũng càng cường đại rồi thời khắc này lý trí dinh cảm giác mình đại chủ tể cảnh giới chưa từng có mạnh mẽ thế giới hiện thực một mươi ngàn cái giọt máu thân thể dồn dập biến thành cự nhân bắt đầu cải tạo vũ trụ không sai lý lao bản đạt được sức mạnh trước tiên vùi đầu vào hiện thực trong vũ trụ đi cải tạo mà không phải dùng tới thu thập đối thủ đối với đối thủ h ắ n chuẩn bị tiếp thu phòng thủ phản kích con đường lý trí dĩnh bản thân nhưng là duy trì đã từng tương đối nhỏ yếu đại chủ t ể cảnh giới chuẩn bị đối kháng nhân quả hỗn độn cơ duyên nhân quả đến rồi chân chính nhân quả sức mạnh đến thời điểm lý trí dĩnh mới cảm giác được đáng sợ thái cổ thế giới hết thể xúc tích hậu quả xấu trong nháy mắt bạo phát hướng lý trí dĩnh vào tới có thể nói đối mặt cái này hậu quả xấu lý trí dĩnh hoặc là né tránh không né tránh chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ xuống hậu quả xấu là cái d ạ n gì g rất nhiều người không biết trong tình huống bình thường cũng sẽ không trực tiếp công kích người chỉ biết thúc đẩy vạn vật biến hóa đến vạn giới thế nhưng hậu quả xấu tích lũy đến mức tận cùng biến thành thần thông thời điểm liền muốn ăn thịt người con mắt của ngươi chính là ta lương thực đầu ngươi cốt là bát ăn cơm của ta chân ngươi cốt là của ta ba thong ta ác dữ tợn ô nhiễm không hề có một chút điểm thiệt lương s o phương vừa vặn đối mặt cái này hậu quả xấu mục nát sức mạnh cũng đã cho người cảm giác được đáng sợ chủ thần quyền hạn bên trong vô số ý chí cũng là chấn động không hiểu không nghĩ đến cái này thái cổ thế giới thậm chí có đáng sợ như thế nhiều như vậy hậu quả xấu những này hậu quả xấu rất nhiều đều là thấm vào tạo thành tuyệt đại đa số bất hủ cùng chúa t ể đối mặt loại này hậu quả xấu cũng sẽ không g ă n g đón đỡ trừ phi phía sau là bọn hắn bộ tộc vũ trụ đối với bộ tộc vũ trụ không đỡ lấy hậu quả xấu liền đại diện cho thế giới của mình xong đời lý trí dinh nhất định phải tiếp hắn không đỡ lấy không đi được vì kế tiếp vật này lý trí d ĩ n h điều chỉnh trạng thái của mình biến thành một tôn thích hợp chiến đấu kim giáp thần nhân chủ thân soi sáng một thanh âm từ lý trí d ĩ n h trong miệng chuyển ra kim giáp thần nhân đỉnh đầu đ ố n g nhiên xuất hiện một cái xoay tròn cấp tốc điểm sáng quan g điểm đang xoay tròn bên trong cấp tốc mở rộng phảng phất một vần g minh n g u y ệ t treo ở lý trí d ĩ n h đỉnh đầu sau đó tản ra vô lượng hào quang vô lượng quang vô lượng quang rõ ràng đã rơi vào t à ác dữ thợn ô nhiễm hậu quả xấu mặt trên đem hắn ổn định sau đó kim giáp thần nhân bàn tay lớn bỗng nhiên nơi sâu xa đem hắn nắm lấy nào nặn thành một cái cự đại mâm tròn cái mâm tròn này liền gọi luân hồi thất lớn luân hồi thất lớn vừa ra tới toàn bộ thái cổ thế giới sinh mệnh nhóm đều cảm thấy nhất cổ giám đốc sức mạnh rơi xuống có thể nói bất kể là ai chỉ cần làm nhiều v i ệ c ác, đều sẽ được cái này thất lớn thu lấy được m à i thẳng đến tội ác tiêu trừ mới có thể giải thoát tiến hành truyền sinh thất lớn vừa ra tới hậu quả xấu nhất thời được hóa giải ha ha ha không hổ là chủ thần c h i chủ đầu rất tốt cùng chủ t h ầ n dung hợp đạt được nhiều như vậy bất hủ sức mạnh gia trì lại có thể làm ra đại sự như vậy tính đến quả nhiên lợi hại cái này luân hồi cối s a lý trí dĩnh hiện tại bắt đầu ta muốn cướp đi ngươi tất cả cơ duyên kế tiếp ngươi tất cả hóa giải thủ đoạn ta cũng có thể cướp đoạt không có thất lớn ta xem ngươi xử lý như thế nào thái cổ sự tình hh hắc hắc. lý trí dĩnh nhìn thấy duyên phận cướp đoạt thất lớn cũng không tức giận trái lại cười hhh ngươi cướp đi cái ũ n không phải của ta cơ duyên, mà là chúng sinh cơ duyên. g phải của cơ cơ c ta mà là này thất lớn n n là thất ta tạo, chế mặc dù ư gì là ta chế tạo, nhưng là lễ mà ta ta ta trưởng ta thế vật thôi. cũng không định cho chính ta sử dụng, ta cũng chỉ cho chúng Cái không định dụng, không muốn trưởng khống, đây chỉ là ta hiến cho vạn giới chúng sinh như giới g đây sử duyên phận nghe vậy vẻ mặt nhất thời k ỳ biến nếu như là vậy tử lời nói như vậy sức mạnh của hắn liền thi triển sai phương hướng rồi cướp giật sai rồi duyên phận chuyện đó vẫn đúng là có chút đại điều đặc biệt là cướp giật chúng sinh duyên phận không phải nhưng khả năng sẽ ảnh hưởng hắn cùng với duyên phận độ phù hợp còn có thể có thể đưa tới cực lớn hậu quả xấu ha ha cái này thất lớn ngươi một lần nữa làm một cái liền giải quyết vấn đề rồi duyên phận tuy rằng được lý trí dĩnh cho làm được bị kinh sợ rồi nhưng cũng đang tìm kiếm chỗ đột phá còn muốn gạt ta không ngươi sai rồi chờ ta đánh đổi u các ngươi về sau cảnh giới của ta cùng sức mạnh hội rút lui lý trí dĩnh nói chuyện nói lúc ấy liền không làm được thứ này đến đến rồi cho nên ngươi hoàn toàn đem chúng sinh nhân quả cho thừa đương đi xuống tán gẫu sao hắn yêu thích kéo dài thời gian có thể để cho mình ở thế giới hiện thực thân thể làm được càng nhiều nếu như bây giờ trạng thái như thế này có thể duy trì hiện thực vũ trụ một tháng lời nói như vậy lý trí dĩnh tại thế giới hiện thực công quả cũng đủ để cho hắn đột phá đến đại chủ tể rồi cái gọi là nhân quả duyên phận hỗn độn ký sinh trùng bọn hắn đều sẽ hoàn toàn xong đời lý trí dĩnh sẽ dùng thân phận của đại chủ tể trừng trị bọn họ kết thúc bọn hắn ký sinh trùng sinh hoạt duyên phận nghe vậy vẻ mặt kịch biến sau đó cười lạnh cái này không thể nào không thể lý trí dĩnh n ở nụ cười ngươi tranh đoạt chúng sinh nhân quả không biết nhân quả ký sinh trùng là muốn đem cái này nhân quả khống chế lại đây hay là muốn thả ra đến a cho ta xem một chút ngươi được chúng sinh nhân quả n ổ thành phá thành mảnh nhỏ bộ dáng đi lý trí dinh r ứ t tiếng duyên phận liền thấy đường nét người nhân quả biểu lộ vô cùng thống khổ bị nhân quả đánh ra đến để ta giải quyết h ô n độn xuất hiện hắn hướng nhân quả nói chuyện nói tất cả nhân quả không cách nào duy trì đi xuống liền sẽ trở lại quy về h ô n độn duyên phận ngươi đem luân hồi cối say ném vào thái cổ nhân quả nghe vậy đem một đoàn hậu quả xấu đưa đi ra cái này hậu quả xấu vừa ra tới không gian liền bắt đầu đổ nát xác thực không có cách nào duy trì mà yếu nổ tung dáng vẻ n lần h thứ nhất giao thủ lý trí dĩnh có thể nói là toàn thắng rồi lý t r i dĩnh tại hỗn độn nhất quả duyên phận phía trước vẫn chưa lập tức vận dụng đại chủ tệ cấp bậc sức mạnh nghiền ép đối thủ thậm chí toàn bộ hành trình hầu như đều là phòng ngự nhưng là đối thủ lại rơi vào bị động an thiệt thòi lớn đại chủ t ể cảnh giới tất cả trí tuệ trong lòng rất nhiều bình thường thủ đoạn cũng có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lý trí dĩnh vừa v ậ n thủ đoạn không thể nói được cao minh bao nhiêu thế nhưng tại thời điểm chiến đấu làm sao vận dụng lại là yêu cầu tại cực kỳ thời gian ngắn ngủi muốn quyết định tốt làm sao vận dụng làm sao dự phán vậy thì quan hệ đến cảnh giới vấn đề có thể nói không có cảnh giới căn bản cũng không có can đảm như thế vận dụng có cảnh giới liền dám làm như thế hơn nữa làm tốt về sau còn có thể rất tốt kinh sợ kẻ địch tỉ như trước mắt nhân quả duyên phận hỗn độn ba vị bá chủ nhìn chằm chằm lý trí dĩnh xem đều có loại khó mà hạ thủ cảm giác kẻ này vốn là một cái mai rùa ba vị bá chủ cảm thấy khó mà hạ thủ thời điểm chư thiên thẩm thấu vào bất hủ chúa tể cũng không biết bọn hắn toàn lực chống đỡ lý trí dĩnh để lý trí dĩnh đạt đến đại chủ tể cảnh giới còn tại hiện thực trong vũ trụ chính liều mạng cải tạo thanh lý có nhiều vấn đề mặt khác vì đem cảnh giới này sức mạnh sử dụng tốt đến lý trí dĩnh lần này thu dọn thế giới hiện thực là phi thường thu phóng đại chủ thể trạng thái căn bản là không có biện pháp kiên trì thời gian quá dài lý trí dính thanh lý đều là hắn bình thường cảnh giới không giải quyết được vấn đề bình thường cảnh giới có thể giải quyết vấn đề hắn đều giữ lại những vấn đề kia có thể đợi đến tiếp sau quay đầu lại thu dọn theo hắn nhanh chóng thu dọn vũ trụ nội bộ trở nên thông sướng trở nên mạnh mẽ vũ trụ cũng bắt đầu phản hồi lý trí dính d ọ t máu thân thể từ trong vũ trụ lấy được sức mạnh từng cái đều đạt đến chúa thể cấp ngươi thật sự rất không bình thường d u ê n phận nói chuyện đầu góc làm thông minh cái này mưu kế càng là làm ta đều trúng chiêu chẳng qua nếu như ngươi cho rằng dựa vào mưu kế là có thể giải quyết vấn đề lời nói như vậy chúng ta nhân quả duyên phận hỗn độn cũng sẽ không làm nhiều năm như vậy bá chủ rồi thật sao nói như vậy ta xem thường các ngươi rồi lý trí d ĩ n h cũng không ngại nghe nhiều nghe loại này phí lời bởi vì thường nhiều nghe một câu như vậy đối chỗ tốt của hắn chính là to lớn hiện thực vũ trụ cải tạo tự khả năng sẽ nhanh hơn hoàn thành một khi hoàn thành hắn chính là lớn chúa tể rồi điều này cũng thật không tệ h u ố n hồ lúc này thần giới thức tỉnh ý chí đang giúp lý trí dinh ghi chép cần phải thế nào cải tạo tin tức nhân i chép h k g c quả vào lúc này nói chuyện nói ngựa khí có vẻ hơi khinh thường ngươi quá khinh thường nhân quả rồi quá coi thường chúng ta đổi sức mạnh đi hướng lý giải ngươi lại dám lợi dụng chúng ta tới tạm thời đoàn kết những vũ trụ đó ý chí và bất hủ còn dám phản kích chúng ta hai đầu c ù n g an thực sự là gan to bằng trời có tin hay không hiện tại ta chỉ yếu một câu nói những kia ủng hộ ngươi vũ trụ ý chí lập tức liền sẽ hủy bỏ đối ủng hộ của ngươi đem ngươi thái cổ đánh chính là nát tan hôn đột nói chuyện nói hiện tại cho ngươi một cái cơ hội tự mình hủy diệt chúng ta có thể làm làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra ngươi bộ tộc có thể đạt được kéo dài thậm chí ngươi hệ thống quyền hạn còn có thể tìm một người kế thừa vừa vạn ngươi thái cổ đi ra người có một người đã đến chúa tể cảnh giới Hắn có thể thay thế vị trí của ngươi. Người có của trí kia vị lý i gọi ề n vương dịch, không trí dĩnh nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười như vậy nghiêm trang khuyên một người đi chết thật không biết những người này là nghĩ như thế nào lẽ nào bọn hắn cho rằng cái này có thể thành công lý trí dĩnh nếu như hội nghe lời của bọn hắn đi tự mình kết thúc cái kia cũng sẽ không đối với bọn họ độc thủ hắn nhưng l ạ yêu quý tính mạng người lại là một cái phi thường người cẩn thận làm việc há sẽ như thế không cẩn thận n g ư ơ i cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i nhân quả hỏi ngược lại n g ư ơ i có biết hay không có bao nhiêu sinh mệnh t ừ n g ở chúng ta khuyên đ ủ dưới chính mình lựa chọn thừa chịu cực khổ mà hủy diệt mà để bộ tộc đạt được tiếp tục kéo dài đúng vậy lý trí dĩnh ngươi không nên cảm thấy chúng ta cách làm làm ngu xuẩn đã đến bất hủ thời đại mọi người kỳ thực cũng không ngu xuẩn sinh mệnh cần phải thế nào lựa chọn rất đơn giản rất rõ ràng ngươi không chết cũng phải chết phối hợp chúng ta đi chết có thể đạt được một cái tốt kết cục không phối hợp chúng ta đi chết liền kết quả tốt đều không có còn ngươi nữa bộ tộc đều phải chết tại bọn hắn lúc nói chuyện sức mạnh mới bắt đầu hội tụ một cái to lớn chuông xuất hiện hướng lý trí dĩnh va chạm đi qua một ngụm này chuông nội bộ hàm chứa nhân quả tại đại chủ t ể cảnh giới trong ánh mắt ai đụng tới nó đều sẽ b ạ o t h ể mà chết bởi vì nó nhen nhóm một cái sinh mạng bên trong nhân quả đem hắn hủy diệt bất quá loại này nhân quả chi chuông tuy rằng lợi hại nhưng cũng không ngăn được lý trí dĩnh bởi vì thần giới bảo vệ lý trí dĩnh cũng không sợ loại này cái gọi là nhân quả kim giáp thần nhân bỗng nhiên ở trong hư không hướng phía trước sụp một bước sau đó tàn nhẫn mà đánh đánh một quyền nắm đấm nặng nề g h nện tại nhân quả chi trên t r u n g mặt theo một đời nổ vang t r u y ề n đến toàn bộ nhân quả chi t r u n g nổ tung sau một khắc kim giáp thần nhân đem nổ tung nhân quả thu nạp lên hóa thành một cái cự kiếm hướng duyên phận c h é m tới lý trí dĩnh hành động này t r u y ề n đến thần giới đang tại vây xem chúa tể cùng bất hủ ý chí nhóm vẻ mặt rồn rập thay đổi bọn hắn trong nháy mắt đã minh bạch một trường hợp lý trí dĩnh nghiên cứu nhân quả duyên phận hỗn độn sức mạnh chỉ có như vậy hắn năng lực như thế dứt khoát trường khống nhân quả vô liêm sỉ chẳng trách nhân quả duyên phận hỗn độn sẽ đến công kích hắn, hắn dĩ nhiên nghiên cứu sức mạnh cấ chúng ta bị hắn dẫn theo tiết tấu một cái chúa tể phát ra như vậy ý thức tuy rằng hắn chả đang ủng hộ lý trí dĩnh thế nhưng cường độ đã giảm xuống đúng vậy cái này lý trí dĩnh tại hại chúng ta bất kể như thế nào quyền hạn vẫn là phải cầm một cái chúa tể nói chuyện nói lại gia tăng cường độ cái này năm mươi quyền hạn một khi chúng ta từ bỏ chống đỡ lý trí dĩnh hắn bị chỉnh đốn về sau chúng ta lập tức liền sẽ không xuất lại một chút mặc dù như thế nhưng ta còn là rất muốn ra sức đánh lý trí dĩnh một phen các loại chuyện này qua đi ta sẽ không bỏ qua cho hắn đúng vậy yêu cầu toàn lực chống đợ lý trí dĩnh cho nên hiện tại hắn tuy rằng nghiên cứu sức mạnh cấm kỵ nhưng chúng ta cũng không thể không ủng hộ một số người muốn muốn từ bỏ chống đợ lý trí dĩnh thế nhưng càng nhiều hơn chúa tể quyết định toàn lực chống đợ lý trí dĩnh tại sao liền vì chủ thần hệ thống quyền hạn h â n quả hỗn độn duyên phận bá chủ quả nhiên là nhân quả hỗn độn duyên phận phía trên ký sinh trùng lý trí dĩnh dựa theo cái ý nghĩ này nghiên cứu ra sức mạnh thêm vào đại chủ tể cảnh giới khiến hắn dễ dàng giải quyết bọn hắn tất cả công kích để sự công kích của bọn họ không cách nào xúc phạm tới lý trí dĩnh đồng thời công kích được vũ trụ nội bộ kỳ thực lý trí dĩnh có thể như thế nhẹ nhóm ứng đối nguy hiểm có thể tiến một bước trọng thương những ký sinh trùng này nhưng mà hắn cũng không hề làm như vậy mà là lựa chọn phòng ngự hắn hay là tại kéo dài thời gian họ ferlin mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện t r ư ớ c một nghìn hai trăm sáu mươi bốn đảo loạn ra thiên văn giới lý trí dĩnh đang trì hoãn thời gian nhưng là cùng lý trí dĩnh giao thủ tồn tại nhóm cũng không biết điểm này cho dù là thẩm thấu bất hủ môn cũng cho rằng cái này là sinh tử tranh cướp cho nên bọn hắn không tin lý trí dĩnh có thể phản kích chỉ cảm thấy lý trí dĩnh hiện tại có thể hoàn mỹ đối kháng nên là như vậy hắn toàn bộ thực lực dáng dấp như vậy lý trí dĩnh để bất hủ môn yên tâm chống đỡ hắn cũng làm cho nhân quả duyên phận hỗn độn kiên định d i ệ t sát lý trí dĩnh quyết tâm hiện tại cũng có thể hoàn mỹ như vậy chống c ự rồi c á i kia lại để cho hắn nghiên cứu nhân quả duyên phận hỗn độn đi xuống đến lúc đó chẳng phải là muốn đem bọn hắn những ký sinh trùng này toàn bộ d i ệ t sát mạch máu đều bị người tìm tới phá giải phương pháp xử lý duyên phận nhân quả hỗn độn bá chủ có thể nào không sợ song phương chiến đấu dần dần mà trở nên kịch liệt lên đảo mắt thế giới hiện thực qua một ngày lý trí dĩnh các nữ nhân trở về thế giới hiện thực cùng hài tử bọn nhỏ ba ba cũng không trở về đến quá rồi tuổi chắn bọn nhỏ đã hiểu được nhận thức rồi trong miệng cũng bắt đầu nhắc đi nhắc lại không có nhìn thấy ba ba từng cái em bé nước mắt lưng trỏng để lý trí dĩnh nương tử quân tình mẹ tràn lan lên cũng làm cho các trưởng bối dẫn theo thú vị đến quan tâm bọn hắn lý trí dĩnh hội chiến đấu bao lâu chu cầm hướng k ỳ yên nhiên do hỏi yên nhiên ngươi có thể hay không đánh giá coi một cái không cách nào tính toán kỳ yên nhiên hồi đáp bất quá có một chút có thể khẳng định phu quân không có việc gì đâu hắn hiện tại nhưng là đang l i ề u mạng cải tạo hiện thực vũ trụ cố ý trang nhỏ yếu đây này hiện tại hắn là đại chủ tể cảnh giới đương nhiên có thể trang nhỏ yếu nhưng là cảnh giới này một khi lui ra ngoài chu cầm những nhữ mày cái kia e sợ sẽ phi thường phiền phức đi đúng vậy à phi thường phiền phức v ề sau những kia xâm lấn bất hủ ý chí và chúa tể ý chí, chắc í c h chắn sẽ không lại hỗ trợ lý trí dinh tiến vào đại chủ tể cảnh giới cũng cứ như vậy một lần cuối cùng kỳ yên nhiên nói chuyện nói chỗ lấy thời khắc cuối cùng ta nghĩ phu quân nên hung hăng trọng thương nhân quả duyên h ậ n hôn đ ộ i liệm phía trên ký sinh trùng g i á g d ấ p như vậy chúng ta mới có càng nhiều phát triển thời gian mặt khác hắn cần phải cũng hội thừa cơ hội này đảo loạn ra thiên vạn giới đi vừa nghe kỳ yên nhiên lời nói chu cầm có chút ngạc nhiên đảo loạn ra thiên vạn giới hắn hiện tại vũ trụ bên ngoài cũng không ra ngoài qua bao nhiêu lần làm sao đảo loạn trừ phi hắn có thể đem xâm lấn thấm vào nhóm tất cả đều giết cái kế gia thiên vạn giới nhất định phải luật lên ta cũng không rõ lắm chỉ là cảm giác phu quân tại làm cái kế hoạch này kỳ yên nhiên nói chuyện nói lại nói thái cổ bên trong lý Chi dinh cùng nhân quả hỗn độn duyên phận chiến đấu kéo dài rất lâu bất quá bây giờ có một vấn đề xuất hiện lý Chi dinh rõ ràng cảm giác được những chúa tể kia ý chí bất hủ ý chí chống đỡ sức mạnh chính đang yếu bớt lần này chiến đấu thời gian quá dài thế giới hiện thực hai ngày nữa đó là thế giới hiện thực tần suất thời gian tính toán dựa theo thần giới tần suất lý Chi dinh đã chiến đấu giải quyết gần một triệu năm rồi những thế giới khác tần suất không ít trải qua hơn trăm năm thậm chí là mấy chục năm có thế giới thậm chí quá rồi hơn một ngàn năm lý trí dĩnh đang cố gắng mời những người kia chống đỡ để đầu tư của bọn hắn không nên đánh thủy phiêu nhưng là những bất hủ đó ý chí và vĩ đại tồn tại trả giá quá nhiều thời điểm cũng có loại không chịu được cảm giác tiêu hao quá lớn thời gian dài tiêu hao rất nhiều chúa tể cùng bất hủ đều cảm giác được lý trí dĩnh đang lợi dụng bọn hắn một số người thậm chí hoài nghi lý trí dĩnh là không phải cố ý yếu đem chiến đấu kéo dài đem bọn hắn những n à y thấm vào kéo vỡ rồi mặc dù bọn hắn không có chứng cứ nhưng bất hủ cảnh giới này còn cần chứng cứ loại đồ chơi này sao không cần lý trí dĩnh rốt cuộc cảm giác được chống đỡ tức lý à m m t đi r ồ i dĩnh nói chuyện nói các vị lấy ra toàn bộ các ngươi ý chí lực lượng cuối cùng bạo phát một đòn nếu như ta không ngăn được bọn hắn còn lại hai mươi phần trăm quyền hạn khẳng định duy trì không được để tỏ lòng cảm tạ ủng hộ của các ngươi nếu như ta không chịu được liền đem chủ thần còn lại hết thệ quyền hạn dựa theo các ngươi xuất lực trình độ toàn bộ phân phối cho các ngươi ngươi nói là sự thật không ngăn được liền đem đem hết t h ể quyền hạn đưa cho chúng ta xác định sao lập tức ký kết quy tắc chúng ta liền bạo phát đúng ký kết quy tắc chuyện gì đều tốt nói quy tắc ký kết sao ký kết lý trí dinh cùng bọn hắn đồng thời ký kết quy tắc ký kết quy tắc kỳ thực cũng là trong nháy m ắ t hoàn thành sau m ộ t khắc hết t h ể ý chí cộng đồng bạo phát sức mạnh vô cùng vô tận toàn bộ đã tới bất quá lần này bọn hắn kết nối với trí tuệ tri tỉnh cái này trí tuệ tri tình vô cùng đặc biệt lý trí dĩnh có thể nhìn thấy ý chí của bọn họ bọn hắn cũng có thể cảm giác được lý trí dĩnh để cho bọn họ muốn biết ý chí lý trí dĩnh đã nhận được tu luyện của bọn hắn phương thức tăng lên phương thức thẩm thấu thần giới phương pháp mà bọn hắn nhưng là đã nhận được nhân quả hỗn độn duyên phận vĩnh hằng căn bản à o r ư ợ u thời khắc này vạn giới nhân quả duyên phận hỗn độn vĩnh hằng toàn bộ dối loạn bởi vì đạt được những kiến thức này bất hủ cơ hồ là trước tiên điều chỉnh chính mình trên tu hành sai lầm loại này sai lầm điều chỉnh gia thiên vạn giới trong nháy mắt bị ảnh hưởng rồi nhân quả hỗn độn duyên phận cũng bởi vì loại này sóng lớn động đại hôn loạn cảm giác được không ổn bọn hắn cảm giác được chính mình nắm trong tay nhân quả duyên phận cơ duyên chính đang phát sinh kịch liệt chấn động để sức mạnh của bọn họ đều hơi không khống chế được rồi lý trí dinh chân chính tuyệt s á c chính là ở đây vào lúc này kim g i á p thần nhân trong tay đ ỗ n g nhiên nhiều hơn một thanh đao ở trong hư không bỏ ra một cái hoành t á o thiên quân to lớn vòng tròn xuất hiện nhân quả hỗn độn duyên phận ba vị tồn tại đại chủ t ể cấp sức mạnh dưới vừa đối mặt đã bị đánh bay sau một khác đại chủ tệ trạng thái giải trừ không không phải giải trừ mà là h ỏ n g mất thẩm thấu vào ý chí tiêu hao lớn không sai thế nhưng cuối cùng cái kia toàn lực trợ giúp lý trí d ĩ n h thời khắc bọn hắn đã nhận được lý trí d ĩ n h đối nhân quả hỗn độn duyên phận toàn bộ c h i thức loại kiến thức này để cho bọn họ cũng không còn cách nào gắng giữ tỉnh táo rồi hết t h ầ thẩm thấu và o bất hủ đều biết nguyên lai ước hiếp bọn hắn bá chủ bất quá là ký sinh trùng cũng không phải nhân quả duyên phận hỗn độn bản thân đồng thời cái này ba cái ký sinh bá chủ c h bị bọn hắn liên hợp lại sức mạnh đánh bay đi này làm cho có dã tâm bất hủ đều sinh ra ý niệm phản kháng trên thực tế dám đến thẩm thấu thần giới bản thân đều không phải là cái gì hào điều bọn hắn tất nhiên sẽ theo lý trí dĩnh sức mạnh nghiên cứu một chút đi chư thiên n h â n quả duyên phận hỗn độn đều dối loạn một hồi cự dung chuyển lớn tất nhiên sẽ sinh ra chỗ có chiếm được lý trí dĩnh những nội dung này bất hủ chúa tể thực lực của bọn họ đều sẽ bởi vậy tăng lên lý trí dĩnh người vung hố giết chúng ta có một cái chúa tể ý chí tại hệ thống bên trong nói chuyện nói dối loạn ra thiên vạn giới đều dối loạn lý trí dĩnh a lý trí dĩnh người cái này để cho chúng ta ra thiên vạn giới phải làm sao xong gia thiên vạn giới dung chuyển thời đại đã đi đến tại sao phải đem những tin tức này truyền cho ta kỳ thực ta không có chút nào muốn biết họ phở l i n mừng sinh nhật m ộ ư ơ i năm tàng thư viện t r ă m sáu mươi n ă vĩnh hằng tái hiện đây là sức mạnh cấm kỵ lý trí dĩnh ngươi đúng là gan to bằng trời lại dám hướng về vạn giới lan truyền loại sức mạnh này lý trí dĩnh a lý trí dĩnh ngươi cái này là mang theo mọi người đều đẻ lên người thuyền tặc vũ hố a lý trí dĩnh nghe xong những câu nói này trong lòng có chút cười gằn những người này trên miệng nói không được không được một bộ không muốn không muốn bộ dáng nhưng thân thể đều thành thật đoán chừng đều đang lợi dụng những kiến thức này tăng lên chính mình thực lực đặc biệt là hiện tại ra thiên vạn giới nhân quả cơ duyên hỗn độn đều dối loạn ai không muốn thừa dịp thời điểm này nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực cái kia người đó là đại ngốc có thể trở thành bất hủ cường giả người không có mấy cái là đại ngốc pháp không trách chúng dù cho nhân quả hỗn độn duyên phận ký sinh trùng đến tiếp sau chữa trị khỏi nhân quả hỗn độn duyên phận rồi cái kia cũng không khả năng đối nhiều như vậy bất hủ ra tay bởi vì cái này hội lần thứ hai gây nên sự phản kháng của bọn họ bọn hắn nếu như lại liên hợp lại thông qua chủ thần hệ thống đến chống đ ơ n lý trí dĩnh ký sinh trùng nhóm kết cục e sợ sẽ phi thường thê lương cho nên rất nhiều người đều sẽ đi lợi dụng lý trí dĩnh tri thức tăng lên chính mình thực lực thế giới hiện thực lý trí dĩnh trở về rồi hắn cũng không hề một mặt vẻ vải ngược lại vô cùng tinh thần hơn một trăm cái hải tử mỗi một đứa bé đều chen ôm một lần đi qua mỗi một lần nhìn thấy hải tử hắn đều có động lực thứ tình cảm này không có thể nghiệm qua người là mãi mãi cũng sẽ không hiểu dù cho đột phá đến bất hủ cũng không có phương diện này cảm thụ lao công nếu không có ngoài ý mớn đại chủ tệ vị trí hẳn là sẽ là của ngươi trần ngọc tiên hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói trọng thương nhân quả cơ duyên hôn n ộ n ký sinh trùng đối vạn giới tới nói cũng là công đức vô lượng rồi không hẳn a lý trí dĩnh ngay vậy lại lắc đầu nói chuyện nói nếu là vạn giới bởi vậy hủy diện đó cũng là hậu quả xấu nhân quả không chỗ nào không có trong vũ trụ thời điểm có vũ trụ nội bộ nhân quả đã đến vũ trụ ở giữa thời điểm liền có cấp độ vũ trụ nhân quả vũ trụ cùng không ở ngoài còn có cái gì là vô hạn chả là cái gì không đâu này cũng không ai biết có thể giao cho v ô tận t u ế n g u y ệ n đến truy tầm nhưng là trước mắt vẫn không có tiến vào không biết lĩnh vực lý trí dĩnh phải chịu đựng vũ trụ ở giữa nhân quả không có hậu quả xấu nhân loại phát triển lịch sử chứng minh áp bức được lật tung về sau sẽ có đại trị trần ngọc tiên cười nói l a o công ngươi tựu đợi đến thu hàng vạn giới công quả đi lý trí dĩnh ngay vậy khẽ mỉm cười ngươi suy nghĩ nhiều quá ta tại vạn giới bên trong nhưng không có gì công quả dứt tiếng bỗng nhiên vô cùng vô tận nhân quả chấn động sức mạnh chuyển tới công quả đáng sợ hùng hậu công quả từ bầu trời hạ xuống từ bốn phương tăng hướng hướng lý trí dĩnh vọng tới chuyện gì xảy ra làm sao có khả năng có như thế nhiều công quả lý trí dĩnh trên mặt lộ ra biểu tình k i ế p sợ nhiều như vậy công quả điều này sao có thể làm một cái công quả được lý trí dĩnh hấp thu về sau hắn liền biết nguyên nhân gì rồi lý trí dĩnh bị nhân quả hỗn độn duyên phận vĩnh hằng các loại c h i thức chuyển cho chúa tể cùng bất hủ môn bọn hắn dựa theo lý trí dĩnh phương thức tăng cao thực lực kỳ thực thì tương đương với lý trí dĩnh giáo hóa bọn hắn tại vũ trụ nội bộ giáo hóa chúng sinh có công quả như vậy tại gia thiên vạn giới bên này giáo hóa bất hủ môn đó cũng là có công quả hơn nữa công quả càng lớn giáo hóa bất hủ công quả trần ngọc tiên có phần thán phục lão công thật không nghĩ tới n g ư ờ i dĩ nhiên dĩ nhiên đem g i a thiên vạn giới bất hủ cho giáo hóa rồi tuy rằng lý trí dĩnh cũng không phải thật muốn làm như vậy thậm chí tâm tư của hắn không hẳn thiện lương nhưng giáo hóa chính là giáo hóa chạy không thoát như vậy vui mừng n g o ạ i ý muốn lệnh lý trí dĩnh người nhà đều có chút chấn động cảm thấy lý trí dĩnh số mệnh đúng là không có nói rồi bọn hắn nhìn xem không ngừng mà hấp thu công quả sức mạnh lý trí dĩnh dồn dập đều cảm thấy vui mừng khôn siết những này công quả có thể hay không đột phá đến đại chủ t ể trần ngọc tiên hướng lý trí dĩnh dò hỏi nếu như có thể mà nói vậy thì hoàn mỹ nhưng mà hiện thực cũng không thể hoàn mỹ lý trí dĩnh hồi đáp ta tạm thời không hấp thu được công quả rồi tự thân tiêu hóa theo không kịp đại chủ t ể không có dễ dàng như vậy người khác tu luyện tới lý trí dĩnh cảnh giới này nhưng là rèn luyện không biết bao nhiêu ước năm rồi lý trí dĩnh đây cố nhiên lợi dụng thần giới ra tốc thời gian nhưng mà hắn đối với đối với những khác bất hủ tới nói trưởng thành tốc độ quá nhanh rồi trưởng thành quá nhanh rồi, rất rồi, nhanh nhiều nơi đều cần học quá đều bù. lý trí dĩnh k hiện ô n g địa phương, tại mặc dù là chúa tể giai đoạn nhưng giáo hóa ra thiên vạn giới thật tính ra chính là đại chủ t ể sự tình dùng chúa tể thân thể ăn đại chủ t ể cơm làm sao có khả năng dễ dàng như vậy tiêu hóa Cái học khác với người người đại này tương đương với một người bình thường muốn một phì lý a hóa o thịt Tuy rằng cá biệt người ăn được cũng rất trẻ trung, tình huống bình thường, người bình thường nhất định là ăn bất tiêu nhưng huống bình bình định cá. cá được cũng cơm cấp cưỡng quá siêu gầy rằng rồi. người ăn người ăn lượng ăn lớn siêu cấp mập mạc, miễn ăn lời nói liền lưng bất lời ở là l mập mạp, lao bản phải không h ủ đương nhiên biết mình có thể ăn bao nhiêu nhìn xem đầy trời khoảng không thuộc về hắn công quả hắn lại ăn không hết tâm tình của hắn là lên lên xuống xuống hiện ra phải vô cùng phức tạp những n à y công quả yếu là có thể dùng để thức tỉnh thần giới là tốt rồi lý trí dính nói chuyện nói ăn không trôi dùng để cường hóa thần giới cũng là tốt đ ặ t ở bầu trời này ta tổng cảm giác được không vững vàng ý nghĩ này có thể được ngươi là thần giới chủ nhân ngươi công quả thần giới cũng có thể dùng đi qua chính ngươi yếu tăng cao thực lực công quả cũng không khả năng co còn lại thần giới đương nhiên sẽ không muốn thu được nhưng bây giờ đã có dư thừa vậy thì phải bắt lại vừa nghe lý trí dĩnh l ờ i nói k ỳ yên nhiên nói chuyện nói năm đó chủ thần phá nát nhân quả tại ngươi nếu như dùng nhân quả dẫn dắt những này công quả sức mạnh còn có thể phát huy ra càng thêm hoàn mỹ hiệu quả đến bất quá đến như vậy một cái ngươi trở thành đại chủ tể tháng này tất nhiên yếu kéo dài t h ầ nghiên i i với ớ tăng ta t lên, đề cập n không có gì khác nhau. Lý trí dĩnh nở g gì khác có c Lý Trí ư ờ ngồi ở kim Sơn Ngân Sơn Thượng, không hẳn ăn, ăn cũng không bằng. Không có ăn n g đồ Kim với đi i ở cơm mày sẽ so thể thể h có có có có vật, m g nghĩa nói không ặ t trên thể tính nói ý cứu ủ a ta. Nghiên c nhân quả d u y ê n phận hỗn độn thời điểm lý trí dĩnh liền có một loại cảm giác loại sức mạnh này tại nhất định trạng thái là có thể bị cướp đoạt cứ việc lý trí dĩnh không có nghiên cứu ra c ấ p đoạt phương pháp xử lý thế nhưng hắn có thể khẳng định cái k i a nhân quả ký sinh trùng cần phải có biện pháp rất nhiều công quả được lý trí dĩnh đưa vào thần giới ý chí bên trong một loại đặc thù phản ứng nhất thời từ thần trong nhẫn đi ra thời khắc này lý trí dính cảm rất được năm đó chủ thần phá nát đại nhân quả tựa hồ vào đúng lúc này bắt đầu đã nhận được kết vũ trụ ở ngoài vô cùng vô tận không chủ thần phá nát nhân quả động nhân quả phát ra thanh em hoảng sợ xong ra thiên vạn giới đại kiếp đến rồi duyên phận cũng là sắc mặt cổ biến tại sao lại như vậy tử cái này không thể nào chúng ta năm đó phát động chủ thần phá nát đại kiếp nạn thời điểm đã sớm xử lý tốt n h ữ n quả duyên phận vấn đề đúng vậy tất cả không cách nào chấm dứt n h ữ n quả không phải quay về hỗn độn rồi hả hỗn độn thanh âm cũng tràn đầy sợ hãi cũng đã quy về hỗn độn rồi như nào đây sẽ xảy ra chuyện như vậy cái này không thể nào à nhân quả làm sao có khả năng dễ dàng như vậy tiêu trừ bất hủ nhân quả trình độ nào đó nói cũng là bất hủ h u n g hổ là chủ thần cấp bậc nhân quả một thanh âm đông nhiên t r u y ề n gia dù cho vạn giới hủy diệt vũ trụ tai nạn trải qua một lần lại một lần luân hồi chủ thần nhân quả cũng sẽ không m a diệt ai nhân quả sốt sáng lên ai ở nơi này ta một người phụ nữ đi ra người vô cùng mỹ lệ phản phất chư thiên tất cả sinh mạng nguyện vọng cũng là vì người họ p h ớ l i n mừng sinh nhật mười năm tàng thư viện c h ư một nghìn hai trăm sáu mươi sáu hôn loạn vạn giới vĩnh hằng duyên phận sắc mặt biến một cái ngươi đến đây làm gì đúng vậy vĩnh hằng chúng ta đã sớm ước định cẩn thận rồi vĩnh viễn không nên gặp mặt đầu nhân quả cũng nói rồi ngươi bây giờ theo chúng ta chạm chán chính là đem đã từng ước định đập lên đây là bước lên mới nhân quả phá hoại ra thiên vạn giới cân bằng không sai hôn đột nói chuyện vĩnh hằng ngươi đi nhanh lên chúng ta tự xem như sự tình chưa từng xảy ra Các nhưng g ư ơ i cảm t ấ y khả năng sao? Xinh đẹp Vĩnh Hằng, năng sao? ra đẹp vẻ lộ mỉm c ờ i h ư n là là làm lên. bây bất bắt Nhân thấy chuyện giờ cũng Ngươi gì? người, cười, ai nói nói, sao vẻ mỉm cảm muốn mạnh mẽ tức thợn. trên kể khí Hôn nộn dữ đầu quả duyên phận cũng là như thế cảnh giác nhìn xem vĩnh hằng biểu lộ vô cùng nghiêm nghị làm gì đương nhiên là thôn vệ các ngươi ta nếu trái với chúng ta đã từng ước định như vậy liền nhất định phải chấm dứt cái này n h â n quả chấm dứt phương pháp xử lý chính là ăn các ngươi vĩnh hằng nợ nụ cười các ngươi yên tâm chờ ta ăn các ngươi về sau lập tức liền sẽ đi tìm chủ thần c h i chủ tính sổ hắn căn bản là không có thời gian trưởng thành cũng không cách nào trưởng thành nhiều như vậy c ô n g quả hắn ăn xong liền có thể trở thành là đại chủ t ể chờ ta giết hắn hắn liền đại không điều khiển được rồi lúc nói chuyện vĩnh hằng thân thể đống nhiên nơi sâu xa rồi từng cái từng cái hoạt động hào quang nhìn thấy hào quang hỗn độn bạo phát hắn đống nhiên đánh ra một quyền để một đoàn hỗn độn xuất hiện tại trước mặt của mình hỗn độn c h i lực cực kỳ vĩ đại nhưng là hỗn độn phía trước hào quang nhưng chỉ là bị ngăn cản trở n ạ i một cái sau đó xuyên thấu hỗn độn p vĩnh hằng so với bọn họ tất cả mọi người mạnh mẽ quả nhiên vạn giới dung chuyển các ngươi cũng không có sức mạnh vĩnh hằng nói tiếp rồi ta vẫn luôn t ạ i tích lũy sức mạnh liền chờ các ngươi không được một ngày kia bây giờ nhìn lại ta quá để mắt các ngươi đối phó các ngươi căn bản cũng không cần tích lũy lực lượng nhiều lắm từng cái ra thiên vạn giới bởi vì lý trí dĩnh nguyên nhân mà động đáng thời điểm vương dịch cảm thấy chấn động biết mình sẽ không lại được vĩnh hằng khóa chặt thời điểm hắn liền đi ra rồi hắn vừa ra tới liền bắt đầu lật đổ ra thiên vạn giới cách c ụ c cử động mỗi đến một thế giới vương d ị liền đem từng cái trí tuệ tri tình xuất hiện từng cái từng cái pháp tắc trưởng hà chế tạo ra đến hai thứ này từ ma tộc đại vũ trụ tràn lan bắt đầu đến yêu tộc đại vũ trụ thiên đường đại vũ trụ vương dịch chạy một cái đại vũ trụ liền bào chế đúng cách một phen biến hóa khắp nơi đều đang thay đổi hóa vương dịch không ngừng mà cải tạo từng cái vũ trụ chạy tới cơ hồ không chịu ngừng lại vô số trí tuệ tại vô số vũ trụ bị nhen lửa trí tuệ chi hỏa tán phát hào quang để từng cái thế giới phát triển trở nên càng thêm dễ dàng Ra thiên văn giới, rất nhiều vũ trụ thiên nhiều giới, văn vũ b ắ thần đầu tăng t lên dữ dội. ế giới cũng tăng giao cùng không trung hiện dội, thực, dịnh thực hóa chúa tể cùng bất hủ nhấn hắn đem chính mình không hấp thu h lên toàn trí tể bất tập t lực được lý là dữ vào bộ quả, đều đem t r o n giới nhẫn. Thần g vô số ý chí đang khôi phục thần giới bản thân điều khiển ý chí dụng công quả đem từng cái thương tổn luyện hóa thần giới ý chí thức tỉnh đã đến một trình độ năm đó chủ thần thời kỳ định phong mạnh bao nhiêu lý trí dính không biết nhưng là thần giới một phần trăm ý chí cường đại đến đáng sợ lý trí dính cảm giác nó đã vượt qua hiện thực đại vũ trụ rồi tại thần giới ý chí bạo phát khôi phục thời điểm lý trí dĩnh các nữ nhân ca ca có vẻ buồn bã h i ể u s u lên các nàng mỗi người thực lực đều theo thần giới khôi phục mà nước lên thì thuyền lên mỗi cái thực lực không thấp hơn lý trí dĩnh nhưng là bây giờ ý chí dĩ nhiên là vừa vặn thức tỉnh như vậy liền dường như một người ngủ được quá lâu lúc tỉnh lại còn có chút mờ mịt như thế các nàng cùng thần giới một t h ể tự nhiên cũng là cái dạng này may là các nàng tuy rằng buồn bã h i ể u s u thế nhưng trên căn bản yêu cầu các nàng việc làm các nàng đều duy trì được tốt làm lắm không cần lo lắng suốt cái gì sự cố lại nói vạn giới hỗn loạn chư thiên bất hủ môn đối thần giới thẩm thấu cũng đình chỉ lại những k i u đạt được nhân quả hỗn độn duyên phận sống mai bất hủ cùng các chúa tể đều đi tăng cao thực lực rồi tại vạn giới bắt đầu hỗn loạn thời điểm cấp bách nhất cũng không phải là cấp đoạt thần giới rồi đối với bọn họ tới nói chủ thần không gian ngay ở chỗ này chạy không thoát bọn hắn đã có năm mươi quyền hạn liền không dùng sợ lý trí dĩnh đem bọn hắn đuổi đi trước mắt chúa tể khác cùng bất hủ đều tại tăng cao thực lực bọn hắn không dám không đi theo tăng cao thực lực mặt khác vạn giới bởi vì nhân quả duyên phận hỗn độn chấn động ra bắt đầu hành động đoạn thời điểm này để đó chính mình vũ trụ mặc kệ đi xâm lấn thần giới hiển nhiên không thích hợp bởi vì vạn giới dung chuyển thần giới thái cổ thời không ngược lại trở nên nhất là an bình từng cái phi thường có tiềm lực cao thủ mang theo khủng bố tài nguyên đi tới thái cổ những người này đều là gia thiên vạn giới bất hủ hạt giống tại nhân quả duyên phận hỗn độn chấn động thời điểm gia thiên vạn giới khí vận c h i tử cũng có thể sinh ra các loại cơ duyên nhân quả đều sẽ biến đổi thất thường có trở thành bất hủ cơ hội người vào lúc này có thể sẽ bởi vì làm chuyện gì tại trong vũ trụ triệt để mất đi chứng đạo cơ hội vì bảo đảm an toàn của bọn họ Vì ổ tại, tại không không ngoài ra thánh điện chấp pháp vô cùng công bằng công chính tuy rằng nơi này chưa chắc có một ít vũ trụ thế giới phát đạt nhưng là công chính lại làm cho rất nhiều bất hủ hạt giống đến nơi này về sau liền thích nơi này ở nơi này bọn hắn không cần có quá nhiều tình kế ở nơi này bọn hắn có thể an tâm tu luyện ở nơi này bọn hắn mặc dù không có đặc quyền nhưng cũng sẽ không bị ứ c hiếp không cần được nhiều như vậy khí rất nhiều bất hủ hạt giống đi tới chủ thần không gian toàn bộ thái cổ cũng biến thành dị thường p h ụ n v i n h tựa hồ hết thệ đều tại chiều tốt phương hướng phát triển thời điểm lý trí dĩnh lại cảm thấy nguy hiểm hắn cảm giác mình được theo dõi nhân quả hỗn độn duyên phận đã không đáng để lo thiên đường yêu ma tam tộc vũ trụ chúa tể đã không phải là uy hiếp lúc này vạn giới dung chuyển bình thường vũ trụ bá chủ cũng không, thể tìm không, mái,、so、sánh, quả, không chủ, tại h ể t lý trí dinh ĩ n h l o được n vừa nghĩ tới vĩnh hằng thời điểm hắn cũng cảm giác được một thanh âm tại sâu trong nội tâm xuất hiện giao ra chủ thần ta có thể bỏ qua ngươi cùng người nhà của ngươi giao ra chủ thần làm sao có khả năng lý trí dinh nữ nhân và chủ thần một thể giao ra chủ thần vậy thì như thế nào lý trí dĩnh nợ nụ cười lạnh ta nếu là đại chủ tệ ta bảo đảm ngươi sẽ khóc hô muốn làm nữ nhân của ta vĩnh hằng bá chủ trực tiếp xâm lấn lòng người thủ đoạn quả nhiên không thể tưởng tượng nổi Bình thường bất thường hủ đối đầu vĩnh hằng bà chủ, trưởng o n g không bất hủ chỉ cần là bất hủ cũng sẽ bị người nắm trong tay theo đuổi vĩnh hằng thời điểm cũng sẽ bị người ảnh hưởng bởi vậy nhất định phải chú ý nội tâm biến hóa không nên đối với nàng sinh ra quá nhiều hảo cảm là được rồi một người phụ nữ chậm rãi xuất hiện xuất hiện tại lý trí dinh trước mặt đây là một cái xinh đẹp kỳ cục nữ nhân tựa hồ từ đầu phát đến đầu ngón chân đều là hắn theo đuổi mỹ lệ cực h ạ n lý trí dinh có phần bất ngờ cũng có chút rõ ràng nguyên lai vĩnh hằng dĩ nhiên là bộ dáng này đối ở ý nghĩ trong lòng lý trí dinh cũng không tính một ngạn lý trí dinh tại niệm trên đầu tăng thêm một điểm đồ vật t h như kỳ thị ngông cuồng cái gì dùng để để tâm thái của chính mình hướng có lợi ở mình muốn phương hướng phát triển sự thực chứng minh lý trí dinh cách làm vô cùng chính xác khi hắn tăng thêm những thứ đồ này về sau sâu trong nội tầm đối vĩnh hằng áp lực biến mất rồi ngược lại biến thành một loại trà đạp đập lên tâm tư của đối phương lý trí d ĩ n h biết vĩnh hằng là tới giết người đối với kẻ địch yếu có dũng khí không dũng khí sẽ rất khó tiếp tục chống đỡ càng không thể k h á c h khí vĩ nhân đều nói qua yếu tại trên chiến lược coi rẻ kẻ địch trên phương diện chiến thuật coi trọng kẻ địch câu nói này ngoại trừ phía trên chiến trường dùng tốt tại đơn cá nhân trong chiến đấu cũng giống vậy dùng tốt lý trí d ĩ n h loại thủ pháp này ở nơi này kỳ thực cũng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu vĩnh hằng động thủ làm hiển nhiên người phát hiện chỉ có thể đối lý trí dĩnh mạnh b ả o hiểu do thời điểm người không chút do dự lựa chọn cứng r ắ n riết một đạo màu sắc rực r ỡ hào quan g xuất hiện hóa thành một cái to lớn x à x à dương cái miệng lớn như c h ậ máu hướng lý trí dĩnh c ắ n tới ta sợ rắn nhất rồi lý lao bản nói chuyện nói ngươi t i ể u không thể đổi thành một sợi tơ vỡ sao như vậy ta còn sẽ thả lòng cảnh giác dứt tiếng lý trí dĩnh bỗng nhiên đưa tay một cái cự đại màu vàng tấm khiên tại trước mặt của hắn xuất hiện ngăn cản công kích của đối phương a a vĩnh hằng lại vẫn nhiều hơn mấy phần thứ khác lợi hại a lý trí dĩnh nói chuyện nói b ấ t quá vĩnh hằng ngươi tại sao xuống tay với ta chúng ta không thủ không oán ả lúc nói chuyện lý trí dĩnh tấm kiên đã tao ngộ hơn vạn lần đánh sâu vào pháp lực của hắn cũng có rất nhiều tiêu hao ai ta nói ngươi một cô nơ ra làm chuyện gì không tốt tại sao phải đánh đánh giết giết đâu này ta có lao bà có hải tử mặt trên còn có lao nhân phải nuôi ngươi dáng dấp này đối phó ta ngươi không hổ t h ẹ n sao lý trí dĩnh bùm bùm mà nói không ngừng tựa hồ vô cùng l ạ i nhải nhưng là phòng ngự của hắn vô cùng đáng tin bất luận vị trí nào tới công kích đều bị hắn chặn lại rồi vĩnh hằng nhiều lần công kích lại phát hiện căn bản là không cách nào khắt chế lý trí dĩnh ngươi có tin hay không ta đi công kích người nhà của ngươi đông nhiên vĩnh hằng ngừng lại hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ngươi cho rằng ngươi cái gì đều có thể phòng ngự a ngươi cho rằng hiện tại ngươi chả có thể đánh đến gia nhân của ta lý trí dĩnh n ở nụ cười ngươi thật sự coi chủ thần rất yếu sao nếu là nó liền gia nhân của ta cũng sẽ không bảo vệ như vậy nó đã sớm tuyển một đứa cô nhi làm chủ nhân rồi khôi phục được một phần trăm chủ thần sức mạnh cường lớn hơn nhiều lắm lý trí dĩnh cảm thấy đại chủ tể dưới hắn cũng sẽ không bao giờ lo lắng bất cứ uy hiếp gì lý trí d ĩ n h trong tay màu vàng tấm kiên bây giờ đang ở chống đối công kích thời điểm phát hiện mình tiêu hao pháp lực là càng ngày càng ít làm hiển nhiên vĩnh hằng đối chủ thần căn bản cũng không có bất kỳ uy hiếp gì ngược lại bởi vì nàng công kích lý trí d ĩ n h cảm giác được chủ thần thức tỉnh còn có chút mơ hồ ý chí chính đang nhanh chóng trở nên thanh tỉnh thế giới hiện thực có vẻ hơi hệ hoại không có tinh thần các cô nương lục tục trở nên càng thêm phấn chấn lên ngay vào lúc này bỗng nhiên bầu trời xuất hiện một đạo cầu rồng đối với người bình thường tới nói bầu trời xuất hiện cầu vồng cái kia là p một h bình thường ư ờ n tình, nhưng g là đối lý đoạn i trí dĩnh một đoạn biến mất sơn hải thành phố khu vực rất nhiều người nhìn lên bầu trời xuất hiện như thế kỳ cảnh cũng không nhịn được thang phục cầu vồng được vô xuống tại các nữ nhân trong tay bốc cháy lên sau đó biến thành một đoàn nhiều màu sắc vật chất vĩnh hằng tinh hoa không sai a trầm l n c nhạn hơi nở nụ cười thêm chút đường kẹo là có thể làm thành màu sắc rực rỡ kẹo rồi màu sắc rực rỡ kẹo không thích hợp ăn nhiều sắc tố quá nhiều sẽ để cho một người tích lũy quá nhiều nôn chu cầm nói chuyện nói hội xí n ố c được à gần nhất bắt đầu đối trong xã hội bất lương hiện tượng bất mãn màu sắc rực rỡ kẹo xác thực có chút vấn đề xem ra ngươi cái này thánh nhân làm hợp lệ à, toàn tâm toàn ý vì nhân dân đến rồi trần ngọc tiên n ở nụ cười trong tay cầu vồng đã biến thành kẹo người đem từng viên một kẹo đưa vào trong miệng kỳ thực làm cái đầu g ó c tối dạ cũng rất tốt cái này màu sắc rực rỡ kẹo có thể ăn ừng rất tốt kỳ yên nhiên nợ nụ cười trong tay cầu vồng cũng trở thành màu sắc rực rỡ kẹo ha ha, ha ngươi xem ta cười đến đa trí t r ư ờ ha ha ha thực sự là quá phung thứ cùng thân giới hợp nhất thời điểm lý trí dĩnh là đối chính mình nữ nhân tình huống biết rõ nhất thanh nhị sở vĩnh hằng ngươi thủ đoàn này quả nhiên cao minh xem ở ngươi cao minh như vậy phân thượng ta cố hết sức có thể cân nhắc cho ngươi làm tiểu thiếp của ta ta như thế lòng từ bi ngươi còn không mo một chút thu tay lại lý trí dĩnh nhìn như trêu g ẹ o vĩnh hằng thật giống rất chờ mong lẫn nhau phát sinh một chút quan hệ nhưng mà trên thực tế hắn cũng không phải nghĩ như vậy cái này vĩnh hằng nơi nào dễ dàng như vậy trêu g ẹ o hắn chỉ là thông qua trêu g ẹ o đương e m mình nội tâm vĩnh với hẳng nội đối d ớ i tiết ngoài. chiến, tồi Cái nghiêm ngoài thời điểm, hiệp câu cuộc cứ cụ chết căn có cùng khách quy đấu nhau dẫn dùng lẫn đoạn nào. tôn bên đến sống tranh bản không phát hủ thủ hủ thì thỏa Bất bất tệ bất bất ra A, A, A, gì đã đ sẽ kỳ khí. ư nhiên lẫn nhau cũng sẽ bởi vì một ít chuyện thả xuống cửu hận bất quá lý trí dĩnh dù lớn đến mức nào độ cũng không khả năng sẽ đối với yếu hướng chính mình hài tử hạ thủ khách nhân khí nếu là có thể lý trí dĩnh hội không chút do dự đem cái này vĩnh hằng ký sinh trùng rất chết nàng là vĩnh hằng ký sinh trùng cũng không phải thật sự là vĩnh hằng chân chính vĩnh hằng nếu như có thể biến thành người như vậy bá chủ tất nhiên sẽ không giam giữ hắn lý trí dĩnh bởi vì lý trí dĩnh xưa nay đều không nghĩ tới đi hủy diệt vĩnh hằng chỉ có ký sinh trùng mới sẽ bởi vì chính mình lợi ích khả năng bị hao tổn mà độc thủ đối lý trí dĩnh người như vậy phát huy đối mặt tuyệt mỹ nữ tử lý trí dĩnh cười lạnh vĩnh hằng ngươi cho rằng ta không biết ngươi tại sao dám đến ngươi cho rằng ta không có cảm giác đến ngươi đem hỗn độn nhân quả duyên phận phía trên ký sinh trùng giết vĩnh hằng nghe vậy dừng lại người nhìn qua lý trí dĩnh biểu lộ vẫn không có biểu lộ người biết chủ thân thức tỉnh càng nhiều người có thể dễ dàng nghiền ép lý trí dĩnh nhưng là nắm giữ thần giới lý trí dĩnh liền giống như nắm giữ phòng ngự tuyệt đối như thế người căn bản là không phá được phòng ngự của h ắ n chiến đấu như vậy đã không có ý nghĩa có thể nói kế hoạch của nàng là đã thất bại ngươi đại thế đã thành tuy rằng chỉ có thể phòng thủ nhưng không có đại chủ tể xuất hiện xác thực không có ai là đối thủ của ngươi vĩnh hằng nhẹ giọng nói chuyện nói ngươi nói ta là ký sinh trùng không sai ta là vĩnh hằng ký sinh trùng bất quá bây giờ ta còn là n h â n quả duyên p h ậ n hỗn độn ký sinh trùng ta chỉ muốn nói cho ngươi biết ta cái này ký sinh trùng hiện tại so với ngươi suy nghĩ một chút mạnh hơn rất nhiều ta không thể nhận nhận n g ư ơ i là bởi vì ngươi được chủ thần hạch tâm bảo vệ rất nhanh ta sẽ thúc đẩy ra thiên vạn giới nhân vật chính trưởng thành trường trị ngươi chủ thần là thần mạnh mẽ nhưng tuyệt đối không phải là không có sơ hở ta chờ lý trí dĩnh cười nói kỳ thực ta cảm thấy ngươi vạch trần quang tới tìm ta lời nói ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm tiểu tiếp chỉ cần thê tử ta nhóm đều thỏa mãn cho ngươi tăng lên vừa xuống đất vị cho n g ư ờ i làm to t i ế p cũng là có thể đương nhiên thật l ộ t sạch lý trí dĩnh hội một đao chém xuống đầu của nàng muốn muốn thương tổn con trai của hắn hắn tuyệt đối sẽ không bông tha người cứ việc vĩnh hằng không ngừng mà hấp dẫn lý trí dĩnh nhưng lý trí dĩnh lại đem loại này hấp dẫn biến thành n ụ c nhã phương thức phản kích loại thủ pháp này có phần tương tự đấu t r u y ề n tinh di kỳ thực cũng không thế nào cao minh nhưng mà tới được lý trí dĩnh cảnh giới này làm việc không phải theo đ u ổ i cao minh mà là theo đội nội tâm của mình có thể thông suốt nếu như nội tâm của mình có thể thông suốt lời nói như vậy cho dù thủ đoạn chỉ là một đ ồ n phân đó cũng là có thể được cũng là không sai mặc dù đối với người trong nhà của ngươi không có cách nào như thế nào nhưng là thế giới của ngươi ha ha vẫn là hội bị liên lụy bọn hắn tuy rằng không phải vĩnh hằng nhưng nói thế nào cũng theo đuổi qua vĩnh hằng ngươi chờ xem vĩnh hằng đ ố n g nhiên nợ nụ cười ta đem ngươi nhân loại mâu thuẫn kích thích ngươi vũ trụ liền không nên nghị phát triển chờ thế chiến đi cái gì lý trí d i n h nghe xong lời này sắc mặt không quá thoải mái được rồi ngươi thật sự làm buồn ôn lý trí dĩnh nói chuyện nói tuy ngươi làm sao làm muốn tới thì tới ta luôn sẵn sàng tiếp đón không nên làm làm khiến cho năng lực ta mạnh hơn vậy ngươi liền bị kịch ngươi năng lực là sẽ càng mạnh nhưng là thời giờ của ngươi lại yếu bị liên lụy sau đó rất nhiều người hội đạt đến ngươi đối phương hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ngươi sẽ hối hận cùng chủ thần như thế thân mật như vậy là không khả năng sẽ có kết quả ra thiên vạn giới chờ chúng nó an định lại cũng không khả năng hội bỏ qua ngươi hảo hảo hưởng thụ đi bởi vì vô tận là trong năm tháng ngươi sung sướng là ngắn ngủi hối hận thời gian sẽ rất dài hối hận cái chứng lý trí dĩnh cười lạnh nói ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi lúc này ta t ộ c quần tốc độ phát triển căn bản liền theo không kịp của ta yêu cầu ngươi căn bản cũng không biết ta tiếp đó sẽ từ chỗ nào đột phá đến đại chủ t ể ký sinh trùng hối hận là ngươi à, đến lúc đó ngươi cho ta làm trâu làm ngựa ta cũng sẽ không thu nhận giúp đỡ ngươi rồi hai người không lại trao đổi lẫn nhau liền tách ra bởi vì chủ thần tồn tại vĩnh hằng biết người tính kê không được lý trí dĩnh cho nên nàng không có tính kế lý trí dĩnh có thần giới nơi tay bất luận vĩnh hằng lúc nào độc thủ hắn đều có thể phòng ngự bởi vậy hắn cũng yên tâm rời đi căn bản cũng không sợ vĩnh hằng săn Thế giới hiện thực, hiện giới lý trí dĩnh trở Trí rồi. về Lý d nói h hội, không tỉnh nhiên nhiên hội nhiều không nhất chính Thiên Dinh lúc lại, Lý là Lâm thiên cao. Lý cái Cao. trở toàn trên Trí tăng trên rất trọng trọng một Trí rồi. gia người Đương n bộ xã xã sự quả đều yếu, yếu với vĩnh hằng tộc quần công quả theo không kịp hắn tăng cao thực lực yêu cầu cũng không hề lừa người đối lý trí dĩnh tới nói chỉ cần nhân vật chính không bị thay vào trong nước xoáy cái kia liền hết chuyện nhân vật chính công lao có thể so với những vật khác nhiều nhiều lắm lý trí dĩnh quan tâm lâm thiên cao thời điểm trong nháy mắt liền phát hiện hắn đang tại một nhà chịu cờ bên trong ăn cơm có một người tại trước mặt của hắn chính cầm một đài quả táo điện thoại chụp ảnh trong miệng phát ra trà trà thanh âm à như thế ái quốc à, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ ăn mỗi một chiếc thịt c ô n g hiến tiền đều sẽ trở thành tương lai nước mỹ xạ kích chúng ta đạn người này là một người thanh niên nhìn qua gầy yếu văn tú tựa hồ là một cái rất tốt t r u n g đ ụ g người nhưng là bây giờ nói tự khiến người có phần không thoải mái thật không ái quốc à, cái này đức hạnh vị đại ca này người ăn người nước ngoài đồ vật thật là buồn nói ái quốc lâm tiền cao ngẩng đầu lên b ỗ n nhiên đã nắm điện thoại di động của đối phương ngươi mua quả táo điện thoại liền ái quốc rồi đồng dạng p h ố i trí quả táo điện thoại di động giá cả trí ít quý gấp đôi đồng dạng hay bớt giá cả cũng không có quý gấp đôi ngươi mua một đài điện thoại di động tiền đủ ta ăn mấy năm ta ăn thứ gì nếu như không ái quốc lời nói ngươi chính là một đại hán gian ngươi đưa điện thoại di động trả lại cho ta đối phương nói chuyện nói trả lại cho ta điện thoại có thể trả lại cho ngươi chỉ cần ngươi đem nón lệnh chứng minh ngươi ái quốc hôm nay ta đem nơi này hết thẻ khách nhân đều đổi ra ngoài lâm thiên cao nói chuyện nói ngươi có dám hay không lâm thiên cao vốn là một cái cực đ ă n người hắn làm việc kỳ thực cũng không hề tưởng tượng ở trong không bình tĩnh bây giờ là người đoạt điện thoại di động của ta không phải ái quốc vấn đề nha người q u ấ y r à y ta ăn cơm chính là ái quốc vấn đề hai người nhao nhao lúc thức dậy lâm thiên cao chuẩn bị động thủ đánh người rồi thời điểm này lý trí dĩnh xuất hiện thiểu lâm đưa điện thoại di động trả lại cho nàng lý trí dĩnh nói chuyện nói hắn chỉ là không hiểu được cần phải thế nào lý tính ái quốc mà thôi hôm nay hắn bắt được nguyên phí dịch vụ tới nơi này quấy r ố i có thu nhập lại có thể ái quốc hắn cảm thấy chuyện tốt như vậy nhất định phải làm mà thôi người nói nhăng gì đó thanh niên kia nghe vậy lúc này biến sắc ta cần nói vậy sao lý trí dĩnh hỏi ngược lại trời nóng bức này ngươi nói ai không có chuyện gì chạy đến chống lại hàng ngoại quốc không có tiền ai ngây ngốc ở chỗ này đứng đấy kéo hành vi cố nhiên ngoài cửa có một số người là đầu góc nóng lên nhưng phần lớn là thu tiền a đặc biệt là những bác gái đó người trung niên xin các nàng đến thì càng giả đi qua nhiều như vậy thanh niên nhiệt huyết du hành đều không có gì trung niên bác gái thân ảnh làm sao đ ỗ n g nhiên bọn hắn liền ái quốc đi lên lý trí dĩnh vừa nói như thế thanh niên kia liền nói không ra lời lý trí dĩnh nhìn vấn đề vô cùng tinh chuẩn lý trí dĩnh v ô v ô bả vai của người tuổi trẻ tiểu bằng hữu không nên bị người lừa yếu chống lại hàng ngoại quốc cũng không phải tại phòng ăn nhiều như vậy ngoại quốc máy tính điện thoại ô tô hệ thống thao tác có chính là có thể chống lại địa phương tại sao một mực chọn một ă n ra tay thu bao nhiêu tiền làm bao nhiêu việc tiểu tử người h ái quốc lây dính tiền tài không liên quan nhưng làm tình nước chuyện làm ăn cũng đừng đem chính mình cho ném vào điện thoại di động này thật là quý mua mặt khác về sau có loại này thu tiền h ái quốc v i ệ c tốt phải nhiều gọi mấy người tham dự người khác đi theo ngươi kiếm tiền cái kêu phát t này cũng cảm thấy ngươi là liều mạng lý c h í dính dứt tiếng người thanh niên kia một câu nói đều cũng không nói ra được điện thoại trả lại cho ngươi bên này không quản chế cũng không ai chụp ảnh lục tượng ngươi vừa vặn nếu chụp hình nhanh chóng nắm điện thoại di động ra ngoài lý trí dính nói chuyện nói một năm qua ái quốc có thể có thu nhập sự tình kỳ thực gặp không đến được mấy lần chuyện này không thể làm làm chủ nghiệp liền kiêm chức làm xong rồi kiêm chức phải có kiêm chức dạng đừng đem quá nhiều đồ vật đi vào ngươi có thể k h ô i hài nhưng không thể chăm chú bằng không cựu đợi đến ngồi tù đi dứt tiếng lý trí dinh đem lâm thiên cao điện thoại nằm xuống giao cho tiểu tử khiến hắn lan người trẻ tuổi kia nắm bắt tới tay cơ lập tức liền chạy lâm thiên cao nhưng là rơi vào trong chân mặc vừa vặn hắn là chuẩn bị động thủ đánh người bất quá bây giờ hắn tỉnh táo lại hắn biết nếu như vừa vặn hắn động thủ đánh nhân sự tình liền động tĩnh quá lớn trên internet liền làm ra đại tin tức lý tiên sinh xin lỗi ta kích động lâm thiên cao hướng lý trí d ĩ n h nói chuyện nói tính cách này ta sẽ cố gắng đi đổi ngươi không phải là yếu đổi tính cách lý trí d ĩ n h trầm ngâm một phen nói chuyện nói ta cảm thấy ngươi là cần thời khắc duy trì thông minh trạng thái không nên đem sự tình làm lớn giáo hóa nhân vật chính công quả so với giáo hóa xã hội đại bởi vậy lý lão bản cái này không tiết tháo lập tức liền đem xã hội cho ném đi sang một bên rồi hiện tại lý trí dính chỉ để ý nhân vật chính trưởng thành đây là đ ầ to đương nhiên xã hội chuyện phía trên nương tử quân nhóm cũng sẽ quan tâm một hai ta rõ ràng lâm thiên cao cúi đầu lý tiên sinh ta xúc động rồi cho ngươi thất vọng rồi thất vọng thật không có lý Chi dĩnh nói chuyện nói phẫn nộ của ngươi cần muốn học nắm chắc một cái độ một cái tại xã hội thể chế g i ả n g i á o dưới cho phép trình độ ngươi làm hỏng điện thoại di động của hắn báo cảnh sát lời nói phải bồi thường cũng có khả năng bởi vậy bị câu lưu thậm chí phải ngồi tù tại lý Chi dĩnh lúc nói chuyện có một người tay cầm lấy một đoàn đại tiệ vào nhìn thấy người này lý trí dĩnh không nhịn được chân mày cao lại các ngươi ai tới nơi này ăn ta liền dứt tiếng cái kia cầm đại tiện người tại tủ chung quanh đài qua lại hành tẩu m ã đ ứ c cái này đầu góc tối dạ a lâm thiên cao không nhịn được nói một câu nhiều như vậy nước mỹ hàng không đi chống lại còn lại nước mỹ phòng ăn cũng không thấy bọn hắn có sức chiến đấu làm sao tới nhà này làm đây đều là lấy tiền lý trí dĩnh mỉm cười nói cái này không là đại sự tình gì mặc dù bây giờ trên xã hội cái gì c h â u bỏ rắn giết đều đang làm ở bỉ nhưng đều sẽ bình tĩnh trở lại lý tiên sinh làm sao ngươi biết lâm thiên cao dò hỏi lẽ nào lịch sử tất nhiên quy luật mà thôi lý trí dĩnh nợ nụ cười thông qua thiên địa thủy phong hỏa đầm lẫy các loại thiên địa nguyên tố tiến hành đầy coi là xem rất nhiều chuyện cũng có thể tính ra t ỷ như thôi bối đ ổ mặc dù có chút mê tín nhưng vật này vẫn luôn làm đáng tin thôi bối đ ổ lý tiên sinh ngươi nói bốn mươi lăm quái tượng lâm t i ê n cao dò hỏi cái tiết quái tượng thật sự đáng tin sao đương nhiên đáng tin lý trí dĩnh nói chuyện nói h i ể u được lợi dụng thôi bối đ ổ nên yên ổn thời điểm yên ổn nên đứng lúc thức dậy đứng lên như vậy liền không có bất kỳ tổn thất đáng tiếc một ít tồn tại một bên mê tín bỏ tiền mời thầy tướng số xem một bên lại tại hẳn là yên ổn thời điểm s a n g bậy s a n g bậy kỳ thực cũng không có chuyện gì thế nhưng hướng bảo vệ quốc gia mọi người ra tay dù sao cũng hơi không thích hợp lý tiên sinh ngươi nói là gần nhất rất nhiều quân dân tỉnh cá nước vì đ ề o không thể lên chuyện sự t ì n h lý Chi dĩnh r ứ t tiếng lâm thiên cao liền dò hỏi các loại cứu tế chính năng lượng t ỉ n h cảnh bị phong t r ắ n sự t ì n h đúng lý Chi dĩnh hồi đáp chính là nhân quả vô lượng âm đức vô hạn tuyên dương chính khí tự nhiên sẽ mới có lợi tại sau đó biểu lộ ra tích lũy hậu quả xấu sớm muộn cũng có một ngày hội bạo phát giam giữ xã hội chính năng lượng để xã hội việc thiện không thể kịp thời đạt được tiền dương kỳ thực đây là làm tổn hại âm đức sự tỉnh làm giàu bất nhân những người kia từ sáng đến tối ngồi tổn hại âm đức không có lô đít sự tỉnh sau đó lại mỗi ngày h ảo tưởng làm một hai lần từ thiện có thể đạt được cứu dôi thực sự là đầu góc tối dạ à. nhân quả nhân quả hậu quả xấu tích lũy quá độ liền sẽ náo loạn sẽ xuất hiện binh đao tuy rằng trước mắt thái bình t h ị n h thế không có chuyện gì t ì n h nhưng mở ra cái xấu đầu sớm muộn được khóc lý trí dinh cảm thấy hôn loạn thời điểm dư luận tối không nên sự tỉnh chính là liên lụy đến bảo gia vệ quốc thượng đặc biệt là bây giờ quốc gia lũ lụt vừa mới qua đi rất nhiều chính năng lượng tuyên dương rất trọng yếu nhưng được như thế một phong lớp xã hội tích cực ý nghĩa tổn thất quá lớn đương nhiên có rất nhiều người cũng không biết khả ái chính năng lượng bị ngăn chặn cho nên chuyện này liền cứ gọi tổn hại âm nước sớm muộn thai h ỏ a vô biên như vậy lý tiên sinh ngươi tại sao không ra ngăn cản đâu này ngươi bây giờ có năng lực này lâm tiên cao dò hỏi lẽ nào lý tiên sinh ngươi hy vọng loại chuyện này một mực kéo dài như vậy nữa sao ta đương nhiên có năng lực ngăn cản thế nhưng giao cho ngươi đi làm không phải càng tốt hơn lý trí dĩnh cười nói trên xã hội không phục nhiều lắm sẽ có nhân vật chính xuất hiện ngươi loại này người có tài hoa liền là nhân vật chính ngươi sẽ đi làm hai người trao đổi thời điểm đ ố n g nhiên một đống màu đen đ ồ vật lấy được hai người trước mặt các ngươi t r ả ă n h hai m ư t như thế không ái quốc ta đối phương hướng lý trí dĩnh nói chuyện với lâm thiên cao nói biết cái gì gọi là văn hóa xâm lấn sao biết cái gì gọi là cho nước ngoài cống hiến tiền để cho bọn họ mua đạn pháo đánh chúng ta sao ngươi nện di động của người khác thuộc về hủy hoại tư nhân tài vật mức so sánh lớn khả năng liên quan đến phạm tội hình sự lý trí dinh hướng lâm thiên cao nói chuyện nói nhưng là có người yếu chúng ta giúp lời của hắn dù cho sau đó bọc quang nhiều nhất bị cảnh sát giáo dục một chút lâm thiên cao đối với xã hội bất mãn muốn học bảo vệ mình thời điểm không phục thì làm bản lĩnh cũng không thể quên mất lý lao bản r ứ t tiếng lâm thiên cao chuyển động đ ỗ n g nhiên đứng dậy cầm nã đấu vật liên hoàn thi triển ra đem đối phương đẻ xuống đất đem trong tay hắn phân và nước tiểu n ắ m lấy hướng về cái kia ngã sấp xuống mở ra miệng nhét đi vào xứng điểm coca lý lao bản kịp thời đem coca đưa lên không phải vậy hễ tử liền tội quá lớn rồi lâm thiên cao lập tức nhận co ca cho cái kia người nằm trên đất cho ăn lên theo nuốt thanh âm chuyển đến toàn bộ bên trong phòng ăn rất nhiều người cũng không nhịn được cao mày chật chật chật không c ả n h này thật buồn ô n lý lao bản nói chuyện nói ái quốc dũng sĩ ngươi thành công thành công để ta muốn rời khỏi nơi này nhìn thấy ngươi thật a n đại tiện rồi ta thật đồ vật gì đều ăn không vô nữa lý trí dĩnh dứt tiếng xoay người rời đi thật s ì nhục trí t u ệ thương yêu ái quốc chống lại hàng ngoại quốc không cần lên mặt liền tới chống lại tình yêu chân thành nước người đều cũng có quốc gia cùng cá nhân vinh dự cảm giác làm sao có thể sẽ dùng đại tiện ô nhiễm bày ra thấp kém xỉ nhục người yêu của mình tình hình đất nước thao lâm thiên cao khó được nói một câu làm chào p h u nhân sau đó đưa tay đặt ở đối phương trên y phục xoa xoa ô huế cũng đi theo rời khỏi an đại tiện thanh niên rốt cuộc mới phản ứng đứng dậy yếu truy lý trí dinh đoàn người làm sao lý trí dinh cùng lâm thiên cao đã chạy xa Trước 1270, một nói vật trần. Không lâu về sau, cái video này thượng truyền kết. Nhưng người cái cũng mà mọi nói Không này đến liên không video về hề lâu sau, trên thực tế bây giờ internet dân chúng đã trải qua quá nhiều tin tức oanh tạc đã không tốt lừa dối rồi huống hồ loại này buồn nôn cử động rất nhiều người nhiều nhất chửi một câu nốc nhàm chán sẽ không muốn chú ý phân và nước tiểu vật này tuy rằng có thể đưa đến rất cường đại chấn động khiếp lòng người hiệu quả nhưng không ai yêu thích quan tâm tương đối mà nói lý lao bản bản thân mới là đại gia yêu thích chú ý tiêu điểm ta đi người này không phải lý lao bản sao trung niên kia hóa trang chả mang theo kính mắt cùng dấu mép ta suýt chút nữa đều không nhận ra được lý lao bản ngươi làm sao đúc kết loại chuyện này rồi tuyệt đối không nên cuốn vào vòng xoáy a đúng vậy à lý l a o bản người tốt xấu là cái thanh nhân có đại dối trá làm sao có thể chính mình t ợ i quần áo kết cục làm đâu này lý l a o bản người dĩ nhiên hóa trang thành bộ dáng này đúng là quá hủy ba con rồi an phận thanh niên lúc này vừa vặn nói ra đ a n g t ạ i trên internet nhìn xem kết quả phát hiện mọi người căn bản cũng không đ i ề u hắn ngoại trừ mắng hắn buồn nôn bên ngoài nhất thời khó chịu cực kỳ vốn là bày ra an phận hắn cho rằng sẽ khiến cho rất lớn náo động nhưng là không như mong muốn a kỳ thực an phận sự tỉnh ai sẽ quan tâm ngoại trừ bọ hung không có ai quan tâm chuyện này như không phải là bởi vì lý lao bản cũng sẽ không nhỏ hòa lên bất quá cũng chính là tiểu hòa lên mà thôi lý trí dĩnh cũng không phải thật sự là tự mình kết cục hắn chỉ là sợ người nghẹn chết cho một chén c o ca mà thôi sao cho nên mọi người cứ việc cảm giác được lý lao bản tồn tại ác ý nhưng làm người luôn không khả năng bá đạo đến liền giúp người làm niềm vui cũng không được đúng không c h ỉ ít lý trí dĩnh giúp người làm niềm vui cái kia là phi thường có thể được đương nhiên tại rất nhiều người nghị luận sôi nổi vạn thân thiên kinh biến hóa hơn vạn thân thể tại vũ trụ hành tàu cải tạo lần trước đại chủ tể về sau thực lực tăng lên dữ dội lý trí dĩnh liệt thể phân thân đã đủ để đi vũ trụ cải tạo thế giới tự nhiên không cần thiết lại một người lên lý trí dĩnh tuyệt đại đa số dòng suy nghĩ cùng cảm tình vẫn là ở địa cầu thân thể này ra cùng hải tử nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm tự nhiên cũng sẽ thượng nhìn thấy rất nhiều người thảo luận lý trí dĩnh quyết định hồi phục một phen mặc dù hắn càng trọng thị nhân vật chính nhưng chân m ũ i cũng là thịt chúng sinh công quả hay là mơn thu lấy các ngươi suy nghĩ nhiều quá kỳ thực ta là đi ngang qua lý lao bản rốt cuộc tại bầy bồ mặt trên nói chuyện ta cái gì cũng không biết lý lao bản n g ư ơ i như thế co i lại chứng thật không tốt chiến đấu a lý lao bản khiêu chiến đấu hiện tại nhân dân yêu cầu ngươi lý lao bản ngươi cũng sợ sao lẽ nào những người kia liền cường đại như vậy liền ngươi hắc hoa kỹ cũng phải quỳ ta sợ thương tới vô tội a vậy bù lý trí dinh r ố t cuộc có mới hồi phục các ngươi nhìn cái nhìn luật trái pháp luật người phạm tội pháp luật đều chế định trăm nghìn loại quy tắc yếu dựa theo trình độ tiến hành trừng phạt đây ta đây hắc hoa kỹ cũng không nhiều như vậy trí năng phân biệt thường thường không phải hát tức trắng một đao đi xuống hậu hoạn vô cùng Các có ngươi t h ý lao bản、like、người như t r n thế n g h biểu đạt sự cường đại của mình phải hay không đang uy hiếp chúng ta bạn vô ý khác với tất cả mọi người làm sao tiền mặt nhiều lắm bằng không bản lão b ả n tại sao như vậy tùy hứng mỗi ngày đưa nhiều tiền như vậy đi ra khu khu lệnh lâu rồi đề tài đi c trẻ rồi lý lão b ả n lấy bồ nhanh chóng đổi mới kỳ thực ta không ý tưởng gì tự xem các ngươi lời nói nhiều như vậy muốn hàn huyên với các ngươi một chút làm một cái người dối trá kỳ thực ta nghĩ làm cái lao sư làm sao luyện quyền luyện thật nhiều năm đều không cái gì trình độ văn hóa bây giờ thật vất vả kiếm tiền tuy rằng có thể dạy học rồi lại sợ dạy hư học sinh lý trí dinh thật là tùy ý thái độ cũng là rất rõ ràng đó chính là hắn căn bản sẽ không quản chuyện này mọi người cho chuyện một chút liền cho tới lên trên đường phố sự tình kiến quân tiết các loại ngày lễ phụ cận thêm vào cũng không bao lâu liền muốn lễ quốc khánh hay bởi vì trên internet các loại chống lại phố trên đầu kéo hành phi người cũng rất nhiều một số người liền hỏi tới lý l ã o bản bọn hắn tại loại chuyện này ở trong cần phải làm ra dạng gì phản ứng kỳ thực phải làm sao rất nhiều báo chí truyền thông cũng đã tỏ thái độ quá rồi không phải một mực hô hào mọi người bình tĩnh sao ngay cả này trong bóng tối bày ra chuyện người ở bề ngoài cũng hô hào mọi người yếu lý tính nói chăng ra có một số việc cùng đoàn người không liên quan các ngươi chỉ phải tỉnh táo là tốt rồi lý trí dĩnh nói như vậy thời điểm phát hiện trưng cầu ý kiến vấn đề tăng lên dữ dội hắn liền cho h ủ i bổ quản lý trợ thủ gọi một cú điện thoại không lâu về sau một cái tên là trợ thủ nhân viên quản lý lên đây trợ thủ mọi người khỏe bởi vì vì mọi người vấn đề rất nhiều cho nên liền để ta làm lựa chọn nhiều nhất vấn đề đến cùng lý lao b à n trao đổi lý trí dĩnh không sai phía ta bên này thì tương đương với làm cái tiểu thăm hỏi dáng dấp như vậy cùng mọi người trao đổi một chút vấn đề đương nhiên quy tắc cũ phần thưởng là tùy cơ có tiền quá tùy hứng hết cách rồi bản lão bản chính là cái gì phong tao ca ngợi bản lão bản chúng t h ư ở n g dẫn một lý trí dinh chữ đánh ra đến về sau các loại không khí tiết ca ngợi nhất thời dường như sóng biển như thế bao phủ qua đến đi qua lý trí dinh nói đúng t h ư ở n g dẫn một vậy thì thật là chúng t h ư ở n g dẫn đại độ c ô n tăng lên mặc dù lớn tiền không có thế nhưng chiếm tiện nghi chúng t h ư ở n g cảm giác vẫn là rất không tệ tại bởi vì chúng t h ư ở n g v ẫ n đ ể gợi ra đại lượng đăng nhập thời điểm đ ố n g nhiên gãy bộ nội bộ đ ố n g nhiên có đánh giá như vậy ta đi ta tham dự g y bộ đại chiến bị phong số làm sao tới lý lao bản nơi này dĩ nhiên có thể bình thường đổ bộ rồi lý lao bản người hát khoa k ỹ tiếp nhập hiểu rõ hệ bồ hệ thống lại vẫn có thể phân rõ người sử dụng à trợ thủ mọi người khỏe chuyện này lý lao bản cũng không biết kỳ thực chúng ta đã bỏ vốn cùng ấy b ộ công ty đạt thành tương quan thỏa thuận chúng ta cùng ấy b ộ quan phương vẫn có nhất định cô lập bởi các vị không cần có quá nhiều liên tưởng lão bản xuất hiện đang vấn đề tương đối nhiều chính là liên quan với ái quốc cần phải tỉnh táo đề tài mọi người cảm thấy nếu như người người tỉnh táo lời nói không có nhiệt huyết người rồi quốc gia vận mệnh cùng tương lai làm sao bây giờ lý trí dĩnh cái vấn đề này nói đến phi thường được kỳ thực ta hô hào bình tĩnh cũng không phải phản đối nhiệt huyết có thấy xa người trên thực tế bất kỳ một quốc gia nào biến cách cùng phát triển đều là nhiệt huyết cùng thấy xa người đẩy động ta hô hào bình tĩnh là cảm thấy cảm thấy mỗi khi đã đến xã hội thời khắc k h e n chốt mọi người hẳn là thận trọng chăm chú ngẫm lại nước anh thoát âu dẫn đến hoàng kim giá cả một ngày tăng hai mươi đồng tiền mỗi khắc sau đó rất nhiều người kết hôn thành phẩm dâng lên sự tình đi vậy thì chứng minh rồi mọi người có thể không bình tĩnh là vô cùng trọng yếu thật tốt quan tâm một cái lịch sử ta rất nhiều người đều nghe qua Lịch luôn lịch trị có có cho nên nếu như các người quan tâm quốc gia, không có chuyện gì có cử cổ, kinh tính, thì nghĩa tham khảo, như không thể nhiều thi cử cổ, nhìn sử sử nếu quan người tương mang nên người giá gia, gì tự rất tâm vậy xem ý đương ố i loại triều đại các tích, phân h n vậy càng có thể trưởng thành. trưởng thể ư đ nhiên internet mọi người ầm ĩ một cái kỳ thực không vấn đề quá lớn hơn nữa có nhiều chỗ tốt mâu thuẫn luôn có thể xúc tiến phát triển ta hô hào bình tĩnh chủ yếu là để mọi người không nên tùy tiện trên đường phố càng không thể trên đường phố s a n g bậy mở ra lịch sử bất luận cổ kim nội ngoại dựa vào phố gây sự mang tới thành quả vẫn luôn là phi thường có hạn lý trí dĩnh dứt tiếng có thật nhiều người rơi vào trầm tư không bao lâu rất nhiều bình luận liền theo tới không biết vì sao ta phát hiện lý lao bản nói rất đúng thật giống thật sự là dáng vẻ như vậy trên đường phố xi n lệnh có thể có kết quả vẫn đúng là tương đối ít nào chỉ là kết quả tương đối ít quả thực là muốn chết nhìn xem dân quốc thời đại nhiều như vậy trên đường phố bị đánh chết tình huống ngươi liền sẽ rõ r à n g rồi n g h i u n g h i u n g h i u lý lao bản ta phục ngươi rồi không hổ là lý lao bản trên đường phố thành quả có hạn cái này nói chuyện ta thích nghe hiện tại trên internet các loại tin tức quá nhiều làm cho ta đều có chút mờ mịt cùng không biết làm sao thậm chí không biết cần phải thế nào ái quốc rồi nhưng lý lao bản ngươi vừa nói như thế ta hoàn toàn đã minh bạch chúng ta nên dựa theo lịch sử vĩ nhân con đường đi tới đồng cảm a lý lao bản quả nhiên mưu đến chưa bằng hữu mưu đến không bằng hữu một mưu đến không bằng hữu hai mưu đến không bằng hữu ba mưu đến không bằng hữu chín trăm chín mươi chín trợ thủ mọi người không nên nước lao bản còn chưa nói hết lý tính ái quốc mọi người đều nghe s o n g trăm ngàn lần nhưng rất ít người cẩn thận trong suy tư đạo lý lý trí d ĩ n h một câu trên đường phố thường thường không hiệu quả gì so cái gì tận tình khuyên bảo yếu thật tốt hơn nhiều cái kia lấy lịch sử vì tham k h ả o càng làm cho người dòng suy nghĩ đi hướng một cái vô cùng tốt con đường tuy rằng không nhất định là tốt nhất có lúc vẫn phải là dựa vào bản chất tính sâu sắc tính phân tích mới có thể làm cho mọi người xem rõ ràng làm cảm tạ mọi người đối với ta tán thành có một người nói vô cùng tốt chúng ta nên dựa theo lịch sử vĩ nhân phương thức đi tới m ã n thanh là làm sao n g ã xuống căn bản cũng không phải là trên đường phố n g ã xuống chúng ta vĩ đại nước cộng hòa thành lập ban đầu là làm sao tới lý Chi dĩnh nói chuyện liền là một đám quan tâm quốc gia cùng dân tộc tương lai người nắm cải trắng tiền thao trắng cấm phấn tâm tư d u n g của mình n h i ệ t huyết không ngừng mà phong phú tự mình nghiên cứu xã hội theo đuổi nhân sinh giá trị đang dung chuyển niên đại khai sáng một cái đặc sắc tương lai lý Chi dĩnh nói như vậy thời điểm rất nhiều bạn trên mạng đều có chút đã minh bạch sau đó r ồ n r ậ p bắt đầu nghị luận thời điểm này trợ thủ tiếp lây phát ra một vấn đề lão bản mọi người cảm thấy nơi g ư đây là đồ long thuật là khiến người ta chứng đạo thượng vị tiết tấu sao lý trí dĩnh nhìn thấy cái vấn đề này liền có trả lời kỳ thực ta cái này cũng không tính đồ long thuật chân chính đồ long thuật là lái qua vi nhân tuyển tập đương nhiên hiện tại mọi người có thể mua được tuyển tập đều là tóm gọn bản nhưng là đầy đủ người thông minh kết hợp tóm gọn bản lại nhìn các loại sách lịch sử là có thể bù đắp đồ long thuật một khi bù đắp lực lượng kia quá vĩ đại ta không dám bình luận rồi lý lao bản dứt tiếng toàn trường một trận sôi trào đương nhiên theo sự phát triển của thời đại đồ long thuật cũng không phải cực hạn tại tạo phản loại này mặt ngoài thủ đoạn có quốc thể là lấy quốc gia nhưng g g ư ờ i nối n i thái cắt vào võ đài hội triển, nơi ệ p phát khắp cấp, trạng cắt trị, thúc trong t chính dựng cung vào võ đẩy xây xã ơ là a i năm thậm chí l hôm tân toàn bộ xã hội, vì xã hội phát triển làm bộ hội, hội xã xã vì ra c n hiến to lớn. 1271, khó nói g khó to Trước à nay lý trí dĩnh tới nói hiệu quả tự nhiên là hoàn toàn khác nhau lý lao bản là người nào đó là tư bản bên trong siêu cấp thế lực bá chủ siêu cấp v ư giả người như thế thả một cái rắm cũng có thể làm cho người khác thảo luận n ử a này g huống hồ hắn trả giảng rất nhiều thật đồ vật nói chung lý trí dinh nói đồ long thuật về sau không ít mua qua internet bình đài đều phát hiện liền danh tự đều trở thành vi bằng hữu cấm hữu từ tuyển tập dĩ nhiên bán rất nhiều lần này một số người thật sự có hoảng rồi cảm giác tuy rằng cái này mấy chục năm đồ long thuật truyền bá không sẽ như thế nào nhưng là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy cái này trồng xuống hỏa diễm hạt giống một ngày nào đó hội bốc cháy lên tuy rằng khoa học kỹ thuật phát triển các loại còn chế giám thị đều tại tăng lên tựa hồ dân chúng tạo phản càng ngày càng khó thành công nhưng mà đ ô long thuật cũng không nhất định muốn tạo phản đ ô long thuật cũng có thể ấm nước sôi hút lên chính giống như một những người này đối với dân chúng ấm nước sôi hút lên như thế lật qua cũng là có thể thật sự cho rằng có thể trưởng khống xã hội người xã hội hội t à n nhẫn mà cho hắn một cái bàn tay không có ai có thể thành là chân chính c h ỗ t h ể trưởng khống thiên hạ tất cả những thứ này lão bản tài khoản của ngươi tại huệ bồ bên kia bị phong lại huệ bồ bên kia đem ngươi số liệu toàn bộ thành công mặt khác hiện tại ấy bồ bên kia đã không cách nào tra tìm tin tức của ngươi rồi lý trí dĩnh chính lúc nghỉ ngơi đ ỗ n g nhiên một vị xinh đẹp nữ trợ thủ chạy vào chúng ta đang cùng ấy bồ công ty giao thiệp đối phương nói vấn đề kỹ thuật chính đang xử lý thật sao lý trí dĩnh gật gật đầu lá gan vẫn rất m ậ p lão bản làm sao bây giờ trợ thủ do hỏi biểu lộ có phần phẫn nộ mặc dù bây giờ ấy bồ logo vẫn tồn tại chả bảo tồn tại chính phẩm tập đoàn của mình trên xe v ơ mặt thế nhưng người sử dụng số lượng chính đang kịch liệt giảm bớt không có chuyện gì tùy tiện bọn hắn đi lý trí dĩnh hồi đáp không phải là cắt bỏ tài khoản mà thôi vậy bộ đồ chơi này sớm muộn cũng phải cần lui ra vũ đài lịch sử mới sân khấu mới truyền thông tại lý trí dinh trong tay hắn bất cứ lúc nào có thể thả ra mũ trò chơi còn ở đây dị năng giả chế tạo cơ khí đây chính là so với phòng ở đều phải cứng chắc mới vừa cần lý lao bản một khi tướng ngân sông internet tiếp nhập đồng thời chính mình đáp xây một cái internet dư luận đại bình đại các lộ tự truyền thông đều phải chết mất đương nhiên hắn không có ý định chính mình xây dựng bất hủ thánh nhân tự mình kết cục không phải quá tốt thần giới công năng có thể dùng nhưng không phải như thế dùng trên xã hội khâm phục giao cho xã hội đến làm lần này lý trí dĩnh lầy bộ bị phong đủ để thức tỉnh rất nhiều người rồi bây giờ vấn đề đã không phải là đơn giản dư luận chiến đấu vấn đề mà là quyền lên tiếng tranh cướp cùng phong s á t vấn đề hiện tại thấy bầu người quản lý để số ít biết là chuyện gì xảy ra người không thể phát ra tiếng để lấy tiền cho người đi hẻm b ậ n điếm gây sự lại vu oan hãm hại ái quốc bạn trên mạng tuyệt đại đa số người đã sống ở tư bản trường khống thời đại có thể nói tư cách này so với chính đảng càng không điểm mấu chốt cùng khí t ế rồi lý trí dĩnh thậm chí rõ ràng hiện tại rất nhiều người rõ ràng bọn hắn muốn nói gì yếu nghe cái gì đều bị tư bản trừng khống cổ họng của bọn hắn cùng l ỗ t hai đều tại tư bản nằm trong bàn tay nhưng là làm sao bây giờ trợ thủ cũng không biết lý trí dính ý nghĩ người cũng không nghĩ sai như vậy người hiện tại liền có một hơi không như ý đối xã hội này đối in t e r n e truyền t thông tràn đầy sâu đậm tuyệt vọng làm sao bây giờ lý trí dính khẽ m ỉ m cười không nên đi ngành kháng đại thế không thể ngăn cản hiện tại đại thế không ở chúng ta bên này cần muốn học bình tĩnh từ xưa tới nay dám cùng đại thế chống đỡ được thường thường cũng sẽ không có kết quả tốt hiện tại chúng ta cùng đại thế chống lại kết cục hội rất tồi tệ mặt khác ngươi tức giận như vậy nói rõ tài khoản của ngươi cũng bị phong lại chứ trợ thủ ngay vậy nhất thời hoa n ư ớ c đi lên nào chỉ là ta công ty chúng ta bên trong rất nhiều tư nhân tài khoản đều bị phong lại ta chính là chuyển phát một cái bọn hắn loạn xóa tổ i ị p đồ án mà thôi những người kia còn nói là mẫn từ cảm giác gây nên hệ thống xử lý nhưng là ta mấy cái khác điểm khen số là một chữ cũng không có chứ nữ nhân sao đều là so sánh không nói lý bây giờ bị người không giản lý có thể nào không hoa nữ vừa v ặ n cũng đã nói kỳ thực không nói người một người đ o á n chừng rất nhiều người đều bị đả kích thảm đương nhiên lý Chi dĩnh biết lần này phong hàn số hẳn là một cái thử nghiệm hay là có người muốn xem hắn cái này thần tiên có hay không dùng pháp lực thủ đoạn can thiệp pháp lực can thiệp đúng là tuổi còn rất trẻ quá ngây thơ rồi lý lao bản là có tiền hắn yêu cầu pháp lực can thiệp sao vĩnh hằng một n g ó n kia mang đến cho hắn phiền thoái cực lớn thêm vào thiên địa quái tượng b ậ t chuyện hoa hạ cũng xác thực gặp nhiều chuyện b ư ớ n g o t hắn tuyệt đối không thể dễ dàng động dùng pháp lực không nên khó qua lý trí dĩnh nói chuyện nói cho nàng rót một chén trà đến uống chén trà thấm giọng nói ngươi nếu như nghĩ ra tức giận các loại qua một đoạn thời gian ta liền đi làm một việc giúp ngươi hạ giận vừa nghe lý trí dĩnh lời nói trợ thủ nhất thời sửng sốt một chút sau đó có chút ngượng ngùng nói chuyện nói lao bản có thật không ta l ừ a gạt ngươi một cái tiểu cô nương làm gì lý trí dĩnh nói chuyện nói ngươi cảm thấy ta lý lao bản được phiến một bậc hai hội buông tha bọn hắn ta cân nhắc chính mình thành lập một cái truyền thông bình đại nếu bọn hắn sức ảnh hưởng lớn như vậy cho rằng có thể phong ở miệng của mọi người không bằng tự chúng ta làm cái cái l o a nói chuyện à vừa nghe lý Chi dĩnh lời nói trợ thủ nhất thời có phần kích động có thật không cũng là h ờ y bồ sao đương nhiên là thật sự lý Chi dĩnh nói chuyện nói chúng ta có thể cùng quốc gia hợp tác cùng bây giờ h ờ y bồ đánh lôi đài cái này h ờ y bồ cấm chế người khác nói chúng ta một mực cho phép mọi người nói bọn hắn cho phép nói chúng ta liền nhất định phải cấm chế nói chung chúng ta liền muốn cùng bọn hắn không giống nhau liền muốn cùng bọn hắn đối nghịch đ ã kích thích lợi của bọn họ để cho bọn họ muốn che giấu đồ chơi đều che lấp không được bất hủ khả năng lưu ý bên ngoài đã đến chúa tệ thường thường liền không để ý đồ chơi này rồi nhưng là giáo hóa chuyện này dĩ nhiên đối lý lao bản giáo hóa ra tay vậy thì quá mức nghiêm trọng rồi vốn là lý lao bản không hề giống tham dự loại này vừa b u ồ n chuyện hồ đồ nhưng bây giờ là người khác muốn chọc giận hắn hắn nhất định phải đánh trả có thật không trợ thủ kinh h ỉ lên đây là giải thích về sau chúng ta bình đài chuyên môn làm những người bồ đó các truyền thông cấm chế mở tổ tiệc sự t ì n h còn muốn lộ ra ánh sáng bọn hắn xóa tổ tiệc căn cứ chính xác theo lý trí dĩnh nói chuyện nói ta vừa vặn không phải nói cùng quốc gia hợp tác sao ân chứng cứ hợp tác để cho bọn họ phụ trách làm đối thủ chứng cứ đồng thời tiến hành công chứng chúng ta phụ trách lộ ra ánh sáng là tốt rồi cái kia trợ thủ mội từ nghe xong cảm giác chỉnh cá nhân đều có loại nổ lên cảm giác thật tốt như vậy mọi người về sau không cần tiếp tục phải lo lắng tại trên internet không cách nào nói chuyện tiểu mội n ở nụ cười l ã o bản vậy ta đi tuyên truyền sao bất quá không ít công ty mở bể bù đều không hỏa lên đây này bọn hắn không hỏa lên là muốn kiếm tiền ta không kiếm tiền lời nói ngươi nói bọn họ là kết cục gì lý trí dĩnh hồi đáp đi thôi cùng bọn hắn giảng liền tư bản vua cũng dám dăm giữ đúng là không kiên nhẫn được nữa nếu bọn hắn nơi đó sao tự cho là đúng ta liền cùng bọn họ vui đ ù a một chút Trước 1272, tấn công dữ dội vĩnh ký sinh. Một rất trên Một tư thế từ từ một một một tinh tráng tử, xuất tại trước Trí thể đường người đường người bước như ưu phương, như người. Người công cái sạch chính cái chính cái của có cứu vĩnh hẳng sinh. nhiều hành nữ nhân xinh đẹp, chính phong Đồng nhiên, nam hiện nàng. Dĩnh. hô dữ dội hiểu điệu, người từ từ đi lại, mỗi mỗi vậy vậy phố, phía ký Lý sẽ mỹ, mê đầu. đẹp, đều địa đều ở là là sau đó mỉm cười nói vĩnh hằng ngươi dĩ nhiên tự mình kết cục mặc dù chỉ là ngươi một tia phân thân thế nhưng vũ trụ này không thuộc về ngươi ngươi làm ầm ĩ sự tình nhiều lắm ngươi nếu như đổ thêm dầu vào lửa cũng còn tốt tự mình kết cục vậy ta chỉ có thể mời ngươi rời khỏi lại bị ngươi phát hiện vĩnh hằng nói chuyện đ ô n g nhiên khanh khách nợ nụ cười phát hiện thì lại làm sao ngươi dám đánh ta hay sao đây chính là ngươi tộc quần căng cơ hai người chúng ta chiến đấu với nhau lời nói vũ trụ liền muốn hủy diệt rồi à ngươi đã tự tin như vậy để cho ta liền để ngươi biết cái gì gọi là địa bàn của ta ta làm chủ đối thiếu đánh người ta sẽ không k h á c h khí lý Chi dính r ứ t tiếng nhất thời bước nhanh hướng vĩnh hằng đi đến vĩnh hằng nghe vậy hai tay bấm một cái phát ấn kết quả sắc mặt nàng thay đổi tu vi của nàng đâu này thực lực của nàng đâu này làm sao toàn bộ không có sau một khắc người phát hiện người cùng ngoại giới bản thể liên hệ đứt o ạ n mất lần này g â y vỡ bởi vì nàng không có tại mọi thời khắc đem tin tức phản hồi cho ngoại giới bản thể cho nên từ hai người chạm trán bắt đầu tất cả hình ảnh người phía ngoài bản thể cũng không biết chập chập, chập thực sự là xinh đẹp ký sinh trùng lý lao bản đi tới vĩnh hằng phía trước nhìn xuống thật cao vân p h ò n g sau đó đ ố n g nhiên biến sắc một cái tắt đã đánh ra đúng vĩnh hằng ký sinh gò má trong n g á y mắt sưng phù lên khoe miệng tràn ra một k i a tiên huyết dung nhan xinh đẹp lập tức trở nên trong trắng lộ hồng một bàn tay ấn rõ ràng không hiểu nắm lấy vĩnh hằng vai đ ố n g nhiên ép xuống lý trí d ĩ n h để đầu gối chống đối tàn nhẫn mà đụng vào trên ngực của nàng mặt khuỷu tay ép xuống đối với sau lưng chính là một đạo đòn nghiêm trọng vĩnh hằng ký sinh phảng phất một cái bình thường nữ tử đang bị lý trí dính hành hung một trận lý lao bản không có bất kỳ khắc khí mỗi một chiêu thức đều là đánh cho đến chết thân giới đã đem toàn bộ bóng bảo vệ rồi vĩnh hằng ký sinh trùng sức mạnh không phát huy ra được lý trí dĩnh cũng là như thế vĩnh hằng ký sinh thân thể rất mạnh nhưng lý lao bản cũng không yếu thông qua ngang nhau hạ xuống phát tắc hắn chắc chắn nhẹ nhõm chừng trị nàng chưa từng có bạo lực như vậy đánh đập qua yêu thích loại hình nữ nhân lý trí dĩnh cảm xúc phi thường sâu sắc ai kỷ niệm ta mất đi thanh xuân a lý trí dĩnh nói chuyện nói ta cũng không tiếp tục là cái kia nhìn thấy sắc đẹp liền không nhúc nhích đường thiếu niên rồi thân giới phía trước tầng trời thế giới tại sao cho hắn chỉnh nhiều nữ nhân như vậy hắn đã hiểu lấy muôn chế lớn nữ nhân xinh đẹp hơn nhiều thì sẽ không cố chấp như vậy rồi tựa hồ mới vừa tiến vào thần giới thời điểm nữ nhân xinh đẹp như vậy hắn tuyệt đối không hạ thủ được nếu như phía trước hắn là một cái giới sắc người như vậy các loại cho tới bây giờ hắn có lẽ sẽ cho là mình thực lực đủ mạnh mang theo nhân vật chính tâm thái muốn có được cái này gọi vĩnh hằng nữ nhân chứ lời nói như vậy đây mới thực sự là nguy hiểm nghĩ đi nghĩ lại lý trí d i n h thủ cũng không chậm một quyền liền với một quyền đem vĩnh hằng bên trong xương cốt toàn bộ đánh nát bỗng nhiên một cây thủy thủ xuất hiện đó là thiện n u vũ khí người đi theo ra một đao hung hăng đâm vào vĩnh hằng ký sinh b ù n g tim vĩnh hằng bò ở trên mặt đất không ngừng mà ngọc ngậy không phải là người trí mạng thiếu hụt bị công kích đương nhiên sẽ không giống người nhanh như vậy chết lại vẫn bất tử lý trí dĩnh có phần cảm thán không hổ là vĩnh hằng ký sinh trùng quả nhiên mạnh mẽ biến thái đúng thế thiện n u nói chuyện nói cầm lấy sinh m ạ c đầu không ngừng mà cắt loại này tách rời cơ thể sống cảm giác rất tồi tệ mấu chốt nhất là tại xã hội này cử động của chúng ta thoạt nhìn là phi pháp yên tâm người không phải là người người giết nàng là hợp pháp lý trí dính nói chuyện nói nàng cũng không phải là bảo vệ động vật đang bảo vệ động vật danh sách mặt trên không có tên của nàng cứ việc giết được rồi chúng ta là t h á n h nhân khởi xướng tốt giá trị quan niệm làm sao có thể sẽ trái pháp luật phạm tội đâu này vĩnh hằng được tách rời rồi nhưng vẫn là bất tử bất quá cái này cũng không coi vào đâu lý trí dính cũng không lo lắng hẳn để thiện n u cắt thành thịt băm trở thành thịt băm vĩnh hằng thật ra thì vẫn là bất tử người xâm lấn tiến vào đồ vật đủ mạnh duy có trở thành đại chủ tệ mới có thể giết chết người nhưng là người bất tử không sai nhưng nàng dù sao cũng là ký sinh trùng chỉ cần đem nàng triệt để nát tan không cách nào khôi phục không có pháp lực như vậy nàng chính là một khối có ý thức nhưng không cải biến được bất kỳ vật gì tảng đá không có bất kỳ uy hiếp vĩnh hằng bị triệt để cắt vỡ vụn lý trí dính trong tay nhẫn chậm dãi chuyển động hòa diễm t ừ giới chỉ ra rơi vào cái kia thịt bằng mặt trên bắt đầu đốt người bình thường thiêu chết là cho cốt mãi mãi hẳng ký sinh trùng được đốt chơi về sau là từng khối vĩnh hằng tinh thể đồng thời thuần túy vĩnh hằng sức mạnh cũng bị thần giới nhất thủ ký sinh trùng thật là đặc thù tồn tại dường như nông da mập đối người không tốt đối thực vật cùng thổ nhưỡng lại rất tốt như thế người có thể làm vũ trụ chất dinh dưỡng rồi thiện nu hướng lý trí dính nói chuyện nói người nếu là tại thế giới hiện thực quấy dối vậy những thứ này vĩnh hằng tinh thể liền ở lại thế giới hiện thực đi thế giới hiện thực vũ trụ lò đung hội xóa đi người hết t h ể ý chí nếu như không có đây hiện thực vũ trụ chẳng phải là sẽ bị người thẩm thấu lý trí dính dò hỏi đối với vũ trụ lò đung hạn kỳ thực còn có không ít địa phương không biết cái tiêu ký sinh trùng bản thể cũng sẽ bị hiện thực vũ trụ hấp thu sức mạnh những này nhân quả cơ duyên hôn đồn ký sinh trùng cùng chúa tể bất hủ là không g i ố n g v ớ i các nàng thẩm thấu vũ trụ cái kia là muốn chết nếu như nàng nguyện ý cho ăn cái này vô cực kim đan đại vũ trụ cái kia cũng đừng có thanh ý chí thu hồi chờ được rút khô pháp l ự c đi thiện nu nhốn vai một cái nói ngươi biết tại sao những ký sinh trùng này như thế không muốn đại chủ tể xuất hiện tại sao trăm phương ngàn kế muốn phân liệt chủ thần sao tại sao lý trí dĩnh dò hỏi lẽ nào cùng vũ trụ này ăn được bọn hắn có quan hệ cho dù vũ trụ hội ăn bọn hắn thế nhưng như chưa kịp tội ta ta cũng sẽ không để cho bọn họ đi chết ngươi không giết bọn họ nhưng bọn họ lo lắng thiện nu nói chuyện nói từ trình độ nào đó nói những ký sinh trùng này tại vũ trụ s o n g xuôi bên trong không quá hợp lý đại chủ tể xuất hiện vì hợp lý giết bọn họ khả năng càng lớn dù sao đại chủ tể là gia thiên vạn giới chố t ể hắn muốn quản lý tốt vạn giới nếu như yêu cầu giết những ký sinh trùng này lời nói như vậy vẫn là hội giết lý trí dĩnh ngay vậy gật gật đầu này ngược lại là nếu là ký sinh trùng đối g i a thiên vạn giới ảnh hưởng quá ác liệt rồi hắn thực sẽ xử lý mặt khác bọn hắn sợ vạn giới vũ trụ hủy diệt ra dường như lần trước đại chủ tể như thế thiện nu hồi đáp nếu như gia thiên vạn giới hủy diện sức mạnh của bọn họ khởi nguồn không còn sẽ chết hắn hiểu được rồi đại chủ t ể cùng những ký sinh trùng này thiên nhiên đối lập lý trí d ĩ n h lấy tư cách đại chủ t ể có hy vọng nhất tồn tại tự nhiên là cái đinh trong mắt của bọn họ cái gai trong mắt đã như vậy như vậy những chuyện khác cũng không cần thiết nhiều lời về sau gặp phải đánh cho đến chết là được rồi phu quân tuy rằng vĩnh h à n g ký sinh trùng tới quay r ồ i khiến người ta không vui nhưng bây giờ còn là phải nhẫn lại thiện n u mỉm cười nói hiện tại ngươi có tất nhiên sẽ trở thành đại chủ tệ con đường đồng thời đã tại đi rồi lúc này là ổn định áp đảo tất cả kế tiếp chúng ta liền đi phòng ngự hình thức đi các loại thành đại chủ t ể m u ố n trừng trị bọn họ c h ả không dễ dàng yên tâm ta còn không đến mức dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng bất quá cũng không thể không thể phòng ngự tuyệt đối đó là bế quan tòa cảng thái cổ bên kia hay là muốn tiếp tục lái thả lý trí dĩnh hồi đáp đúng rồi gần nhất thẩm thấu đã đến năm mươi phần trăm thật giống đều không có tiếp tục nữa chuyện gì thế này ngươi là chủ thần một phần tương đối dễ dàng đạt được tin tức thẩm thấu người nội bộ bắt đầu tranh đoạn thiện nu hồi đáp có một cái tồn tại quyền hạn đ ố n g nhiên vượt qua mười lăm phần trăm hiện tại tất cả mọi người tại áp chế hắn dù sao ngươi sẽ không đoạt lại quyền hạn mà cái kêu mười lăm phần trăm người là có thể đem hết thẻ quyền hạn đều cướp đi không có người muốn để cho người khác sử dụng Trước Thiến công Lý Lão Bản. Ta hiểu được. Lý trí gật gật đầu, rất tốt. bất tể bắt tốt, thể bất lo một ít. bắt tranh thể thừa dịp thời gian này thật tốt điều chỉ dưới. Tại rồi, được. dưới. công cùng chúa cái cùng có có chỉ hiểu dĩnh Những hủ hắn Những hắn nội nội gian điều Bản. này lấn này này vô Lý Lão Lý lo là đã bộ, đầu, đầu đấu đầu đấu đó dịp xâm kẻ trên căn bản có thể khẳng định thần giới sắc không hệ thống còn có thể lại kiên trì thời gian rất lâu thời gian càng tiếp tục kéo dài lý trí dĩnh liền cùng đại chủ t ể càng tiếp cận mặt khác tất cả đại vũ trụ bất hủ hạt giống đã gia nhập quá cổ không gian tuy rằng bọn hắn chưa chắc sẽ tin tưởng lý trí dĩnh hiện tại chỗ nói chúng sinh tâm tâm tương ánh vũ trụ song x u ô i đại hòa hài hòa kế hoạch nhưng là rất nhiều chuyện thường thường đều là tuyên truyền khẩu quyết định một khi tuyên truyền đầy đủ tốt người khác nghe hơn nhiều cũng sẽ hình thành một cái ấn tượng dần dần mà tán đồng điểm này thần giới ngoại trừ thái cổ phía trước trọng trời đã biến chuyển từng này mỗi một ngày đều đang phát sinh biến hóa bây giờ thần giới kỳ thực đã phát sinh triệt để tính thay đổi rất nhiều giải toán phương thức cũng thay đổi không có lúc trước vết tích rồi nếu là nói quá khứ là thần khí nhận chủ lời nói như vậy thần giới đã là được lý trí dinh hoàn thành cải tạo cũng không còn thì ra là tư thái bất luận thần giới là làm sao sinh ra kỳ thực theo tới cũng không quan hệ rồi các loại thần giới chân chính khuôn mặt hiện ra ở vạn giới phía trước thời điểm có thể khẳng định vạn giới đều phải vị trí khiếp sợ một ngày về sau chính phẩm tập đoàn yếu thành lập của mình truyền thông con đường tin tức tại số ít người trong miệng truyền bá ra lý trí dĩnh bị phong giết tin tức không cách nào che giấu bởi vì lực ảnh hưởng của hắn quá đặc thù cho nên đường phát nhất định sẽ biết hắn số bị phong lại biết điểm này không ít người là có chút tức giận nhưng cũng không thể tránh được tại phong sát bên trong lý trí dĩnh yếu mở truyền thông bình đại tin tức rốt cuộc truyền ra đương nhiên đây chỉ là phạm vi nhỏ tin tức nó cơ hồ là bị phong ngăn chặn vì giam giữ chính phẩm tập đoàn rất nhiều người phát hiện liền xe ở kẻ liền dịn đều không tìm được chính phẩm tập đoàn website có thể nói thời điểm này rất nhiều người đều cảm thấy chính phẩm tập đoàn sắp tổn thất nặng nề bởi vì trên internet chính phẩm tập đoàn bị triệt để bị phong chắn chết rồi lý tiên sinh ở tình huống như vậy có người tới cửa tới bộ an toàn thông tin m ô n người chúng ta cho ngài thêm phiền thoái ngài yên tâm internet chuyện phía trên chúng ta đều trong lòng hiểu rõ cần phải xử lý người chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý kỳ thực một ít trên internet hiệu triệu t u y ế n hạ người gây chuyện chúng ta đã bắt đầu xử lý một ít người đã bị câu lưu thật sao rất tốt lý trí dĩnh n g a y vậy nhất thời cười nói bất quá các n g ư n i ngàn vạn không thể bởi vì quan hệ của ta liền có lập trường có thái độ Bọn đối phương hồi c c h rất đáp bất quá truyền thông kiến thiết cũng không phải chuyện dễ dàng mặc dù không có sẻ ở kèn d ĩ n h chính phẩm tập đoàn website lưu lượng tổn thất nặng nề đi vào viếng thăm người sử dụng phi thường ít ỏi nhưng là hay là có người nhớ được website địa chỉ khi bọn họ nhìn thấy chính phẩm tập đoàn dự định thành lập của mình truyền thông bình đ ạ i đặc biệt là chính phẩm lấy bổ đều sẽ tại sau ba ngày chính thức lọ dỉn đồng thời còn lại lấy bổ hết thẻ thu lệ phí công năng chính phẩm tập đoàn hứa hẹn mãi mãi miễn phí thời điểm bọn hắn liền biết chính phẩm tập đoàn chuẩn bị phát đại chiêu bất quá cho dù như thế kỳ thực cũng không có bao nhiêu người biết phát đại chiêu là cái gì bởi vì chính phẩm tập đoàn tại trên internet bị người toàn diện giam giữ rồi bọn hắn thật không coi trọng lý trí dĩnh bất quá lý trí dĩnh là người nào hắn là tư bản vua nếu nói là trên thế giới này thủ phủ là ai khả năng rất nhiều người đều sẽ nói ra mấy cái kinh điển người tên bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài đều là như thế nhưng là nói thật lên bây giờ đệ nhất thế giới thủ phủ tuyệt đối là lý trí d ĩ n h không chạy mạnh mẽ mà lại không chỗ nào không có thần võng mỗi thời mỗi khắc đều tại cho lý trí d ĩ n h đưa tới đại lượng khả quan của cải thêm vào chính phẩm tập đoàn bây giờ đáng sợ doanh thu năng lực hắn căn bản cũng không thiếu tiền ba ngày về sau lý trí d ĩ n h cho hết thẻ chúng thưởng qua người sử dụng gần như hơn một triệu đích số điện thoại gửi đi tin tức nói cho bọn họ biết chính phẩm tập đoàn linh yêu cầu bọn hắn tham dự chính phẩm tập đoàn mới bảy bổ kiểm tra ngày thứ nhất v ệ bồ thảo luận bên trong xuất hiện một trăm l i n đăng ký người sử dụng một trăm l i n đăng ký người sử dụng đối với nắm giữ mấy trăm triệu v ệ bồ bá chủ bình đài tới nói căn bản cũng không tính là gì nhưng là bây giờ nhưng cũng cho lý trí dĩnh v ệ bồ hệ thống đã mang đến rất nhiều tin tức những n à y chuyển động cùng nhau tin tức đối với mới người sử dụng tích lũy là vô cùng trọng yếu nhưng là chính phẩm tập đoàn người sử dụng tựa hồ cũng chỉ có như thế đói bụng một chút trên internet lý trí dĩnh đều sẽ rơi vào động không đấy phiêu lưu bất luận hắn cố gắng thế nào đều rất khó kéo tới người nhưng là đừng quên lý lao bản không thiếu tiền người khác yếu chơi chính trị lý lao bản mặc kệ hắn căn bản liền không quan tâm những chuyện này hắn quan tâm hơn chính là giáo hóa là mang theo chúng sinh đi hướng càng thêm tương lai tốt đẹp c h ẳ n hắn giao hoa con đường hắn liền nổi giận chuẩn bị cùng người khác vui đùa một chút rất nhanh sơn hải thành phố khu vực các lộ siêu thị đường phố xe công cộng đầu tiên dán lên chính phẩm gầy bổ linh các loại rút thưởng tuyên truyền đừng nói rồi còn lại tất cả đại thành thị tuyến hạ công ty quảng cáo cũng đều nhận được chính phẩm tập đoàn quảng cáo đưa lên n h i ệ p vụ tờ khai vợ tu an nghệ vợ đứng cố nhiên có thể một nhà độc đại thế nhưng nó cũng không phải không thể thay thế thay thế hương nghĩ quá trình thành phẩm nhỏ vô cùng cũng sẽ không khiến cho hành động cực lớn ngược lại thay thế thực thể bởi vì biến thiên quá trình phi thường chậm chạp làm dễ dàng x u ấ t đại sự bởi vậy giả lập kinh tế cố nhiên có thể mang đến rất lớn được lợi nhưng thực thể kinh tế mới là căn bản có trăm năm thực thể xí nghiệp vẫn không có trăm năm internet công ty cố nhiên có rất nhiều internet bá chủ tồn tại bọn hắn giam giữ sức mạnh hầu như vô cùng mạnh mẽ nhưng mà bọn hắn không chặn nổi thực thể làm lý trí dĩnh tử thực thể vào tay thời điểm kỳ thực đã phá c ụ c rồi ha ha ha đem lý lao bản hòa h à i lần này được rồi lý lao bản tự mình kết quả tuyến hạ thực thể con đường mở rộng website lý lao bản ngươi như thế tùy hứng được chứ bất quá đây thật là một biện pháp hay tv quảng cáo cũng tới chính phẩm tập đoàn sệ ở kẹn dìn chính là lọ dìn quảng cáo bên trong nói thẳng chọn dùng hắc khoa kỹ phép tính có thể chuẩn xác định vị ngươi muốn tin tức để kết quả tìm kiếm khách quan công chính quan trọng nhất là lý lao bản dĩ nhiên nói sệ ở kẹn dìn vĩnh viễn không làm quảng cáo không làm mở rộng xếp hạng thật là phách lối lý lao bản thật là bá đạo lý lao bản c đúng rồi cái kế loạn gửi nhắn tin quản dối chính phẩm tập đoàn có cái hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể tinh chuẩn nhận ra được đối với những kia áp ý gửi đi đại lượng vô hiệu tin tức quảng cáo tin tức sẽ bị che đậy thông tin truyền thông web bắt tổ mặt khác chính phẩm tập đoàn mở ra mở rộng số hiệu được người yêu mến website muốn kiếm tiền có thể dựa vào mở rộng số hiệu mở rộng chính phẩm tập đoàn website chỉ cần đạt được chân thực người sử dụng ấn vào là có thể đạt được tiền quảng cáo không khác biệt tiền tài mở đường đúng â y c h vậy à lý lao bản rất nhiều mở bảy bổ công ty đều ngược lại ép chỉ còn một nhà độc đại a tại sao vậy chứ người sử dụng thói quen cùng dính tính rất trọng yếu người vẫn không có bồi dưỡng được đến thuần túy dựa vào nện tiền không ý nghĩa trước tiên ổn định một cái cơ bản bàn đi đúng đúng đúng lý lao bản người muốn tế t h ủ y trường lưu a tình hình như bây giờ dễ dàng xảy ra vấn đề a lý lao bản đừng nện tiền rồi ta không hy vọng chính phẩm n g ã xuống tại rất nhiều người cảm thấy lý trí dĩnh không nên nện tiền thời điểm lý trí dĩnh rốt c u ộ cấp c r a hồi phục xuất hiện ta tiền kiếm được dựa theo bây giờ chi tiêu có thể kiên trì một trăm n ă m mà một trăm năm ta không biết hội kiếm bao nhiêu tiền vậy cho nên ngã xuống liền không cần lo lắng tiền tại trước mặt ta chính là một đống số liệu hiện tại ta khổ não cũng không phải chi tiêu lớn vấn đề mà là chi tiêu không đủ lớn các vị có thể cho ta suy nghĩ ta có chỗ nào có thể dùng tiền nhưng là bây giờ vẫn không có hoa tốt lý trí dinh tin tức này vừa ra tới nhất thời toàn trường manh động như vậy ngôn ngữ quá thô bạo rồi như vậy khoe của hình thức quảng cáo quả thực là cho người chấn động không hiểu d ạ anh lý lao bản ngươi như thế tùy hứng thật sự tốt sao lý lao bản ngươi như thế điêu người nhà của ngươi biết không Cái Chi phục, các hỏi dưới. hiện hồi biết này Dĩnh nhà vẫn luôn phía dò ta ta Xuất Lý vị đồng â ngây y sao Lao ta, ta trai điều. đẹp đ nhiên lời giác người.、Có、tiền, không thiếu tiền. Lý Bản trả cảm mình không dĩ Có thời lý Chi d ĩ n h trả tuyên dương xưng hiện tại dùng tiền quá ít chuẩn bị hoa nhiều tiền hơn cái này làm sao không cho người chấn động các vị kế tiếp ta muốn phát công rồi phản hồi xã hội chế tạo mười vạn cái vào nghề cương vị lý Chi d ĩ n h nói chuyện nói chính phẩm tập đoàn đem tại toàn quốc trong phạm vi triệu tập tuyên truyền viên phiến khu người phụ trách phụ trách địa phương người sử dụng phục vụ đồng thời chúng ta chính thức mời tân hoa lưới hoa hạ nhật báo các loại truyền thông và ở chúng ta bình đại khuyết trương tăng chúng ta bình đại nội dung ở nơi này ngươi có thể thỏa thích cái quốc ở nơi này ngươi có thể thỏa thích l ộ ậ t g a ở nơi này chúng ta phải kiên trì một cái đại nguyên t h ị cái kia chính là thành lập văn hóa tự tin chế độ tự tin chính trị tự tin chúng ta rõ ràng nhất lập trường chính là thúc đẩy xã hội triết học phát triển cộng đồng quan tâm quốc gia vận mệnh cùng tương lai lấy lý tính ái quốc tư thái huyết tính bảo vệ tư thái chế tạo một cái chân chính hài hòa đại bình đại lý trí dĩnh câu nói này chính là chính phẩm truyền thông tôn trị rồi rất nhiều người nhìn thấy câu nói này đều có chút x ô i trào có loại cảm giác về đến cái kia nhiệt huyết niên đại thời điểm đối chính phẩm tập đoàn giam giữ đã hoàn toàn h ỏ n g mất internet ngưng n h ư n g bức nữa nhưng ngươi không là độc nhất vô nhị người khác hoàn toàn có thể phục chế một cái giống nhau như lúc đồ vật thay thế được ngươi thế giới hiện thực rất nhiều thứ thời gian ngắn rất khó bất cứ lúc nào tính thay thế được nhưng internet không giống nhau bất cứ lúc nào nhưng để điều chỉnh lý trí dinh từ tuyến hạ con đường hành tẩu lập tức liền hoàn thành phá c u c rồi tuyến hạ con đường ai có tiền ai lớn ra không có đi tuyến hạ con đường xác thực người khác có thể thông qua các loại internet liên minh phong giết một người khiến hắn hoàn toàn biến mất đến vô ảnh vô t u n g thế nhưng lý trí d ĩ n h tuyến hạ con đường vừa xuất hiện hết thẻ phong sắt cũng không có kết quả cũng vổng ở ví hơn nữa còn có vẻ tự thân là b ự c nào lúng túng đem quảng cáo đánh tới từng cái thôn xóm đem hợp tác lan tràn đến tam đại thông tin vận doanh thương đồng thời lý trí d ĩ n h trả cùng các lộ chuyển phát, nhanh đều hợp tác, từng cái chuyển phát nhanh bao vây đều thêm vào dán một chương quảng cáo phô thiên cái địa từ tv các loại trang w e nhỏ xe công cộng xe đường dài siêu thị quảng trường đèn đường pham la có thể làm quảng cáo địa phương đâu đâu cũng có chính phẩm quảng cáo duy nhất không có làm quảng cáo địa phương cái kia chính là tam đại thế giới giả lập rồi bởi vì phong sắt dẫn đến vô tội được liên lụy người sử dụng đang nhìn đến chính phẩm tập đoàn phô thiên cái địa quảng cáo về sau bắt đầu thử nghiệm chính phẩm truyền thông phần mềm rất nhanh sẽ được trong đó hữu hảo logo thuận tiện miễn phí công năng hấp dẫn nắm giữ siêu cường hắt trình độ khoa học kỹ thuật bạch tuyết chúa tể dưới treo từ trình tự tự nhiên có thể un dung giải quyết tất cả hệ thống một đa l o ạ phần mềm người sử dụng đa số lựa chọn dừng lại toàn quốc trên dưới lượng lớn nhân số nhận lời mời đi vào các địa khu người phụ trách bắt đầu phụ trách trợ giúp các người sử dụng giải quyết sử dụng vấn đề căn cứ thống kê chính phẩm tập đoàn ngày hôm qua quảng cáo phí dụng tăng lên tới một ngày một trăm i triệu rồi cha cha, thật có tiền a chính phẩm tập đoàn vẫn chưa đình chỉ mới quảng cáo đầu nhập dự định hiện tại đã bắt đầu và ở các loại công viên giải trí các loại nhàn nhãn ơ i không chút nào đem cường độ hạ xuống dự định trải qua điều tra phát hiện cứ như vậy mười mấy ngày chí ít một trăm i triệu người sử dụng tiến vào chính phẩm truyền thông tuy rằng mỗi ngày có rất nhiều người rời đi thế nhưng lưu lại người đã đem chính phẩm tập đoàn chống đỡ trở thành thứ năm đại truyền thông website một trong rồi lý trí dĩnh chế tạo một cái kỳ tích dùng nhiều nhất tiền thời gian ngắn nhất chế tạo một cái siêu cấp trang web kỳ tích có thể nói hiện tại chính phẩm tập đoàn dù cho không làm quảng cáo rồi không lại trả giá một bao tiền quảng cáo phí dụng rồi hắn những kêu tính tiền thắng bao năm quảng cáo còn có thể cho hắn website dẫn vào lưu lượng h u ố n hồ i hắn còn tại làm quảng cáo thâm nhập mọi người sinh hoạt càng nhiều góc cái này hoàn toàn là điên cuồng tăng lên a thời điểm này phong sắt còn thành chuyện cười chính phẩm tập đoàn đi lên dùng chân bỏ phiếu người sử dụng nói cho những kia yêu thích loạn phong s á t tin tức website nơi này không lưu lại ra tự có lưu ra nơi rời khỏi một cái website còn không đến mức sống không nổi nữa đây là một chàng tư bản đại ngạc đối vô số hỗn loạn tư bản cán riết rốt cuộc ngày dân báo viết ra như vậy tân văn lý trí dính tại ấy bồ mặt trên nói hắn không có thể dễ dàng kết cục đó là bởi vì hắn một đao cắt đi xuống hội có rất nhiều người bị thương hắn nói mình là tư bản vua nhưng mà rất nhiều người đều không để ý đến câu nói này chỉ cảm thấy phía sau hắn giáo dục có lập trường bọn hắn ngạo mạn cùng phiến diện để cho bọn họ đối thực lực của mình quá mức tự tin cho nên mới đã dẫn phát như vậy một hồi cự dung chuyển lớn mang đến cho mình một cái lớn như vậy đối thủ hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi các nơi báo chí đều tại phát biểu chính phẩm truyền thông bây giờ còn tại đại quy mô c h u y ể n xuống video rất nhiều bị phong quân đội cứu tế chính năng lượng video ở chỗ này chờ đã đến tốt nhất nhất thời đương nhiên từng cái video đều bỏ thêm vào bộ phận web sẽ cấm chỉ chuyển xuống các loại chữ cái gì là vẽ mặt đây chính là lý lao bản đang trả thù người khác c h ặ n lại hắn giáo hóa con đường hắn hiện tại liền buồn nôn hơn trở lại lý trí dinh yếu l u t ra muốn cho những người kia biết bọn hắn chuyện buồn nôn có người bảo lưu lại chứng cứ có chủ đề có tranh luận các loại măng chiến tự nhiên sẽ tại chính phẩm tập đoàn truyền thông trên bình đài xuất hiện loại này tranh đấu sẽ khiến cho chú ý sẽ để cho càng nhiều người ở lại chính phẩm tập đoàn internet trong đế quốc quan nhân quảng cáo còn đánh sao một tháng về sau bạch tố trinh hướng lý trí dĩnh dò hỏi hiện tại chúng ta toàn bộ tập đoàn dây xích mặt trên thường thường online người sử dụng đã đạt đến hai trăm triệu rồi có thể nói hiện tại chúng ta bình đài nhân số đã yếu vượt qua tất cả tạp chí lớn bình đài rồi tiếp tục quảng cáo lý Chi dĩnh hồi đáp có một số việc một khi bắt đầu lẫn nhau hầu như không có hỏa hoãn khả năng ngươi nếu muốn một cái nếu như phản một đầu lại đây bọn hắn hội khách khí với chúng ta sao sẽ không bạch tố trinh lắc lắc đầu bất quá chúng ta chúng quy là thánh nhân không cần muốn cùng bọn hắn đấu khí rất nhiều người đều cảm thấy ngươi khi dễ người cảm thấy tốt hoan ức hoan ức cái gì chúng ta lại không có sử dụng pháp lực không có sử dụng siêu tự nhiên sức mạnh không bằng chúng ta liền thì không bằng chúng ta hoan ức có ích lợi gì lý trí dĩnh nợ nụ cười lúc đó bọn hắn bắt nạt người sử dụng thời điểm nhưng là bắt nạt đến mức rất sàng khoái các loại cắt bỏ che đậy người bình thường trao đổi hoàn toàn không có cách nào tiến hành gần giống như được chặn lại hết hầu như thế không ngất lời âm đều tuyên bố đi ra đó mới gọi hoa ước đây này bạch tố trinh nghe đến đó cũng không nói chuyện rồi lý trí dinh nói không sai những công ty l ớ n kia xí nghiệp lớn thật là hoa ước nhưng là càng bị khuất chính là người sử dụng bọn hắn liền tin tức đều đưa không đi ra ngoài hoàn toàn là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay thảm trạng đáng thương muốn làm gì thì làm internet bạo con nhóm thật là đáng thương có thể là ai tới đáng thương những kia phổ thông người sử dụng n ư ơ n g tử người tâm địa thiện lương giàu có lòng thông cảm hội cho người khác cơ hội nhưng là đối với người xấu người muốn học thu từ bản thân lòng thông cảm lý trí d ĩ n h hướng bạch tố trinh mỉm cười nói n g a khí cũng rất ngu hòa ta cảm thấy chúng ta từ thiện hẳn là cho c ầ người n cho hướng lên người nói như vậy thời điểm lý trí d ĩ n h b ô n g nhiên lạnh lùng hừ một tiếng những người kia miệng cọp ba đều muốn ngăn chặn không để cho bọn họ cảm thụ một chút đ ô n g hoa tại sao hồng như vậy bọn hắn chả thật sự coi chính mình mạnh bao nhiêu rồi lần này ta dùng lượng lớn tiền tài nện xuống đến để cho bọn họ chịu đến nghiêm trọng tổn thất kỳ thực cũng là cho quốc gia của chúng ta chính phủ làm một cái phóng thích tương lai thật cảm giác được internet không bị k h ô n g chế bọn hắn cũng có thể làm như vậy lý trí dĩnh là có tiền thậm chí dựa vào thần v o n g tại toàn thế giới thu được của cải nhưng hoa hạ chúng pin là dê đê về thế giới thứ hai tồn tại cho nên tiền của hắn so với chính phủ hay là muốn tiếu một tí kẹo như thế huống hồ chính phủ còn có thể i tiền toàn bộ internet khi xác định chính phẩm tập đoàn quảng cáo tạm thời chưa có ngưng hẳn kỳ hạn đồng thời lý trí dĩnh lại đem một trăm ư c tiền quảng cáo về sau mọi người đều biết mới internet ba chủ cứ như vậy sinh ra có thể nói khẳng định tiếp đó các đại internet truyền thông tháng này sẽ phi thường không dễ chịu chữa trị các loại đẹp đồ website tùn sộp tô dơ website tiểu chúng trao đổi diễn đàn nhưng là rất là vui mừng bởi vì cái này một trăm ư c bên trong bọn hắn có thể phân đến không ít tiền quảng cáo trước 1275, có thể b ả o khoa học kỹ thuật rồi các vị người sử dụng thật không thiện lại cho các ngươi cảm nhận được tư bản sức mạnh vĩ đại lý lao bản tại chính phẩm ấy bồ mặt trên cùng mọi người trêu nói kỳ thực ta vốn là không muốn đối với xã hội đến như vậy một đau kết quả đúng là rất xin lỗi đây này Tư bản sức mạnh, sắc thực thật vĩ đại. Bất quá cảm tạ lý lao bản mạnh, sức sắc vĩ đúng ạ tạ tại loại i cái đài biểu, Internet bất Bản bình cấp một cái bình đài để cho ta phát rốt quá quá quá cung cuộc chịu, chịu. giác cảm cho cần mắc cầm, cảm cũng Lý Lao lừa không không khó để đó, đ dễ vậy a những ngày gần đây ở nơi này ta cảm giác thoải mái hơn dù sao lý lao bản tư bản không phải như vậy và ác tại các loại tán dương sự tình ở trong có một cái tin đưa tới không ít người chú ý ta nghĩ nói một chuyện ta chuyển xuống video được chính phẩm tập đoàn che giấu kỳ thực che đậy ở nơi nào đều có nhưng là chính phẩm tập đoàn phục vụ khách hàng theo ta giải thích nói bây giờ nơi đó khu chính đang phát sinh lũ lụt cứu tế so với gây sự càng trọng yếu hơn bọn hắn cứ gọi điện thoại cho ta nói cho ta đã giúp bận b i ể u liên hệ bộ ngành liên quan bộ ngành liên quan sáng tỏ biểu thị hội xử lý chuyện này đồng thời cũng năm chính phẩm tập đoàn nói cho chúng ta nhất định sẽ cho lợi ích bị hao tổn quần chúng bồi thường nghe được tin tức này ta cảm giác trong lòng làm thoải mái ta biết lý lao bản làm như vậy quan p h ư ơ n g chính phủ sẽ rất vui vẻ không cần lo lắng dư luận bao tắp quá lớn nhưng ta cũng thật hài lòng chưa từng có nhận lấy điện thoại đạt được giải thích có thật không chính xác t r ă ta với hắn tại cùng một nơi ta cũng yếu vạch trần chuyện này bất quá có bộ ngành liên quan người thông qua chính phẩm tập đoàn chuyển tiếp điện thoại rồi bên kia điều giải viên để giải thích tại điện thoại tiếp thông thời điểm chính phẩm tập đoàn sáng tỏ nhắc nhở gọi ta không muốn tiết lộ tin tức cá nhân chính như những người kia nói nói như vậy bây giờ địa phương chính gặp lũ lụt cứu tế cùng bảo đảm nhân dân quần chúng sinh hoạt là nội dung chính gây chuyện xác thực không thích hợp yêu thích chính phẩm tập đoàn xử sự phương thức so trực tiếp che đậy thật tốt hơn nhiều phía trước một quãng thời gian có người nói chính phẩm tập đoàn cùng chính phủ đạt thành thỏa thuận bây giờ nhìn lại hẳn là thật sự lý trí dĩnh xem đến mọi người thảo luận đương nhiên một số người vạch trần sự tình chúng ta cũng rất coi trọng bởi vì bộ ngành liên quan cũng vào ở chính phẩm truyền thông chỗ bằng vào chúng ta hội phối hợp bộ ngành liên quan tiến hành xử lý lộ ra ánh sáng hẳn là cuối cùng thủ đoạn vấn đề xảy ra hợp lý hợp pháp đi giải quyết mới là tốt nhất đối với lý trí dĩnh loại thái độ này tự nhiên là có người xứng tán cũng có người phản đối tán thưởng người cảm thấy dáng dấp như vậy rất tốt có lợi cho xã hội và hài hòa sẽ không bồi dưỡng được cường ngạnh quá đối kháng tâm tình bởi vì lộ ra ánh sáng hơn nhiều đều sẽ làm người ta quen thuộc làm được mặt sau đối lộ ra ánh sáng không sao cả người phản đối nhưng là cảm thấy chính phẩm tập đoàn dáng dấp như vậy công khai thật không tốt bất lợi cho xã hội giám sát trên thực tế cái gì xã hội giám sát bản thân mà nói đều mang nồng nặc mục biết tính nhiều như vậy che đậy không giải thích thế nhưng b đi giao hóa sự tình lý trí dinh giao hóa đã tiến vào vùng nước sâu có người ca ngợi có người hắc không có ai bởi vì kính nghể mà không dám nói lời nào đây mới là tốt tranh luận càng ngày càng nhiều tấm màn đen thuyết pháp cũng rất nhiều sau đó rất nhiều người phát hiện tất cả những thứ này thảo luận cùng tranh luận dĩ nhiên không có bị cắt bỏ ta ít cái này chính phẩm ấy bổ quá khoan dung đi công kích chính phẩm tồn tại hộp tối thao tác dĩ nhiên cũng không cắt bỏ bởi vì khoan dung ta quyết định ở lại chỗ này nói thật chính phẩm tập đoàn nơi rất tốt hay là tại vụ chân thực không ẩn dấu che đ ậ y ngươi tân văn cùng tin tức đều sẽ giải thích sẽ không giống một ít website như thế căn bản cũng không tôn trọng người sử dụng quyền lợi ừ m đúng vậy à ta mang chính phẩm tập đoàn lời nói cũng đang không có bị cắt bỏ thế nhưng sau đó ta khen ngợi nói xin lỗi cũng ở nơi đây trừ phi ta mình muốn cắt bỏ bằng không mãi mãi cũng sẽ không cắt bỏ ta cảm thấy dáng dấp như vậy rất tốt tại các loại website ngốc lâu chưa bao giờ cảm giác được cái gì gọi là người sử dụng quyền lợi ta đúng là cảm thấy ta cảm giác được chính phẩm tập đoàn lập được một cái ngành nghề kiểu mẫu cất cao phục vụ chất lượng cùng trình độ thúc đẩy xã hội phát triển không chỗ nào không có lý trí dĩnh bình đại triển lộ ra không giống với đồ vật đối toàn bộ xã hội tới nói không thể nghi ngờ là có phi thường lực ảnh hưởng cực lớn tại chính phẩm tập đoàn chế tạo ra đến về sau lâm thiên cao cũng tiến vào nơi này lâm thiên cao là lý trí dĩnh phi thường xem chọn người bây giờ hắn tuy rằng vẫn không có dị năng nhưng tinh thần cảnh giới lại không tầm thường vũ lực tốc độ tiến bộ cũng nhanh vô cùng nhanh người này tốc độ luyện công tiến độ cực nhanh hiện tại đã đến hóa kình đ ỉ n h phong hắn tiến vào chính phẩm tập đoàn lấy bồ về sau tự nhiên cũng bắt đầu tức giận rất nhiều tràn đầy tức giận ngôn luận những n à y tức giận ngôn luận dĩ nhiên bất ngờ khiến hắn thành l ư ớ i đỏ sau đó tụ tập không ít trung thực người h ái mộ lâm thiên cao nít nạm gọi lòng cao hơn trời bởi vậy hắn có một cái phi thường đặc biệt biệt hiệu tức giận tiểu cao đang nhìn đến chính phẩm tập đoàn đi tới quỹ đạo về sau lý trí dĩnh liệt không nữa quản chính phẩm tập đoàn sự tỉnh mà là gia tốc tiến hành vũ trụ c Thuân thân thể, vạn lý trí dính cải tạo vô cực kim đan đại vũ trụ thời điểm nếu có vượt qua tốc độ ánh sáng ống nhòm lời nói khẳng định như vậy sẽ phát hiện trong vũ trụ va chạm biến thiếu nói thí dụ như vốn là phi thường hỗn loạn vũ trụ thường thường va chạm vào nhau lẫn nhau xung kích vũ trụ hiện tại đã biến thành một mảnh hài hòa cho dù là tinh tinh m ả n h vỡ đều rất ít va chạm vào nhau rồi vũ trụ vận hành trở nên có quy luật có trật tự ổn định lao công chu cầm hướng đi tới lý trí dĩnh trước mặt địa cầu truyền thông cùng internet cơ hội bị một mình ngươi nắm trong tay ta cảm thấy hiện tại ngươi đã nắm trong tay trật tự có thể cân nhắc tiến hành nhảy lên t ứ c tăng lên chế độ xã hội rồi ý của ngươi để cho ta thả ra năng lượng hạt nhân tên lửa sao lý trí dĩnh do hỏi để mọi người ung dung tại thái dương hệ bên trong hoạt động lập tức bước vào thái dương hệ thời đại ừ m chu cầm nói chuyện nói đi qua n g ư ờ i lo lắng trong quá trình phát triển xuất hiện trật tự vấn đề kỳ thực ta cảm thấy hiện tại có chúng ta nhiều người như vậy dẫn dắt trật tự vấn đề nên được đã đến rất tốt khống chế tại chúng ta dưới sự khống chế phát triển vũ trụ nhưng thật ra là một cái phi thường lựa chọn không tồi Trước tái trí thận tự、hỏi. Bất vương dịch cũng cẩn có 1276, hiện. dính ngay không hỏi. hủ Lý bậy, thánh giả ngàn lo tất có một mất lý trí d ĩ n h đi qua có quá nhiều chuyện muốn làm hơn nữa cũng không có cái gì sự kiện lớn có thể để cho hắn nhanh chóng trưởng khống toàn bộ trật tự xã hội cho nên phát triển tự nhiên sơ lược chậm một chút nhưng là bây giờ hắn tiếp lấy internet chấn động phong ba n ắ m trong tay trật tự có thể cân nhắc nhanh chóng phát triển dù sao một khi phát hiện vấn đề hắn vẫn là có thể đúng lúc điều chỉnh một lát sau lý trí d ĩ n h hướng chu cầm dò hỏi cầm ngươi cảm thấy một ít khoa học kỹ thuật tiểu thuyết đô thị bối cảnh thế nào ngươi muốn để cuộc sống của chúng ta biến thành loại kia hình thức sao chu cầm dò hỏi không có ý định giao cho xã sẽ tự mình tới chọn xã hội chính mình lựa chọn chưa chắc là thích hợp bọn hắn nhất rồi lại nói chúng ta thật sự bỏ mặc không quan tâm thời điểm kết quả chính là nắm giữ quyền lựa chọn cũng không phải tuyệt đại đa số người mà là số ít người đã như vậy chúng ta giúp bọn họ lựa chọn xong chí ít chúng ta giúp bọn họ lựa chọn thời điểm sẽ suy xét tuyệt đại đa số người ý kiến lý trí d i n h nói chuyện nói g i a o hóa công quả từ chúng ta g i a o hóa vừa bắt đầu liền tồn tại trong này liền tồn tại dẫn dắt ý vị đã như vậy chúng ta cho bọn họ chế tạo một cái mỹ hào đồng thời tràn đầy cạnh tranh xã hội đi cũng tốt Chú cầm Thời đầu. gật gật đầu. Thời gian, t rất ô khôi i nội mọi người khôi kiến、tính. hai qua Quốc xuống. Quốc đau của mang mang từng lụt, tĩnh, xót, tổn t ngày. dần dần bình sống nạn, đến đến mà phục phục lũ h đã đã nhiều ư n tính g phàm h là đều có a mặt, vất chỉ cần người còn, hai nạn cũng hai không h người nạn đáng n i sợ. Rất nhiều cứu viện tài chính tiến vào xã hội các đại khu vực tiến hành t r ù n g kiến thời điểm kinh tế đạt được kích thích cũng sẽ kích thích chung quanh phát triển chí ít mọi người đã trải qua lần này lũ lụt đối về sau khả năng sẽ tới lũ lụt sẽ có càng thêm rõ ràng minh sát nhận thức mới đập lớn hội kiến cắt lên mới quy hoạch nhất định sẽ để hoa hạ đại địa có thể chịu đựng càng mạnh tai nạn t r ù n g kiến thời điểm cũng là thích hợp nhất phổ biến mới đồ vật thời điểm lý trí dĩnh vẫn chưa lập tức phát triển vượt qua tinh hệ nội dung mà là dự định tại t r ù n g kiến thời điểm xuất một phần khí lực thế là chính đang điên cuồng quảng cáo chính phẩm tập đoàn biểu thị chính phẩm tập đoàn chuẩn bị q u ê n tiền năm mươi ước vật chất dùng cho thôn trang t r ù n g kiến phục vụ năm mươi ước ta không nhìn lầm đi năm mươi ước đây cũng là lịch sử tới nay xí nghiệp lớn nhất so quên tiền đi nha nước ngoài khó nói bởi vì nước ngoài thông qua quỹ từ thiện tránh thuế Một trăm dám một mụ, phẩm phẩm phẩm phẩm. nội, tộc, tới. tuyệt nhất tiền. tiền hết thẻ thôn, đều sẽ trực tiếp tiếp Internet. thấy tập tay, ta quyết thức tập tận tập thiền ít. năng ước Nhưng lớn cũng quốc cái chính cái cùng chính chính chính ước, quên quên Nhìn quên nông nhập ngân Nhìn đoàn này định, nhập đoàn dụng đoàn sản phẩm. 50 ức, thiền không gia gia điều đều sau đi đây đối đã đại với hà khả là là so sẽ sử bạo vô về kỹ chính phẩm tập đoàn vô cùng bạo tay so cái gì quảng cáo đều ra sức làm cho cả internet thậm chí thế giới cũng vì đó sôi trào chính phẩm tập đoàn mặc dù là tư nhân xí nghiệp nhưng là ta cảm giác chính phẩm tập đoàn so với công ty nhà nước còn có lương tâm à, rời hạ cái nào công ty nhà nước quên tiền nhiều tiền như vậy công ty nhà nước nằm thương rồi vui mừng thấy vui cười nghe thấy lý lao bản công đức vô lượng bất luận nhân phẩm hắn làm sao nhưng cái này quên tiền vô cùng bạo tay thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi cũng quá v i đại rồi về sau có thể sử dụng chính phẩm tập đoàn đồ vật liền dùng chính phẩm tập đoàn đồ vật không nói những cái khác từ tiệm thuốc mua sắm dược vật bắt đầu đối với bình dân tới nói lý lao bản quên tiền năm mươi ức đúng là quá vĩ đại rồi đ ư ơ vì bồi dưỡng nhân vật chính lý trí Chí dinh quyết định đem cái này năm mươi ước nguyên giao cho lâm thiên cao tới làm vốn là lâm thiên cao cũng có thể bước lên sân khấu trở thành thời đại mới nhân vật chính nhưng là vì lý trí dinh khiến hắn học tập cho nên chuyện này liền trì hoãn một đoạn tháng này g hiện tại liền để hắn từ giúp nạn thiên thai bắt đầu trèo lên đỉnh đi trong vũ trụ thần giới nội bộ tạm thời hòa bình vũ trụ bên ngoài bây giờ ngọn lửa chiến tranh lại nổi lên rồi vạn giới quy mô lớn chiến tranh không có thế nhưng quy mô nhỏ chiến tranh khắp nơi đều tồn tại nhân quả dối loạn duyên phận cũng dối loạn hai cái này vừa loạn vạn giới ở giữa trao đổi nhân vật chính sinh ra không thể lại dễ dàng khống chế cùng định vị liền đưa đến các loại xung đột cùng tranh đấu tại loại này xung đột cùng tranh đấu dưới vương dịch chúa tể tuyên dương chúng sinh ý hợp tâm đầu hài hòa trung đụng vô hạn tri đạo liền bắt đầu có người trở nên coi trọng rồi trong lúc vô tình gia nhập đội ngũ của hắn bắt đầu bắt đầu tăng lên những người này đều là phản đối với chiến đấu liên minh tuy rằng gia nhập vương dịch đội ngũ chiếm cứ vũ trụ tỷ lệ cũng không nhỏ thế nhưng một khi tiếp xúc hắn đại đạo người liền sẽ tán thành hắn đại đạo toàn tâm toàn ý chống đỡ hắn vương dịch tại đại chủ t ể trên đường bắt đầu tiến triển c ự c nhanh tăng nhanh như gió không nghĩ tới lý huynh cũng khai sáng chúng sinh hài hòa đại đạo hơn nữa so với ta còn sớm thế nhưng thái cổ chỗ đó căn bản là rất khó làm được vương dịch phát hiện chính mình đại chủ t ể con đường về sau hắn vẫn chưa trở về thái cổ tại không có người có thể giảng buộc hắn thời điểm hắn có thể biết thái cổ phát sinh bất cứ chuyện gì đáng tiếc chủ thần cố nhiên thành t i ể u lý huy ngươi h n cho ngươi không e ngại bất kỳ lực lượng nào nhưng cũng thành của ngươi giảng buộc cho ngươi không cách nào chuyên tâm tiến bộ vương dịch biết lý trí dĩnh tình huống thế nhưng hắn cũng sẽ không dừng lại bước chân tiến tới hắn hội tiếp tục cố gắng hắn cho rằng nếu như hắn trở thành đại chủ t ể rồi như vậy hắn có thể giúp lý trí dĩnh giải quyết chủ thần vấn đề thế giới hiện thực mười ngàn thân thể cải tạo vũ trụ tốc độ càng lúc càng nhanh không ăn không uống không nghỉ ngơi bất hủ cường giả siêu phàm một mặt tại lý trí dĩnh nơi này hoàn toàn bạo lộ ra mỗi một lần trải vớt vũ trụ nội bộ vô cực kim đan đại vũ trụ liền sẽ cho hắn một ít khen thưởng lý trí d ĩ n h cầm những phần thưởng này thực lực đang nhanh chóng tăng lên bởi vì hiện thực địa cầu lý trí d ĩ n h từ mỗi cái phương diện thúc đẩy lâm tiên cao cái này nhân vật chính phát triển lại dưới giá cao chống đỡ hoa hạ cải tạo thăng cấp thông qua các loại chợ giúp lấy cũ thay mới đại biếu tặng các loại thủ pháp thu hoạch công quả cũng nhiều vô cùng mặc dù hắn còn chưa trở thành đại chủ tệ nhưng là tinh thần ý chí cũng bao phủ trong vũ trụ ngàn tỷ năm ánh sáng tuy rằng không bắt được chi tiết nhỏ nhưng nhưng có chút vượt qua tầm thường chúa tể sức mạnh tại lý trí dính ý chí phạm vi bao phủ bên trong thân thể của hắn từ một vạn mới bắt đầu tăng cường từ từ tăng cường đã đến hai mươi ngàn cái hơn nữa từng cái đều có chúa tể cấp sức mạnh theo lý trí dính cải tạo vũ trụ kéo dài hai mươi ngàn cái sức mạnh của thân thể còn có thể lại tăng lên nữa ta sức mạnh như vậy hẳn là trở thành đại chủ t ể đi nhà tại sao vẫn không có lâu này hôm nay lý trí dính cùng các nữ nhân trao đổi tu luyện tới sự tính lúc hắn không nhịn được lên tiếng hiện tại sức mạnh của ta cho dù sinh giới thẩm thấu vào tồn tại toàn bộ theo ta đồng thời đập thủ theo ta đấu đều không phải là đối thủ của ta rồi tại sao ta không thể thông qua chính mình giúp đỡ chính mình trở thành đại chủ tệ đại chủ t ể tuy rằng truyền thuyết ra thiên vạn giới lần trước hủy diện thời điểm tồn tại nhưng cũng không để lại bất kỳ tin tức gì vốn tưởng rằng đại chủ t ể có thể thông qua sức mạnh trồng chất đến đột phá bây giờ nhìn lại cái này cũng không được lý trí dĩnh nói chuyện nói khả năng trong này còn cần một loại ta còn không tiếp xúc được đồ vật thần giới dĩ nhiên không phải lý trí dĩnh là thần giới c h i chủ cái này tính chất đặc biệt đã có công quả công quả là một phần nhưng lý trí dĩnh đã hai lần tiến vào đại chủ t ể cảnh giới đã có loại kia công quả rồi trên người đã xúc tích, tích lũy như vậy còn kém cái kém gì? trong thời gian ngắn lý trí dĩnh còn thật sự không nghĩ tới một người trí ngắn nhiều người trí trưởng lão tại các nữ nhân liễu gia liễu diễu tiến hành các loại phân tích thời điểm các nàng có một loại ý nghĩ khả năng yêu cầu ra thiên vạn giới một loại tán thành kỳ yên nhiên nói chuyện nói vũ trụ ý chí không phải nói ngươi đối với hắn cải tạo sau khi hoàn thành là có thể đột phá là có thể trở thành đại chủ thể sao vũ trụ cải tạo kỳ thực động tĩnh rất lớn chúng ta thần giới là vì bản thân vô cùng đặc thù cho nên mới không có gì động tĩnh bằng không đã sớm để ra thiên vạn giới chấn động rồi người tại thần giới d u n g hợp nhiều như vậy chúa tể cùng bất hủ dưới tình huống tiến vào đại chủ tể cảnh giới ta cảm thấy thần giới cùng bản thân nhân t r a i rất ít trải qua bài trừ về sau cũng chỉ còn sót lại ngoại giới nhân tố ừ m lý trí dĩnh gật gật đầu hay là ảo diệu chính là ở đây tựa hồ v ì ứng với chứng nhận lý trí dĩnh suy đoán như thế đông nhiên vũ trụ có biến hóa loại biến hóa này rất nhiều người đều không có cảm giác đến thậm chí lý trí dĩnh cha mẹ của cùng tình nhân cũng không cách nào nhận biết được nhưng là lý trí dĩnh kỳ yên nhiên bọn người cảm thấy chỉ cần đạt đến bất hủ cũng có thể cảm giác được bọn hắn đều rõ ràng nhận biết được vũ trụ chính đang thăng hoa vũ trụ đang thăng hoa rồi cái này khó mà tin nổi của ta hai mươi ngàn thân thể cải tạo vũ trụ cải tạo cải tạo không nghĩ tới bỗng nhiên liền có biến hóa như thế lý trí d i n h nói chuyện tựa hồ có chút cảm thán mới vừa mới nói được vũ trụ biến hóa hội có động tĩnh rất lớn không nghĩ tới vũ trụ của chúng ta lập tức liền có động tĩnh lớn hơn rồi dựa theo yên nhiên ngươi vừa vặn cách nói không ở ngoài chúng ta vô cực kim đan đại vũ trụ vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác đi nha kỳ yên nhiên ngay vậy gật đầu cười chính muốn nói chuyện vũ trụ ý chí đ ỗ n g nhiên g á n g lâm tại vũ trụ ý chí phủ xuống thời điểm một đoạn lớn tin tức xuất hiện ra thiên vạn giới bên trong tựa hồ có một cái quy tắc cái kia chính là một cái vũ trụ phát sinh bản chất tính tăng lên lúc đem vũ trụ này muốn trở thành trong vũ trụ chứa tể lúc liền sẽ xuất phát một cái quy tắc sẽ bị ra thiên vạn giới vây đánh nếu như kiên trì vượt qua như vậy vũ trụ này liền sẽ trở thành v u a vũ trụ vạn giới bên trong hoàng đế quả nhiên là vạn giới tán thành kỳ yên nhiên nói chuyện nói chỉ là không nghĩ tới muốn để vạn giới tán thành còn phải gánh vác vạn giới công kích ta biết rồi lý Chi dính nói chuyện nói đông nhiên rõ ràng thần giới sức mạnh dưới ta vì cái gì có thể tiến vào đại chủ tể cảnh giới bởi vì thần giới lấy tư cách năm đó chủ thần sớm đã chiếm được vạn giới nhận thức nhưng tại phá nát đại kiếp nạn bên trong cũng tiếp tục kiên trì cũng không đúng ta cảm giác ta linh hộ theo tới tự mâu thuẫn rồi tu hành sự tình chính là như vậy đảo đi đảo lại thường thường có tự mâu thuẫn tình huống đã đến bất hủ thời điểm các loại tuần hoàn chết liền bắt đầu xuất hiện thật giống truyền máu bên trong sẽ xuất hiện đủ loại đủ kiểu kỳ hoa mô hình như thế không nên suy nghĩ đại c h ú tể tri lộ đang ở trước mắt công kích sắp sửa đã đi đến kỳ yên nhiên nói chuyện nói dù sao đột phá trở thành đại chủ tể rồi cũng sẽ không yêu cầu suy nghĩ cái gì tự mâu thuẫn tuần hoàn chết sự tỉnh rồi tu hành sự tỉnh nơi nào có như vậy vừa vặn căn bản cũng không có vĩnh hằng bất biến cách nói đúng quan nhân gặp phải tuần hoàn chết trực tiếp nhảy qua đi được rồi nhân sinh chuyện không nghĩ ra tình nhiều lắm bạch tố trinh mỉm cười nói hiện tại bất luận là cái nào vũ trụ xem đến chúng ta vô cực kim đan đại vũ trụ phát sinh ra biến hóa e sợ đều sẽ tới công kích nếu ít người ăn trước tiên chuẩn bị một phen được rồi ngoại trừ kỳ yên nhiên còn lại cô nương biểu lộ cũng là như thế nếu như lại cho chúng ta một chút thời gian là tốt rồi hiện tại vừa vặn là vũ trụ thăng cấp thời điểm hơn nữa xã hội loài người trật tự đã tại chúng ta nắm giữ bên dưới thiện nu nói chuyện nói như vậy chúng ta vượt qua năm chắc liền lớn đối mặt đại chiến thời gian mãi mãi cũng không đủ kỳ yên nhiên nói chuyện nói thời gian đủ tồn tại xưa nay cũng không phải nhân vật chính này ngược lại là thiện nu gật gật đầu từng cái nhân vật chính trưởng thành đều là không có cách nào điệu thấp luộc thời gian dù cho hắn muốn luộc thời gian cái kia cũng không dễ dàng đúng kế tiếp chúng ta phải đối mặt bị vây đánh tình huống lý trí dinh thoáng cảm khai nói đ ỗ n g nhiên lại lộ ra bá đạo biểu lộ đến bất quá ta cũng không sợ bọn hắn cứ đến được rồi ta có vạn thân thiên kinh hóa thân hai mươi ngàn chúa tể ai tới ta đánh ai đúng vậy a chúng ta vừa vặn quá khẩn trương đúng phu quân nhưng là có hai mươi ngàn thân thể hơn nữa mỗi người đều là chúa tể chúng ta dĩ nhiên đem chuyện này cho q u ê n đi, kỳ hì vạn thân thiên kinh để phu quân cải tạo thế giới tốc độ nhanh hơn người khác vạn lần là tốt rồi hiện tại thân thể của ta còn cần tiếp tục cải tạo vũ trụ chia lực. có cái cùng chết, chỉ cần có chủ có binh hai thời phát dĩnh hồi hủ nhiêu thuẫn hoán thể thành những thứ đó, hoàn toàn có thể đại rồi, đi bao bất bất đường, đồng luận trên tuần toàn đáp, đó, trí mặt tự tể tốt Lý là mâu vũ ò n g qua. v trụ ở ngoài vô cực kim đan đại vũ trụ hiện ra phải vô cùng sáng sủa trói mắt vô cực kim đan đại vũ trụ dĩ nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi chuyện gì thế này cái vũ trụ kia là chủ thần vị trí chỗ ở vũ trụ chuyện gì xảy ra vô cực kim đan đại vũ trụ chuyện gì xảy ra vũ trụ ở ngoài ra thiên văn g ớ i đều thấy được tỏa ra ánh sáng c h ó i loại vô cực kim đan đại vũ trụ tại vũ trụ tỏa ra ánh sáng c h ó i loại thời điểm phản phất tín hiệu phát xạ tháp như thế bắt đầu tỏa ra các loại thần bí tin tức những tin tức này đi ra về sau tất cả đại vũ trụ ý chí cho mình vũ trụ phát xuống chỉ lệnh công kích vô cực kim đan đại vũ trụ cước đoạt vũ trụ lên cấp vật chất vũ trụ lên cấp vật chất một phần nhưng chế tạo một cái bất hủ một trăm phần chính là một cái chúa t ể tất cả đại vũ trụ bất hủ chúa tệ chiếm được tin tức này về sau đều rất giống ăn máu gà như thế như hổ như, sói như thế nhìn chằm vô cực kim đan đại vũ trụ một ít tiểu vũ trụ bất hủ đã muốn trở thành chúa tể đã lâu rồi lúc này muốn hành động tu hành sự tình xưa nay cũng không khuyết thiếu yêu thích mạo hiểm giả một ít đại vũ trụ tự nhiên có bất hủ cùng chúa tể nhưng là bọn hắn hy vọng của mình bộ tộc người thân có thể xuất hiện càng nhiều hơn bất hủ cùng chúa tể cho nên cũng sẽ suy xét mạo hiểm tại ít lợi thật lớn trước mặt gia thiên vạn giới vô số bất hủ đều có động thủ lý do đều sẽ muốn đến cướp đoạt vô cực kim đan đại vũ trụ chúng ta công kích sức mạnh nó hội hấp thu rời khỏi cho nên một cái vũ trụ phát động công kích là không đáng tin đúng chỗ bằng vào chúng ta chúng ta yếu liên hợp lại tốt nhất đồng thời phát động sức mạnh đặt đến vô cực kim đan đại vũ trụ không thể chịu đ ư ợ c mức độ ý nghĩ này rất tốt ta vô cùng chống đỡ bất quá ta sức mạnh rất nhỏ nếu như nhiều người lời nói ta có thể xuất một phần lực sức mạnh không nhiều lời nói ta tham dự cũng không dùng đối đầu gia thiên văn giới rất nhiều vũ trụ chuẩn bị độc thủ đồng thời cũng có rất nhiều vũ trụ không sẽ độc thủ tuy rằng vũ trụ ý chí đều phát ra công kích chỉ lệnh thế nhưng vũ trụ bất hủ cùng chúa tể quyền lợi cũng rất lớn những tồn tại này cùng vũ trụ trao đổi xác định phiêu lưu quá lớn thời điểm liền sẽ bỏ qua tiến công chí ít bọn hắn sẽ chọn tương đối bảo thủ phương án vào lúc này vương dịch cũng đã nhận được tin tức này lý huynh bản vị vũ trụ lại muốn lên cấp vương dịch chiếm được tin tức này phi thường chấn động sau đó cũng có chút tuyệt đối đáng tiếc ta cũng không thể cung cấp quá nhiều trợ giúp sự phản đối của ta không có bất kỳ hiệu quả nào còn có thể gợi ra tất cả đại vũ trụ ý chí đản hồi ta chỉ có thể hy vọng cùng ta đồng thời có vô hạn đại đạo theo đội bất hủ có công kích thể từ bỏ vương ô cực kim đan đại đan vũ v trụ.、Vương、dịch tiếp tục truyền bá vô hạn tuyên dương chúng sinh bình đẳng tâm tâm tương ánh chờ cùng hài hòa đạo lý lớn đồng thời cũng bắt đầu biểu thị hy vọng nhận thức hắn bằng hưu đang lựa chọn công kích vô cực kim đan đại vũ trụ trên sự tỉnh thận trọng một ít nhưng nếu có thể kết một cái thiện duyên có lẽ sẽ đạt được càng nhiều trung quy một cái càng lớn vũ trụ xuất hiện cùng vạn giới trao đổi thời điểm có thể chia sẻ suốt càng nhiều hơn lợi ích vương dịch chỉ có thể đi khuyên nhủ con đường cụ thể phải làm sao còn lại bất hủ tự nhiên cũng sẽ có bọn hắn ý nghĩ của mình đương nhiên vô luận nói như thế nào Vương dịch vẫn là trợ giúp Lý dịch là liên minh, dần dần mà tạo thành. tại r ợ vừa bắt đầu những ngày liên minh vụn vặt lẹ tẻ tựa hồ không hình thành nên sức chiến đấu nhưng là theo thời gian kéo dài liên minh trong lúc đó bắt đầu lẫn nhau thường tính dần dần mà lớn mạnh trong quá trình này vương dịch đại đạo mở rộng cũng càng thêm dễ dàng hắn cũng là mở rộng vô cùng lớn nói Bất quá đối ã thoát thai từ trí thể nhất thế tranh dĩnh khẳng định, làm liên minh hợp định chiến đạo sau, đại rồi. nói liên liền lý làm lưu đến Có m xu u về n đến. đ ố với cái này sự tình lý trí d ĩ n h cũng rất rõ ràng hắn hai mươi n g h n cái chúa tể đang l i ề u mạng vì hiện thực vũ trụ tiến hành cải tạo theo cải tạo kéo dài hắn chúa tể thân thể lần nữa bắt đầu tăng cường hai mươi n g h n một trăm hai vạn lượt bách hai mươi n g h n ba trăm một ngày liền tăng cường một n g h n cái khoảng t r ư ờ n g rốt cuộc sau mười ngày lý trí d ĩ n h b ạ n thân thiên kinh đạt đến ba mươi n g h n chúa tể mức độ ba mươi n g h n thân thể thực lực đã vô cùng khủng bố bất quá vô cực kim đan đại vũ trụ tiến bộ còn chưa kết thúc lý trí d ĩ n h thân thể chả có thể lại lần nữa tăng cường nhưng là vây công liên minh cũng tới đối mặt vây công liên minh lý trí d ĩ n h hiện tại đã cảm thấy nguy hiểm vũ trụ ý chí cũng cho phản hồi hắn đi tới vũ trụ ở ngoài đương nhiên lý trí d ĩ n h vẫn chưa tại vừa bắt đầu liền đem ba mươi ngàn thân thể toàn bộ triển lộ ra mà là thả bốn cái tự mình đứng ở vô cực kim đan đại vũ trụ bốn cái điểm dựa theo tứ tượng trận phương thức cùng mình vũ trụ ý chí dung hợp lại cùng nhau bốn cái chỗ tệ không tứ tượng trận đến từ chủ thần bên trong buồn nôn nhất một cái t h ậ n pháp phối hợp vô cực kim đan đại vũ trụ làm phiên phước mới bốn cái liền gọi thành bộ dáng này nếu như hắn đem ba mươi ngàn hóa thân làm đi ra những người kia chẳng phải là muốn phong ma bất quá lý trí dính cũng sẽ không làm như thế hắn người này liền yêu thích cần giấu khiến người ta cảm thấy gần như dáng dấp như vậy không muốn làm quá yêu nghiệt lý trí dĩnh nếu như xuất hiện ba mươi ngàn cái hóa thân hắn có thể khẳng định các loại ẩn nút trong bóng tối tồn tại lập tức liền sẽ độc thủ bởi vì bọn họ không nắm chắc đối phó lý trí dĩnh gia thiên vạn giới quá lớn cũng không ai biết từng người mạnh bao nhiêu lập tức đem hết t h ể thân thể đều làm đi ra phiêu lưu quá cao điên cuồng điều trị vũ trụ lý trí dĩnh không đang gia tăng hóa thân mà là xúc tích lưu trữ sức mạnh bất luận cái nào sức mạnh của thân thể cảm giác được thiếu rồi như vậy cũng có thể nhanh chóng bổ sung tới cho tới bây giờ lý trí dính là làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài không thể lại làm loạn thần giới bên kia cũng có thể cung cấp thực lực bất quá lý trí dính cũng hiểu được thần giới bên kia sức mạnh bây giờ còn không thích hợp v ậ n dụng lúc này thần giới cũng đã đến thời khắc m ấ u c h ố t nhất bởi vì thần giới bên kia thẩm thấu cũng đang rục rà rục dịch có thể nói tại lý trí dính hiện thực đại thế giới tấn thăng thời điểm thần giới hệ thống cũng là dễ dàng nhất bị người cướp đoạt thời điểm không có lý do gì những kia thẩm thấu thần giới người sẽ bỏ qua cơ hội này có thể nói lý trí dính hiện tại có kinh thiên động địa lá bài tầy thế nhưng thế nhưng hiện tại cũng là hắn thời điểm nguy hiểm nhất hắn khả năng đối mặt hai mặt tác chiến cho nên thần giới yêu cầu dựa vào hắn cấm chế phân thân đến khiêng đại kỳ minh chủ làm sao bây giờ hiện tại liền bắt đầu công kích sao liên minh bên này mấy cái bất hủ đi tới một vị chúa tể bên người cái này vô cực kim đan đại vũ trụ không phải là dễ dàng như vậy công kích ta nghe nói vũ trụ này vô cùng bồn ồn một vị chúa tể đã từng vận dụng một nửa sức mạnh lại đây kết quả còn không phá phỏng hiện tại tấn thăng lời nói e sợ càng khó công kích làm sao có thể không công kích vị chúa tể kia nói chuyện nói hắc, hắc. đợt công kích thứ nhất tuy rằng thành công khả năng không lớn thế nhưng đừng quên chúng ta nhiều người vũ trụ tinh vách tường có thể phòng được một cái chúa tể công kích không hẳn có thể phòng được mười ngàn cái bất hủ công kích vũ trụ tinh vách tường vật này công đánh lên cũng không cần cảnh giới chỉ cần sức mạnh đủ mạnh là được rồi chỗ bằng vào chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này một khi chúng ta công phá vũ trụ này vách thủy tinh như vậy chúng ta tại gia thiên vạn giới bên trong liền sẽ đạt được một loại sâu xa tham thảm gia trì đến lúc đó còn lại không đến chúa tể xem trọ vui chúa tể cho dù ra tay tranh đoạt cũng không thể chiếm cứ đầu to không sai thời điểm này một cái khác chúa tể nói chuyện hắn liên minh phó minh chủ tướng mạo ngược lại cũng cương trực công chính răng dốc, thế nhưng lúc nói chuyện cái kia giữ tợn giang hô liền thật to phá hủy hình tượng chúng ta nhất định phải công kích mọi người cùng nhau sắp nhập sức mạnh đại quy mô từ một cái mặt tiến hành công kích vạn nhất đem cái này vô cực kim đan đại vũ trụ phá vỡ chúng ta chỗ tốt nhưng là nhiều vô cùng cho dù không có đánh phá đôi chúng ta mà nói bất quá là tổn thất một ít sức mạnh mà thôi trung quy vẫn là có thể một lần nữa tích lũy hiện tại bắt đầu chuẩn bị tích lũy sức mạnh bất hủ liên minh đem vô cực kim đan đại vũ trụ bao vây như vậy liền không thể không công kích bọn hắn không thể cùng thế giới hiện thực liên quân đã đến ngạnh chiến địa phương lôi kéo nhau ra lời nói không có một cái bất hủ hy vọng ở nơi này chết ở lại không nổi bọn hắn đều sẽ độc thủ thời khắc này hoàn toàn t r i ể n lộ ra rồi công kích lý trí dĩnh là ước vạn lý thô hà o quang lớn như vậy số lượng hà o quang rất nhiều người căn bản cũng không biết nó rộng lớn cùng h ù n g vĩ vô lượng hà o quang phản p h ấ t b i ể n rộng không sai phản p h ấ t b i ể n cả nhất dạng c h ú t xuống lại đây đây không phải b i ể n gầm mà là cả b i ể n rộng c h ú t xuống đảo ngược cái gì gọi là lòng trời lở đất như là phàm nhân có thể ở nơi này nhìn một chút lập tức sẽ hiểu bất luận người nào đối mặt như vậy hà o quang có loại trời sập xuống vậy cảm giác cảm giác mình nhỏ bé vô lực cảm giác không cách nào chống đối chính là chúa tệ đối mặt sức mạnh như vậy cũng phải biến sắc sức mạnh hải dương sông tới lý trí d i n h tứ tư tượng t r ậ n vận chuyển lại rồi xuất hiện thanh long bạch hổ huyền vũ phượng hoàng tứ tư tượng sắp nhập cùng vô cực kim đan đại vũ trụ vách thủy tinh d u n g hợp lại cùng nhau mạnh mẽ chống đỡ đáng sợ như vậy hải dương c h ú t xuống sức mạnh trời sập không nhìn thấy không nhìn thấy tại năng lượng bên trong đại dương hết thể đều không cách nào quan c h ắ c rồi nếu không phải vũ trụ ý chí mạnh mẽ coi như là chúa t ể cũng sẽ bị cái này sức mạnh đáng sợ cọ rửa được chỉ còn dư lại ý chí dấu ấn liền thân thể đều không tồn tại đối mặt như thế lượng lớn công kích chúa tể cũng vô dụng chỉ có vũ trụ lực lượng của ý chí cùng chúa tể kết hợp lại năng lực gánh vác được đáng sợ như vậy chút xuống tuy rằng cái gọi là tới nơi này liên minh cũng không nhiều nhưng là như thế này vĩ đại sức mạnh làm cho người rất rung động mấy vạn bất hủ cùng mấy cái chúa tể liên hợp sức mạnh vi lớn đến cho người cảm thấy rung động mức độ tứ tượng trận bên trong lý trí d i n h cảm thụ sơn băng địa liệt vậy x u n g kích trong lòng vạn phần cảm thán sức mạnh như vậy cùng vũ trụ sức mạnh kết hợp tứ tượng trận hoàn toàn có thể ngăn trở thế nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn ngăn trở mà là tiến hành chuyển hóa lợi、dụng. vô cực kim đan đại vũ trụ đặc tính là cái gì có thể hấp thu sức mạnh công kích xúc tiến chính mình trưởng thành lần này vạn giới vây công lý trí dĩnh cảm thấy phiêu lưu tuy rằng rất lớn nhưng cũng là một cái kỳ ngộ một cái để bạn vị diện vũ trụ đại kỳ ngộ bởi vậy lý trí dĩnh đem sức mạnh loại bỏ sau đó liền đưa đến của mình vũ trụ tinh trên vách đá những sức mạnh này vô cùng lưu hòa cơ hồ không sẽ phá hư vũ trụ tinh vách tưởng ngược lại chả có thể cải tạo điều hòa vũ trụ tinh vách tưởng lúc này lý trí dĩnh yếu hóa không tốt biến thành tốt những trận chiến đấu tiếp theo khẳng định rất dài hiện tại cái gọi là liên minh chúa tể đều không mấy cái có thể khẳng định nói mặt sau nhất định sẽ có c à n g nhiều cường giả đến đây chính là muốn xuất hiện đại chủ tể chuyện lớn làm sao có thể sẽ dễ dàng vượt qua đâu này nghĩ một hồi liền biết rồi kế tiếp tất nhiên sẽ có nhiều nguy hiểm hơn có thành tựu lớn tất nhiên cần kinh nghiệm to lớn t h u y biến quá trình này tất nhiên sẽ là gian nan đồng thời gian tân vũ trụ tinh vách tường rất phối hợp lý trí dĩnh đạt được sức mạnh tới nước cái kia một mặt đều biến được đỏ bừng kỳ thực đây là đáng sợ cường hóa tại phát huy hiệu quả thể hiện vũ trụ xoay chuyển một mặt chuẩn bị để một mặt khác đến chịu đựng công kích ha ha ha các ngươi nhìn vô cực kim đan đại vũ trụ vách thủy tinh đều biến được đỏ bừng rồi nói rõ sức mạnh của chúng ta công kích là phi thường có hiệu quả một cái chúa tể cười nói như vậy một lần công kích c h ỉ ít một phần mười vũ trụ tinh vách tường bị thương rồi điều này nói rõ chúng ta công kích mười lần về sau hắn vũ trụ tinh vách tường liền sẽ không chịu nổi mười lần chúng ta lần thứ hai đánh ra một trăm lần công kích cũng có thể xem ra vô cực kim đan đại vũ trụ tuy rằng tao nộ đơn lần va chạm làm khó khăn bị kích phá thế nhưng nó cũng không hề tưởng tượng cường đại như vậy rất đúng rồi tuy rằng lý trí dĩnh ở bên ngoài mấy cái thân thể đều làm nghiêm túc nghiêm nghị thậm chí biểu lộ có chút khó coi tựa hồ cảm giác gặp phải đại phiền t o i đồng dạng nhưng là vũ trụ nội bộ lý trí dĩnh nhịn không được bật cười những này đầu góc tối dạng bởi vì thế cục biến hóa cũng không phải phi thường g â y go cho nên hắn dễ dàng một ít bất quá ung dung nhất định là không thể nào lâu dài muốn trở thành đại chủ t ể nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thân giới nội bộ s ắ c không hệ thống quyền hạn tranh cướp bỗng nhiên trở nên vô cùng kịch liệt rồi mới phiền t o i tới rồi làm thân giới xác không hệ thống được tranh đoạt về sau hắn đem cái này xác không hệ thống đánh ra ngoài trong trước mắt ấy chính là những kia vĩ đại tồn tại mưu đồ thất bại thời điểm đến lúc ấy bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng biết phẫn nộ sẽ cùng lý trí dĩnh liều sống liều chết cho đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ mang theo không có gì sánh kịp phẫn nộ tham dự vào đòn công kích này vô cực kim đan đại vũ trụ liên minh đến công kích hắn lý trí dĩnh hiện tại cái này cái liên minh chỉ có mấy cái chúa tể cùng hơn vạn bất hủ công kích cũng đã lợi hại như vậy một khi xác không trong hệ thống chúa tể cùng bất hủ đến như vậy hắn gặp phải áp lực đều sẽ đại gấp m ư ơ i lần gấp trăm lần thậm chí là một ngàn lần lý trí dĩnh b ạ n thân thiên kinh cố nhiên cho hắn lực lượng cường đại nhưng mà cái này cũng không hề cho hắn ưu thế tuyệt đối, đối sinh tử thanh bại tại một lần này vũ trụ nội bộ lý trí dĩnh mỗi một cái thân thể đều đang nỗ lực cải tạo vũ trụ hết khả năng xúc tích sức mạnh thần giới che trời đi lên t ầ n g trời tựa hồ vào đúng lúc này xảy ra không tưởng tượng được điều chỉnh cùng biến hóa thần giới càng nhiều hơn ý thức thức tỉnh rồi không sai thần giới ý chí chính đang thức tỉnh lý trí dĩnh các nữ nhân dồn dập rơi vào tựa tỉnh không phải tỉnh tựa ngủ không phải ngủ trạng thái các nàng chỉ là bản năng mang theo hải tử thân thể lý u lung dâu đều n con ráng này? g la lung lay. Làm làm l sao sao việc? Các con dâu làm sao đều bộ trí dĩnh lao l ba thấy cảnh này, ậ phụ tức p á các phá, các các phá. t thanh, ta đột tử. đột Trí ra rồi. sao A mang A khiếp khổ Không không chúng phiền hải chuyện chuyện Dĩnh h ngươi ngươi ngươi ngươi việc yếu đến p sợ âm thanh. Các làm làm công, công, cực rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, các cứ gì gì, Lý vậy? thân nói chuyện nói sau đó kêu lên mẫu thân của lý trí dĩnh ra ra n ã i n ã i đệ đệ m u ộ i m u ộ i còn có thúc thúc bọn hắn mang theo hải tử rời khỏi nơi này một trăm lẻ tám vị cô nương tại bọn nhỏ đưa đi về sau nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống phản phất tiến vào chiều sâu trạng thái tu luyện bên trong nhân quả vũ trụ ở giữa nhân quả tại không có ký sinh trùng về sau bắt đầu phát sinh hiệu quả nhân quả hai chữ thần bí nhất một khi nó vận chuyển lại các loại là sự tỉnh đều sẽ trở nên khó mà tin nổi xác không hệ thống bên trong chính đang toàn lực thẩm thấu hệ thống chúa tể cùng bất hủ môn đều cảm giác được thẩm thấu trở nên vô cùng khó khăn hơn nữa thẩm thấu yêu cầu tiêu hao sức mạnh càng nhiều trên thực tế đây là thần giới ý thức thất tỉnh các loại nội thương được chữa trị về sau bắt đầu cướp đoạt thấm vào sức mạnh dấu hiệu sức mạnh cấp đoạt chỗ tốt để đến rồi thẩm thấu chỗ hỏng do sắc không hệ thống đàm đ ư ơ n g thần giới làm như vậy là có nhiều chỗ tốt hiện tại cái này chút thấm vào tiêu hao sức mạnh càng nhiều càng lớn đợi được bọn hắn vây công lý trí d i n h thời điểm phát huy sức mạnh lại càng ít nguy hại cũng lại càng nhỏ rồi lượng lớn sức mạnh được thần giới cấp đ o ạ t thần giới phía trước tầng trời lần thứ hai phát sinh biến hóa bắt đầu tăng lên trên diện rộng lên thần giới phát sinh biến hóa cũng là hào quang bước lên tại không cực kim đan trong đại vũ trụ bất luận cái nào bất hủ cũng có thể xem đến địa cầu tản mát ra đáng sợ hào quang bất quá thời điểm này bởi vì vô cực kim đan đại vũ trụ bị bao vây hơn nữa vô cực kim đan đại vũ trụ tại tiến hóa thời điểm hào quang phi thường to lớn cho nên không có một cái tồn tại biết thần giới cũng đang phát sinh biến hóa phát hiện thần giới phát sinh tinh thiên biến hóa Trước sát. Nguyên like, thần giới sớm là có thể thức tỉnh tử một ta thực ta theo trí tạo thần trở rồi. Nương giới sớm giới chuẩn có chí, cùng chỗ, chuyện, lực của chúng ta đi theo lý trí cải 1280, khai hợp nhiên nghĩ hì, dĩnh Nguyên quân dung đến yên nói nói bị kỳ kỳ lai, sao đi là làm lý mà ý ý nguyên lai thần giới chính là ở chờ một cơ hội nó cần thời gian khôi phục thế nhưng sợ sệt bị phát hiện bởi vì ra thiên vạn giới bên trong còn có đối với nó có thể sinh ra trí mạng uy hiếp tồn tại sẽ chọn nó khôi phục thời điểm tiến hành công kích nhiều như vậy thẩm thấu sức mạnh nhiều như vậy nhân quả muốn trở ngại đại chủ tệ xuất hiện nhưng mà bọn hắn nhất định là không thể nào sẽ thành công thần giới dĩ nhiên sớm liền chuẩn bị tốt tất cả những thứ này dĩ nhiên thẳng đến đều đang đợi một cơ hội thức tỉnh lý trí dĩnh trong lòng vô cùng chấn động chấn động đồng thời hắn cũng cảm thấy thần giới gian nan cùng không dễ dàng không nghĩ tới thần giới sức mạnh vẫn luôn tồn tại vẫn luôn có thể giải quyết tự thân vấn đề vô cùng tốt lý trí dính trong lòng rất là kinh hỉ xem ra ta nhất định là trở thành đại chủ t ể người bất quá bây giờ ta còn muốn chuẩn bị một chút ta không thể để cho người cảm thấy ta rất cường đại ta còn cần ẩn dấu còn cần trang l ư ợ c đại chủ t ể nhất định phải nghĩ biện pháp không có sơ hở nào ta muốn chuẩn bị thêm một ít hậu chiêu lý trí dính trong lòng lõe lên ý nghĩ này nỗ lực suy tư làm sao để ngoại giới người cảm giác hắn nhanh không kiên trì nổi hay là loại này bị động phòng ngự cũng có thể cân nhắc hủy bỏ lý c h í dinh cảm thấy hắn có thể suy tính một chút chủ động tiến công nói thí dụ như ám sát một cái bỏ chạy như vậy người khác không sẽ cho rằng hắn lý c h í dinh rất cường đại cũng có thể phòng ngừa mặt sau đến nơi này liên quân số lượng nhiều lắm làm cho tất cả vượt qua tự mình cân nhắc mức độ tại lý c h í dinh ý nghĩ này lập lõe thời điểm công kích lần thứ hai đã đi đến những công kích này được dùng để cường hóa vô cực kim đan đại vũ trụ vách thủy tinh được dùng để vận chuyển đến vũ trụ nội bộ tăng nhanh vũ trụ nội bộ tăng lên mặt khác liên quân trận danh bắt đầu lớn mạnh công kích cũng dần dần mà bắt đầu tăng lên ra thiên v ạ n giới h i ệ n nhiên cũng không phải thiết bản một khối bắt đầu có l ẻ tán liên minh tồn tại mặt sau tự nhiên cũng có khác biệt là bắt đầu giải rác liên minh được đồng ý mặt sau gia nhập giải rác liên minh không có có lớn nhất liên minh đang công kích thời điểm cái khác tiểu liên minh cũng xuất hiện đi theo công kích vô cực kim đan đại vũ trụ vì công kích không gián đoạn đại liên minh h i ệ n nhiên là sẽ không dừng lại để ý tới tiểu liên minh tiểu liên minh công kích kỳ thực rất yếu lực lượng kia hoàn toàn là đưa phân đưa tích lũy đưa ấm áp đưa ái tâm tới những sức mạnh này đều đang tăng nhanh hiện thực vũ trụ phát triển cùng tăng lên trước mắt tình thế một mảnh tốt đẹp bất quá lý trí dinh bắt đầu giả bộ hắn làm bộ gánh không được bộ dáng tứ tượng trận pháp có vẻ hơi hôn loạn đi lên loại này hôn loạn là mặt ngoài nội bộ kỳ thực đem sức mạnh càng tốt hơn phân giải tiêu hóa đưa đến vũ trụ nội bộ vũ trụ bên ngoài nhìn thấy tứ tượng trận lan g loạn các loại hô to gọi nhỏ vang lên tựa hồ công phá vô cực kim đan đại vũ trụ liền trong nháy mắt rồi nhanh nhanh lên mới một luân phiên công kích chuẩn bị tuy rằng tiêu hao có chút lớn thế nhưng ta cảm thấy chúng ta hẳn là tăng mạnh công kích nhanh trong tích tăng cường phát ra trong vũ trụ lý trí dĩnh xúc tích sức mạnh càng ngày càng nhiều từng cái chúa tể thân thể bắt đầu i ê n tĩnh lại trên người bọn họ toàn bộ đều là sức mạnh bởi vì tích lũy sức mạnh quá nhiều nhất định phải cấm chỉ nên thân thể tránh khỏi sức mạnh tiết lộ từng cái thân thể bắt đầu nghỉ ngơi một chút đến lý trí dĩnh các nữ nhân ý thức đang không ngừng trao đổi thân thể cũng tản ra nồng nặc h à o quang từng đạo phát tắc quy tắc từ địa cầu khuyết tán ra đến toàn bộ bóng bên trong đã ở vào thần giới bảo vệ trong phạm vi rồi bất quá địa cầu không biết chỉ có vũ trụ ý chí biết vũ trụ ý chí cảm giác được thần giới bảo vệ về sau lập tức liền cho phản hồi những này phản hồi để lý trí dĩnh các nữ nhân tràn đầy càng nhiều hơn địa cầu khí tức nội bộ chúng ta đã giúp quan nhân ổn định ngoại giới xem q u a n người bạch tố trinh hướng những nữ nhân khác nói chuyện nói tuy rằng chúng ta có thêm một lá bài tẩy thế nhưng nguy hiểm vẫn là vô cùng to lớn vũ trụ lên cấp cũng không biết phải bao lâu hy vọng không quá dài bảo bối nhóm đã muốn tìm mụ mụ thiện n u thanh âm vang lên thần giới thất tỉnh cũng nhanh một điểm đã tăng nhanh con của chúng ta cùng thần giới hải tử không khác nhau gì cả thời điểm này trần ngọc tiên thanh âm chuyển tới chúng ta đã lẫn nhau dung hợp lẫn nhau một thể rồi huyết mạch phát tác quy tắc đều là như thế vẫn là ổn thỏa làm đầu đ ừ n g v ì khôi phục càng nhanh mà lưu lại sơ hở cầm thanh thanh âm chuyển đến ta biết các bảo bạo đang khóc nhưng là chúng ta càng cần phải chấn định hiện tại thần giới hoàn toàn thuế biến thoát ly đi, đi qua ta cảm thấy ổn thỏa trọng yếu nhất tuyệt đối không nên có quá khứ dấu ấn đúng vậy a yếu hoàn toàn cáo biệt quá khứ thăng hoa s u ấ t hoàn toàn mới t ự mình hiện thực vũ trụ tại lên cấp thần giới đang khôi phục lý trí dinh đang thu nạp ngoại giới sức mạnh đồng thời hắn cũng cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn hẳn là lại thả một cái thân thể đi ra lý trí dĩnh vừa chuyển động ý nghĩ chuẩn bị thả ra một cái thân thể mới đ ỗ n g nhiên suy tư một chút gông tha cho ý định này trước mắt còn không phải bại lộ càng nhiều lá bài tẩy thời điểm dù cho hắn có ba mươi ngàn thân thể nhưng là của hắn cẩn thận là mảy may cũng không thể giảm bớt thân giới thẩm thấu càng ngày càng nhiều lý trí dĩnh cấm chế phân thân đang nỗ lực cướp giật càng nhiều hơn cấm chế nhưng là những kia thấm vào tựa hồ quyết tâm như thế muốn tranh cướp càng nhiều hơn quyền hạn nhân quả trường hạ giải trừ chỉ còn dư lại mười phần trăm quyền hạn lý trí dĩnh giải trừ nhân quả quyền hạn để quyền hạn của mình khôi phục được hai mươi sau đó hắn bắt đầu phản thẩm thấu n g ư ợ c hướng tranh cướp ha ha ha lý trí dĩnh vô dụng ngươi cho dù đem ba cái trường hà toàn bộ giải trừ cũng không ngăn được chúng ta thẩm thấu vì thẩm thấu vào chúng ta không tiếc tiêu hao ngàn tỷ năm pháp lực hiện tại há có thể cho ngươi dễ chịu đúng vậy ngươi hiện thực vũ trụ tại lên cấp đem chủ thần n h ư ờ n g cho chúng ta đi chỉ cần ngươi đem chủ thần giao cho chúng ta như vậy tất cả chuyện tiếp theo sự tình đều dễ thương lượng chúng ta thậm chí có thể giúp ngươi khuyên lùi ngoại giới vây đánh cùng công kích miễn đi lý trí dĩnh hồi đáp ta không tin ngươi nhóm các ngươi lấy được chủ thần nói không chắc lập tức liền sẽ tiến thêm một bước hô ta đến lúc này lý trí dĩnh cũng không cần thiết k h á c h khí đương nhiên cũng không thích hợp k h á c h khí chỉ có không k h á c h khí năng lực có vẻ hắn tiến tối mất theo mới có thể khiến những người này tiêu hao càng nhiều hơn sức mạnh đến tranh cướp quyền hạn h ữ n g sức mạnh này đều dùng đến cải tạo phía trước vũ trụ bây giờ nhất trọng thiên thần giới đều nhanh đổi tới hiện thực đại vũ trụ rồi kinh khủng k i a không gian quả thực cho người dẫn sôi nhị trọng tiên tam trọng tiên các loại tuy rằng lục tục so sánh giảm bớt nhưng trên thực tế cũng là đang tăng cường Thân thái cổ, tiểu thế triệt phong cùng giới giới, cuối cổ, để đều bế. sẽ bị triệt phong bế. lý trí dĩnh ta giúp ngươi lạc ngọc sát nhập vào sát không hệ thống bên trong không tiếc tiêu hao rất nhiều sức mạnh trợ giúp lý trí dĩnh ổn định quyền hạn lý trí dĩnh ta hỏi ngươi ngươi có thích ta hay không cái này đều lửa cháy đến nơi rồi như nào đây đến hỏi chuyện này bây giờ là đàm luận tình tình ái ái thời điểm sao hoàn toàn không phải nơi này rất nguy hiểm ngươi vào để làm gì nhanh đi ra ngoài lý trí dĩnh nói chuyện nói bây giờ là làm hung hiểm thời khắc ngươi có thích hay không lạc ngọc lại mở miệng do hỏi nhanh lên một chút nói cho ta ngươi không nói cho ta ta liền không đi ra ngoài Trước 1281, chủ thần cũ. Yêu thích.、Lý、trí ta thần thông bên trong, ta không là đối với thế theo tìm tổng đất, ta tử, thích ta tình trở thành ngươi như như người, ngươi được Nhưng ngươi ngươi nhưng ngươi với giới chủ chèm cũ. có chỉ cần cơ có có có có có cho dĩnh hồi xinh không pháp, mình không nhân hung hăng hội, hội lĩnh. nhân hải hiểu. Yêu thích không phải không pháp nói biện bên nữ mạng xuống nữ muốn, biện n Yêu vậy, Yêu yêu, liều liều Lý là lửa là là dối đối đổi đối với đáp, đẹp đó đẻ vẻ sao, không phải những tiểu nữ nhân đó không để ý những thứ này lạc ngọc nói chuyện nói lẫn nhau không liên quan tới nhau là tốt rồi ngàn vạn năm ở c h u n g ý của ta ngươi vẫn chưa rõ sao ngươi bây giờ là nghĩ như vậy nhưng các loại ngươi thấy ta cùng những nữ nhân khác ngọt ngào thời điểm tuy rằng ngươi khả năng liền bộ dáng không phải vậy rồi ta biết ngươi có thể không nhìn nhưng vạn nhất ngươi thấy được hậu hoạn vô cùng lý trí dĩnh nói chuyện nói ngoài ra lạc ngọc ngươi quá vọng động rồi ngươi không nên tới trợ giúp của ta ta cũng định chặt đức thần giới cùng ngoại giới cầu thông lối đi ngươi cũng rời đi nơi này đi đại chủ tệ loại chuyện này quá mức hung hiểm cũng quá mức trọng yếu lý trí dĩnh cảm thấy lạc ngọc không thích hợp tham dự vào mặt khác thái cổ bên trong khả năng tồn tại uy hiếp cũng đều hẳn là đã đưa ra ngoài lý trí dĩnh r ứ t tiếng ý chí tại thái cổ bên trong điên cuồng chấn động lên lý trí dĩnh nói cho những kia ủ ù n g có bất hủ trụ cột tất cả đại vũ trụ nhân vật chính các thiếu niên để cho bọn họ rời đi chủ thần không gian tại quyền hạn tranh cướp kết quả đi ra về sau đều sẽ phong ấn tất cả nếu như bọn hắn không muốn cùng của mình vũ trụ mất đi liên hệ có thể đi trở về lý trí dĩnh tin tức này đi ra thời điểm này hết thể không phải thái cổ đều phải rời liền võ đạo đại vũ trụ cũng là như thế lạc ngọc ta không chịu nổi người đi đi lý trí dinh đem lạc ngọc ý chí cùng thân thể đổi u về ý chí võ đạo đại vũ trụ nếu như ta sống qua kiết nạn ta sẽ tìm đến ngươi ngươi đã nghĩ như vậy được ta làm vậy ta liền làm tại sao lạc ngọc làm không hiểu sau đó người phát hiện người được tách ra bắt đầu hướng về của mình võ đạo vũ trụ đưa đi người tức giận nhìn xem lý trí dĩnh ngươi như thế đạp lên hảo ý của ta ta sẽ không tha thứ cho ngươi lạc ngọc dứt tiếng thần trong nhẫn cùng ngoại giới thông đạo nhất thời c h ặ c đức cái này một tràn đoạn ra thiên vạn giới nhân quả lập tức biến động rồi thái cổ bên trong còn lại hai cái trường hà cũng hóa thành quyền h ạ lý trí dĩnh bắt đầu cùng ngoại giới đại quyết đấu cùng hắn nói là quyết đấu còn không bằng nói là thu được sức mạnh rất nhiều sức mạnh đưa vào lý trí dĩnh đã nhận được vượt xa thái cổ vạn giới sức mạnh thời điểm này vũ trụ ở ngoài cấp tốc truyền đạo vương dịch đ ỗ n g nhiên trên người hào quang tỏa ra tỏa ra ánh sáng trói lọi vương dịch tựa hồ có chỗ tỉnh lộ như thế đ ỗ n g nhiên biến mất rồi vương dịch lần thứ hai xuất hiện thời điểm hắn là trực tiếp xuất hiện tại quá cổ trong không gian vương dịch đi tới lý trí dĩnh trước mặt lý huynh ngươi đem thái cổ đưa ra đến ta tới đoàn bàn ngươi khí tức trên người cùng chủ thần giống nhau như lúc lý trí dĩnh c ầ m chế phân thân nhìn đối phương một mắt không khỏi nói chuyện nói xem ra ngươi rất đặc biệt ta mơ hồ cảm thấy thân phận của mình vương dịch hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói loại cảm giác đó để cho ta hẳn là ra tay với ngươi nhưng là ta không có lý do gì ra tay với ngươi quá khứ ngươi trợ giúp ta nhiều như vậy dựa theo nguyên tắc của ta ta không thể tùy tiện ra tay với ngươi bất quá ta hy vọng ngươi có thể mang thái cổ giao cho ta vào giờ phút này lý trí dĩnh cảnh giới cũng tại tăng lên hắn nghe xong vương d ị lời nói cũng từ thần trong nhẫn cảm nhận được càng nhiều hơn nội dung chúng ta không phải là kẻ địch vương dịch nói chuyện nói chỉ cần ta không nghĩ ngươi không muốn tổng có thể tìm tới thỏa hiệp biện pháp ta tin tưởng chúng ta có thể từng người lùi một bước chỉ cần bộ tộc người nhà không có chịu đến thương tổn rất nhiều thứ ta kỳ thực đều không để ý lý trí dĩnh nói chuyện có thể đưa cho ngươi đồ vật ta đương nhiên cho ngươi tuy rằng ta có chút không nỡ bỏ thái cổ nhưng đối với ngươi nếu là chủ thần một phần s ắ c thực hẳn là đem thái cổ cho ngươi ta không thể nắm bóp ngươi bộ tộc thời điểm này thần giới bỗng nhiên xuất hiện mãnh liệt phản ứng từ nhất trọng thiên bắt đầu đến che trời thế giới có rất nhiều đồ vật được bài xích đi ra đưa đến quá cổ không gian bao quát người thổ địa không gian rất nhiều tin tức tiến vào lý trí dinh trong đầu lý trí dinh biến sắc sau đó nói nói nguyên lai n g ư ơ i là vô hạn ta là vô hạn vương dịch sửng sốt một chút sau đó tựa hồ tỉnh ngộ ra cái gì đông nhiên n ở nụ cười không sai ta chính là vô hạn là vô hạn một phần sau một khắc lý trí dinh cảm giác được chính mình khống chế thái cổ nhiều hơn một người chủ nhân không trước kia thần giới hệ thống tài nguyên từ nhất trọng thiên bắt đầu đến cuối cùng nhất trọng thiên toàn bộ được đưa đến thái cổ rồi lý trí dĩnh chỉ có thể bảo lưu số ít hắn muốn bảo lưu người vốn là lý trí dĩnh còn dự định đem hiện thực ba ngàn tiểu thế giới lấy đi đưa đến phía trước tầng trời an ổn một ít hiện tại hắn phát hiện cái này hoàn toàn không cần thiết bởi vì vương dịch xuất hiện hết thạy tất cả đều cải biến kế hoạch của hắn cũng cần thay đổi đông nhiên lý trí dĩnh làm a y mắn may mắn chính mình đ ố i thần giới trăm ngàn lần mở rộng hiện tại cái này chút mở rộng đều là hắn lý trí dĩnh bằng không hiện tại hắn ngoại trừ nữ nhân có thể sẽ không còn gì cả Cũng chỉ còn song ắ bắt c cổ khắc, cái sắc không nhẫn. Thái thế mạnh. thần hệ thống lớn nút ở bên giới, giới một một tiềm t mới đầu đem Sau ở r sau đưa ra đó t hệ u ầ n năng lượng, sinh Xong tùy phát rồi mới vũ trụ ý ý chí kích chí h rồi ra. mới vũ thống ngươi dĩ nhiên sẽ nghĩ tới biện pháp như thế quả nhiên lợi hại vương dịch nói chuyện nói ngươi sắc không hệ thống phải xong đời đúng x o n g đời thời điểm ta sẽ ném ra ngoài lý trí d ĩ n h hồi đáp sắc không hệ thống không còn ta đưa ngươi cái này hoàn toàn mới hệ thống hy vọng ngươi có thể yêu thích ta cuối cùng đã rõ ràng tại sao ta không chiếm được thần giới ý chí rồi dựa vào cái này hoàn toàn mới hệ thống thần giới ý chí hẳn là thuộc về ngươi rồi phù hợp đồng giá quy tắc vương dịch hồi đáp ngươi muốn đột phá đại chủ t ể ta cũng yếu đột phá thậm chí ta khả năng hội nhanh hơn ngươi một ít ha ha cái này không việc gì đâu lý trí dĩnh ngay vậy lại n ở nụ cười không nghĩ tới lai lịch của ngươi thật không ngờ đặc biệt thượng một thời đại đại chủ t ể chính là ngươi sao thượng một thời đại đại chủ t ể hiến tế qua đi vừa ra đời ta vương d ị c nói chuyện nói bởi vì thượng một thời đại vô hạn cũng không phải thật sự là vô hạn lý huynh cái này ra thiên vạn giới nhưng thật ra là một cái đại lao tù cái này lao tù dường như trên mặt biển thuyền nhỏ có hủy diệt nguy hiểm ngươi có thể theo ta đồng thời lựa chọn siêu thoát nha lý Chi dĩnh nói chuyện nói đại lao tù liền đại lao tù đi người có truy tìm vô hạn tự do cũng có ở tại trong l a o tự do quả nhiên hai người chúng ta đã bất đồng vương dịch ngay vậy thở dài một hơi kỳ thực ra thiên vạn giới lần thứ hai hiến tế tự mình đồng thời phi thăng siêu thoát tự mình thật tốt ta đối á n nhân nội、bộ. Hiến tế tự mình, đồng thời phi thăng. Nguyện vọng h địch thời phi bảo bộ. tế tự rất t t t đẹp mà h ô lý lao lên bản cảnh giới tăng lên điên cùng rồi, thế nhưng hắn thế giới rồi, với ẫ n như nghĩ này bệnh. thực cũ cảm giác loại ý nghĩ này quả thực có quả loại Đối quá. ý Bất v vương dịch hắn không nghĩ tới miệng lưỡi chi tranh chỉ cần vương dịch không cho hắn lý lao bản hiến tế không buộc hắn lý lao bản hiến tế chính mình cái kia liền không có gì đáng nói hắn vương dịch thích làm sao chỉnh liền làm sao chỉnh đi muốn tự mình đốt gì gì đó liền chính mình làm đi xác không hệ thống tại một điều cuối cùng trường hà biến hóa thành quyền hạn thời điểm được lý trí dĩnh quang đi ra ở trên không xác hệ thống quăng sau khi đi ra ngoài lý trí d ĩ n h phát hiện thần giới phía trước tầng trời đi qua đều bị đưa đến thái cổ đại thế giới rồi nếu những thứ này đều là thuộc về vương dịch lý trí d ĩ n h cũng không tranh đoạt trật tự c ũ đồ vật dọn dẹp ra đi vậy được thần giới sau này sẽ là hắn lý lao bản một người cũng là không nhiều như vậy vấn đề thối lui ra khỏi quyền hạn lý trí d ĩ n h mang theo thần giới biến mất ở vương dịch trước mặt mấy cái r u ồ i r a vô cực kim đan đại vũ trụ sốc tu bỗng nhiên chặt đức tạo thành một cái mới với cầu cái kia chính là đi qua chủ thần lý trí dính trong tay chủ thần Kỳ thực chính là lợi dụng chủ thần tạo ra mới chủ thần, mới tồn tại, bây giờ đã triệt để trở thành chính chủ chủ cũ dụng là lợi l mới mới giờ ra bây đã để ý trí đồ vật rồi. dĩnh đồ ý chí ủ thân h ý c Ý cùng h í c vương dịch ý chí hình thái cũng khác nhau hai người cũng không hề phi thường đặc biệt quan hệ vương dịch thuộc về trước thời đại đại chủ thể hiến tế ra thiên vạn giới kết quả ý chí nhưng là thuộc về cái thời đại này chủ thần loại này p h á p tắc ngưng t ụ thể diễn sinh vũ trụ ý chí chủ thân ý chí chỉ cần lý trí dính có vật dẫn đương nhiên không thể nào biết được vương dịch lấy đi nếu là không có vật dẫn lời nói đương nhiên phải nứt ra lý trí dính nữ nhân chịu được một phần còn dư lại nhất định sẽ được vương dịch bỏ đi bởi vậy lý trí d ĩ n h là may mắn chính mình luyện lại thần giới thành công mở rộng thần giới thành công bằng không hiện tại phiền phức lớn rồi không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là kết quả này vương dịch đúng là chiếm món hời lớn rồi chủ thần hiện tại hoàn toàn biến mất rồi cũng không còn rồi có chỉ là thần giới thoát ly thời đại trước tất cả kỳ thực cũng rất tốt may là quan nhân bất hủ sau đó không ngừng mà cải tạo cái này chư thiên vũ trụ bằng không hiện tại chúng ta chỉ có thể mang theo bộ phận chủ thần ý chí rồi yếu toàn bộ mang đi cũng nhất định phải ký thác đến trên địa cầu rồi mà cứ như vậy địa cầu sẽ phát sinh bất khả tư nghị biến hóa vũ trụ nội bộ lý trí dính xem trong tay thần giới cảm xúc không hiểu thần giới bên trong tất cả đại thế giới nhân khẩu trên căn bản đều biến mất ngoại trừ lý trí dính nguyện ý bảo lưu người cá biệt vật còn lại toàn bộ không có thế giới võ hiệp chỉ còn lại lý trí dính mấy người phụ nhân khoa học kỹ thuật thế giới hết thệ thành thị đều biến thành tự thành huyền h u y ề n thế giới trống g i n g một mảnh m i n h n g ô n g ngoại trừ cùng lý trí dính quan hệ mật thiết đều đi rồi trò chơi hóa thế giới đâu đâu cũng có quái vật người ta tấp nập lý trí dính thần giới cái gì đều đi rồi không còn có cái gì nữa bảo liên đăng trong thế giới những bất hủ đ ỏ dấu ấn những k i ê u nhân vật vĩ đại còn có phổ thông tồn tại cũng đều đi rồi đi theo vương dịch đi rồi hay là bọn hắn không tin lý trí dĩnh hay là những nguyên nhân khác cái này kỳ thực cũng không sao cả rồi mặt khác nguyện ý đi cũng có thể đi cũng có thể lý khai hết thể thế giới người gộp lại hiện tại liền mười ngàn cái cũng không có nương tử nhóm hiện tại hết thể tất cả đều dựa vào tự chúng ta rồi lý trí dĩnh thanh âm tại các nữ nhân trong đầu vang lên vũ trụ tinh vách tưởng đã thăng cấp đem chủ thần ý chí t h ả một phần đến hiện thực đại vũ trụ hỗ trợ hiện thực vũ trụ điều trị t u t thu được an tâm á hiện thực đại vũ trụ tiến hóa tốc độ đ ố n g nhiên tăng nhanh vô số hào quang sáng mù người ánh mắt vũ trụ ngoại bộ vây công liên minh dồn dập biến sắc tiếp lấy thần giới chấn động lấp lánh m à qua một cái ẩn dấu ở trong liên minh lý trí dĩnh xuất hiện thân thể của hắn bắt đầu nói chuyện lớn tiếng vô cực kim đan đại vũ trụ cảm tạ đến uy hiếp nó bắt đầu sợ hãi tăng nhanh tiến hóa tốc độ nhanh chóng công kích đừng cho hắn tăng nhanh công kích công kích liên tục không ngừng công kích chúng ta trực tiếp đẩy một làn sóng đi qua không dừng lại đúng đúng đúng ý nghĩ này rất tốt thả mấy cái thân thể đi vào lý trí dinh thông qua một phen tự hỏi tự trả lời đem những người này cảm xúc điều chuyển động để cho bọn họ thêm nhanh công kích vô cực kim đan đại vũ trụ lý trí dính liền có càng nhiều hơn sức mạnh thúc đẩy chủ thần tăng lên cùng phát triển có chủ thần ý chí giúp một tay vô cực kim đan đại vũ trụ cái kia tiến hóa tốc độ hiển nhiên là đã vượt qua lẽ t h ư ờ n g ngoài ra loại tiến hóa này tốc độ b ộ c phát ra chấn động còn bị chủ thần cho khống chế suy yếu rất nhiều bởi vậy ngoại giới cũng không biết vô cực kim đan đại vũ trụ năng lực chống cự kỳ thực đang nhanh chóng tăng mạnh từ liên minh công kích được đến vừa bắt đầu lý trí d ĩ n h bây giờ đang ở không ngừng mà ẩn giấu không ngừng mà tăng cường thực lực của mình cùng lá bài tẩy đến lúc này lý trí d ĩ n h còn ở lại chỗ này sao làm lá bài tẩy không sợ nhiều thậm chí có can đảm ẩn sâu công kích đ ỗ n g nhiên lớn lên tần suất tăng lên dữ dội lý trí d ĩ n h chỗ ở bản vị diện vũ trụ tốc độ tăng lên lần nữa tăng nhanh lại nói xác không hệ thống được vùng sau khi đi ra ngoài rất nhanh bởi vì năng lượng giảm bớt từ từ không cách nào duy trì chuyện gì xảy ra chuyện gì thế này vì sao lại dáng dấp như vậy chúng ta làm sao trực tiếp thoát ly chủ thần bị gãy bẫy chúng ta được lý trí dinh tính kế đây là một cái sắc không chúng ta vì sắc không ra tay đánh nhau chúng ta vì sắc không bỏ ra sức mạnh nhiều như vậy đáng chết ta lý trí dinh thật sự làm đáng chết hắn lừa gạt chúng ta mọi người trả thù chúng ta muốn trả thù đi phá hủy hắn vô cực kim đan đại vũ trụ tại đây chút ý chí phẫn nộ không hiểu thời điểm những kia thấm vào nhóm nhìn thấy một cái cảnh tượng cái kia chính là chủ thần từ vô cực kim đan đại vũ trụ rời đi cảnh tượng cảnh tượng này xuất hiện để cho bọn họ cảm giác phải vô cùng ý bên ngoài chuyện gì xảy ra chủ thần chạy thế nào cái này không thể nào chuyện này căn bản là không nên a chủ thần chạy cái kia lý trí d ĩ n h tựa hồ không có chạy chứ hắn nhất định phải ở lại vô cực kim đan đại vũ trụ chống cự vây công đây rốt cuộc là tình huống thế nào v ũ n g hồ a chủ thần có vấn đề a không phải một vị đại có thể động thủ rồi chính là chủ thần căn bản cũng không có chân chính trở thành ai chủ nhân chúng ta toàn bộ đều bị h ã m hại sau đó lý trí dính cũng bị h ã n hại tại dạng này không rõ mờ mịt bên trong chúa tể cùng bất hủ môn thái độ phân làm hai mặt một mặt người chuẩn bị thu thập lý trí dĩnh bất kể nói thế nào chuyện này cùng lý trí dĩnh quan hệ rất lớn không có hắn đem chúng ta ném đi ra người chủ thần này chưa chắc sẽ chạy mất đúng tất cả những thứ này đều là hắn làm hại đi đi tấn công vô cực kim đan đại vũ trụ một mặt khác người thì là chuẩn bị tiếp tục truy kích chủ thần ta xem qua người kia gọi vương dịch hắn đã nhận được chủ thần vương dịch thực lực cũng không phải rất mạnh chúng ta liên hợp lại có thể bắt hắn lại vương dịch người chủ thần kia thổ dân vĩnh hằng đánh giá rằng làm nhân vật đặc biệt sao dĩ nhiên là hắn rất tốt có thể đánh chết hắn ta cuối cùng đã rõ ràng hắn tại sao đặc thù bởi vì hắn có thể là chủ thần chủ nhân chân chính Dết dết dết z ế t nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết vương dịch cướp giật chủ thần hai bên ý chí rất nhanh sẽ khuyết tán ra đến rồi lý trí dĩnh lúc này lợi dụng thần giới nhảy lên đặc tính đem từng cái thân thể đưa đến liên minh phân tán liên minh chính giữa sau đó thuần túy p h o n g ngự chỉ sợ sẽ có gánh không được lúc lý trí dĩnh cố nhiên làm cần càng nhiều hơn sức mạnh đến xúc tiến thần giới tăng lên thậm chí có như vậy hoặc là như thế lá bài tầy thế n lý khẳng định, khẳng định trí dĩnh suy đoán không có sai hắn vội vặn đưa ra một ngàn thân thể bỗng nhiên liền có đại lượng hơi thở mạnh mẽ đến lý trí dĩnh ngươi nhất định phải chết lại dám đem chúng ta từ chủ thần bên trong ném ra ngoài lý t h í dĩnh ngươi đem ta nhóm ném ra ngoài chủ thần cũng chạy ngươi đây là tổn nhân bất lợi kỷ vì bù đắp tổn thất chúng ta không thể làm gì khác hơn là tìm được ngươi rồi vũ trụ hạ thủ muốn trách chỉ có thể trách ngươi sảng bậy ngươi nếu là không có tính kê chúng ta hiện tại chúng ta căn bản cũng sẽ không đến đánh ngươi vũ trụ nếu như ngươi có thể giúp chúng ta hiện tại chúng ta thậm chí có thể giúp ngươi thanh lùi cái này liên minh làm đáng tiếc lý trí dĩnh ngươi là một cái phi thường quyết định ngu xuẩn Trước giết. tới rồi. giới chém Công kích, công kích vạn đại nhiều quá lý trí dĩnh thả ra càng nhiều hơn chúa tể thân thể đến, đến rồi từ tứ tượng trận bắt đầu tăng cường trận pháp t h như thất tinh trận chu thiên tinh đấu đại t r ậ n từng cái trận pháp bảo vệ vũ trụ để vũ trụ miễn bị thương tổn mặc dù bây giờ tình thế vô cùng nguy hiểm nhưng mà lý trí dĩnh lại không nỡ bỏ vũ trụ bị thương lý trí dĩnh biết hiện tại vũ trụ bị thương số lần càng ít hậu kỳ vũ trụ này lại càng có thể gánh vác được bởi vì lý trí Chí dĩnh chính mình nhất định là gánh không được nhiều ít sự chống cự của hắn năng lực có hạn không thể vô hạn độ tăng lên nhưng là vũ trụ có thể bởi vì vũ trụ tại tiến hóa tại tăng lên cho nên hiện tại lý trí dĩnh đang vì vũ trụ chống cự đồng thời hỗn loạn trong liên minh lý trí dĩnh bắt đầu chặn giết còn lại bất hủ đem một cái bất hủ đông nhiên v ề thành hạt đậu đưa vào thần trong nhẫn lúc sau lý trí dĩnh nữ nhân đánh nổ lại bị thần giới lò nung t i ê u đốt lý trí dĩnh căn cứ không lãng phí nguyên tắc rất tốt lợi dụng một cái bất hủ tất cả trong n g á y mắt mấy trăm bất hủ mất tích đương nhiên mấy trăm bất hủ tại trong liên minh vô cùng không đáng chú ý cho nên không có ai cảm giác được có gì không ổn đang điên cuồng vây công lý trí dĩnh thế giới thời điểm kỳ thực cũng có năng lượng bắn tung t o á ra ngoài nổ thương liên minh người loại này nổ thương không thể nghi ngờ cho lý trí d ĩ n h công kích gia tăng rồi rất nhiều bí mật tính lý trí d ĩ n h tại đây ở trong đại sát đặc sát rất nhiều bất hủ hiển nhiên cũng cảm giác được nguy hiểm không bảo lưu nữa công kích lý trí d ĩ n h thời điểm cũng tung tóe bắn tới sức mạnh phương hướng bất hủ cùng chúa tể nhất tướng công thành vạn quốc hô bất kể là tinh thần vẫn là chúa tể đều là như thế hỗn loạn đã hiển lộ ra tuy rằng công kích lý trí d ĩ n h vũ trụ là chủ lưu thế nhưng công kích lẫn nhau cũng nhiều vô cùng vô tận nổ tung vang lên lý trí dính lá gan cũng càng lúc càng lớn giết chóc tốc độ cũng càng lúc càng nhanh ngoại trừ bất hủ tình c ờ cũng có đường chúa tể rơi vào trong tay hắn lại nói vương dịch vương dịch bắt được thời đại trước chủ thần về sau thực lực liền bắt đầu mức độ lớn tăng cường dĩ nhiên đều chạy đi công kích lý huynh rồi hiện tại ta không giúp được cứ như vậy ta là có thể mang theo vạn giới hòa hải vương dịch phi thường hài lòng tất cả đại vũ trụ chúa tể cùng bất hủ trên căn bản đều không ở hắn có thể ung dung truyền đạo đại chủ t ể đang ở trước mắt một ít tiểu vũ trụ không cho phép hắn truyền đạo lời nói hắn liền dùng vô cùng lớn đạo cưỡng chế kết nối đã đến hôm nay tình trạng này bất kể là ai chỉ cần cảnh giới không bằng vương d ị c một khi cùng hắn vô cùng lớn đạo tiếp xúc liền sẽ trở thành vô cùng lớn đạo trung thành người ủng hộ cho nên vương dịch mở rộng tốc độ cực kỳ nhanh lý trí dính giết chết một ít bất hủ về sau không ít vũ trụ đều biến thành không có chủ nhân vũ trụ những chỗ này hoàn toàn thành vương dịch hậu hoa viên để vương dịch thực lực nhanh chóng tăng lên bất quá tại vương dịch thực lực nhanh chóng tăng lên thời điểm vĩnh hằng cũng xuất hiện bắt đầu chặn lại hắn cùng nhau xuất hiện còn có các loại cổ lao tồn tại đại năng hủy diệt vua hư không dị hình bụi bằng t i chủ các loại nhân vật mạnh mẽ tại chặn giết vương dịch đem chủ thần giao ra đây vương dịch chúng ta có thể lượn quanh người không chết ngươi cho rằng có chủ thần không gian thổ dân là có thể sao giết các con dân của ta đi hủy diệt vương dịch bộ tộc gia thiên v ạ n giới nghe ta hiệu lệnh truy sát vương dịch hủy diệt hắn chủ thần không gian hắn bộ tộc vương dịch cũng bắt đầu gặp phải nguy hiểm nhưng mà hắn kiên trì truyền đạo một bên bị đổi giết một bên mở rộng tín đồ chống đỡ người của hắn cũng đang liên miên thành phiến chết chống đỡ người của hắn cũng đang liên miên thành phiến tăng cường gia thiên văn giới bắt đầu hỗn loạn lên tinh một đốm lửa nhỏ có thể thiêu cháy cả đồng cỏ hỗn loạn rất nhanh sẽ bắt đầu phạm vi lớn lan đến lên mở rộng đến phụ cận vũ trụ tự nhiên cũng đưa tới hỗn loạn lớn hơn g i á tâm ra âm mưu ra một khi bắt đầu động thủ vạn giới cơ hồ không có thể an bình hiện thực xã hội an bình tháng ngày là tuyệt đại đa số người theo đuổi nhưng là bọn hắn cũng không thể quyết định xã hội an ổn cùng hỗn loạn chân chính quyết định trật tự xã hội thường thường là số ít người vũ trụ vạn giới cũng là như thế hỗn loạn lên quá dễ dàng muốn m u ố n lần nữa yên ổn cũng rất khó khăn vạn giới đại chiến lan đến không biết bao xa lý trí dĩnh đã tới không kịp lý hội bao nhiêu thứ rồi lúc này vũ trụ vì kế sinh ai địa cầu thời gian vận hành lần thứ hai chậm lại rồi hết thể tần suất đều thả chậm vì vũ trụ thăng cấp phục vụ mà cung cấp tất cả địa cầu thời gian trì hoãn rất nhiều có thể nói hiện tại bóng một năm gần như tương đương với đi qua một ngày đồng thời thời gian này còn có tiếp tục giảm bớt tình huống bất quá địa cầu nhân loại vẫn chưa có cảm giác đến cảm giác của bọn họ hầu như không có bất kỳ biến hóa nào lý trí dĩnh liền không giống nhau hắn đánh cho làm khổ cực mệ chết đi lý trí dĩnh các nữ nhân cũng rất mệt mỏi tại thần trong nhẫn đem lần lượt bất hủ đánh nổ Thiếu đốt l ầ n l ư ợ trí bất h dính cũng n gần phải chuyện dễ dàng. một hạn h mươi i cái n g vũ trụ đều b v dần dần, Chí chúa tể thân thể tại vũ trụ tinh trong vách hỗ trợ một mươi thân thể tại vũ trụ bên ngoài chặn giết bất hủ một cái thân thể trở lệnh gia thiên vạn giới không phải là mười ngàn cái vũ trụ vạn giới chỉ là một từ hình dung mà thôi đến chặn giết lý trí dĩnh vũ trụ bất hủ đã vượt qua ngàn vạn mà chúa tể càng là đạt đến hai mươi ngàn mức độ liên quan vũ trụ cũng là mấy triệu cái rồi vô cực kim đan đại vũ trụ thật sự là quá vô s ỉ hấp thu sức mạnh của chúng ta lớn mạnh gia tốc tăng lên xác thực phi thường vô s ỉ lẽ nào công kích của chúng ta t r ả thúc đẩy cái này vô cực kim đan đại vũ trụ tiến hóa hay sao cái này không phù hợp lẽ thường chúng ta như thế tiến công vô cực kim đan đại vũ trụ hẳn là chịu đến tổn hại mới đúng nếu như ta suy đoán không có sai vô cực kim đan đại vũ trụ nhất định có trợ thủ giúp đỡ đương nhiên là có thế nhưng không ở ngoài mặt ở bên ngoài chỉ có lý trí dĩnh mấy trăm cấu thành trận pháp thân thể đương nhiên đây là công kích dừng lại thời điểm mọi người mới phát hiện rồi hơn bốn trăm cái chúa tể hóa thân làm sao có khả năng hắn mạnh như thế nào thực lực cái này quá không hợp hợp lẽ thường rất nhiều người đều s ắ c mặt khiếp sợ nhìn xem lý trí dĩnh hiện ra phải vô cùng khó mà tin nổi bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến lý trí dĩnh dĩ n h i ê n có thể có nhiều như vậy thân thể thời điểm này một ít tồn tại l o a n g thoáng cảm thấy lý trí dĩnh vũ trụ đột phá e sợ không giống ở bề ngoài nhìn đến đơn giản như vậy bộ phận bất hủ tựa hồ đã nhận ra cái gì lựa chọn lui bước tỉnh táo lại liên minh đ ỗ n g nhiên biến thành yên tĩnh một cách chết chóc ẩn dấu ở trong liên minh lý trí dĩnh cũng chỉ đành tạm thời yên tĩnh lại không lại động tác mấy vạn bất hủ hơn một trăm cái chúa tể được lý trí dĩnh giết chết đưa vào thần trong nhẫn lúc này thân giới cũng đang nhanh chóng tiêu hóa loại sức mạch này hòa hoãn một cái cũng tốt lý trí dĩnh các nữ nhân đánh nhau bạo các loại bất hủ thủ pháp phân giải thủ đoạn cũng có to lớn tăng lên các nàng cũng rất mệt mỏi cần nghỉ ngơi một cái thế giới lò nung đang không ngừng tăng lên đồng thời bản thân vẫn chưa trực tiếp thiêu đốt bất hủ mà là dùng giả bếp lò t h i ê u đốt giả hệ thống tiếp thu những kia bị đánh bạo phát bất hủ các chúa tể thẩm thấu chỉ chờ thời khắc k h e n chốt dùng những n à y thẩm thấu kẻ xâm l ớ n lần thứ hai chống đối một cái tai nạn Trước trộn trụ răng cực công 1284, lâm. đánh, hay là không đánh. Vô kim đan đại vũ trụ bên ngoài, công liên minh lâm, là vây kim đại hay Vô vũ nhưng là không đánh mọi người lúc trước trả giá liền toàn bộ đều h ổ n g phí không người nào nguyện ý h ổ n g phí nhưng là bây giờ vô cực kim đan đại vũ trụ rõ ràng không phải tưởng tượng tốt như vậy thu thập hơn nữa mọi người càng đánh tựa hồ càng có thành tựu cái này vô cực kim đan đại vũ trụ cảm giác thật giống tất cả lực lượng thi triển ra đều dùng đến giúp đỡ vô cực kim đan đại vũ trụ phát triển cái này phải làm sao yên tĩnh tỉnh táo cục diện lệnh lý trí dĩnh có chút bất an tâm mặc dù bây giờ hòa hoãn một cái kỳ thực khá hơn một chút thế nhưng sâu trong nội tâm cảm giác bất an đang chậm rãi tăng cường trình độ của người của các ngươi thật sự là quá kém trong hư không một giọng nói vang lên sau đó một cái chạy mù tinh thể xuất hiện đây là một cái vũ trụ bá chủ hơn nữa thực lực rất mạnh mặt khác vật này lúc đi ra lý trí dĩnh cũng cảm giác được đáng sợ mùi hôi thối sau một k h ắ c mọi người tiếng kinh hô âm để lý trí dĩnh xác định hắn là ai vạn ác chi nguyên ra thiên vạn giới tội ác đầu n g u ồ n hắn tới làm gì thật là ghê tởm lý trí dĩnh cảm giác được vô cực kim đan đại vũ trụ có chút khẩn trương tựa hồ loại này chạy mù đối vô cực kim đan đại vũ trụ tới nói có phi thường uy hiếp trí mạng các ngươi đúng là không biết sống chết v ạ n ác chi nguyên nói chuyện thư không dị hình bọn hắn đi truy sát vương dịch rồi các ngươi biết tại sao không bởi vì đại chủ tể tức sẽ sinh ra rồi có hai người có thể trở thành đại chủ tể một cái chính là vương dịch hiện tại đã đang hướng đại chủ tể đến gần rồi một người khác chính là cái này vô cực kim đan đại vũ trụ lý trí dĩnh cái gì đại chủ tể cái này vô cực kim đan đại vũ trụ tiến hóa dĩ nhiên quan hệ đến đại chủ tể điều này sao có thể gia tiên và giới lại muốn xuất hiện đại chủ tể sao vạn ác t r i nguyên tuy rằng cho người cảm giác được buồn nôn nhưng mà hắn chưa bao giờ nói dối qua hắn là vạn ác hắn muốn giết chóc chỉ cần thẩm thấu điểm độc tố là được rồi căn bản là không có cần phải đối với chúng ta làm như vậy bởi vì cái này sao đối phó vạn ác đến nói không có bất kỳ ý nghĩa ẩn dấu ở trong đám người lý trí dĩnh nhìn qua rất xa vạn ác t r i nguyên trong lòng đang không ngừng suy tư phải làm sao động thủ vẫn là bất động tay những này bất hủ cùng chố tệ đối vạn ác t r i nguyên vô cùng k i ê n kỵ lẫn nhau có thể hay không liên hợp cái này đều không rõ lắm hiện tại bắt đầu ai muốn rời đi nơi này Ta, ta g cho cho dẫn dẫn lý trí kẻ dĩnh rõ ràng kế tiếp thế cuộc đem hội trở nên vô cùng gay go bất quá hắn vẫn chưa lập tức động thủ mặc dù bây giờ cảm giác lên xem bây giờ là động thủ thời cơ tốt nhất thời điểm lập tức phá hoại vạn ác c h i nguyên kế hoạch phi thường có lợi nhưng mà lý Chi d i n h cảm thấy vạn giới bất hủ cùng chúa tể uy hiếp không coi vào đâu hắn cũng không phải là không thể chống đối vạn ác uy hiếp càng lớn giết chết bất hủ chúa tể những người này cố nhiên có thể giảm bớt áp lực nhưng trên thực tế giảm thiếu không được bao nhiêu nhanh như vậy bại lộ sức mạnh của mình còn có chút không đăng giá trước mắt cái này vạn ác mới là cần nhất xử lý trong vũ trụ tất cả tội ác đầu nguồn lý Chi d i n h cảm thấy hắn xuống tay với vạn ác tri nguyên hiệu quả hội khá hơn một chút được rồi vạn ác tri nguyên tiền bối chúng ta có thể nghe lời n g ư ờ i bất quá chúng ta vũ trụ ưu ác tính kính xin khống chế một ít chúng ta cũng không muốn diệt vong vạn ác tiền bối nếu như đáp ứng chuyện này lời nói sau này chúng ta thậm chí có thể cho c n g phẩm suy nghĩ nhiều quá các người vũ trụ có nên hay không tự thân ưu ác tính tự nhiên có no tiêu chuẩn ta không thể nào biết cho các ngươi đi thay đổi tiêu chuẩn này vạn ác chi nguyên nói chuyện nói hiện tại công kích cho ta cái này vô cực kim đan đại vũ trụ mọi người đều toàn lực công kích ai không toàn lực công kích lập tức chết dứt tiếng vạn ác chi nguyên lập tức bắt được một cái bất hủ đến cái này bất hủ liền kêu to cũng không kịp phát ra nhất thời trên người n ô lên từng cái g i ữ t ậ n đồ bị thịt sau đó đồ bị thịt nổ tung hắn trong nháy mắt mục nát mà chết thật hung tàn vạn ác tri nguyên như thế lạm sát kẻ vô tội rất nhiều người tâm thần tập trung cao độ sau đó bắt đầu dựa theo vạn ác yêu cầu toàn lực ứng phó công kích lý trí dĩnh vũ trụ cái này toàn lực ứng phó tự nhiên bao quát lý trí dĩnh bất quá lý trí dĩnh nhóm thực lực đều trong nháy mắt giảm bớt điều đã đến tầm thường bất hủ cảnh giới vạn thân thiên kinh cực kỳ kỳ diệu lý trí dinh thời điểm này vận chuyển lại yếu để cho mình mạnh bao nhiêu liền có nhiều cường mặt khác sức mạnh của hắn có một ít đặc biệt đánh tới chính mình vũ trụ cũng sẽ không có bao nhiêu thường tổn hiệu quả đợt công kích thứ nhất kết thúc vạn ác chi nguyên đ ỗ n g nhiên bắt được mấy trăm bất hủ vung tay lên những n à y bất hủ nhất thời c h ả y mù mà chết ta đã nói rồi toàn lực ứng phó ai không dựa theo ta nói đi làm zết vạn ác chi nguyên nói chuyện nói tựa hồ g i ữ tợn vũ trụ tinh thể đ ỗ n g nhiên biến thành một tấm g i ữ tợn đáng sợ mặt đợt công kích thứ hai rất nhanh lại bắt đầu lần này vạn ác chi nguyên vẫn là xử lý một nhóm bất hủ lý trí dính biết vạn ác chi nguyên đây là tại thành lập quyền uy kỳ thực mọi người đều nỗ lực phối hợp hắn thế nhưng hắn muốn giết mất một nhóm dùng đến chứng minh mình vĩ đại vạn ác chi nguyên chính là dùng huấn luyện quân đội phương pháp xử lý đem các loại bất hủ các chúa tể huấn luyện phải vô cùng nghe lời lý Chi dĩnh cảm thấy hay là không bao lâu nữa hắn hẳn là liền hội tự mình ra tay lý Chi dĩnh không ngừng mà suy tư suy tính khả năng xuất hiện tốt nhất cơ hội lúc này hiện thực trong vũ trụ còn có một vạn chúa tể hóa thân không n ú p đ í c h mà mười ngàn chúa tể hóa thân bên trong có tám ngàn chúa tể đã xúc tích rất nhiều pháp lực không thể đ ộ n đậy những pháp lực này hiển nhiên có thể để cho lý trí dĩnh tại thời điểm chiến đấu phát huy đầy đủ hiệu quả chính như cùng lý trí dĩnh dự đoán như thế làm toàn bộ liên minh tập thể được vạn ác chi nguyên khống chế tần suất công kích ổn định thời điểm vạn ác chi nguyên bắt đầu yêu cầu mọi người phối hợp hắn tiến công không phối hợp người tại chỗ được vạn ác chi nguyên đánh chết lần thứ nhất đánh chết về sau mọi người bắt đầu phối hợp lần thứ hai đánh chết về sau phối hợp biến phải chủ động lần thứ ba đánh chết vạn ác chi nguyên tham dự vào tại vô số người phối hợp xuống hắn thần thông tỏa ra hảo quang màu xanh lục ở trở nên vô cùng mạnh mẽ bản vị diện vũ trụ bị công kích thời điểm lý trí dĩnh dĩ nhiên cảm giác được có một ý định lần thứ bốn vạn ác chi nguyên quyết định đến hàng thật rồi ác độc giáng lâm vạn ác chi nguyên hội tụ chúng sinh pháp lực sau đó đậu thủ hướng lý trí dĩnh thi triển kịch độc công kích phản g phất b i ể n cả nhất dạng độc thủy tàn ra tánh t ử i từ trên trời r g xuống r ồ i ở lý trí dinh trên đỉnh đầu ăn mòn ô nhiễm trúng độc các loại cảm giác buồn nôn cảm giác c h ó n g váng đầu truyền đến lý trí dĩnh biết pháp lực mình trúng độc chương một nghìn hai trăm tám mươi lăm vạn ác khó chơi ác độc giáng lâm vạn ác chi nguyên thủ đoạn đương nhiên h vũ trụ ý chí cũng cảm giác được nguy hiểm đối đầu vạn ác tri nguyên nhân vật như vậy vũ trụ ý chí tuyệt đối sẽ cảm giác được vô cùng bất an bởi vì loại này tồn tại hoàn toàn là chuyên môn hủy diệt vũ trụ thần giới lò nung chi hỏa gia nhập lý trí dĩnh vừa chuyển động ý nghĩ mới hỏa diễm xuất hiện bắt đầu cùng này ác độc nước lẫn nhau chống đỡ được đồng thời còn tại luyện hóa sức mạnh của đối phương ác độc sức mạnh vô cùng có phá hoại tính cùng sinh cơ tương đối nhưng l ạ i ác độc sức mạnh được đã luyện hóa được đưa đến thần giới về sau lý trí dĩnh ngược lại cảm giác toàn bộ thần giới khí tức xảy ra càng thêm huyền diệu biến hóa loại này ác độc sức mạnh chẳng những không có khiến thần giới mục nát cùng tăng cường ú ác tính trái lại bởi vì loại này sức mạnh gia nhập thần giới sống chết luân hồi trở nên càng thêm và hài hòa tự nhiên hoàn mỹ ra thiên vạn giới sức mạnh đều cũng có nó tồn tại đạo lý lý trí dĩnh trong lòng Hiểu tại h ô phát hiện vô cực kim đan đại vũ trụ không cách nào triệt để luyện hóa áp độc sức mạnh thời điểm lý trí d ĩ n h thúc đẩy thần giới hòa diễm trợ giúp vô cực kim đan đại vũ trụ đã luyện hóa được vạn ác cái gọi là trợ giúp cái kia thu hoạch áp độc sức mạnh tự nhiên là đưa cho hiện thực vũ trụ hiện thực vũ trụ đã nhận được loại sức mạnh này về sau lập tức liền cho thần giới phản hồi không sai có một loại đặc thù sức mạnh tại phản hồi thần giới thần giới tự thân quy tắc phát tác tất cả loại sức mạnh trong nháy mắt bắt đầu tăng lên hoàn mỹ lên hiện thực vũ trụ cho thần giới một bộ hoàn chỉnh quy tắc cùng phát tác ác độc giáng lâm kéo dài thời gian dài vô cùng vô cực kim đan đại vũ trụ dưới tình huống bình thường chịu đến công kích như vậy nhất định phải có tổn thất thật lớn bất quá lần này vô cực kim đan đại vũ trụ chẳng những không có tổn thất trả tiến hơn một bước đồng thời tiến thêm một bước còn có thần giới cũng coi như lý trí d i nữ nhân thần giới không gian đã nhận được nguyên bộ sức mạnh thần giới ý chí lực lượng lập tức tăng vọt liên đối lý trí dinh nữ nhân thực lực cũng tăng lên hóa giải nguy hiểm tăng cao thực lực ẩn nút trong bóng tối vốn là chuẩn bị động thủ công kích gác độc lý trí dĩnh tạm thời bình tĩnh lại không công kích nữa đợt thứ nhất gác độc giáng lâm kết thúc về sau vô cực kim đan đại vũ trụ mặt ngoài xuất hiện xương tấy làm m g từng cái xương tấy làm m g hiện ra phải vô cùng dữ tợn đáng sợ buồn nôn những này xương tấy làm n g rất nhanh sẽ tại biến mất chúng nó đang bị luyện hóa một phần quy về hiện thực vũ trụ một phần quy về thần giới tạm thời có thể gánh vác lý trí dính xuống tay với vạn ác c h i nguyên ý nghĩ liền b ở i vậy trước tiên để ép xuống vào giờ phút này lý trí dính rất nhiều ý nghĩ cùng n h u tính hầu như đều thành công vũ trụ tiến bộ sau đó khiêng các loại xâm hại năng lực tăng lên tới vượt qua lý trí dính không chế trình độ lý trí dính tuy rằng một mực tại trả giá thế nhưng hắn cảm giác mình cùng vũ trụ đồng thời tăng lên đây là một loại bản chất tăng lên loại này bản chất đến từ vũ trụ duy có vũ trụ này sinh ra người mới có cơ hội đi theo vũ trụ này tại trên bản chất phát sinh biến hóa đồng thời tiến bộ vào giờ phút này lý trí dĩnh đã rõ ràng của mình đại chúa tể c h i lộ rồi cái kia chính là cùng vũ trụ có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục đồng thời tăng lên ha ha ha của ta ác độc ra thiên vạn giới không có một cái vũ trụ có thể luyện hóa vạn ác nhìn thấy cái kia sưng tấy làm mủ biến mất rồi nhất thời cười thoải mái lên lý trí dĩnh ngươi thật hồ đồ đem loại này vạn ác đặt ở ngươi trong vũ trụ trừ phi ngươi trong vũ trụ lòng người ủng hộ hay phản đối đoàn kết thống nhất hài hòa cùng tồn tại bằng không loại này vạn ác căn bản cũng không khả năng tan giã mặt khác cho dù có thể tan g ã cái này cũng là yêu cầu rất dài rất dài thế giới mà ngươi cảm thấy chúng ta sẽ cho ngươi thời gian sao lý trí dĩnh nghe vậy không hề trả lời tựa hồ tại toàn lực chữa trị vũ trụ như thế trận pháp sức mạnh đang không ngừng rung động vũ trụ tinh trên vách đá lâm tấm đang nhanh chóng biến mất chỗ có bất hủ chỗ tệ cùng ta đồng thời động thủ vạn ác nhìn thấy lý trí dĩnh không hề trả lời biểu lộ nhất thời giữ t ậ n mấy phần hoan chú g á n g lâm hoan chú cái này cũng là vạn ác một loại lý trí dĩnh sửng sốt một chút sau đó nhất cổ cảm giác rợn cả tóc gãy chuyển đến tựa hồ có những gì thần quái t à ác đồ vật bao phủ tại chung quanh của mình trả mạng cho ta trả mạng cho ta trả mạng cho ta từng cái hình thù kỳ quái dữ t ậ n vô cùng ý chí xuất hiện tựa hồ đến từ ngoại giới lại dường như đến từ nội tâm hướng lý trí r i n h đánh tới lấy mạng an hồn con mắt của ngươi là của ta lỗ mũi của ngươi là của ta xương của ngươi là của ta từng con từng con dữ tận tay xuất hiện hướng lý trí r i n h cùng vũ trụ v ộ tới sắc bén vặn vẹo ngón tay lệnh người tê cả ra đầu d ậ m rạp chẳng trị tay càng là dễ dàng khiến người ta bạo phát dậy đặc sợ hai chứng trí tuệ trí hỏa lý trí dinh ý niệm trong lòng hơi động mới hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực ngọn lửa này là thần giới đã từng ngưng tụ chúng sinh trí tuệ có hỏa diễm từng cái chu hoán gặp trí tuệ trí hỏa liền bắt đầu tỉnh táo lại bắt đầu tràn ngập trí tuệ hoán hận có thể tại trí tuệ ở trong hóa giải vốn đang dự định vận dụng thần giới chi hỏa lý trí dinh các nữ nhân đều có chút bất ngờ bất ngờ lý trí dinh biết dùng thủ xảo phương thức giải quyết vấn đề đương nhiên loại chuyện này liền ngay cả lý trí dinh cũng bất ngờ bất quá nghĩ rõ ràng về sau lại cảm thấy làm bình thường chú hoán vẫn tồn tại sao thật ra thì vẫn là tồn tại bất quá chúng nó tràn đầy trí tuệ tinh táo lại một khi bình tĩnh chú hoán sẽ không gọi chú hoán rồi chúng nó phảng phất đạt được cứu rỗi ý chí dồn dập đầu nhập vào trong vũ trụ đã trở thành vũ trụ một phần thần giới cũng thu lấy một phần nhỏ tỉnh táo ý chí sau đó có to lớn hoàn thiện trí tuệ chi hỏa vạn ác chi nguyên thanh â m tựa hồ có chút bất ngờ thậm chí có trí tuệ chi hỏa chẳng trách hóa giải của ta chú h á n không sai trí tuệ xác thực có thể hóa giải chú h á n nhưng cái này yêu cầu cường hãn vô cùng trí tuệ chi hỏa mới có thể làm đến xem ra đi qua ngươi tích lũy qua rất nhiều người trí tuệ ngươi so với trong tưởng tượng mạnh mẽ hơn yếu càng nắm chắc hơn bài chuyện đến nước này rất nhiều thủ đoạn đối với ngươi mà nói đều không hữu dụng rồi xem ra chỉ có thể dùng thuần túy nhất á c độc đến công kích ngươi rồi hơn nữa ta cũng hiểu rõ muốn đánh vỡ cái này vô cực kim đan đại vũ trụ thời r ư điểm này ở nút trong bóng tối lý trí dinh thanh nhầm vang lên cùng vạn ác ý chí liên hợp mọi người đều xong đời đây chính là vạn ác ý chí làm không sạch sẽ, sẽ ngươi chết cho ta vạn ác hướng lý trí d ĩ n h tòng tới lại dám phản kháng ta ngươi nhất định phải chết chết không đang sợ trở thành đầy tớ của ngươi không có bất hủ tiêu g i a o mới đáng sợ lý trí d ĩ n h hướng cái kia móng nuốt vào tới không tự do không bằng chết c h ư một nghìn hai trăm tám mươi sáu tan giã lòng người không tự do không bằng chết vậy ngươi liền đi chết vạn á c r ứ t tiếng đông nhiên một trưởng hướng lý trí d ĩ n h một cái thân thể đập đi qua các loại á c độc đang nhanh chóng chấn động nhìn qua cái kia rơi xuống bàn tay to lý trí d ĩ n h không buồn không vui nơi tay trưởng bắt hắn lại trong chớp mắt ấy hắn nổ tung vê anh ẩm ẩm ẩm nổ tung đông nhiên xuất hiện một đoá đám mây hình nấm lang lãng bay lên vạn ác thủ trưởng nổ ra một cái cửa động đến không sai thời điểm này một cái khác lý trí dĩnh nói chuyện nói ta chịu đủ lắm rồi vạn ác ngươi trong ngày thường cướp đoạt ra thiên vạn giới dùng độc l i ệ u v u n g hố hại chúng ta không nói bây giờ còn yếu ý chí của chúng ta chúng ta không đánh tan được vô cực kim đan đại vũ trụ không hẳn muốn chết nhưng được ngươi không chế nhất định sẽ chết ngươi thích làm sao dạng như thế nào ta không phục hồi dứt tiếng cái này lý trí dĩnh đứng dậy liền đi những nơi khác cái khác lý trí dĩnh cũng đi theo chửi ấm lên liên tiếp ý chí hắn lý trí dĩnh tất nhiên yếu bại lộ dứt khoát còn không bằng rời đi vạn ác muốn tới chảo có thể tự bạo là được rồi dù sao đi ra ngoài thân thể trải qua đặc thù xử lý không có một tia tự thân huyết mạch chỉ cần không có ý chí phía trên liên tiếp căn bản liền không khả năng sẽ có tình huống như thế lên tới hàng ngàn hàng vạn bất hủ cùng chúa tể muốn rời khỏi đối khắp cả liên minh chỉnh thể đã kích là phi thường to lớn cố nhiên lý trí dĩnh không có lại giết một người nhưng tức giận như vậy muốn rời khỏi hiển nhiên đủ khiến vạn ác kế tiếp sắp xếp tính sai chết ai muốn rời khỏi ai thì phải chết vạn ác nói chuyện lớn tiếng nói không có một người có thể ngoại lệ Các cho ngươi rằng mười u nhiều, ố n sinh mệnh hơn không n rời khỏi thì sẽ sao. ta g xử lý、sao. Các ơ i nhiều cho rằng n g ư như vậy muốn đi ta liền không dám động thủ、sao. Mười vậy dám đi ta sao. phân sai vạn ác người nói chuyện l i ề n bắt đầu hướng rời đi lý trí dĩnh nhóm động thủ nhưng mà hắn đánh giá thấp lý trí dĩnh nhóm quyết tâm chỉ cần một tướng gặp lập tức liền tự bạo tự bạo phá hủy vạn ác bắt tới thủ cũng nổ chết phụ cận không biết bao nhiêu chúa tể cùng bất hủ toàn bộ liên minh bởi vì rất nhiều người tự bạo bởi vì vạn ác cứng rắn muốn trưởng không tất cả tựa hồ hết thẻ có huyết tính người đều điên đồng dạng bắt đầu phản kháng vạn ác chính sách tàn bạo một trăm năm mươi ngàn bất hủ vất、so、lạc hơn một ngàn cái chúa tể chết đi lý trí dĩnh cứ việc chỉ dùng mất chín nghìn chín trăm chín mươi chín cái phân thân nhưng mà từ trận số lượng lại lớn vô cùng có một phần là tại lý trí dĩnh tự bạo trong quá trình được lan đến chết còn có không ít là theo chân lý trí dĩnh phản kháng chết tự bạo cũng rất tốt dù sao chúng ta dấu ấn tại không bên trong có thể trong nháy mắt trở về của mình vũ trụ lý trí dĩnh lưu d ư ớ i cái cuối cùng thân thể không tự bạo thời điểm có nhiều người hơn quyết định lui ra có một cái chúa tể nói chuyện vạn ác c h i nguyên ngươi phá hoại quy củ ngươi căn bản cũng không phải như vậy khống chế nhiều như vậy bất hủ đương nhiên đối với ngươi mà nói quy củ khả năng căn bản cũng không tính là gì ngươi căn bản là không có nghĩ tới tuân thủ thế nhưng ngươi mở ra như thế một cái cục diện đủ để nhưng i hôm nay g ư ờ i vạn ác chi nguyên g không đơn thuần công kích vũ trụ bất hủ hơn nữa không quan tâm chút nào quy tắc tùy ý đạp lên chỗ có bất hủ cùng chúa tể tính mạng cố nhiên cái này cùng vô cực kim đan đại vũ trụ lên cấp có quan hệ rất lớn thế nhưng mọi người vẫn là cảm giác được trong lòng lạnh cả người vũ trụ ý chí như thế không tuân theo quy củ đem bọn hắn cho rằng xuất sinh thật công phá vô cực kim đan đại vũ trụ mọi người chả có cơm ăn chỗ tốt thật sự hội cho bọn họ sao rất nhiều người đều có chút hoài nghi thời điểm này vũ trụ tinh chiến vách k ỳ yên nhiên phát ra âm thanh các vị vạn ác chi nguyên chính là vũ trụ vạn giới tha i nạn đi qua tha i nạn không ít vũ trụ đều là tự tìm cái k i a không lời nào để nói nhưng hôm nay chúng ta phạm sai lầm gì lại muốn tao nộ vạn ác như thế tàn sát chúng ta chỉ là không phối hợp sẽ bị giết nói do vạn ác chi nguyên vốn là đem chúng ta cho rằng tạ nếu như chờ dưới mọi người mượn xứng cũng không cách nào phá tan vô cực kim đan đại vũ trụ như vậy hắn có thể hay không đem toàn bộ các ngươi thiếu đốt hóa thành sức mạnh đến công kích kỳ yên nhiên một câu nói này lệnh rất nhiều bất hủ cùng chúa tể đều có chút lấm liệt lên các ngươi như vậy phối hợp như thế phối hợp kết quả đây kết quả vạn ác chi nguyên căn bản cũng không có đem bọn ngươi phối hợp công lao để ở trong lòng mỗi khi cần bất cứ lúc nào có thể tuyệt diện các ngươi ta vô cực kim đan đại vũ trụ chính là hứa hẹn nếu ai không muốn bị vạn ác chi nguyên h ã n hại hoan g h ê n đến ta vô cực kim đan đại vũ trụ tạm thời tránh né h u n hiểm chỉ cần ký kết hòa bình khế ước đi qua các ngơi ư công kích ta vô cực kim đan đại vũ trụ sự t ì n h chúng ta đều chuyện cũ sẽ bỏ qua đục khoét nền tảng kỳ yên nhiên quả nhiên thông minh dĩ nhiên lựa chọn thời cơ này cắt vào vào nói lời nói mặt khác quan trọng nhất là lý trí dĩnh bản thể không nói lời nào vạn ác như vậy tri nguyên cũng tốt còn lại tồn tại cũng được căn bản cũng không sẽ biết vừa vạn kích động gây chuyện chính là lý trí dĩnh cũng sẽ không nổi giận đoàn kết lại công kích lý trí dĩnh bởi vì nhân quả liệm là gây vỡ vạn ác những khả năng này hội thôi toán nhân quả liệm người chỉ cần không có thôi toán đến lý trí dĩnh trên đầu tới tất cả cũng không đáng kể đương nhiên t i ể u coi như các ngươi tiếp tục phối hợp vạn ác tri nguyên công kích chúng ta vũ trụ chúng ta cũng sẽ không trách cứ ngươi bởi vì chúng ta biết các ngươi tới công kích nơi này là vũ trụ lên cấp nhất định trải qua thử thách quá thánh mẫu đương nhiên kỳ yên nhiên nói tới cũng không sai vũ trụ bị vây công cố nhiên là kiếp nạn nhưng cũng là tăng nhanh trưởng thành chất xúc tác ở một mức độ nào đó nói vô cực kim đan đại vũ trụ lên cấp liền cần người khác tới vây đánh vạn ác t i nguyên ngươi công kích ta vũ trụ có thể lý giải vốn là có kiếp nạn mà thôi ngươi đem ra thiên vạn giới công kích liên hợp lại chúng ta cũng không thể nói gì được bởi vì đây là chúng ta vô cực kim đan đại vũ trụ k ế t nạn nhưng là ngươi công kích những kia không phối hợp lại là thật to không nên hoàn toàn là tại nghiệp trướng kỳ yên nhiên lời nói này không thể nghi ngờ đưa tới rất lớn cộng hưởng loại này cộng hưởng tự nhiên là hòa thượng tiêu du tăng lên vạn ác cùng những người đó không tín nhiệm hung hăng đả kích vạn ác trưởng khống liên minh tinh thần đối với kế tiếp giao chiến không thể nghi ngờ là rất bất lợi trải qua như thế một phen trí hoãn lý trí dĩnh vũ trụ hoàn toàn hòa hoãn lại rồi các loại xâm lấn sức mạnh tiêu hóa sạch sẽ tự thân cường độ tăng trưởng một đoạn dài cả viên vô cực kim đan đại vũ trụ đ ỗ n g nhiên hơi hơi run dậy một cái sau đó từng đạo hào quang hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến t r ư ớ c 1287, sắp đại chủ tể vô cực kim đan đại vũ trụ lại tăng lên nữa rồi v ạ n ác chi nguyên lúc này quát to một tiếng không thể đợi thêm nữa lập tức ý chí của nó khuyết tán ra đến để hết thể chúa tể cùng bất hủ ý chí cùng ý chí của hắn tiếp xúc chỗ có bất hủ không nỡ bỏ một tiếng tu vi cũng chỉ đành đem ý chí của mình thả ra rồi ý chí liên hợp công kích cái này nên tính là đáng sợ nhất bất quá cái này ý chí bên trong còn có một đạo ý chí chính là lý trí dĩnh đương nhiên tại vạn ác cùng vô cực kim đan đại vũ trụ không có đụng vào nhau thời điểm vạn ác là không thể nào biết lý trí dĩnh đang lúc bọn hắn ở trong lý trí dĩnh đương nhiên sẽ không lại bị động đi xuống công kích của hắn vào lúc này phát động c h ọ n vẹn một ngàn cái pháp lực dự bị người giải thể hết thể pháp lực tiến vào lý trí dĩnh tại liên minh trong đội ngũ trong thân thể thần giới công năng thuấn di lý trí dĩnh xuất hiện tại vạn ác trước mặt thân thể hóa thành một thanh mịt lâm b ỗ n nhiên chui vào hơn một nghìn bất hủ sức mạnh bùng lên lý trí d ĩ n h kỳ thực cũng khó có thể toàn bộ duy trì ở bên ngoài thân thể thật sự là quá yếu đối rồi đặc biệt là hắn rút đi huyết mạch sợ bị tính kế dưới tình huống hắn phát hiện duy trì sức mạnh như vậy hắn chỉ có thể kiên trì thời gian rất ngắn bởi vậy lý trí d ĩ n h toàn lực bạo phát đ ỗ n g nhiên chui vào vạn ác tinh cầu trong cơ thể vừa vặn chui vào bên trong lý trí d ĩ n h pháp lực cũng đã bắt đầu viết tiết lộ phảng phất từng đạo lợi kiếm hướng ra ngoài giới điên cuồng bắt đầu cắt chém cuồng bạo pháp lực sức mạnh sẽ rách cắt tất cả vạn ác đau nhức bên trong muốn đem lý trí dính gạt ra khỏi、đi. nhưng mà kẻ này cảnh giới đã tăng vọt tuy rằng sức mạnh không kiểm soát nhưng là nghĩ muốn đối phó hắn đã quá khó khăn đáng chết hắn là làm sao tới gần ta sao vạn ác trong lòng hiện lên vẻ k i n h sợ sau đó hắn phát hiện ý thức liên tiếp bên trong thiếu một cái trong nháy mắt biết là chuyện gì xảy ra vạn ác điều động ý chí từ đ ố i vô cực kim đan đại vũ trụ xung kích chuyển đến đối phó nội bộ hắn thành công cái kia khống chế hơn một nghìn chủ lực lượng lý trí dĩnh ý chí trong nháy mắt suy sụp hơn một nghìn chúa tể sức mạnh bỗng nhiên mất đi ý chí khống chế hoàn toàn bạo nổ vũ trụ bình thường bất hủ tu luyện sức mạnh t h ư ờ n g t h ư ờ n g đều là chính năng lượng chính đạo tăng thương sức mạnh cùng vạn ác lực lượng là chống đỡ được to lớn xung đột để vạn ác nội bộ xảy ra kinh thiên động địa vụ nổ lớn hiện thực vũ trụ lý trí dĩnh bỗng nhiên chuyển động hướng vạn ác g i ế t tới một trăm h a i trăm cái ba trăm cái một ngàn cái c h ọ n vẹn một ngàn cái chúa tể g i ế t tới vũ trụ bên ngoài đi tới vạn ác bên người cùng dỗi r a nằm đ ấ m từng cái trong tay đều có nhẫn nhận bắn ra hào quang phản phất hết thể nhẫn sức mạnh tụ lại yếu sinh ra siêu nhân như thế nhưng mà siêu nhân không có sinh ra một cái cự đại h ỏ a diễm bếp lò xuất hiện nhẫn dồn dập phun ra lửa hướng vạn ác bắt đầu cháy rừng rực rất nhiều chúa tể c ũ n g bất hủ ý chí trong nháy mắt thoát ly sau đó lẳng lặng nhìn nhiều như vậy cái giống nhau như núc lý trí dĩnh ta cuối cùng đã rõ ràng vô cực kim đan đại vũ trụ tại sao mạnh mẽ như vậy rồi một mình hắn dĩ nhiên biến hóa ra một ngàn cái chúa tể không cái kia vũ trụ tinh vách tường ở bên ngoài còn có bốn trăm cái chúa tể đây rốt cuộc là thế nào lại là ai có thể nói cho ta chúa tể tại sao có thể cường lớn tới mức như thế Có không sai hoàn toàn chuyển c tăng cho hiện thực đại vũ trụ không sai hoàn toàn chuyển tăng cho hiện thực đại vũ trụ thần giới đạt được mới vạn ác sức mạnh cũng sẽ không có bao nhiêu biến hóa chỉ biết đơn giản tăng lên cho nên vào giờ phút này cho hiện thực đại vũ trụ vận chuyển sức mạnh càng có lợi một ít trước mắt chỉ cần thế giới hiện thực hoàn thành tiến hóa chỗ tốt so với thần giới tăng lên phải lớn hơn dầm dầm dầm vạn ác chi nguyên phản kích đông n h i n đến mặc dù hắn tổn thất to lớn lý trí dĩnh trả tính toán cực kỳ xào d i ệ u đến rồi một đòn trí mạng nhưng nó i c h u n g quy là vạn ác chi nguyên lý trí dĩnh một ngàn cái chúa tể thân thể trong nháy mắt bị đánh bạo đông nhiên trong h ư không một cái xoay chuyển lại là một ngàn cái chúa tể xuất hiện các ngươi còn chưa đậu thủ vạn ác chi nguyên lần thứ hai được thần giới hỏa diễn t i ê u đốt nhất thời hướng liên minh vẫn nộ quát một cái đại chủ t ể xuất hiện các ngươi đều phải chết không đậm thủ t u đ ợ i đến hối hận đi các ngươi sai rồi nếu như chồng của ta trở thành đại chủ t ể các ngươi cũng có thể hưởng thụ đại chủ t ể trí tuệ mang tới hòa bình an bình gia thiên vạn giới đều sẽ nên tới một cái phi thường hài lòng hòa bình trật tự kỳ yên nhiên thanh â m chuyển tới các ngươi nghĩ đến đám các ngươi xuất hiện đang tấn công là có thể công phá vô cực kim đan đại vũ trụ sao không đã không còn kịp rồi không thể tại với bắt đầu trở ngại vô cực kim đan đại vũ trụ biến hóa xuất hiện đang công kích vô cực kim đan đại vũ trụ vẫn là tăng nhanh tiến hóa mà các ngươi đều sẽ được hao tổn đến không sai biệt lắm đèn cạn dầu vạn ác chi nguyên giết chết chết bị hắn chỗ thiếu đốt dầm dầm dầm dầm làn sóng thứ hai một ngàn cái chúa tể chết trận thế nhưng vạn ác hiểu rõ thể tích cũng nhỏ một vòng thân giới hỏa diễm thật sự là thật là đáng sợ bất quá vạn ác chi nguyên càng thêm đáng sợ tại động lực lò nung hỏa diễm trước mặt ở trên ngàn chúa tể phía trước vạn ác chi nguyên dĩ nhiên vẫn có thể dễ dàng như thế diện s á t rất nhiều cực giả liên minh lần thứ nhất phát hiện nguyên lai vạn ác chi nguyên nắm giữ đem bọn hắn toàn bộ diện sắt bản lĩnh chúa tể cũng như cùng cắt rau gọt dưa. bọn hắn cái này cái gọi là liên minh chỉ sợ cũng là không đủ vạn ác giết kỳ yên nhiên nói tình huống thật là có khả năng vạn ác chi nguyên bạo nộ rồi đồng thời cũng bắt đầu thẩm thấu xâm lấn lý trí d ĩ n h thần giới thậm chí bao gồm động lực lò nung bản thân nhưng mà vạn ác chi nguyên thẩm thấu đều là xác không hệ thống động lực lò nung cũng là giả dối là cái bóng lò nung chỉ là hắn cũng không biết dù sao lý trí d ĩ n h loại thủ pháp này cũng mới tiến hành một lần hơn nữa lần đó trả biểu hiện vô cùng gian nan người khác bình thường sẽ không cho rằng lần thứ hai sẽ đến được các ngươi không phối hợp ta cũng không truy cứu vạn ác thanh âm lần thứ hai vang lên bất quá bây giờ bắt đầu các ngươi nhanh chóng công kích vô cực kim đan đại vũ trụ a nhiều như vậy bất hủ chạy ra ngoài các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cái này vô cực kim đan trong đại vũ trụ bộ đã c h ố n g không sao vạn ác dứt tiếng lập tức liền có thật nhiều bất hủ chúa tể độc thủ đối với cái này lý trí dinh khinh thường nói cái gì thỏa thích hấp thu những sức mạnh này lòng người đã tản đi không làm mọi người đồng thời độc thủ phó vốn cũng không phải là uy hiếp vạn ác chi nguyên không còn cách xoay chuyển đất trời xuất hiện tại cái khác bất hủ cùng chúa tể công kích chỉ là cho vô cực kim đan đại vũ trụ đưa ấm áp đưa năng lượng mà thôi vô cực kim đan đại vũ trụ năng lực chống cự đã bay lên lên đây đông nhiên vô cực kim đan đại vũ trụ lần thứ hai tản ra nồng nặc hào quang lý trí dính tinh thần một trận không minh hắn cảm giác vũ trụ ý chí lần thứ hai biến hóa tựa hồ biến thành cùng tinh thần của hắn ý chí có dễ dàng hơn liên hệ lẫn nhau có thể càng gia tăng hơn chặt chẽ kết hợp được lần này biến hóa lý trí dính lại nhìn vạn ác cùng rất nhiều bất hủ chúa tể có loại ngự trị ở cưới lên cảm giác vạn ác chi nguyên người nhất định phải chết lý trí dính một nhóm chúa tể hóa thân bị diệt về sau. lần thứ hai đi ra một nhóm chúa tể đi ra nhưng một cái phê chúa tể trên người tỏa ra ánh sáng trói lọi khí tức trở nên vô cùng đáng sợ tuy rằng hơi thở kia phi thường ít ỏi thế nhưng từng cái tại p h ù cận bất hủ chúa tể đều cảm giác được cái kia một kia hơi thiếu đồ vật rất lợi hại tại trên bản chất rất s a ngự trị ở bọn hắn t r ư ớ c 1288, lần lượt đại chủ tể giao thủ thời khắc này hết thể tồn tại đều biết lý trí d í n h cái này đã từng chủ thần c h i chủ thật sự muốn trở thành đại chủ tể rồi chiến hoặc là không chiến rất nhiều bất hủ cùng chúa tể trong nháy mắt đều đã có ý nghĩ nhưng không có động thủ rồi bởi vì bọn họ lòng người đã tàn đi không thể lại hình thành hợp lực rồi vừa vận t ạ i vạn ác bắt chuyện dưới công kích một làn sóng đã chứng minh có người muốn lưu bước có thể nói liên minh đối lý trí dĩnh đã không có uy hiếp không có vì uy hiếp đương nhiên sẽ không lại đần độn công kích bọn hắn đã cảm giác được lý trí dĩnh từ ra thiên vạn giới bên trong cuộc thời hiện tại hắn đã hình thành đại s u thế dù ai cũng không cách nào ngăn cản mạnh mẽ chống cự đi xuống đồ chơi lý trí dĩnh có thể coi là món nợ bọn hắn sẽ phải xong lý trí dĩnh thực lực tăng lên dữ dội mặc dù chỉ là so với tầm thường chúa tể có thêm như vậy một đường đặc thù đồ vật nhưng mà một cái tuyến ọc ở lập tức để cường giả khắp nơi cảm thấy chỉ thấy một vệ sáng tranh qua vạn ác chi nguyên trong nháy mắt được cắt thành hai nửa nhìn xem cái kia g i ữ tợn tinh thể được cắt chém về sau d ầ m dạp chẳng trịt vạn cái g i ữ tợn côn trùng bị ỡ lẹt còn có các loại vừa nhìn liền phi thường tạ ác côn trùng rất nhiều người đều rung động vật này là tại lúc thật là đáng sợ vạn ác chi nguyên quả nhiên cái gì ác độc đều có bất quá lý trí dĩnh lại có thể lập tức đem vạn ác chi nguyên cho cắt chuyện này quả thật là khó mà tin nổi làm cho người rất rung động q u á không thể tưởng tượng nổi thần giới hỏa diễm đ ố n g nhiên tăng gọn vạn ác t vạn ác bị thiêu đốt được nhanh hơn đây là chủ thần hạch tâm vạn ác chi nguyên sửng sốt một chút bị thiêu đốt hắn đ ố n g nhiên bắt đầu cười ha hả ngươi nghĩ đốt chết ta được ta thành toàn ngươi dứt tiếng vạn ác chủ động đem chủ thần chi hỏa hấp thu sau đó hắn vạn ác bắt đầu thẩm thấu lý trí dĩnh sắc không hệ thống còn có cái bóng lò đ u n g ngu tự cho là thông minh ngu xuẩn lý trí dinh trong lòng cười thẩm vạn ác chi nguyên quả nhiên là đưa phân người phong khoáng lạc quan cái này nộ đưa tài nguyên quả thực là không giải thích tuy rằng vạn ác tri nguyên ở trong tay của hắn tổn thất nặng nề g h thế nhưng hắn căn bản cũng không có thể làm gì hắn nhiều nhất liền hưởng điểm tiện nghi mà thôi nhưng là bây giờ chủ động đưa sức mạnh cái kia chính là để lý trí dĩnh nhanh chóng phát triển lớn mạnh bất quá ở bên ngoài lý trí dĩnh biểu lộ tựa hồ có chút khó coi tựa hồ vô cùng tức giận đồng thời có phần tức đến nổ phổi lúc này thế giới hiện thực đã nhận được vạn ác sức mạnh trên bản chất bắt đầu tiếp tục tăng lên biến hóa gia thiên v ă giới dường như thái cực âm dương không chỗ nào không có hai thái cực đối lập cho nên thường nhiều một loại ác hiện thực đại vũ trụ liền có thể nhiều một p h ầ n thiện liền có thể tiến hóa một ít tại vạn ác chi nguyên chủ động phối hợp xuống thần giới lò nung tốc độ luyện hóa là phi thường nhanh không lâu về sau tiếp cận một nửa vạn ác xâm lấn thần giới sắc không hệ thống đồng thời hầu như chiếm đoạt toàn bộ cái bóng động lực lò nung ha ha ngươi cho rằng ta không biết ngươi tại giả vờ giả vịt nếu như ta lựa chọn hoàn toàn thẩm thấu ngươi chủ thần hạch tâm chỉ sợ cũng bị ngươi triệt để nắm trong tay bất quá bây giờ ta chỉ là thẩm thấu một nửa trong ngoài giác ô n g vạn ác chi nguyên bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả chờ ta cướp đoạt chủ thần hạch tâm người vũ trụ cũng phải bị ta đánh bệ đến lúc đó ta sẽ trở thành cái thứ nhất diệt s á t có thể trở thành đại chủ t ể tồn tại cực giả ta với cái thế giới này công hiến vô lượng không biên mở dứt tiếng vạn ác hướng lý trí dĩnh công đánh tới đồng thời chủ thần trong trung tâm được thẩm thấu s ắ c không hệ thống cùng cái bóng lò nung cũng tuân ra công kích hai mặt giáp công lý trí dĩnh vạn ác thủ pháp kỳ thực cũng là vô cùng tốt bất quá cái bóng hệ thống cùng cái bóng lò nung sức mạnh công kích phương hướng lý trí dĩnh có thể khống chế lý trí dĩnh đem vạn ác k h ô n g chế cái bóng hệ thống cùng cái bóng lò nung sức mạnh lấy ra chặn lại vạn ác công kích hắn để vạn ác c h i nguyên chính mình tấn công chính mình vạn ác c h i nguyên bạo trong hư không một cái lý trí dĩnh nhảy ra ngoài tất cả phân thân đều tụ lại lý trí dĩnh thật khí thế theo từng cái thân thể sắp nhập bắt đầu liên tiếp lên cao hắn đ ỗ n g nhiên đối với nổ tung hỗn loạn vạn ác c h i nguyên tàn nhẫn mà đánh đánh một quyền đến vạn ác tri nguyên nổ tung phải vô cùng t r i t đề hừng hực liệt hỏa thiếu đốt t h c v ậ lý làm sao có khả năng một thanh â m chuyên r a sau đó lý trí dinh mắt sáng lên trong tay khẽ m ố a động lại là một đấm đánh ra đến bạo hoàn toàn bạo lần này vạn ác c h i nguyên xong đời vũ trụ vạn giới hết thảy bất hủ cùng chúa tể đều cảm giác được bọn hắn vũ trụ quay phá đồ vật tựa hồ trở nên cũng có thể khống chế rồi vạn ác c h i nguyên dĩ nhiên không phải ký sinh trùng lý trí dinh đánh bể vạn ác c h i nguyên biểu lộ thoáng thay đổi một cái hắn vốn tưởng rằng vạn ác tri nguyên cùng những nhân quả đó hỗn độn duyên phận ký sinh trùng như thế kết quả dĩ nhiên không phải cái này vạn ác chi nguyên dĩ nhiên là sự thật vạn ác đầu n g u ồ n vạn ác đầu n g u ồ n được đánh b ể không có nghĩa vạn ác biến mất rồi ngược lại ác độ quyết tán bắt đầu từ bây giờ vũ trụ vạn giới tự thân đều tự mang vạn ác chi nguyên như vậy cũng tốt tựa con kiến xào huyệt mẫu hoàng chết đi về sau từng cái mẫu trùng con kiến mất đi k h ô n g chế đều có thể trở thành là mẫu hoàng như thế ra thiên vạn giới vạn ác hoàn toàn thoát ly ảnh hưởng có chỗ hỏng thế nhưng chỗ tốt càng nhiều bọn hắn có thể chân chính tự ta làm chủ rồi không cần tiếp tục phải trà trộn ngày bán ra bỗng nhiên lý trí dính cảm giác được vũ trụ ý trí lần thứ hai tiến hóa rồi nó gần giống như thành chính mình ý chí kéo dài lý trí dĩnh cảm giác ra thiên vạn giới vô cùng vô tận bên trong đều tại tầm kiểm soát của mình dưới không có hay không phân c u ố i đi qua không có ai biết lý trí dĩnh biết rồi không cũng là có phân c u ố i phân c u ố i ở ngoài vẫn là vô cùng vô tận nhưng không phải không cũng không như là vật chất rốt cuộc là cái gì lý trí dĩnh không biết hay là đây chính là một cái lao tù vách thủy tinh đi chứng đạo đại chủ t h ể cùng vũ trụ sắp nhập có thể cảm giác ra thiên vạn giới vị trí thậm chí lý trí d ĩ n h trả cảm ứng được vương dịch tồn tại đương nhiên lý trí d ĩ n h chỉ là có thể cảm ứng được hiện tại sức mạnh của hắn trả không có cách nào đạt đến vương dịch vị trí không có cách nào giải quyết đuổi g i ế t hắn vĩnh hằng cùng các loại thần bí vĩ đại tồn tại ừ n lý huynh đã đại chủ thể vương dịch được lý trí d ĩ n h một cửa chú thích hắn liền s ừ n g sốt một chút sau đó cười ha h a nếu có người chứng đạo đại chủ thể rồi nói rõ đại chủ thể lĩnh vực đã xuất hiện các vị các ngươi truy sát ta kế tiếp chính là ta đến rét các ngươi rồi dứt tiếng vương dịch cả người bỗng nhiên bắt đầu cháy r ừ n rực hiến tế tự mình lên cấp đại chủ t ể vương dịch thanh âm vang lên ngăn cản hắn vĩnh hằng vẻ mặt kịch biến tuyệt đối không thể để cho hắn chứng đạo đại chủ tệ bằng không chúng ta đều phải chết giống nhau như lúc đại thần thông mô phỏng vương dịch một cái kỳ lạ thần thú nói chuyện nói để cho ta thay thế ngươi tới trở thành đại chủ tệ đi đại chủ tệ ngươi dĩ nhiên muốn trở thành đại chủ tệ đúng là suy nghĩ nhiều quá đúng ta chính là hiến tế hiến tế gián đoạn vô số trở ngại rơi xuống thời điểm vương dịch lại bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả các ngươi trở ngại cũng không phải thật sự là ta chỉ là chủ thần mà thôi dứt tiếng vương dịch thân thể tan vỡ biến thành viên cầu thể chủ thần vĩnh hằng giống nhau như lúc hiến tế các loại vĩ đại tồn tại dồn dập vẻ mặt k ỳ biến thời điểm này bọn hắn tại nơi xa xôi nhìn thấy một bóng người tản ra kinh tiên động địa hà o quang sau đó từ từ biến mất vương dịch thành công hiến tế chính mình đem chính mình hiến tế cho đại chủ t ể thời điểm này vừa vặn đột phá đại chủ t ể lý trí dĩnh đ ố n g nhiên biến sắc bởi vì hắn phát hiện đại chủ t ể cũng là có địa bàn mà vương dễ dàng thông qua hiến tế chính mình tiến vào địa bàn của hắn vương dịch người ngứa ra đúng không lý trí dĩnh một cảm giác được vương dịch nhất thời nổi giận nói ngươi cái này tính là gì đánh tắp thành công của ta lý huynh xin lỗi nhưng mà đây chính là ta sứ mệnh vương dịch nói chuyện nói đại chủ t ể ta phải nắm giữ trong tay ra thiên vạn giới cũng có thể đến cái thứ hai đại d i ệ t tuyệt luân hồi rồi đại d i ệ t tuyệt ngươi cộng lông lý trí dĩnh lúc này tựa hồ có chút tức đến nổ phổi ta nhọc nhằn khổ sở các loại t í n h k ế lá bài tẩy ẩn giấu thật vất vả mới được đến đại chủ tệ vị trí ngươi dĩ nhiên thông qua hiến tế chạy đến trước mặt của ta đi chạy đến phía trước ta coi như xong ngươi trả trực tiếp ăn cắp sức mạnh của ta ngươi là người sao lý huynh ta có thể lý giải phẫn nộ của ngươi bất quá ngươi hội cảm kích của ta vương dịch nói chuyện nói làm ta mang theo ngươi còn có mọi người cùng nhau tiến vào vô hạn tiến vào không thể nói không thể tư không thể n g h ĩ không thể đến không thể được không thể giữ không thể tại không thể ở không thể lưu không thể đến không thể đi không thể xấu không thể chống không cảnh giới kỳ diệu ngươi sẽ đối với ta tràn ngập cảm kích ta đi ngươi đi rồi lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời bó tay rồi ta trở thành đại chủ tệ Căn bản cũng không có bản không phát nói nói, lý trí dinh lắc đầu nói ta cảm thấy tình hình như bây giờ rất tốt ngươi nhanh đi ra ngoài không nên chiếm cứ địa bàn của ta ta cũng sẽ không q u ấ y dày ngươi chuyện cần làm rất nhiều sức mạnh hội tụ đến lý trí dinh trong thân thể vô cực kim đan đại vũ trụ theo ra thiên vạn giới tán thành cũng phát sinh ra biến hóa hào quang phân tán tựa hồ không đang tiêu hao tất cả sức mạnh mà biến thành một loại phi thường hoàn mỹ tồn tại tại lý trí dĩnh nỗ lực cướp đoạt sức mạnh thời điểm vương dịch cũng đang cố gắng tăng cường chính mình hai người thế lực ngang nhau rốt cuộc đại chủ t ể cảnh giới được hai người chia cắt lý trí dĩnh nói chuyện vương dịch người ta còn phải tranh đấu đúng thế vương dịch nói chuyện nói lý huynh ta cũng không muốn với ngươi đậu thủ nhưng là vì tốt cho ngươi ta quyết định ra tay với ngươi chờ ngươi cùng ta đồng thời tiến vào cái kia chân chính vô hạn cảnh giới ngươi sẽ rõ ngươi sai rồi lý Chi dĩnh nói chuyện nói sau đó n ở nụ cười tại sao phải tiếp tục siêu thoát đâu này kỳ thực siêu thoát cùng không siêu thoát chính là một cái âm dương hai mặt ngươi cho là thế nào kỳ thực lý Chi dĩnh rất chán ghét loại kia muốn tốt cho ngươi liền muốn an bài một người vận mệnh cùng tiền đồ lời nói loại lời này hắn nghe xong hội vô cùng tức giận không sai vương dịch hồi đáp thời điểm này lý Chi dĩnh một quyền hướng hắn a n h kích đi qua ngươi muốn siêu thoát chính mình siêu thoát đi không nên kéo lên ta lý Chi dính động thủ phất tay đã không có bất kỳ khí tức gì chờ ngươi theo đuổi cái kia vô hạn chả có thể trở lại thế gian này ta lại tin tưởng ngươi cũng tới kịp Trước 1289, vạn giới hiến tế tất cả đi một một kết tin tể, thấy tể thấy tại theo tới trước treo một tưởng, ra ra trước vương vương được đường giới giới. cả cục. Chi cũng dịch cũng chủ cũng chủ cánh Chi cảm dịch chính vách vách còn có 1289, vạn về đại đại đại loại hiến bên, Dinh không nói, hắn hắn không nhìn Dinh hiện đỉnh phong, sau đó chính là vách núi, hắn nhìn núi sinh sinh đi lời đuổi phía hảo phía đó xem Ly là Ly là là là leo, sau sau lý trí dĩnh nói chuyện nói vương dịch huynh đệ quay đầu lại đi lý huynh tại dương thần thế giới ta là nghĩ như thế người khác hỏi ta siêu thoát rồi không có ta nói không có ta nói cho bọn họ biết đỉnh phong sau chính là vách núi vương dịch hồi đáp bất quá bây giờ ta hiểu được vách núi kỳ thực mới thật sự là rộng lớn vô biên vương dịch dáng dấp như vậy nói theo lý trí dĩnh lẫn nhau đã hoàn toàn không lời nói nói không phục thì làm đi đánh hai người tại đại chủ t ể trong lĩnh vực bắt đầu đánh nhau chết sống tranh cướp bọn hắn chiến đấu pha vi càng ngày càng rộng gia thiên văn giới nhìn dáng rất yếu bởi vì hai người chiến đấu mà hủy diệt hai người dừng lại đánh lấy sau phát hiện bọn hắn lẫn nhau cũng không thể thu thập đối phương trừ phi lẫn nhau liều lĩnh hủy diệt ra thiên và giới tuy rằng lý niệm không giống nhưng lẫn nhau cũng không phải cựu địch lý huynh chúng ta yêu cầu thỏa hiệp với nhau vương dịch nói chuyện nói ta đã cảm giác được lý huynh quyết tâm của ngươi n giống ư ơ g i như là bảo thủ phái vật chất phái mới cũ luân thiên dường như thái cực âm dương hai mặt lý trí dĩnh hồi đáp ngươi nhảy ra ngoài là siêu thoát không thể nói ta dựa vào vật chất mà tồn tại cũng không phải là siêu thoát rồi chúng ta tuy rằng đường không giống trả ngược lại thế nhưng chăm sông đổ về một biển hay là đi vương dịch nghe xong lời này hiếm thấy có phần tán thành lý trí dĩnh rồi bất quá sứ mạng của ta liền là mang theo ra thiên vạn giới hiến tế tự mình rời đi nơi này tiến vào vô lượng vĩnh hằng bên trong lý huynh nếu như ngươi không muốn đến ta chỉ có thể biểu thị tiết đ ố i ngươi không cần tiết đ ố i ngươi có ngu xuẩn tự do lý trí dĩnh mỉm cười nói tự bộ dáng như vậy đi ngươi có thể đi rồi ngươi đem vô số sức mạnh giao cho ta vương dịch nói chuyện nói cảnh giới của ngươi đã không cần sức mạnh ta sẽ không động người nhà của ngươi ngươi vũ trụ nhưng là ta hy vọng ngươi có thể mang sức mạnh giao cho ta để cho ta lấy ra hiến tế cái này ra thiên vạn giới không cần lưu lại lực lượng nhiều lắm bởi vì không ở ngoài sớm muộn cũng sẽ có năng lượng tuần hoàn xong được lý trí dĩnh vi vi trầm ngâm một phen sau đó gật đầu nói có thể bất quá đồng giá trao đổi hiến tế sau đó người đại chủ này làm thịt sẽ là của ngươi vương dịch nói chuyện nói ngươi vũ trụ đã thoát ly tầm thường quy tắc thành la thánh địa rất nhiều thứ cũng đã không cần ngươi chả cần gì đồng giá trao đổi quen thuộc thì quen thuộc nhưng có phần nguyên tắc là không thể từ bỏ lý Chi dĩnh hồi đáp chủ thần chém cũ thời điểm ta nhưng là rất thẳng thắn đem mấy thứ đưa cho ngươi kết quả tiễn ngươi càng nhiều ngươi càng lợi hại còn muốn mang theo ta nhảy vách núi này làm cho ta hiểu không có thể theo ngươi vương dịch n g h e xong thở dài một hơi sau đó nói nói đỉnh phong sau đó chính là vách núi vách núi sau đó chưa chắc đã không phải là mới tương lai ta như có thể trở về đem tất cả tin tức đưa cho ngươi ngươi cảm thấy thế nào cái này còn tạm được lý trí dĩnh mỉm cười nói có tin tức của ngươi Nói không h c lý trí a có thể t dinh, dinh nói nhảy ra g thủ đoạn. chuyện nói ngươi trước đi độ hóa vạn giới đi ta rất chờ mong ngươi mang theo bọn hắn nhảy núi về sau tình huống tiếng, lý t r Chi dinh thân ảnh biến mất rồi hắn về địa cầu đi rồi lấy tư cách đại chủ t ể tuy rằng giờ vũ trụ giữa vận chuyển đã cực độ trì hoang rồi nhưng là hiện thực ở trong hắn đã hai tháng chưa thấy người nhà hải tử làm một cái phụ thân hai tháng không làm bạn hải tử hắn cảm giác mình có phần thất trách bất quá người nhà không thể nghi ngờ đều vô cùng thông cảm bà bảo gọi bố bà bảo gọi bố ba ba hoa hoa ta muốn đi mụ mụ ư mụ mụ hai tháng không gặp mặt có hải tử còn nhớ lý trí dĩnh phi thường vui vẻ tới cầu ôm ấp có hải tử đã hoàn toàn quên hết lý trí dĩnh ôm hải tử đứa bé kia khóc giống tình cảnh lệnh hắn cái này người làm cha cảm xúc vô cùng sâu sắc bất quá loại này sâu sắc rất nhanh sẽ được rồi chỉ cần mang theo bọn nhỏ chơi là được rồi làm lý lao bản g chân đạp xe ba bánh xe ba bánh mặt sau mang theo một trăm trẻ con đặc chế trẻ con hòm xe về sau lý trí dĩnh liền dùng nhân công lôi kéo một cái gần trăm mét trường long ở trên bách hét ta đại thao trường tùy ý chạy vòng đến lao công cũng thiệt là rất có thể nhã đẳng chu cầm nhìn xem cái kia trường long nhìn qua hài lòng kêu to hài tử không nhịn được nói chuyện nói thật không làm rõ được bọn nhỏ tại sao như thế yêu thích ngồi xe đúng vậy a bọn nhỏ đều rất ưa thích ngồi xe rồi bất quá dáng dấp như vậy chơi rất vui chính là chiếm cứ sân bãi đại một chút trần ngọc tiên gật gật đầu kỳ thực ta cảm thấy nếu có thể trải cái quỹ đạo lời nói chơi hội càng vui vẻ hơn hơn nữa an toàn hơn vấn đề an toàn đương nhiên là không cần quan tâm lý trí dĩnh không thể có thể để các h à i tử của mình gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào cùng hai tử cùng lão bà làm bạn trường bối lý trí dĩnh chuyên tâm làm bạn người nhà bây giờ hắn thật sự là chuyện gì đều không cần xử lý thân giới đã hoàn toàn tiêu chứ hết thẻ mấm họa đặc biệt là hắn trở thành đại chủ tể về sau lần thứ hai dọn dẹp một lần đi qua hết hệ tầng trời trả tồn lưu số ít người toàn bộ bị hắn hội tụ đến nhất trọng tiên rồi tuy rằng nhân số vẫn là quá ít liền một trấn nhỏ r á n g r ấ p như vậy thế nhưng cũng đủ để mọi người khoái trá sinh sống kỳ thực cái trấn nhỏ này cùng hắn nói là thành trấn không bằng nói là lý lao bản hậu cung bởi vì tuyệt đại đa số người tại chủ thần chém cũ thời điểm được đã đưa ra ngoài mà lý trí dĩnh cùng vương dịch thương nghị về sau hắn đem còn lại không có quan hệ gì với chính mình người cũng đã đưa ra ngoài không sai lý trí dĩnh rất thẳng thắn đem không có quan hệ gì với chính mình người đều đưa ra ngoài cho dù là muốn ở lại thần giới người cũng đều được lý trí dĩnh đã đưa ra ngoài hiện tại thần giới liền nhất trọng thiên một cái thành c h ấ n có người những nơi khác thần giới đã không có một người rồi mấy cái thế giới game đã bị lý trí dĩnh sắp nhập đến thần giới mới khai thác một cái không gian đi rồi liền một cái tầng trời cũng không bằng thời gian ngày lại ngày trôi qua sơn hải thành phố lý lao bản bắt đầu rời non lớp biển mỗi ngày dùng mấy cái xe công trình giả giả bộ một chút từ từ làm ra một cái cực lớn siêu cấp bằng phẳng bình nguyên đi ra những đất này bản đều là lý lao bản về phần thủ tục lý lao bản yêu cầu thủ tục sao đương nhiên yêu cầu bất quá cái này không cần lý lao bản đến công việc sẽ có người chuẩn bị cho tốt tất cả những thứ này mặt khác lý lao bản cũng là kiến thiết một phần tổng hội còn lại một ít địa bàn có thể xây nhà mà những đất này bản thường thường sẽ bị người kiến đi sau đó có rất nhiều người muốn chuyển tới ở người bên trong này không thiếu quan lại quyền quý thậm chí các loại về hưu xuống đại lãnh đạo trên căn bản đều là ở nơi này dù sao lý lao bản nhưng là lấy người lớn tuổi trung tâm hoạt động lập nghiệp lý trí dính đối toàn bộ trật tự xã hội ổn định phát huy ra càng lớn công hiến toàn bộ trật tự xã hội hầu như khi hắn có thể nắm giữ phạm vi cho nên kế tiếp hắn đối với xã hội phát triển dẫn dắt có thể tiến hành được nhanh hơn đảo mắt thế giới hiện thực quá rồi nửa năm mà ngoại bộ thế giới gần như quá rồi trăm vạn năm nửa năm này hiện thực đại vũ trụ đưa ra rất nhiều sức mạnh tất cả loại sức mạnh cũng đã đưa được không sai bịt lắm lý trí dĩnh cũng không đưa nữa ngày hôm nay lý trí dĩnh bỗng nhiên có cảm ứng liền mang theo hết thể người nhà đi tới vũ trụ tinh vách tường bên ngoài lao công chúng ta ra ngoài làm gì đúng vậy a cái này không thế giới bọn nhỏ sớm như vậy xem có hay không không quá thích hợp nguyên lai、like、đây chính là không a bất quá ta còn thực sự cái gì cũng không hiểu phụ thân của lý Chi dĩnh nói chuyện nói vương dịch muốn dẫn hết t h ể thế giới siêu thoát rồi lý Chi dĩnh hồi đáp như vậy việc trọng đại ta cảm thấy chúng ta mọi người đều hẳn là nhìn xem bởi vì quá rồi lần này về sau khả năng liền không còn nhìn thấy rồi nửa năm qua lý Chi dĩnh cũng đem chính mình trở thành đại chủ t ể cùng vũ trụ vạn giới tình huống tất cả nói làm vương dịch chuẩn bị hiến tế tự mình siêu thoát ra thiên vạn giới thời điểm lý trí dĩnh liền cùng bọn hắn đồng thời vương dịch kỳ thực chúng ta nên có hài tử thiện ngân xa hướng vương dịch nói chuyện nói có hài tử chúng ta hay là sẽ không truy tìm vô hạn ta không khả năng sẽ có hài tử vương dịch cười khổ nói ta là ra thiên vạn giới nhân vật đặc biệt nhất cái trước vũ trụ đại chủ tệ hiến tế sau đó vừa ra đời ta cái này ta chính h n là ấ thiện đ ị n p h ả hoàn cách thiên hạn toàn tân vạn t gia giới. i ngân sa n gật h e v y biểu lộ ự a hồ có chút Thiện có đặc biệt. Xin lỗi, n gật â chân Ngân n Vương、dịch、đông nhiên nối, chính đại siêu thoát sẽ chứng minh, chúng đồng càng hơn. Thiện、ngân、Sa. siêu sẽ Sa ta phía về trước g Dịch có chút thực thoát thời đại đi tiết bất tốt quá, kỳ là gật đầu không nói gì l i n h ngộ vương dịch vô cùng lớn đạo về sau chè chén đối với cái khác nói đều không thèm để ý nghĩ đến đây cái không đơn thuần là người còn có vô số chúng sinh đều sẽ nghĩa vô phản cố hiến tế tự mình liền vì truy tìm vô cùng lớn nói lý h u y n cảm ơn ngươi mang theo người nhà đến tiến ta vương dịch nói chuyện nói sau đó thân thể nhanh chóng lùi về phía sau ta tin tưởng tương lai ngươi có một ngày hội n g h ị rõ ràng hội cùng đi đến vô hạn trong ngực tại vương dịch lùi về sau thời điểm đồng thời lùi về sau có thiện ngân xa từ từ vương dịch cùng thiện ngân xa bắt đầu cháy rừng rực ra thiên vạn giới cũng đi theo bắt đầu cháy rừng rực vạn dặm sơn hà một mảnh hòa diễm ra thiên vạn giới phản phất diễn biến tỏa ra thiên địa vũ trụ vô cùng vô tận hòa diễm đó là như thế cảnh tượng như vậy quá chấn động động lòng người rồi Cũng làm cho người rất cảm thấy tại siêu thoát thời điểm lý trí dĩnh cùng vương dịch có một loại liên hệ mối liên hệ này để lý trí dĩnh dễ dàng cảm nhận được ra thiên vạn giới đại siêu thoát tin tức cảm nhận được một loại truy tìm lĩnh hằng ý chí và quyết tâm đây là một loại đại dũng khí đại nghị lực theo đuổi nhưng là bây giờ loại siêu thoát khả năng liền là chết không có thứ gì cái loại này siêu thoát đỉnh phong sau đó chính là vách núi thân là đại chủ t ể lý trí dinh thấy rất rõ ràng tại lửa cháy h ừ n g h ự c trong ra thiên vạn giới từ từ làm giảm bớt cứu hình tồn tại vô hình tồn tại đều toàn bộ biến mất đây không phải là hư vô mà là so với hư vô hoàn hư không một loại tồn tại trong chớp mắt ấy lý trí dinh cảm giác được loại người như vậy không nói ra được cũng không nghĩ ra một loại cảnh giới loại cảnh giới đó chính là vương dịch đã từng nói như thế không thể nói không thể tư không thể đến không thể được không thể giữ không thể tại không thể ở không thể lưu không thể đến không thể đi không thể xấu không thể hoặc không lý trí d ĩ n h khí tức bởi vì vương dịch chuyển tới cảm giác trở nên hơi mờ ảo tựa hồ lý trí d ĩ n h được đồng hóa bình thường lao công chu cầm đ ố n g nhiên có phần hốt hoàng hô người cảm giác lý trí d ĩ n h tựa hồ cũng đi theo yếu tự mình đốt cháy siêu thoát như thế ta không sao lý trí d ĩ n h hồi đáp khí tức trên người vẫn là cùng cái kia ra thiên vạn giới làm tương tự nhìn qua rung động bọn nhỏ cái gì cũng không hiểu nhìn qua ngoại giới hắn nợ nụ cười tương lai có một ngày bọn nhỏ hội xem hiểu những này vương dịch theo đổi là một loại không tồn tại vĩnh hằng mà ta chính là tồn tại vĩnh hằng lẫn nhau dường như âm dương hai mặt không có phân chia cao thấp lý trí dinh tiếp lấy giải thích an định lương tử quân nhóm nội tâm sau này một quãng thời gian rất dài cũng không còn ra thiên vạn giới rồi nói tới chỗ này lý trí dinh bỗng nhiên thở dài một hơi toàn bộ không có tự a hồ có nhất cổ nhàn nhạt, nhạt bị thương khuyết tán ra đến tự a hồ một câu nói này bên trong ngũ vị tạp đầy đủ hết nhưng là sau một khắc lý trí dinh n ở nụ cười bất quá tình hình như bây giờ cũng rất tốt cái gì đều là nhà chúng ta ha ha ha đức hạnh trần ngọc tiên trợn nhìn lý trí dinh một mắt người buông lỏng rồi biết lý trí dinh xác định không sao rồi nhiều năm về sau xã hội loài người mở ra dị năng thời đại dị năng thời đại xuất hiện nhân loại rất nhanh sẽ đi hướng thái dương hệ thời đại sau đó đi hướng giải ngân hà đi hướng vũ trụ nhân loại phát triển Từ trí lý d ĩ ngày h hôm nay h t thần giới bên trong không gian xuất hiện rất nhiều cái không giữa mỗi một cái không gian đều theo chiếu ý thiên đồ lòng ký thế giới diễn biến lý trí dĩnh bọn nhỏ bắt đầu tiến vào thế giới như vậy lịch luyện một đời mới người bắt đầu trưởng thành ta dĩ nhiên thành trần hữu lượng vì sao không phải chu nguyên t r ư ơ n g đâu này số một bên trong không gian lý trí dinh m ộ con trai nói như thế nói lao ba ngươi không có suy nghĩ à ta làm hoàng đế không phải rất tốt sao trương vô kỵ thân phận này thật không tệ bất quá lao ba ngươi có tinh thần thích sạch sẽ ta cắt vào nội dung vợ kịch thời điểm dĩ nhiên là trương vô kỵ cha mẹ đều ngủ m thời điểm không thể sớm một chút ai ôi cái này huyền minh thần trường thật khó chịu ra ra mãi mãi mau tới cứu ta người qua đường giáp lao ba ngươi cái này là bực nào lười biếng ta ở trong giang hồ dĩ nhiên một điểm thân phận đều không có dĩ nhiên là nhất cá lộ nhân giáp dựa vào thân phận như vậy ta còn thế nào đuổi theo chu chỉ nhược ta làm sao ngâm triệu mẫn ta làm sao đem ngươi gieo hạt thiên hạ tinh thần phát dương quang đại thế giới hiện thực lý trí dĩnh nhìn xem quản chế tấm gương nhìn qua hải tử lịch luyện môn u màu không thể nín được cười lên bọn nhỏ rốt cuộc đều đã lớn rồi thời đại mới thuộc về người trẻ tuổi thuộc về càng nhiều đem muốn trưởng thành nhân vật chính nhóm hết trọn bộ